trong tông môn có người thiếu niên hắn không gọi mây trắng hắn gọi lang phong nghe nói cha mẹ của hắn hy vọng hắn tương lai có thể áp đảo đình phòng là một cái sẽ đứng trên đỉnh cao nhất tầm mắt nhìn chọn những ngọn núi thấp ừng giả cho nên cho hắn lấy danh tự nhưng hết sức đáng tiếc lang phong có trở thành cường giả cần có nghị lực nhưng không có trở thành cường giả tư chất nhập tông hơn hai năm lăng phong hiện tại liền c ử u phẩm võ giả đều không phải là mà cùng hắn cùng một chỗ tiến vào bạch vân tông cùng thời kỳ đệ tử đã phần lớn là lục phẩm ngũ phẩm võ giả trên đỉnh núi lăng phong tay trái nắm lấy một thanh bạch vân tông đệ tử chế thức trường kiếm tay phải nắm chặt chuốc kiếm tập trung tinh thần sau đó rút ra trường kiếm hướng phía trước mỏm núi chém đi núi vẫn là ngọn núi kia lăng phong thần sắc bình tĩnh đem kiếm thu hồi vỏ kiếm sau đó tiếp tục rút kiếm hướng về phía trước chẳng ra rút kiếm hồi trở lại kiếm rút kiếm hồi trở lại kiếm hắn cơ giới không ngừ Thấy đ a nhưng g k nghị k kiếm kiếm? Ngày ngày,、so、luận này khỏi âm coi thanh ư tự nào cố k nhiên cũng đã rơi vào làng phong trong thay nhưng hắn lại là mắt biết thai ngơ vẫn như cũng duy trì rút kiếm hồi trở lại kiếm tiết tấu mặc kệ là nóng bức trời đông giá rét vẫn là gió thổi trời mưa hắn đều một mực đang kiên trì không biết qua bao lâu mãi đến trong bụng đói khác lang phong lúc này mới bưng bít lấy bụng sôi lộn rộn thu hồi trường kiếm xuống núi quán cơm ăn cơm đường xuống núi bên trên hắn đi qua một tấm bia đá trên tấm bia đá có một vài bức huyền ảo đồ án đây là bạch vân tông nổi danh nhất cảnh điểm tiên nhân bia nghe nói này tiên nhân bia bên trên ghi lại bạch vân tông tổ sư gia lưu lại một môn tuyệt thế kiếm ướt nếu có thể tu hành người thành công tương lai tất thành kiếm tiên nhưng khoảng cách mây trắng tổ sư mất đi đã qua mấy trăm năm n à y tiên nhân bia đặt ở bạch vân tông dưới núi cũng có mấy trăm năm tham quan trong đó đ ổ án người nhiều vô số kể nhưng nhưng xưa nay không có sau một người dù cho từ trong đó tìm hiểu ra nửa điểm huyền diệu dần giả tiên nhân bia cũng đã thành một cái truyền thuyết không có người hy vọng có thể từ trong đó tìm hiểu ra cái gì tuyệt thế thần công đảo có không ít người nổi tiếng tới vì bạch vân tông tăng thêm mấy người khí ngay tại lăng phong đi ngang qua tiên nhân b i a nhìn về phía nó thời điểm một đầu chỉ có hắn thấy được nhắc nhở tại tiên nhân bia bên trên xuất hiện phiếu m i ệ n vấn tiên kiếm quyết đẳng cấp thiên phẩm điều kiện nhập môn tập trung tinh thần một lòng chỉ kiếm huy kiếm mười vạn lần nay nhắc nhở tại đi vào l bạch vân tông ngày đó hắn liền phát hiện này tiên nhân bia cùng trong truyền thuyết một dạng ẩn chứa một môn thiên phẩm võ học võ học chia làm hạ phẩm trung phẩm thượng phẩm huyền phẩm địa phẩm thiên phẩm tại bạch vân tông một môn thượng phẩm võ học đã là khó được huyền phẩm võ học càng là chỉ có hạch tâm đệ tử mới có cơ hội tiếp xúc đến đồ vật đến mức địa phẩm thiên phẩm tại đại chu càng là thuộc về nghe đồn đến mức thiên phẩm phía trên còn có hay không võ học lang phong tạm thời không được biết tóm lại đi vào bạch vân tông phát hiện môn này thiên phẩm võ học về sau lang phong liền bắt đầu tại người thường trong mắt không thể lý giải mỗi ngày huy kiếm tu hành nắm giữ một môn thiên phẩm võ học tháng q u a trăm ngàn trên cửa phẩm hơn hai năm thời gian trôi qua khoảng cách huy kiếm m ư ơ i vạn lần mục tiêu không kém là bao nhiêu lang phong thầm nghĩ huy kiếm m ư ơ i vạn lần cũng không khó một ngày mấy trăm lần không dùng đến mấy tháng liền có thể hoàn thành chỉ bất quá huy kiếm mười vạn lần điều kiện tiên quyết là tập trung tinh thần một lòng chỉ kiếm không là đơn thuần huy kiếm là được rồi cố lăng phong lúc này mới bỏ ra hơn hai năm thời gian nhưng dựa theo suy đoán của hắn hoàn thành cái mục tiêu này cũng là hai tháng này chuyện đi vào quán cơm lăng phong bưng bàn ăn tùy ý điểm vài món thức ăn mà cho hắn đánh món ăn bác gái một mặt lạnh lùng cho người khác đánh đều là tràn đầy lớn nhất uống có thể cho hắn đánh lại không đủ một nữa rõ ràng hắn tại bạch vân tông cũng không là rất thụ chào đón c á i tên này làm sao còn có mặt mũi tới dùng cơm、à? tới bạch vân tông hơn hai năm mỗi ngày chỉ biết là tại đỉnh núi huy kiếm liền cựu phẩm đều không phải là bạch vân tông nuôi hắn thật giống như nuôi cái phế vật bốn phía có thanh em xì xào bà n tán nhưng lang phong m ỉ n h mặt làm ngơ đối với những lời nói bóng gió này chỉ cần không đối hắn sinh ra cái gì tính thực chất tổn thương hắn đều sẽ không quá để ý cầm lấy bàn ăn tìm một chỗ ngồi xuống hắn tự mình ăn cơm ăn xong hắn còn muốn tiếp tục đi huy kiếm lúc này một người nam tử chậm rãi đi đến trước mặt hắn lang phong hai chúng ta đồng thời gia nhập bạch vân tông a có thể hiện tại ta đã là thất phẩm bó giả có thể ngươi liền cựu phẩm đều không phải là ngươi làm sao có ý tứ tiếp tục đợi tại bạch vân tông đâu nam tử trên mặt mang theo rõ ràng kinh h n g i ệ t bốn phía mọi người cũng đều là một bộ xem kịch vui dáng vẻ lăng phong ngẩng đầu nhìn đối phương liếc mắt sau đó túi đầu xuống tiếp tục ăn cơm nam tử kia không chịu bỏ qua còn muốn nói gì thời điểm một cái bàn ăn đã n l ệ n ở đầu hắn lên người nào nam tử đột nhiên giận dữ nhìn về phía sau lưng có thể khi hắn thấy đi tới người lúc không khỏi sắc mặt biến hóa bạch bạch sư m i n h người tới ăn mặc một thân tơ vàng một bên t ư ờ n g vân làm nền áo trắng đầu đội từ kim trạm giống quan bên hông treo khuyên hai ngọc tài trí bất phạm bạch sơ thần bạch vân tông một trong đệ tử hạch tâm được vinh dự bạch vân tông mười năm gần đây tới thiên phú tốt nhất người cùng lăng phong đồng thời gia nhập bạch vân tông nhưng bây giờ đã là tứ phẩm võ giả mặc dù còn so ra kém mặt khác mấy cái hạch tâm đệ tử nhưng hắn cũng mới tu hành thời gian hơn hai năm mà mặt khác hạch tâm đệ tử thời gian tu hành ngắn nhất đều đã có mười năm nhất làm cho người ngạc như là vị này được vinh dự bạch vân tông thiên phú tốt nhất hạch tâm đệ tử đối với người nào đều sắc mặt không chút thay đổi hết lần này tới lần khác đối lăng phong quan tâm đầy đủ hai năm này nhiều nếu không có yêu bạch sơ thần chiếu cố lăng phong hiện tại đoán chừng đã s bạch sơ thần đối xử lạnh nhạt nhìn thoáng qua cái kia gây chuyện nam tử đối phương liền vội vàng gật đầu t ú i người đúng đúng ta này liền rời đi đuổi đi vướng bận người về sau bạch sơ thần ngồi tại l a n g phong trước mặt cười nói á phong hơn nửa tháng không thấy muốn ta không ngươi nếu là cái mỹ nữ ta khả năng sẽ còn nghĩ ngươi l a n g phong liếc mắt nói lâu như vậy không có gặp ngươi vẫn là lãnh đ ạ m như vậy a bạch sơ thần biết miệng v ế quan hơn nửa tháng có thể có thu hoạch gì l a n g phong thuận miệng hỏi một câu ha ta bây giờ cách tam phẩm chỉ thiếu chút nữa bạch sơ thần cười hắc hắc hai đầu lông mày lộ ra một vệ tự đắc lăng phong cũng có chút ngoài ý mớn tu hành không đến ba năm liền từ một người bình thường trở thành tiếp cận tam phẩm cao thủ bạch sơ thần t i ê n p h u hoàn toàn chính xác ghê gớm chương hai một sớm vào thi ê n thiên bạch sơ thần cùng lăng phong là một cái người trong thôn hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên cho nên bạch sơ thần đối với lăng phong mới phá lệ chiều cố mặc dù lăng phong ngoài miệng không nói nhưng trong lòng cũng đều nhớ kỹ bạch sơ thần là hắn tại bạch vân tông một cái duy nhất bằng hữu ngươi nếu là thành tam phẩm báo giả như vậy thì chính thức có được cùng với những cái khác mấy cái hạch tâm đệ tử sánh vai cùng thực lực chúc mừng lăng phong nhìn xem bạch sơ thần thật tâm thật ý chúc mừng nói. trong a của ta, chính là tiên thiên. Thậm chí là cái kia m phẩm Mục Thậm tính chính thiên. chí tiêu tiên t là là là gì? cái í c a vô t h ư ợ tông sư. Bạch sơ thần mắt một tới ánh hướng sư. sơ Bạch lộ ra một vệ đó ạ đạo, i tru võ hậu thiên cựu phẩm người bình thường chỉ cần chịu nỗ lực cũng có thể đi vào cựu phẩm c h i cảnh có chút thiên tư trở thành nhị phẩm nhất phẩm cũng không phải là không được nhưng nhất phẩm phía trên tiên tiên h tông sư cũng không phải là tốt như vậy thành cơ duyên nội tính thiên phú thiếu một thứ cũng không được tại bạch vân tông hiện thời tông chủ cũng chỉ là nhất phẩm cảnh giới khoảng cách tiên tiên h còn có cách xa một bước liền một bước này bỏ ra mười năm cũng không có thể bước ra đi rõ ràng này tiên tiên h cảnh giới có nhiều khó khăn thành bất quá bạch sơ thần thiên phú chắc tuyệt có lẽ tương lai thật có thể trở thành tiên thiên a t a đây tại đây bên trong c h ú c ngươi mã đáo thành công lăng phong mỉm cười yên tâm t a tương lai như thành tiên thiên nhất định bảo kê ngươi bạch sơ thần vỗ v ô ngực cười nói hôm sau lăng phong cùng thường ngày tiếp tục ở trên đỉnh núi huy kiếm ngày qua ngày chưa bao giờ đoạt tuyệt thời gian vắn qua lại là một tháng trôi qua Mà t bạch, bạch sơ thần g này, tại trên lôi đài đại triển thần uy dù tứ phẩm võ giả chiến tam phẩm võ giả không rơi vào thế hạ phong thậm chí tại chiến bên trong đột phá thành là tam phẩm nhắc cử đem cái tia hạch tâm đệ tử đánh bại đến tận đây bạch sơ thần tại bạch vân tông bên trong đầu ngọn gió vô lượng uy vọng như mặt trời bàn trưa tuy nhập môn không đến ba năm có thể đã có thể cùng mấy vị kia nhập môn mười mấy năm hạch tâm đệ tử đánh đồng tăng thêm hơn người thiên phú càng bị người xem trọng không ít người đưa hắn xem như là bạch vân tông thậm chí đại chu tương lai ngồi xa mới trên trời mây đen hội tụ mưa rầm liên miên đỉnh núi bên trên lang phong giống như quá khứ dù cho là ngày mưa dầm khí cũng không có ngăn cản hắn cầm l ấ y kiếm đi vào trên núi tiếp tục lệ u y n kiếm mà ở trên đường một bộ áo trắng thân ảnh đi vào chính là hắn tại bạch vân tông bên trong bằng hữu duy nhất bạch sơ thần nhìn xem đang luyện kiếm lang phong bạch sơ thần tấm tắc lấy làm kỳ lạ a phong ngươi nói ngươi này ki làm sao một điểm động tĩnh đều không có nhanh lăng phong cười n h ạ t nói gần nhất trong khoảng thời gian này hắn có thể rõ ràng cảm giác được chính mình huy kiếm tốc độ càng ngày càng thuần t h ủ c à n g lúc càng nhanh cũng không biết ngươi từ chỗ nào học được này thiên môn biện pháp cứ như vậy huy kiếm xuất kiếm thật có thể luyện thành cái gì cao thủ tuyệt thế sao bạch sơ thần cao mày đối với lăng phong hành vi rất là không hiểu cùng hắn lo lắng ta đảo không bằng ngấm lại chính ngươi một tháng trước trận chiến kia ngươi mặc dù đánh bại chu trấn nhưng đối phương rõ ràng ghi hận trong lòng hắn huynh trưởng chính là bạch vân tông thủ tịch đệ tử tu vi tại một năm trước liền đã tiếp cận nhị phẩm nghe nói hôm qua xuất quan có khả năng đi đến nhị phẩm ngươi không sợ hắn nhằm vào ngươi lang phong nói ra trong mắt mang theo một k i a lo lắng âm thầm thủ tịch đệ tử chu vân ta ngược lại thật sự nghĩ gặp một lần bạch sơ thần trên mặt chẳng những không có e ngại t ư ơ n g phản toát ra kích động tri sắc lang phong lắc đầu biết bạch sơ thần gần nhất trong khoảng thời gian này quá mức hăng hái khả năng có chút phiêu đối phương vừa mới đột phá tam phẩm nhưng này chu vân lại rất có thể là nhị phẩm v õ giả nếu là đối đầu bạch sơ thần rất có thể thua lần trước đối phương tại chiến bên trong đột phá tam phẩm là bởi vì bản thân hắn liền rất tiếp cận tam phẩm có thể mặc dù như thế trận c h i ế n kia vẫn như cũ hung hiểm tương tự cơ hội không phải vẫn luôn có sơ thần cứng quá dễ gãy ngươi bây giờ phong mang quá lộ cũng không là một chuyện tốt theo ta thấy ngươi gần nhất làm việc vẫn là điệu thấp một chút đi lăng phong không muốn nhìn bằng hữu duy nhất của mình xảy ra chuyện nhắc nhở một câu bạch sơ thần khoát tay háo biết biết lăng phong trong lòng bất đắc dĩ thở dài từ đối phương vẻ mặt bên trên hắn liền nhìn ra được đối phương cũng không đem mình coi thành chuyện gì to tát trên thực tế bạch sơ thần hai năm này mặc dù đối với mình có nhiều chiều cố có thể chính mình một mực không có có thể trở thành võ giả mà đối phương trên võ đạo lại là tăng nhanh như gió bây giờ càng là tam phẩm cảnh giới đối chính mình người bình thường này nhắc nhở đối phương không coi là việc to t ắ t cũng như thường trong bất chi bất giác bọn hắn kỳ thật đã có sự khác nhau bạch sơ thần ở trên đỉnh núi tiếp tục xem l a n g phong luyện một hồi kiếm sau đó ngáp một cái không hứng thu lắm rời đi l a n g phong nhìn thoáng qua đối phương bóng lưng rời đi không để ý đến tự mình luyện kiếm xuất kiếm rút kiếm xuất kiếm rút kiếm, kiếm không ngừng lặp lại mãi đến trên trời mây đen càng ngày càng dày đặc mưa càng rơi xuống càng lớn mưa rào xối xả giữa thiên địa bao phụ tại một mảnh trong hơi nước chẳng qua là hai cái hô hấp l a n g phong liền toàn thân nước đấm nhưng hắn lại phảng phất không có cảm giác nam kiếm vẫn tại không ngừng vung dần dần tinh thần của hắn chìm vào hoàn toàn tĩnh lặng c h i cảnh hắn kiếm vung vẩy đến càng lúc càng nhanh lực lượng cũng càng lúc càng lớn mãi đến ở trong cơ thể hắn đông nhiên tuân ra một c ố bảng bạc nội kình c ố này nội kình bắt đầu cọ rửa hắn kỳ kinh b á t mạch nguyên bản kinh mạch bế tắc tại bảng bạc nội kình trùng kích vào không ngừng bị khai thác đầu thứ nhất kinh mạch bị đạ thông hắn tấn cấp võ đạo, đạo bác phẩm thứ ba đường kinh mạch đầu thứ tư kinh mạch ngắn ngủi thời gian mười hơi thở bên trong lang phong trong cơ thể b á t mạch đều thông nội k i n h lưu chuyển sinh sôi không ngừng nhất cử bước vào võ đạo nhất phẩm nhưng này vẫn chưa hết b á t mạch thông nội k i n h vận chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh mơ hồ trong đó lang phong trong cơ thể mỗ một chỗ tại cùng nội k i n h lẫn nhau c ộ n m ì n h điên cuồng chấn động nhất phẩm phía trên cảnh giới tiên tiên bình cảnh tại đây bị chấn động bắt đầu buông lỏng Vâng! Một tiếng, xét nổ tung, lóa mắt tiếng nổ tung, Một mắt xét lóa á trong cơ thể bàng bạc nội kình tràn vào này mảnh tiệm tân tiên địa bên trong bắt đầu lột sắc thành một cỗ so nội kình càng thêm ngưng tụ lực lượng thiên tiên c h â n khí nội tiên địa mở vào tiên tiên cảnh lang phong nhất kiếm vung ra giống như này hơn hai năm qua không ngừng lặp lại nhất kiếm nhưng lần này trên thân kiếm quấn quanh lấy kiếm khí phát ra kinh bạo thanh â m đ ỗ n g nhiên sẽ mở trăm trượng màn mưa tại quanh người hắn hình thành một mảnh ngắn ngủi khu vực chân không huy kiếm mười vạn lần một chiều vào tiên tiên lang phong trong lồng ngực khí phách khuấy động không nhịn được muốn thét dài lên tiếng ken p h i u miệu vấn tiên kiếm quyết nhập môn thành công lăng phong trong tầm mắt đ ỗ n g nhiên xuất hiện một tầm cá nhân giao diện thuộc tính lăng phong tu vi tiên thiên võ học phiếu miểu vấn tiên kiếm quyết nhập môn bước kế tiếp tiểu thành cần thỏa mãn điều kiện là tập trung tinh thần một lòng chỉ kiếm huy kiếm trăm vạn lần lăng phong âm thầm lưỡi lưỡi nhập môn liền muốn huy kiếm mười vạn lần bỏ ra hắn đem gần thời gian ba năm mà tiểu thành càng là cần huy kiếm trăm vạn lần cái này cần hoa bao lâu thời gian tuy nói có huy kiếm mười vạn lần kinh nghiệm có thể ít nhất cũng phải hoa mười năm công phu a này phiếu miểu vấn tiên kiếm quyết thật khó khó trách qua nhiều năm như vậy đều không ai có thể lĩnh hội bất quá kh môn công pháp này khủng bố cũng là rõ ràng vẹn vẹn nhập môn liền để hắn nhảy lên trở thành cảnh giới tiên h tiên h chứ ba thiên tiên h sách cùng yêu ma lục lang phong một chiều vào tiên h tiên h trong l ò n g ngực thoải mái k h u ấ y động nhưng hắn cũng không có vì vậy mất lý trí g i ò n g chống thua chiêng đi khoe khoang liên tục hơn hai năm không chút nào gián đoạn h uy kiếm đã sớm đưa hắn nhường tâm tính rèn luyện được t r n g ổn mặc dù trở thành tiên h tiên h hắn cũng có thể rất nhanh khôi phục bình tĩnh cảnh giới tiên tiên mặc dù mạnh mẽ nhưng ta mới vừa vào tiên tiên tại tiên tiên cảnh bên trong nhất định có không ít người mạnh mẽ hơn ta chớ nói chi là tiên phía trên còn có tông sư Ta hơn i một canh giờ về sau lăng phong huy kiếm đã không dưới nghìn lần công hiệu suất xa xa so với trước phải nhanh quả nhiên tu vi tăng lên tới tiên thiên về sau tố chất thân thể của ta có toàn phương vị tăng cường không giống như kiểu trước đây v u n g bên trên không đến nửa canh giờ tiện tay cánh tay tê dại cần nghỉ ngơi dựa theo hiệu suất như vậy căn bản không cần mười năm thậm chí đều không cần năm năm ta liền có thể hoàn thành huy kiếm trăm vạn lần mục tiêu lang phong trong lòng vô cùng hài lòng thu hồi kiếm hắn trở lại chính mình ở trên đỉnh núi dự p h o n g nhỏ thật tốt r ử a mặt một phiên thay đổi một thân mới sạch sẽ quần áo hôm sau lang phong tiếp tục huy kiếm một canh giờ sau đó thu hồi kiếm không có tiếp tục luyện tiếp không phải h ắ n án mà là hắn dự định đi một chuyến tàng thư các trên võ đạo hắn vẫn chỉ là một cái thái điều chỉ biết là hậu tiên chia làm tự phẩm cần khai thác trong cơ thể kinh mạch nhưng tiên tiên cảnh giới có cái gì huyền ảo hắn lại là kiến thức nửa đời đã tấn cấp tiên tiên hắn dự định đi tàng thư các h i ể u rõ một phiên bạch vân tông tàng thư c á t ở vào một ngọn núi đỉnh núi trước kia lang phong mong muốn leo đi lên cần phải hao phi ít nhất hai canh giờ thêm lên xuống núi nói ít cũng phải ba bốn canh giờ cho nên hắn rất ít tới bất quá hiện nay hắn tấn cấp tiên tiên đi lại như gió hai canh giờ lộ trình khiến cho hắn mạnh mẽ rút ngắn đến nửa canh giờ đi vào đỉnh núi nhìn trước mắt màu đen l â cát lang phong cười cười đi vào liếc nhìn thủ lão giả thi lễ một cái sau đó liền bắt đầu tìm mình muốn thư tịch trong tàng thư các tàng thư bao quát muôn bản theo thiên văn địa lý đến các nơi phong thổ đại chu lịch sử sự kiện các loại ở trong đó tự nhiên cũng bao hàm võ đạo trí bí rất nhanh l a n g phong liền tìm tới mình muốn liên quan tới tiên thiên ghi chép hán tiên sách đều là tiên thiên sách phía trên này ghi chép ngoại trừ gì vì tiên thiên bên ngoài còn có đại chu một chút tiên thiên cao thủ sự tích nhất là người sau nhiều đến trên t r ă m trang võ đạo điểm hậu thiên tiên h hậu tiên c ự phẩm vì khai thác trong cơ thể kinh mạch vận chuyển khí huyết sinh ra nội kình bắt mạch đủ thông đã vì nhị phẩm nội kình tại trong bắt mạch vận hành sinh sôi không ngừng tự thành chú t i ê n đã làm nhất phẩm b ắ trân mạch mở câu thông về sau, về a địa, hóa trong thể thiên tràn trong thành vào nội nội kinh cơ chất đó, hóa thành chân khí thắng qua nội k i n h không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần cố tiên tiên võ đạo tại phía xa hậu tiên phía trên tại tiên tiên trước mặt dù cho là hậu tiên nhất phẩm cũng không chịu nổi một kích nhưng tiên tiên cũng có phân chia mạnh yếu xây dựng nội thiên địa người bất quá sơ nhập tiên tiên sau đó chân khí dần dần tràn đầy nội thiên địa chân khí hóa dịch mới vì tiên tiên đại thành nhưng ở đại thành phía trên còn có nhất cảnh tên là báo đan chân khí ngưng tụ thành đan đ ă n khí vận chuyển uy có thể khai sơn liệt hại lăng phong nhìn xem tiên thiên sách bên trên ghi chép trong mắt dị sắc lưu chuyển hào hứng dặn dào khai thiên tích địa chân khí hóa dịch chân khí kết đan cái này là tiên thiên cảnh giới bên trong ba cái giai đoạn sau xem ra ta đường phải đi còn rất dài hắn tiếp tục đảo trong tay đ i ệ n tịch thấy một chút tiên thiên cao thủ ghi chép trình kim nam ba trăm n ă m trước thành tiên thiên là đại chu khai quốc ban đầu sớm nhất một nhóm tiên thiên cao thủ một trong đã từng hiệp trợ đại chu khai quốc tiên đế trinh chiến s a t r ư ờ n g một người một thương tại trong trăm vạn quân lấy thượng tướng thủ cấp như lấy đồ trong túi vương quân hỏa người xưng hòa trưởng tu hành huyền phẩm võ học liệt hòa trưởng hai tay có thể đốt cạn sông khô biển từng một người bình định đại chu bắc bộ hai mươi bốn khấu bạch kiếm tinh trong kiếm tri vương một người nhất kiếm tung hoành hơn ba mươi năm kiếm pháp đã đạt hóa cảnh từng nhất kiếm khai sơn nhất kiếm đoạn sông càng từng ngự kiếm độ thái hồ trạm thái hồ giao long máu nhuộm nửa mảnh nước hồ nhìn xem này chút liên quan tới tiên thiên ghi chép lang phong không khỏi tâm trí hướng về đốt cạn sông khô biển ngự kiếm qua thái hồ thiên thiên cao thủ còn như vậy kinh người vị tông x ư kia lại là hạn gì phong thái đâu lang phong có chút chờ mong hắn tin tưởng chính mình phiếu miệng vẫn tiên kiếm quyết nếu có thể tu hành đến đ ỉ n h phong cái kia rất có thể đi đến tông sư c h i cảnh đại chu ở bề ngoài tông sư giống như cũng là hai cái một cái là hiện thời võ lâm minh minh chủ quyền n g h i ê n giang g sơn lý trầm luyên một cái là triều đỉnh đường triều quốc sư tự xưng võ có thể thông thiên thông thiên đạo nhân ngoại trừ hai người này bên ngoài liền không có ngoài ra tông sư cũng có khả năng chẳng qua là giấu ở dưới mặt bàn lăng phong suy nghĩ một chút sau đó đem tiên sách khép lại trả về chỗ cũ bất quá tiếp theo trên ra sách một quyển sách khác hấp dẫn chú ý của hắn đại chu yêu ma lục lăng phong trong lòng hơi động cái thế giới này thế mà còn có yêu ma hắn tò mò cầm xét lên lật ra xem xét đập vào mi mắt ngoại trừ chữ, chữ viết bên ngoài còn có đại lượng gian trá yêu ma đồ án vạn vật có linh người tuy là vạn vật linh trưởng nhưng lại không phải không có thiên địch yêu ma chính là uy hiếp nhân loại sinh tồn tồn tại yêu giả vì trong núi t ẩ u thú có cây thai n g é n linh trí nhập vào xuất r a tinh hoa nhật nguyện mà thành càng có thể nuốt nhân tinh khí huyết thịt lớn mạnh tự thân ma giả gian trá đa dạng hình dáng khác nhau vô hình vô chữ đại chu mười tám năm bắc bộ h ế n vân thành xuất hiện một đầu xả yêu nuốt ăn hơn trăm người sau rời đi tại trong lúc này t đại chu một trăm bảy mươi mốt năm thái hồ xuất hiện yêu long gây sòng gió nguy hại thuyền con qua lại toàn bộ thái hồ bị yêu long chi phối đại chu một trăm tám mươi bốn năm có người tại đại tuyết long sơn bên trên phát hiện tuyết ma dấu hiệu triều đình phái ra hơn nghìn người tìm lại tất cả đều mịt mù không tin tức lăng phong say sưa ngon lành xem trong tay yêu ma lục chỉ cảm thấy thế giới này thật sự là rộng lớn ngoại trừ võ giả bên ngoài còn có rất nhiều để cho người ta hoặc nhìn má than thở hoặc chấn kinh kinh khủng yêu ma tồn tại hắn càng phát giác này nho nhỏ tiên t h i ê n cảnh căn bản không đáng kiêu ngạo khép lại yêu ma lục lăng phong nhìn thoáng qua tàng thư các bên ngoài s á t trời đã là mặt trời chiều ngã về tây màu vàng kim ánh c h i ề u tà giải khắp đại điện lăng phong đứng dậy hướng thủ tàng thư các lão giả thi lễ một cái sau đó rời đi hôm sau lăng phong dậy thật sớm tiếp tục huy kiếm t u hành phiếu miểu vấn tiên kiếm quyết tần cấp tiên thiên về sau cuộc sống của hắn cũng không phát sinh quá đại biến hóa giống như quá khứ chỉ bất quá bây giờ hắn ngoại trừ huy kiếm bên ngoài còn nhiều thêm một chuyện cái k i ế t chính là đi tảng thư các đọc thiên địa này quá mức bao la lang phong đối hắn sinh ra chớ rất hứng thú mà hiểu rõ phiến thiên địa này trước theo đọc vạn quyển sách bắt đầu chương bốn bạch sơ thần bị phế đỉnh núi lên lang phong tay cầm trường kiếm nhất kiếm vung ra sau đó thu kiếm mà đứng tập trung tinh thần lại lần nữa chạm ra nhất kiếm từ lúc đi theo tiên thiên cảnh về sau hắn huy kiếm hiệu suất tăng lên mấy lần bây giờ một ngày có khả năng vung hơn mấy ngàn kiếm cũng sẽ không m ệ n mọi đương nhiên hắn cũng không có nắm tất cả thời gian đều tốn hao tại huy kiếm bên trên mỗi ngày luyện kiếm bốn canh giờ sau đó lại hoa hai canh giờ tiến đến tàng thư các đọc phương thế giới này rất là rộng lớn lang phong trong khoảng thời gian này tại trong tàng thư các đọc không ít sách vở hiểu biết nhiều hơn không ít càng phát giác thế giới này nước rất sâu có thể khai sơn đoạn giang võ giả gian trá đa dạng yêu ma hoặc tử nhân mọc lại thị từ t xương tuyệt thế y sư ẩn chứa thiên điệu tạo hóa linh vật đại chu bên ngoài còn lại chữ quốc lúc này một cái tiếng cười khe tại lăng phong phía sau lưng chuyển đến hắn xoay người nhìn lại nhún mày người tới cũng không là bạch sơ thẩn mà là một cái nam tử tháo đen bên hông đối phương treo kiếm đầu đội ngọc quan nhìn xem lăng phong trên mặt mang theo một tiêng nghiền ngẫm mà lăng phong cũng nhận biết đối phương bạch vân tông nội môn đệ tử một trong lâm nghị là cùng lang phong bạch sơ thần cùng thời kỳ gia nhập bạch vân tông đệ tử mặc dù còn kém rất rất xa bạch sơ thần nhưng bây giờ cũng là lục phẩm võ giả ngươi tới đây làm cái gì à ngươi còn không biết đi bạch sơ thần đã p h í a đi về sau tại đây bạch vân tông không ai có thể hộ ngươi lâm nghị cười nói trong mắt lộ ra một tia thoải mái đại gia cùng một thời gian gia nhập bạch vân tông có thể bạch sơ thần lại là một đường hát vang tiến mạnh theo ngoại môn tấn cấp nội môn lại tấn cấp h ạ c tâm trong lòng của hắn tự nhiên là ghen tị nhưng trở ngại bạch sơ thần thực lực vẫn luôn không dám biểu lộ ra có thể hiện tại hiện không điều ồ n dạng. Bạch sơ thần đã bị phế. hắn rốt cuộc không cần g g Bạch bị cuộc che phế, sơ rốt đã ấ u níu sâu mình. mày Lăng phong chân hơn,、sơ、thần bị phế. sơ bị đ i đó không có khả năng hắn là bạch vân tông mười năm gần đây tới thiên phú xuất sắc nhất người ai dám phế hắn thiên phú xuất sắc nhất lại có thể thế nào hắn phong man g quá lộ lại dám cùng thủ tịch sư huynh quyết đấu nhưng cũng tiếc hắn không phải là đối thủ bị đánh gây g â n tay hiện tại liền kiếm đều cầm không được giống như ngươi đã là cái phế vận lăng phong lâm vào chầm tư hắn biết bạch sơ thần gần nhất đích thật là phong man quá lộ nhưng không nghĩ tới đối phương lại bị phế hắn là bạch vân tông mười năm gần đây tới thiên phú tốt nhất v õ giả mặc dù làm việc quá mức kiêu ngạo một chút thế nhưng không có làm cái gì thương thiên hại lý sự tình bị đánh gậy g â n tay không khỏi quá đ ộ g ác bạch vân tông cao tầng liền thật cam lòng như thế bị mất một thiên tài lăng phong thu hồi kiếm dự định đi xem một chút bạch sơ thần tình huống đến ở bên cạnh lâm nghị thì là bị hắn xem như không khí hoàn toàn không nhìn lăng phong bây giờ bạch sơ thần bị phế không ai có thể hộ ngươi ngươi cái phế vật này còn có thể lưu tại bạch vân tông sao lâm nghị âm thanh lạnh lùng nói hắn cùng lăng phong cũng không thù á n l i ê n là đơn thuần ghen ghét bạch sơ thần mà vừa lúc l a n g phong lại là bạch sơ thần bằng h ư u tốt nhất liên đối cầm lấy hắn cũng hận lên l a n g phong không để ý đến đối phương tiếp tục hướng phía trước đi lâm nghị trong mắt đột nhiên lướt qua một tia lanh ý sau đó vừa xài bức ra thân hình như mũi tên đ ỗ n g nhiên hướng l a n g phong p h ó n g đi năm ngón tay kéo ra hướng đối phương bả vai hung hăng trộm tới nhưng lại tại hắn năm ngón tay rơi vào đối phương trên bờ vai lúc lại cảm giác bắt trụ cùng nhau tinh t ế khó mà hao hết một chút không chỉ như thế lăng phong thân thể hơi chấn động một chút một cỗ to lớn phản xung lực lượng theo trên bờ vai bùng nổ đem lâm nghị năm ngón tay đánh rách tả lâm nghị kêu thẳm một tiếng thân hình lảo đảo rút lui mấy bước mà hắn năm ngón tay đã vặn vẹo b i ế n hình máu me đầm địa liền xương ngón tay đều đâm ra giá thịt mười điểm dọn g ư ờ i thế nào làm sao có thể nhìn xem lăng phong cái kia điềm nhiên như không có việc gì rời đi thân ảnh lâm nghị trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi không dám tiếp tục ra tay nguyên lai、like、hắn không phải phế vật hắn mới là dấu sâu nhất người khoảng cách lăng phong chỗ ở cách đó không xa một tòa núi nhỏ bên trên có một gian sân nhỏ gần nước mà ở hoàn cảnh thanh u nơi này chính là bạch sơ thần chỗ cư trụ làm lăng phong đi tới thời điểm một c á i bạch di nam tử theo trong sân vừa vặn đi ra lăng phong nhìn thấy đối phương hơi hơi hành lễ gặp qua tông chủ đối phương chính là bạch vân tông tông chủ nhất phẩm võ giả vương dương húc ngươi là lăng phong vương dương húc nhìn xem lăng phong sửng sốt một chút sau đó hồi tưởng lại đối phương thở dài nghe nói ngươi còn ở trên núi ngày qua ngày lời kiếm đúng ngươi hết sức có bền lòng nghị lực đáng tiếc vương dương húc đối với lăng phong cũng là có nghe thấy không chỉ có là đối phương sự tích tại bạch vân tông bên trong lưu truyền rộng rãi càng bởi vì đối phương là bạn của bạch sơ thần tông chủ sơ thần hắn thế nào Ai, sơ thần cùng chu vân tỷ thí thời điểm ta vừa vặn tại hậu sơn thanh tu không tại hiện trường không nghĩ tới xảy ra chuyện lớn như vậy vương dương húc thở dài thật chỉ là vừa vặn sao lang phong thản như nói ta biết ngươi là có ý gì là muốn nói chu vân là c ố ý thừa dịp ta không tại mới xuống tay với sơ thần nhưng việc đã đến nước này đã mất có thể văn hồi ngươi tốt nhất ta ăn ủi sơ thần đi vương dương húc bất đắc d ì nói cái kia chu vân đâu tông chủ dự định xử trí như thế nào ta đã phạt hắn cấm đoán một năm lang phong trầm mặc một chút phế đi mạch sơ thần lại chẳng qua là cấm đoán một năm hắn biết bạch sơ thần bị phế không thể vắn hồi mà chu vân chính là bạch vân tông thủ tịch đệ tử cũng không có khả năng chân chính phạt quá nặng không phải bạch vân tông liền muốn lập tức tổn thất hai cái thiên tài ta biết ta làm như vậy có chút có lỗi với sơ thần nhưng ta thân là t ổ n g chủ muốn vì bạch vân tông tương lai cân nhắc vương dương húc nói xong liền rời đi lăng phong đi vào sân nhỏ đẩy cửa phòng ra thấy bạch sơ thần lúc này đang nằm ở trên giường hai tay đeo băng hai mắt vô thần nhìn lên trần nhà một bộ bị đả kích lớn dáng vẻ lăng phong đi đến trước mặt đối phương thấy bên cạnh để đó một bình thuốc a o một hồi mùi thuốc từ trong đó trà ngập ra này thuốc cao hữu dụng không đó là tông chủ lưu lại đoạn tục cao có thể giúp ta trọng tục kinh mạch nói là nếu như tính dưỡng thật tốt về sau thường ngày chuyển động vẫn là không có vấn đề bạch sơ thần thê lương cười một tiếng nhưng muốn động võ liền không khả năng trước thật tốt tính dưỡng đến mức mặt khác sau này hay nói ta đã là một phế nhân còn có về sau sao tâm của ngươi nếu là phế đi cái tiêu mới là thật phế đi ngươi thương chẳng qua là gần tay nhiều nhất liền là không dùng đến trên tay công phu vô pháp cầm kiếm mà thôi nhưng ngươi còn có hai chân võ đạo bác đại tinh thâm bạch vân tông bên trong không thiếu khuyết tinh rượu thân pháp t ố i pháp dùng thiền tư của ngươi không phải là không có quay đầu trở lại cơ hội lăng phong từ tốn ó i nghe xong hắn bạch sơ thần trong mắt dần dần sinh ra một tia sáng không sai ta thương chẳng qua là tay ta còn có khả năng tu hành thân pháp tối pháp chỉ cần ta không chết liền nhất định có thể quay đầu trở lại bạch sơ thần ánh mắt dần dần kiên định lăng phong ở một bên vui mừng cười một tiếng ta còn nhớ đến lời của ngươi ngươi nói tương lai sẽ trở thành thiên t i ê n trở thành thông sư đúng ta sẽ không bỏ qua t r ư ơ n g năm giết người bạch vân vô tung bộ bạch sơ thần bị phế thủ tịch sư h u y n chu vân bị phạt cấm đoán một năm việc này tại bạch vân tông bên trong huyên náo xôn xao mà xem như bạch sơ thần hảo hữu lang phong tự nhiên cũng có thể cảm nhận được bạch vân tông biến hóa lấy trước kia chút cùng bạch sơ thần giao hảo người hiện tại cả đám đều tại rời xa hắn hắn bị phế về sau trừ mình ra thế mà không có người tiến đến t h ă m viếng đi qua việc này bạch sơ thần trầm ồn không ít lang phong cảm thấy bạch sơ thần lần này bị phế cũng không phải là không có thu hoạch gì ít n h ấ t ngã một lần khôn hơn một chút trên núi lang phong vừa luyện quát kiếm đơn giản rửa mặt một p h i n sau đó dự định tiến đến tham viếng một thoáng bạch sơ thần nhưng ở trước mặt hắn lại là nhiều hơn hai cái thân ảnh. Bên trong một cái, vương tráng nhìn xem lăng phong thản nhiên nói ta nghe lâm nghị nói ngươi tiểu tử này giả heo ăn tiền hồ cho nên ta hôm nay đến xem hả vậy ngươi muốn động thủ sao lăng phong bình tĩnh nói đang có ý đó vương tráng vừa xài bước ra thân hình mặc dù cường tráng nhưng tốc độ lại tuyệt không chậm tương phản thân như du lòng tại lăng phong quanh thân tốc độ cao đi khắp một bên lâm nghị gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m lang phong vương sư huynh chính là trong nội môn đệ tử mạnh nhất tồn tại một trong thu vi đã tiếp cận tứ phẩm ta ngược lại muốn xem xem ngươi muốn làm sao ngăn cản từ khi lần trước tại lang phong nơi này ăn quả đáng về sau hắn vẫn luôn rất không tâm lòng bạch sơ thần bị phế hiện tại lại toát ra một cái lang phong tất cả mọi người là cùng một thời kỳ gia nhập bạch v ư ơ n g tông dựa vào cái gì muốn bị các ngươi đè ép nhìn xem ở trước mặt mình tốc độ cao đi khắp thân hình khỏe mạnh vương tráng lang phong vừa xài b ư ớ ra đúng là vô cùng tình chuẩn đứng tại hành động của đối phương đường đi phía trên vương trắng còn ngơi hơi hơi co g ú lại không nghĩ tới đối phương lại có thể nhìn ra thân pháp của mình nhưng hắn lập tức nghe răng cười một tiếng năm ngón tay nắm chắc thành quyền một quyền ném ra quyền phong hướng l a n g phong đập vào mặt mà đi một cách này đối phương cơ hồ không có bất kỳ cái gì lưu thủ phản phất hoàn toàn không quan tâm l a n g phong sinh tử l a n g phong thấy thế hắn cũng theo đó vung ra một nắm đấm nắm đấm va chạm trong nháy mắt r ă n g r á c một tiếng vương tráng quyền cốt nổ tung chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh thẳng tới nhị không được kêu thảm một tiếng bay ngược mà ra đang nhìn hắm toàn bộ cánh tay đã làm á u me đ ồ n địa run dày không thôi này loại lực lượng này ít nhất là tam phẩm không nhị phẩm vương tráng nuốt xuống một thoáng nước miếng tại toàn bộ bạch vân tông cũng không có bao nhiêu nhị phẩm võ giả a có thể đi đến nhị phẩm võ giả người tại bạch vân tông đều có thể làm trường lão vì cái gì lăng phong căn nguyện đợi ở ngoại môn làm một cái ngoại môn đệ tử vương tráng nội tâm hết sức không hiểu nhưng cũng không trở ngại hắn giờ phút này nhìn xem lăng phong hai mắt mang theo kinh khủng lần trước ta b u ô n g thang n g ươi nhưng lần này ta lại tìm người tới tìm ta phiền thoái lần này lại bưng thang ươi cũng có chút không nói được lăng phong đạo mạc nói ra sau đó thân ảnh dùng tốc độ cực nhanh l o ạ lên trong chớp mắt đi vào lâm nghị trước mặt tay phải tựa như tia chớp đối mặt tác a động như vậy hắn căn bản không sinh ra mảy may trên ý vị tay cụt tốc độ cao hướng dưới chân núi phóng đi lăng phong đống nhiên rút ra bên hông trường kiếm hướng phía trước một trạm một đạo sắc bén kiếm khí xe rách trường không mạt ra chạy ra phía trước một mươi t r i n u vương tráng chỉ cảm giác mình nửa người mát lạnh sau đó c ắ n đầu xuống đất ngã mất đi ý thức lúc hắn trong hoảng hốt thấy được một nửa thân thể người không phạt ta ta không phạt người c hắn í n người muốn chết, không hoán Lăng Phong h chết, các được. ta l đầu, Lâm g gây、sự. Vương Tráng đường h hai hắn hắn chiêu, chỗ chết. Hắn ị liên lần liền là đối với đến tục tìm tay sát có vừa ra để đều sự. bây giờ đã là tiên thiên mặc dù bạch vân tông chủ vương dương húc hắn cũng có thể không để vào mắt đến mức độ này tự nhiên không có lý do sợ hãi r ụ n rẻ giết hai cái người đều không dám hắn p h ắ t tay h á o vung lên chân khí từ trong ống tay phun ra ngoài hai người thi thể bị chân khí đẩy từ vách núi lan xuống coi như hai người này thi thể bị phát hiện nhưng muốn điều tra đến trên đầu của hắn đoán chừng cũng muốn một quãng thời gian dù sao hắn tại mọi người trong nhận thức biết chẳng qua là cái phế vật một cái phế vật lại thế nào giết được hai cái nội môn đệ từ đâu bạch sơ thần chỗ ở bên trong lăng phong chậm rãi đi vào trong tay còn mang theo một chút quả đảo đây là ta trên đường tới tại trong rừng đào hái lăng phong t i ệ n tay đem quả đảo đặt lên bàn bạch sơ thần mỉm cười sau đó đem trong tay một bản điện tịch đặt vào một bên nói những ngày qua làm phiền ngươi chăm sóc lăng phong nhìn thoáng qua cái kia điện tịch đây là đây là ta hướng tông chủ yếu thân pháp bí tịch này điện tịch không phải hạch tâm đệ tử không thể tu hành bất quá a phong ngươi nếu muốn xem cứ việc cầm đi bạch sơ thần không để ý chút nào cầm lấy điện tịch đưa cho lang phong lang phong tiếp nhận chỉ thấy bịa có năm chữ to bạch vân vô tung bộ lang phong ánh mắt lộ ra một vệt dị sắc hắn nghe qua thân pháp này chính là bạch vân tông bên trong cao minh nhất thân pháp có thể tu hành người thành công lác đắc không có mấy chính là bạch vân tông số ít mấy môn huyền phẩm võ học một trong không nghĩ tới vương dương h ú t thế mà trực tiếp cho bạch sơ thần nhìn ra được đối phương bởi vì chu vân phế đi bạch sơ thần một chuyện đích thật là lòng mang áy náy bạch vân vô tung bộ đẳng cấp huyền phẩm điều kiện nhập môn đi trăm dặm dựa vào cường kiện gân cốt chi bí dược lang phong trong mắt đống nhiên xuất hiện một cái tin tức. hắn hai mắt tỏa sáng sau đó như không có chuyện gì xảy ra đem bí tịch một lần nữa thả lại trên mặt bàn tu hành sự tỉnh tạm thời không đ ổ i n g ư ờ i trước điều dưỡng tốt thân thể lại nói ừ m ta biết lại có mười ngày nửa tháng ta liền khôi phục được không sai bệt lắm ta chẳng qua là t r ư ớ c trước đó trước tìm hiểu một chút bạch sơ thần gật gật đầu cũng biết đạo lý dục tốc thì bất đạt hôm sau l a n g phong luyện qua kiếm về sau hồi tưởng lại bạch vân vô tung bộ sự tỉnh tò mò muốn nếm thử một phiên đi trăm dặm dựa vào cường kiện gần cốt bí dược người trước không khó bằng vào ta tiên thiên tu vi đi trăm dặm vừa mới nửa ngày nhưng cường kiện gần cốt chi bí dược thứ này muốn đi nơi đó tìm nghe nói có một loại v õ giả chuyên môn tôi luyện gân cốt nam chính mình thân thể xem như thần bình một dạng thiên truy bất luyện được xưng là luyện thể người mà luyện thể người trọng yếu nhất chính là tôi luyện gân cốt bí dược bất quá bạch vân tông bên trong không có nghe nói ai là luyện thể dưới núi thành trấn bên trong một chút t i ệ m thuốc có lẽ sẽ có tương quan dược vật lang phong suy tư một phiên về sau dự định xuống núi một chuyến hạ sơn về sau hán chân khí trong cơ thể vận chuyển song chân vừa đạp mặc dù không có dùng bất luận cái gì thân pháp nhưng tốc độ vẫn như, như mũi tên rời cung vòng quanh núi chạy vài vòng Cảm g i á c chạy có mấy chục mấy giảm v ề sau, hắn lại đ i tới bạch vân tông phụ cận một cái lớn nhất thành trấn thanh châu bạch vân quận yến thành làng bạch vân quận số một số hai thành trấn yến thành chiếm diện tích cực lớn ở vào giang hà vận tải đường thủy yếu đạo có mấy cái bến tàu qua lại mậu dịch không rước thành bên trong phần hoa hai bên đường phố cửa hàng san sát lăng phong vào thành về sau bởi vì ăn mặc toàn thân áo trắng trên quần áo có mấy trắng đồ án nhận không ít người qua đường t r ú m ụ bởi vì đó là bạch vân tông đệ tử quần áo và trang sức mà xem như bạch vân quận số một số hai võ đạo tô n g môn bạch vân tông tại bạch vân quận quyền lên tiếng cực nặng trong môn đệ tử tự nhiên cũng là có thụ c h ú mục chương sáu đắt đỏ bí dược không để ý đến bốn phía người đi đường ánh mắt khác thường l a n g phong đi vào yến thành bên trong một cái t i ệ m thuốc t i ệ m thuốc k i a n g ư ờ i hầu bản thấy l a n g phong mặc trên người bạch vân tông đệ tử quần áo và trang sức về sau vội vàng cười định tiến lên công tử muốn mua gì các người nơi này có không có thối luyện gân cốt bí dược l a n g phong đi thẳng vào vấn đề mà hỏi thối luyện gân cốt công tử nói là võ đạo luyện thể sử dụng chi bí dược đúng vậy người công tử này liền khó xử tiểu nhân chúng ta này nhỏ tiệm thuốc bên trong nơi nào có loại bảo bối này a công tử nếu m u ố n có lẽ có thể đi thiên tâm đường nhìn một chút đó là yến thành lớn nhất tiệm thuốc bọn hắn có lẽ có người hầu bàn nói ra ừ, đa t ạ lang phong nói tiếng cảm ơn cũng không có ở lại lâu trên đường tìm cái người đi đường hỏi một thoáng địa chỉ rất nhanh liền đi tới thiên tâm đường nơi này không hổ là yến thành lớn nhất tiệm thuốc ở vào yến thành đường đi bên trong tâm đoạn đường phun hoa tiệm thuốc trang trí đại khí đường hoàng sau khi t ế n v o liền nên đón l a n g phong đều là một cái thân mặc sửn s á m thiếu nữ xinh đẹp vị công tử này không biết muốn mua gì thối luyện gân cốt chi bí dược luyện thể dùng đúng vậy có ta thiên tâm đường có một thiếp dược gọi hổ cốt đoán cần tán là yến thành được hoan nghênh nhất luyện thể bí dược không biết công tử nghĩ muốn bao nhiêu tới trước một thiếp đi tốt một thiếp hai mươi lựa bạc l a n g phong hơi xứng sở hai mươi lựa bạc này đều tương đương với một cái nhà ba người nguyên một năm chi tiêu l a n g phong lần xuống núi này cũng chỉ dẫn theo mười lựa mà thôi h ắ n nghĩ tới này loại bí dược sẽ rất quý nhưng không nghĩ tới mắt như vậy Tựa ra hồi nhìn lăng phong, phong, phong thầm nghĩ sau đó tại hiến thành bên trong du đã dâng lên muốn tìm cái tới tiền nhanh con đường mãi đến mặt trời lên cao lăng phong trong bụng đói khát liền trước tìm chỗ quán rượu điểm chút thức ăn bên cạnh truyền đến mấy người tiếng nghị luận hát hổ bang là yến thành số một số hai bang phái hát hổ bang chủ càng là ngũ phẩm võ đạo cao thủ c r ư ơ n g viên ngoại căn bản đấu không lại người ta chương viên ngoại đều gián tiếp bố cáo người nào có thể giúp hắn vượt qua kiếp nạn này nguyện ý đưa lên bạch ngân ngạn lượng liền xem ai có bản lĩnh cầm số tiền kia hát hổ bang cũng không dễ chọc tiếng nghị luận truyền vào lăng phong trong hai hắn hai mắt tỏa sáng nay không phải liền là ngủ gật tới liền có người đưa cái gối sao ăn cơm chưa xong hắn lúc này đứng dậy chạy tới thành nam cái kia trương viên ngoại nơi ở gõ gõ trương ra cửa lớn lập tức có cái lao bục ra cửa đón lấy ta là tới giúp trương viên ngoại h i ể u khẩn cấp lăng phong cười nhạt một tiếng mà người lao bục kia thấy trên người hắn bạch vân tông đệ tử quần áo và trang sức bừng tỉnh đại nộ nói ngươi là lý công tử đồng môn của bọn hắn đi m o n mời tiến vào lão bục liền vội vàng đem lăng mà bên trong sớm đã có ba người tụ tập cùng một chỗ đang uống trả một người trong đó thân mang lộng lấy quần áo và trang sức đầu đội bích nó xanh nghĩ đến chính là trương viên ngoại mà hai người khác thì là cùng lăng phong một dạng ăn mặc bạch vân tông đệ tử quần áo và trang sức một nam một nữ trong tay đều là để đó một thanh t r ư ờ n g kiếm lăng phong thấy hai người như có điều suy nghĩ bạch vân tông đệ tử bên trên n à n hắn cũng không là mỗi người đều biết hai người trước mắt hắn liền không biết nhưng hai người này lại rõ ràng nhận ra lăng phong là người lăng phong nữ đệ tử kia có chút kinh ngạc cái tiêu nam đệ tử cũng không nhịn được lộ ra một tiêu nghiền n g ấ m lang p h o n g ngươi làm sao lại tới này bên trong chẳng lẽ cũng là vì cái tiêu ngàn l ư ợ n g b ạ c h ngân ư xem ra hai người này cùng mục đích của mình một dạng lý công tử vương cô nương cái này người là hai vị đồng môn sao lúc này một bên quần áo lộng lấy trương viên ngoại t ỏ mò hỏi vương cô nương khẽ vất cảm nhưng lý công tử lại nhịn không được thịt mũi coi thường ta khinh thường cùng hắn vì đồng môn một cái cả ngày chỉ biết là vô dụng vi kiếm phế vật lại thế nào xứng cùng ta dùng đồng môn tương xứng đâu lui một vạn bước nói ta chính là nội môn Hắn hơn ngoại môn, hơn nữa còn bất quá lý à ngoại môn kém nhất một nóng người. kém một l công tử thản nhiên nói mặt mũi tràn đầy khinh miệt lang phong nhìn hắn một cái cũng không nói thêm cái gì cũng là một bên vương cô nương đứng ra hòa giải tốt lý sư huynh đừng nói nữa nếu lang phong đến đây chắc là gấp thiếu n g â n lượng không bằng liền để hắn cùng chúng ta cùng một chỗ đối kháng hắc hồ b ă n g sau đó phân một phần cho hắn là được một cái phế vật có thể giúp chúng ta cái gì dựa vào cái gì muốn chia tiền cho hắn lý công tử đĩu môi cái kia theo ta cái kia một phần bên trong lấy một chút cho hắn chính là vương cô nương nói xong sau đó hướng lăng phong cười nói lăng phong sư đ ệ ngươi tại trong tông môn sự tích ta cũng có nghe thấy bất luận nóng lạnh không sợ mưa gió đêm ngày luyện kiếm này phân tâm trí để cho người ta khâm phục sư tỷ k h á c h k h í a có nghị lực lại như thế nào còn không phải luyện không ra cái nguyên c ớ lý công tử lại ở một bên chế dễ ước lăng phong n h ư n g mày lạnh lùng nói nhiều lần nói năng lỗ mãng ngươi thật coi ta lăng ngô người là dễ khi dễ hay sao a làm sao còn muốn độc thủ đủ rồi lý sư minh vương cô nương cũng không nhịn được có chút không vui một bên trương viên ngoại vội và nói vài vị t r ư ớ c chớ quấy g i à y ta đã để tôi tới chuẩn bị tốt thịt hạt rượu vài vị đường xa t ớ i không bằng t r ư ớ c dùng nữa cũng tốt lý công tử gật gật đầu không tiếp tục để ý lang phong lang phong chớ để ý đúng không biết người đến giúp trương viên ngoại muốn dùng này ngàn lượng bạch ngân làm cái gì vương cô nương tò mò hỏi mua thuốc mua thuốc chẳng lẽ là vì bạch sư huynh vương cô nương nghĩ tới điều gì ánh mắt lộ ra ảm đạm không biết bạch sư huynh khôi phục được như thế nào nhìn xem đối phương bộ đáng lang phong mừng tỉnh đại ngộ bạch sơ thần là bạch vân tông hạch tâm đệ tử thực lực mạnh thiên phú tốt hăng hái tự nhiên dẫn tới không ít sư m ộ i lòng sinh hâm mộ cái này vương cô nương chắc hẳn cũng là một cái trong số đó đối phương sở dĩ sẽ đối với mình mắt khác đối đãi đoán chừng cũng là nể mặt bạch sơ thần đi sơ thần hắn khôi phục còn không sai dạng này liền tốt vương cô nương nhẹ nhàng thở ra sau đó cùng lăng phong câu được câu không trò chuyện vương cô nương tên gọi vương lỵ bạch vân tông nội môn đệ tử ngũ phẩm tu vi lần này tại lý hỏa cũng chính là cái k i a lý công tử mời mọc xuống núi cùng nhau đối phó hát hổ bàng muốn kiếm lấy này ngàn lượng bạch ngân có số tiền kia hai người liền có thể đổi lấy một chút tốt hơn tu hành tài nguyên sư t h có chắc chắn hay không hắc hổ bang bang chủ bất quá ngũ phẩm mà ta cùng lý sư m i n h cũng đều là ngũ phẩm v õ giả hai đánh một đối phó hắn cũng không thành vấn đề vương lị cười n h ạ t nói chương bảy có chỗ nào đáng giá ta coi trọng mấy phần trên bàn cơm chương viên ngoại một mực tại hướng lý hỏa mở rượu một bộ đem đối phương xem như cứu tinh dáng vẻ mà trên thực tế hắn hiện tại có thể dựa vào chỉ có đối phương đến mức một bên vương lị lang phong thì là bị hắn lạnh nhạt không ít vương lị là nữ tử mặc dù cũng là ngũ phẩm vó giả nhưng ở chương viên ngoại trong tiềm thức là so ra kém thân là nam tử lý hỏa đến mức lang phong hắn đã theo lý hỏa khẩu bên trong biết được hắn bất quá là một cái ngoại môn đệ tử lại có thể cùng lý hỏa dạng này nội môn đánh đồng đâu mấy người lúc ăn cơm ngoài cửa đ ỗ n g nhiên chuyển đến ồn ào thanh â m ngay sau đó chưng ơ phủ đại môn bị người bạo lực mở ra mấy cái ban đầu muốn đi qua mở cửa gia đình bị cánh cửa n g ă n chặn kêu lên thảm thiết rất là thê thảm mà ngoài cửa đi tới mấy người đại hán dẫm lên cánh cửa đi vào chưng ơ phủ bên trong một cái thân hình có chút gầy yếu hán tử phát giác được trên ván cửa đèo về sau nhai răng cười một tiếng ở phía trên dùng sức đạp đến mấy lần chưng viên ngoại nhìn xem mấy người vẻ mặt trắng bệnh. Đúng, đúng mà lại hắc hổ bang ba vị đừng ra toàn đều tới hắc hổ bang bên trong có ba con lá hổ xưng ba y ế n thành đoạt địa bàn ba bà cửa hàng mở sòng bạc thu phí bảo hộ tại y ế n thành bên trong làm sằng làm b ậ y dựa vào chính là này b a con lá hổ trong đó đại h ổ họ vương hàng năm mặc áo đen được xưng là vương hắc hổ nhị h ổ họ tiết luyện được một thân hoành luyện công phu lực lớn vô cùng nghe nói ra của hắn cùng khối sắt một dạng đau thương bất nhập người xưng thiết lá hổ đến mức tam hổ âm hiểm độc ác thân pháp linh hoạt thân hình so với còn lại hai người muốn gầy yếu được nhiều cho nên được gọi là xấu hổ Bây giờ, này ba con cọp tất cả đều đi tới trương viên ngoại nhà nhất là cầm đầu vương hắc hổ khi nhìn đến trương viên ngoại về sau một đôi mắt hổ lập tức nổi lên tia máu đỏ thắm giận dữ hét họ t r ư ơ n g hôm nay muốn ngươi vì con ta đ ề n mạng trương viên ngoại nghe được này tiếng giống chỉ cảm thấy trước mặt phảng phất thật chính là một đầu mánh hổ xuống núi khí thế b ấ t n g ờ không khỏi bị dọa đến rút lui hai bước nhưng nghĩ đến bên cạnh mình còn có bạch vân tông đệ tử tại chỗ dựa trong lòng lại không khỏi sinh ra một chút lực lượng vương hắc hổ con của ngươi cùng tiểu thiếp của ta tư thông bại hoại đạo đức ta nếu là không giết hắn ta vẫn là nam nhân sao hắn chết chưa hết tội tốt, tốt, tốt. con trai của ta chết chưa hết tội liền hướng về phía ngươi một câu nói kia ta liền muốn ngươi từ trên xuống dưới nhà họ trương tất cả mọi người cùng một chỗ cho cùng vương hắc hổ liền nói ba tiếng tốt sau lưng lập tức xông vào một nhóm lớn tay cầm đao kiếm bằng chúng cơ hồ đem c h ọ n cái trương ra đều vây con kiến chui không lọt ừ tốt một cái vương hắc hổ động một chút lại muốn diệt cả nhà người ta trong mắt ngươi còn có vương pháp hay không lý hỏa hư lạnh một tiếng chậm r ã i theo trương viên ngoại sau lưng đi ra thấy hắn ăn mặc vương hắc hổ tầm mắt n g n g tụ nguyên lai là t ì bạch vân tông người chỗ dựa A, khó trách dám cứng như vậy khí không sai vương người hắc hổ bang nếu là thức thời lời như vậy thối lui không cần truy cứu hừ mối thù giết con ta há có thể không báo coi như là bạch vân tông đệ tử lại có thể thế nào bạch vân tông bên trên ngàn đệ tử chỉ cần không phải hạch tâm đệ tử ta giết đến tận như vậy một hai cái bọn hắn há lại sẽ phát hiện vương hắc hổ đặc quyết tâm muốn vì con của mình báo thủ hắn manh liệt rút ra bên hông một thanh một tay đao vừa xải bức ra như như mũi tên rời cùng phóng tới lý hỏa thiên hạ thủ vi tưởng một đao bộ da vừa nhanh vừa mạnh như lực bổ hoa sơn lý hỏa bên hông trường kiếm cũng theo đó ra khỏi vỏ ấm vang vừa tiếp xúc với hắn chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ theo thân đao chuyển đến chấn động đến cánh tay hắn run lên lực lượng thật là bá đạo n g ư ơ i n g ư ơ i không phải ngũ phẩm là t ứ phẩm lý hỏa sắc mặt biến hóa h ừ n g ư ơ i đo n sai vương hắc hổ cầm đao cánh tay cơ bắp đ n g nhiên một hồi n ú c đ í c h nổi gân xanh vung đao lại chém uy thế cao hơn một tầng lý hỏa trong tay kiếm bị đánh đến noong noong run dày thân thể lảo đảo rút lui mấy bước lại nhìn trong tay kiếm đã bị đánh thành mấy cái lỗ hổng lớn nhất một lỗ hổng cơ hồ đem chọn thanh kiếm chém thành hai nửa tam phẩm lý hỏa con người co g ụ c lại hết sức kinh dị đối phương thế mà không phải trong truyền thuyết n g ũ phẩm mà là tam phẩm loại thực lực này đủ để nhất thống yến thành các đại bàn phái cái này vương hắc hổ thế mà vẫn luôn tại dấu r ố t ngoài ý muốn sao một năm trước đó ta liền đã tấn cấp tam phẩm toàn bộ yến thành bên trong không có mấy người là đối thủ của ta coi như là bạch vân tông chỉ cần không phải hạch tâm đệ tử hoặc là trưởng lao cấp bậc nhân vật ta cũng không để vào mắt vương hắc hổ trên mặt hiện ra một vệ t ự ngạo t r ư ơ n g viên ngoại thân hình mềm lún trực tiếp tê liệt trên mặt đất mặt núi tràn đầy tuyệt vọng vương hắc hổ ngươi, ngươi giấu thật sâu a hôm nay chúng a coi như là một con chó cũng đừng hòng đi đối mặt khí diễm thủy tiện vương hắc hổ lý hỏa căn bản không phải đối thủ trên mặt biến ả o mấy lần sau nói việc này chúng ta không nhúng vào vương hắc hổ giết chết bạch vân tông nội môn đệ tử đối với ngươi không có chỗ tốt nhường chúng ta đi thôi n a mơ m thả các ngươi đi ai biết các ngươi có thể hay không trở về thông chi tông môn trưởng bối hồi trở lại tới tìm ta trả thủ t r ư ơ n g viên ngoại muốn chết các ngươi càng phải chết ngươi lý hỏa không phản bắt được trong lòng cũng không khỏi có chút tuyệt vọng vương lị nắm chặt kiếm lý sư minh chúng ta hợp lại liệu mạng với ngươi hắn là tam phẩm võ giả đây là chỉ có hạch tâm đệ tử mới có thể đạt tới cảnh giới chúng ta lấy cái gì cùng hắn liều mà lại bên cạnh hắn còn có hai vị hát hổ bang đương ra không co ra tay liền coi như bọn họ thực lực cùng trong truyền thuyết một dạng chẳng qua là lục phẩm cùng vương hát hổ đồng loạt ra tay chúng ta căn bản hẳn phải chết không nghi ngờ lý hỏa cười khổ nói ánh mắt tuyệt vọng hắn hiện tại vô cùng hối hận tới lẫn vào chuyện này mà một bên t r ư ơ n g viên ngoại cũng là một bộ trời cũng sắp sụt xuống tới dáng vẻ hai ngàn lượng bạch ngân lúc này một mực ở sau lưng mọi người yên lặng im mắng lăng phong nhàn nhạt mở miệm nghe được thanh âm của hắn mọi người nhịn không được nhìn lại chỉ gặp hắn xem trên mặt đất trương viên ngoại bình tĩnh nói trương viên ngoại cho ta hai ngàn l ư ợ n g bạch ngân ta giúp ngươi đối phó giải quyết những người này lời vừa nói ra mọi người xôn xao vương hắc hổ nhứt mày nhìn xem l a n g phong đúng là nhìn không ra sâu cạn của đối phương mà trương viên ngoại sửng sốt một chút sau đó cười khổ nói l a n g công tử đều lúc này ngươi còn đang nói đùa sao sư huynh của ngươi sư tỷ đều không có cách ngươi không quan trọng một cái ngoại môn đệ tử lại có thể làm gì chứ ngoại môn đệ tử vương hắc hổ nghe được bốn chữ này suy cười ra tiếng t u t hiện tại liền bạch vân tông ngoại môn đệ tử đều có thể xem thường ta vương hắc hồ sao g i a g i á o không nghiêm môn phong bất chính không có quản giáo tốt con trai mình nhường hắn cùng phụ nữ có chồng từ thông ngươi không cảm thấy xấu hổ còn muốn diệt cả nhà người ta ngươi có chỗ nào đáng giá để cho ta coi trọng mấy phần sau lăng phong nhìn xem vương hắc hổ thản như nói n vương hắc hổ sau l ư n g bang chúng thấy thế cũng nhìn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ nhưng nhìn xem lăng phong ánh mắt đã giống như là đang nhìn một người chết tiểu t ử này chết chắc hơn nữa còn là chết không yên lành gián dạy xong vương hắc hổ về sau lăng phong nhìn về phía trương viên ngoại thản như nói hiện tại cho ta một cái trả lời chắc chắn hai ngàn lượng có cho hay không nguyên bản đã nói xong là một ngàn、lượng. nhưng trương viên ngoại vừa mới đối với hắn có chỗ lãnh đ ạ m hắn không ngại ngay tại chỗ lên giá mà lại trương viên ngoại yêu cầu chẳng qua là đánh lui vương hắc h ổ mấy người nhưng hắn sẽ làm đến tuyệt hơn à ngươi nếu thật có thể cứu ta trương ra tại nguy ê nan này hai ngàn lượng ta định hai tay dâng lên trương viên ngoại cười khổ một tiếng mặc dù không ôm cái gì hy vọng nhưng giờ phút này cũng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống ha ha ha tiểu tử t ố t ngươi nói ta có chỗ nào đáng giá ngươi coi trọng mấy phần ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết chỉ bằng trong tay của ta cây đao này vương hắc hồ giận quá mà cười cầm đao hướng phía lăng phong đầu bổ tới chương t chém giết tam hổ vương hát hổ một đao vừa nhanh vừa mạnh tới cực điểm không có chút nào lưu tình mà đối mặt này đập vào mặt một đao lang phong đứng tại chỗ thời hận dỗi ra hai ngón tay đ ú n g là đem hắn kẹp lấy đao tại đầu ngón tay hắn run rảy ngâm người ở trước mặt hắn con ngươi co rụt lại không thể tin được một bên lý hỏa vương lỵ cũng đều kinh ngạc vô cùng không phải nói đối phương là cái phế vật sao một cái phế vật có thể tùy tiện kẹp lấy tam phẩm võ giả đao nói đùa cái gì cao thủ nhanh tương trợ đại ca vương hát hổ sau lưng xấu hổ thiết hổ thay thế liếp nhau c ù ngay một chỗ liền sông r n g o à sau hổ c hổ hổ đó hắn buông lỏng ra vương hắc hổ đao chuyển mà nắm chặt trường kiếm bên hông kiếm ra khỏi vỏ thân ảnh phần lớn di anh kiếm màu trắng xẹt qua hư không hắn không có thi triển cỡ nào tinh diệu vô song kiếm pháp giống như tại ngọn núi bên trên ngày qua ngày huy kiếm một dạng nhưng một kiếm này lại là đem nhanh chuẩn tàn nhẫn thuyết minh đến vô cùng nhuẩn nhuyễn vương hắc hổ thậm chí cũng không biết nên làm sao ngăn cản kiếm khí màu trắng liền đã bao phủ tầm mắt của hắn sau đó hắn cổ mắt lạnh bên thai phảng phất cò hào ả o h o tiếng nước vang lên trong cơ thể có đ ồ vật gì theo cổ phun tung tóe ra ngoài đó là hắn máu liền một câu cũng không kịp nói vương hắc hổ ẩ m ẩ m ngã xuống đất bị một kiếm nước ổ lại nhìn thấy hổ xấu hổ hai người thân thể run lên thấy thân là tam phẩm võ giả đại ca chết thảm dọa đến sắc mặt tàm đạo xoay người chạy thân pháp dùng đến cực hạn lang phong tạm thời sẽ không thân pháp nhưng cảnh giới của hắn so ở đây mỗi người đều muốn cao hơn nhiều tiên tiên h chân khí ở trên người hắn bùng nổ phản phất cho hắn tăng thêm một cái mạnh mẽ nâng lên khí nhường tốc độ của hắn trong nháy mắt tăng lên tới tiếp cận vận tốc âm thanh mức độ trong c h ư ớ c mắt liền đổi u kịp xấu hổ nhất kiếm cắt đứt đầu của đối phương ta l i ề u mạng với ngươi thiết hổ biết liền thân pháp tốc độ nhanh nhất xấu hổ đều bị tùy tiện giết chết hắn muốn chạy trốn cũng chỉ là một con đường chết trong tuyệt vọng quyết định ra sức đánh cược lần c hắn ỉ một một những ngày này tại bạch vân tông trong tàng thư các xem không ít sách trong đó có một chút liên quan tới luyện thể võ giả ghi chép trên đó viết luyện thể người có một loại tên gọi xá thân bí thuật có thể đem thân thể tiềm năng kích phát để đạt tới tăng lên chiến lược mức độ nhưng xả thân xả thân nay bí thuật dùng bỏ thân thể làm đại giá nếu thi triển về sau nhẹ thì khí huyết thâm hụt nguyên khí tổn thương nặng nề nặng thì khí huyết khô kiệt bị mất mạng tại chỗ cố không phải vạn bất đắc dĩ không thể thi triển thiết pháo quyền thiết hổ hai mắt xích hỏng sức eo hợp nhất năm ngón tay nắm chặt một quyền hướng phía lăng phong đánh tới nằm đấm liền giống như một k h o ả n h ư đạn pháo m á n h liệt một cố khí thế kinh khủng gào thét mà ra lý hỏa vương lị ở một bên thấy tim đập nhanh nếu là bọn họ tới đối mặt một quyền này hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng lăng phong chẳng qua là hời hợt dỗi ra một tay nắm như tình nhân quất vào mặt ôn nu mà khi thiết hổ này tầng tầng một quyền rơi vào bàn tay hắn Đứng thẳng kéo tại thiết hổ trên bờ vai. sau đó lăng phong tay cầm cũng theo đó rơi vào đầu của đối phương lên ẩm thiết hổ hai mắt trong nháy mắt mất đi con thải oanh ngã trên mặt đất đầu của hắn nhìn qua không có bất kỳ cái gì vết thương nhưng không bao lâu đại lượng máu tươi từ lỗ thai của hắn lỗ mụi thậm chí con mắt chạy c h ả y ra ngoài lăng phong cái kia nhẹ nhàng một trường đúng là đưa hắn đại não hoàn toàn đập tan hát hổ bang còn lại bang chúng thấy ba vị đương g i a chết thảm sớm đã bị dọa đến tẻ i a quần giống như chim mông t á n đi đối với này chút lâu la lang phong cũng lười đ u ổ i theo giết hắn nhìn về phía trương viên ngoại thản n h i ê n nói hai ngàn lượng ta hiện tại liền mướn t ố t t ố t ta này liền đi cầm trương viên ngoại nuốt xuống một thoáng nước miếng vội vàng đi lấy tiền ma vương lỵ lý hỏa nhìn xem lang phong trong mắt dần dần toát ra kính sợ nhất là lý hỏa vừa rồi đối lang phong đến cỡ nào khinh thường hiện tại liền đến cỡ nào kinh khủng hắn vội vàng nói lang lang sư lệ á không sư minh ta vừa rồi có mắt như mủ mạo phạm ngươi còn xin ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân ta ta nên đánh lý h o a động thủ quạt chính mình hai bàn tay định mặt tầm thường đến cực điểm nhưng l a n g phong nhưng như cũng đưa hắn xem như không khí không để ý đến cũng là vương lị phức tạp nhìn l a n g phong liếc mắt không nghĩ tới toàn bộ bạch vân tông đều xem t ừ n g ư ơ i lại có thể là thâm tàng bất lộ à ta cũng không tận lực thâm tàng chỉ là các ngươi chính mình không để ý đến mà thôi l a n g phong thản nhiên nói từ l â u đến cuối hắn đều không có nghĩ đến đi ẩn giấu cái gì dù cho tấn cấp tiên thiên cũng giống vậy chẳng qua là trong lòng mọi người vẫn luôn coi hắn là thành cái kia sẽ chỉ ở đỉnh núi huy kiếm k lăng tất tất phong khác biết trương viên ngoại không dám chơi trò hề gì cầm qua ngân phiếu sau đó hướng vương lị cáo biệt vương sư tỷ sau này còn gặp lại l a n g sư huynh đi thong thả về sau có dặn dò gì cứ việc tìm ta lý hỏa ở một bên định nọ nói đáng tiếc vẫn như cũng bị lăng phong xem nhẹ tại lăng phong sau khi đi hắn mới thu liễm định nọ chi sắc sau đó hai chân mềm nhũng tê liệt ngồi dưới đất trên mặt mang theo sống sót sau tai nạn dễ dàng may mắn may mắn hắn không có so đo ta chuyện lúc trước không phải ta coi như là có m ộ ư ơ i cái mạng cũng không đủ hắn giết nhất kiếm chém giết vương hắc hổ tùy tiện diệt s á t xấu hổ thiết hổ hắn thực lực tuyệt đối tại phía xa tam phẩm phía trên thậm chí có thể là cùng tông chủ một dạng nhất phẩm ta thiên hắn mới bao nhiêu lớn liền có loại tu vi này chúng ta tất cả đều nhìn lầm bạch sơ thần mới không phải bạch vân tông thiên tài xuất sắc nhất làng phong mười đông a mà hắn những năm này thế mà không có biểu hiện ra mảy may rõ ràng một mực cố ý tại che gi thành p h ụ chi thâm làm người sợ hãi lần này sau khi trở về chỉ sợ cũng không có thể lộ ra bằng không hắn tìm tới cửa ta chắc chắn phải chết lý hỏa nị non nói thiên tâm đường lang phong lần nữa đi vào tiếp đ a i hắn vẫn là trước đó cái kia sườn s á m thiếu nữ nhưng lần này lang phong tài sản cùng trước đó lại không giống nhau trong vòng nửa n g à y l i ề n có biến hóa long trời lở đất là muốn hổ cốt tráng huyết tán trước cho ta tới một phần không ba phần lang phong từ tốn nói nhiều tới hai phần lo trước khỏi h o a ngược lại hắn hiện tại cũng không kém tiền sườn sám thiếu nữ có chút ngoài ý mướn không nghĩ tới đối phương nhanh như vậy liền tập hợp mua sắm tôi thể bí dược tiền rất nhanh liền cho lăng phong sắp xếp gọn dược cầm lấy dược giao tiền lăng phong tốc độ cao trở về bạch vân tông không kịp chờ đợi mong muốn thử một chút thỏa mãn bạch vân vô tung bộ ẩn dấu điều kiện về sau chính mình có phải thật vậy hay không liền có thể nắm giữ môn này huyền phẩm võ học Chương Bạch Bạch chỗ cái dược ấm, đem cái Thành. Phong Vân、vô、Tung Vân Tông Lăng Bộ Đại lại Vô Trở xuất một đem ra ở ấm, kê lăng phong nhịn nó nói một giây sau một cỗ huyền ảo tin tức tại trong đầu hắn t u ô n r a từng cái tiểu nhân ở trong đầu hắn dấm lên huyền diệu bộ pháp mà hắn cũng cùng theo một lúc động tác thân ảnh tại sân nhỏ không ngừng biến hóa giống như cao thiên c h i mây phiếu m i ệ u vô tung chỉ chốc lát thân hình hắn đứng nghiêm hai đầu lông mày mang theo mừng rỡ thế mà thật thành công nắm giữ nhìn lại một chút cá nhân giao diện thuộc tính lăng phong tu vi tiên tiên võ học phiếu m i ệ u vấn tiên kiếm quyết nhập môn bước kế tiếp tiểu thành c ầ n thỏa mãn điều kiện là tập trung tinh thần một lòng chỉ kiếm huy kiếm trăm vạn lần bạch、Vân、vô tung bộ nhập môn bước kế tiếp tiểu thành cần ngày đi ba trăm l i ả m dựa vào mười thiếp cường kiện gân cốt chi bí dược ừ m xem ra ba thiếp vẫn là mua ít nữa nha hắn cũng không gấp gáp ngược lại trên người mình còn có hơn một ngàn lượng bạch ngân mong muốn lại mua mấy phó hổ cốt tráng huyết tán cũng không phải là việc khó gì ngày thứ hai hắn liền xuống núi tại bạch vân tông phụ cận trên núi chạy mấy chục vòng dùng hắn tiên tiên tu vi cộng thêm mới nhất nắm giữ bạch vân vô t u n g bộ ba trăm dặm khoảng cách không đến nửa ngày liền thành sau đó lại đi hiến thành mua sắm đại lượng hổ cốt tráng huyết tán lần này hắn một hơi mua năm mươi thiếp hai ngàn lượng bạch ngân tốn mất hơn phân nửa cái kêu c thân pháp c này chính là huyền phẩm võ giả tầm thường theo nhập môn đến tiểu thành không có mấy năm công phu tu hành là làm không được nhưng ta chẳng qua là phục vụ mấy t h i ế p dược cậu thêm tại ngoài núi mặt chạy mấy chục vòng liền đã đặt thành cũng liền xài hai ngày thời gian mà thôi lang phong hai mắt tỏa ánh sáng cảm giác mình cái này bàn tay vàng hoàn toàn chính xác mạnh mẽ không cần giống những võ giả khác một dạng nhọc nhằn khổ sở đi tu hành chỉ cần hoàn thành võ học cần giấu điều kiện liền có thể nhất bộ đăng tiên bất quá này chút cần giấu điều kiện đối với mấy người tới nói ngược lại cũng không phải dễ dàng như vậy có thể hoàn thành thì như hôm đó đi c h ă m dặm người bình thường ngày đi c h ă m dặm hai chân không lấy đi phế đi còn có cái kia mười thiếp h ổ cốt tráng huyết tán hai trăm lạng bạc dòng bình thường người cũng không bỏ ra nổi tới nghĩ đến nơi này l a n g phong liền hết sức vui mừng trước mặt mình mấy năm chăm chỉ không ngừng tu hành phiếu miệu vấn tiên kiếm quyết thành tựu tiên tiên tu vi không phải mình cũng không cách nào hoàn thành bạch vân vô tung bộ tu hành bạch vân vô tung bộ tiểu thành bước kế tiếp đại thành cần thỏa mãn điều kiện là ngày đi năm trăm l i n dặm dựa vào cường kiện gần cốt chi bí dược bốn mươi thiếp lang phong nhìn thoáng qua b ư ớ c kế tiếp cần có điều kiện nhìn lại mình một chút trong tay còn lại bí dược vừa vặn còn có bốn mươi thiếp thế là ngày thứ hai luyện qua kiếm về sau hắn liền ra ngoài chạy vòng năm trăm l i n dặm chạy xong đã là chạm vào tối mặc dù hắn là tiên thiên tu vi cũng có chút thở hồn hển sau khi trở về đem bốn mươi thiếp dược toàn bộ sắt thuốc nồng đậm dược thảo khí tức tràn ngập trong phòng nhường lang phong nghe đều có chút khó chịu nhiều như vậy bắt dược một hơi ăn hết người bình thường chỉ sợ muốn chọc dẫn huyết bạo n ư ớ mà chết rồi thân vị tiên thiên lang phong Cũng có c h ú t rụt rè, h ắ n quyết u tại định n ố g t h u ố coi quá trình t r bên n như là uống bốn mươi chén nước một dạng không coi như là uống bốn mươi chén nước cũng nên có chút cảm giác mới đúng nhưng hắn lại không có nửa điểm phản ứng cái kia bốn mươi bát ư ợ c khi tiến vào thân thể về sau phản p h ấ t lập tức liền tan biến không còn thấy bóng dáng t â m hơi ta đã hiểu nếu như nắm cảnh giới võ học xem như hàng hóa thỏa mãn như vậy tương ứng cảnh giới võ học điều kiện chính là kim ngân những bảng bạc này bị ta sử dụng mất đội thành tương ứng cảnh giới võ học trừ cái đó ra đối ta không có mặt khác bất kỳ ảnh hưởng gì lăng phong bừng tỉnh đại ngộ mà tại hắn uống xong bốn mươi bát dược về sau đại thành bạch vân vô tung bộ cũng thuận lý thành trương bị hắn nắm giữ bạch vân vô tung bộ đại thành bước kế tiếp đỉnh phong cần thỏa mãn điều kiện là đi ba nghìn dặm đường dựa vào trung phẩm luyện thể bí dược đi ba nghìn dặm đường không có thời gian hạn chế nói cách khác không cần t a tại trong một ngày hoàn thành mà luyện thể bí dược thì là đổi thành trung phẩm cũng không biết thiên tâm đường có bán hay không bất luận là luyện thể bí dược lại hoặc là mặt khác tu hành đang dược đều cùng võ học một dạng có phẩm cấp phân chia điểm hạ trung thượng huyện địa thiên lục đẳng thiên tâm đường là hiến thành lớn nhất tiệm thuốc hổ cốt tráng huyết tán mặc dù là hắn chiêu bài có thể cũng chỉ là hạ phẩm bí dược suy tư một phiên về sau lang phong cũng không nóng nảy tu hành bạch vân vô tung bộ nhìn thoáng qua sát trời thời điểm còn sớm lang phong dự định đi t h ă m biếng một thoáng bạch sơ thần mà trên đường một chút đệ tử vẫn ở sau l ư n g đối với hắn chỉ trỏ nhất là bạch sơ thần bị phế về sau mấy người càng thêm không kiêng nể gì cả xem ra ta thành tựu tiên thiên cảnh tin tức còn chưa chuyên g a vương lị còn có lý hỏa sau khi trở về không có đem việc này tuyên dưng ra là lo lắng bị ta trả thù sao lang phong thầm nghĩ bất quá tỉ mỉ nghĩ lại cũng thế hắn biết mình này tiên thiên cảnh giới là gần đây mới thành nhưng vương lỵ lý hỏa không biết theo bọn hắn nghĩ chính mình vẫn luôn tại ẩn dấu tu vi không muốn khiến người khác biết như bọn hắn khắp nơi tuyên dương là sẽ đắc tội chính mình lăng phong cũng không quan tâm này chút đi vào bạch sơ thần t r ỗ ở về sau thấy đối phương đang ở trong sân cầm trong tay một quyển sách một bên xem một bên dẫm lên kỳ dị bộ pháp lăng phong liếc mắt liền nhìn ra đến đối phương t ạ i nếm thử tu hành bạch vân vô tung bộ a phong ngươi đến rồi bạch sơ thần để sách xuống cười đem lăng phong nên tiến vào sân nhỏ hai người giống như quá khứ trò chuyện đúng rồi ta nghe nói lâm nghị còn có vương tráng chết rồi thi thể tại đáy vực hạ bị người phát hiện ngươi biết là chuyện gì xảy ra sao há biết nói n g h e một chút bạch sơ thần lúc này tò mò hỏi ta giết lăng phong bình tĩnh nói bạch sơ thần sửng sốt một chút sau đó cười nói a p h o n g ngươi lúc nào thì cũng học biết nói đùa à, hai người bọn họ có thể là nội môn đệ t ử à? hắn không có nắm lăng phong lời coi là chuyện đáng kể chỉ coi đối phương đang nói đùa tốt không nói hai thằng này ta vừa vẫn đang luyện tập bạch vân vô tung bộ a phòng ngươi theo ta luyện một cái đi bạch sơ thần đứng dậy lôi kéo lang phong đến một bên bắt đầu diễn luyện hắn vòng quanh lang phong dẫm lên bộ pháp không ngừng vòng quanh ngươi một bước này đặt sai lang phong đống nhiên nhắc nhở a a phong ngươi biết luyện thế nào a đúng ngươi một mực đến chỗ của ta ta cũng làm cho ngươi xem qua này sách bạch sơ thần bừng tỉnh đại ngộ sau đó nói a phong ngươi tại ta chỗ này có khả năng tùy ý nhưng ở bên ngoài không phải vạn bất đắc dĩ đừng để người ta biết ngươi sẽ bạch vân vô tung bộ ta hiện tại đã không bảo vệ được ngươi hắn thở dài trong mắt lóe lên một chút t ả m đạo nhìn ra được gân tay bị đánh gãy đ ả kích còn chưa hoàn toàn khôi phục lăng phong vô vũ b ả vai hắn y ê n tâm hiện tại đổi ta bảo hộ ngươi tốt chúng ta tiếp tục luyện bạch sơ thần khôi phục đấu trí tiếp tục diễn luyện bộ pháp lăng phong ở một bên thỉnh thoảng nhắc nhở khiến cho hắn tiến bộ cực nhanh nửa canh giờ xuống tới bạch sơ thần vô cùng giật mình a phong nhìn không ra ngươi thế mà còn là một cái võ học kỳ tài nhanh như vậy liền đem bạch vân vô tung bộ nắm giữ đến mức độ này c h ư n mười vơ vét của cả ý nghĩ bạch sơ thần thật cảm thấy lăng phong này thời gian hơn hai năm p h phạm hắn cảm thấy đối phương hẳn là từ vừa mới bắt đầu liền luyện võ hoặc hứa thành tựu hiện tại đã sớm ở trên hắn a phong ta cảm thấy ngươi này nộ tính coi như là tư chất kém một chút cũng không quan trọng hiện tại bắt đầu luyện võ còn kịp bạch sơ thần vội và nói g n lăng phong mỉm cười hắn kỳ thật vẫn luôn đang luyện võ chẳng qua là tu hành phương thức cùng người khác không giống nhau lắm mà thôi ừ n ta biết ngươi hôm nay đã luyện hai canh giờ thân thể vừa mới khôi phục cũng đừng quá mệt nhọc lăng phong nhường bạch sơ thần đi trước nghỉ ngơi hắn nhìn thoáng qua sát trời mặt trời chiều ngã về tây đã là hoàng hôn lộp cộp lúc này bạch sơ thần bụng kêu lên hắn gãi đầu một cái có chút đ ó bụng so với ngh vẫn là trước đi ăn cơm đi cũng tốt hai người xuống núi quán cơm ăn cơm trên đường có không ít người nhìn xem bạch sơ thần có thương hại có nghiêng ấm có cười trên nỗi đau của người khác chỉ trỏ bạch sơ thần tựa hồ đã sớm thích n ư ớ n g loại ánh mắt này không để ý đến mấy ngày sau l a n g phong lại một lần nữa xuống núi đi vào y ế n thành thiên tâm đường trước đó cái kia s ư ờ n s á m thiếu nữ thấy hắn hai mắt tỏa sáng liền cùng thấy thần tài m ở dạng vội vàng nên đón tiếp lấy công tử ngài lại muốn mua gì bí dược sao lăng phong khẽ vất cảm có thể có trung phẩm luyện thể bí dược trung phẩm luyện thể bí dược công tử kia ngươi xem như tới đúng địa phương tại đây yến thành đoán chừng cũng chỉ có ta thiên tâm đường có thể cầm được ra này loại bí dược chỉ bất quá này loại bí dược hơi đ ắ t một chút một thiếp cần một trăm lượng ừng tới trước hai thiếp đi được n g à i chờ một lát sơn sám thiếu nữ rất nhanh liền vì lang phong chuẩn bị xong bí dược công tử này chính là ta thiên tâm đường trung phẩm luyện thể bí dược tên gọi liệt hỏa trước tâm thuốc này nuốt thời điểm ngực sẽ có liệt hỏa cháy cảm giác là hiện tượng bình thường chỉ cần đem dược lực luyện hóa liền có thể biết lang phong đem ngân phiếu lưu lại sau đó rời đi hắn cầm lấy dược đi tại trên đường cái Chớ nhìn hắn từ hôm nay trở đi căn này sòng bạc chính là chúng ta thanh long hội các ngươi hát hổ bàng không có cái kia ba cái hổ liền thường một đoá bá vương hoa đúng dương dương ã là h o hôn vậy à thanh long hội trước đó một mực bị hát hổ bang ép trên đầu hiện tại bắt được cơ hội này bắt đầu trắng trận chiếm đoạt h ắ t hổ bang địa bàn mà căn này sòng bạc một ngày thu đ â u vàng bọn hắn há lại sẽ bỏ lỡ mọi người nghị luận ở mỹ lăng phong ở một bên như có điều suy nghĩ hắn ngồi sổm người xuống nhìn thoáng qua cái kia hấp hối lại hán hỏi ta có khả năng cứu người người d ẫ n ta đi h ắ t hổ bang tổng đá thế nào đại hán kia miễn cưỡng mở hai mắt ra nhìn thoáng qua lăng phong sau đó phảng phất thấy cái gì đại khủng bố hai mắt t r ừ n g lớn trong mắt viết đầy hoảng sợ sau đó nghèo đầu đúng là bị dọa chết tươi lăng phong xứng sờ sờ lấy mặt mình có chút im lặng ta thoạt nhìn đáng sợ sao như vậy hắn biết đại hán này có thể là ngày đó tại trong trương phủ một thành viên biết là mình giết vương hắc hổ mấy người bây giờ bị đánh cho hấp hối lại đột nhiên thấy chính mình kinh hái vượt quá giới hạn một hơi không có chậm tới mới chết rồi được rồi chính mình đi tìm đi n à y hắc hổ bang tại y ế n thành cũng tính đại danh đình đình tìm tổng đà hẳn là không phế sự tình lang phong đứng dậy hướng bên cạnh người qua đường đi đến muốn hỏi một thoáng nhưng những người này thấy hắn ngồi s ổ n xuống nói với đại hán cái gì sau đó đại hán liền chết còn tưởng rằng hắn làm cái gì đều sợ muốn chết không dám cùng hắn nói chuyện hắn khẽ rửa gần liền dồn dập lui lại lang phong khỏe miệng co giật rơi vào đường cùng chỉ có thể nên rời đi trước chờ đi ra một khoảng cách về sau mới ngăn lại một cái người đi đường hỏi t h ă m đạt được địa chỉ về sau hắn cũng không lâu lắm liền đi tới một cái tòa nhà lớn trước cửa cổng còn đứng lấy mấy cái hộ vệ người nào nơi này cũng dám x u n g loạn ta muốn gặp một lần các ngươi hát hổ bang hiện tại người cầm lái liền nói với hắn ta có biện pháp giúp hát hổ bang vượt qua nguy nan người hộ vệ lông mày nhớ lên nhìn xem lăng phong làm sao nhìn cũng chưa từng nhìn ra trên người đối phương có chỗ đặc thù gì nhưng lý do an toàn vẫn là đi vào đem sự tình thông báo một thoáng chỉ chốc lát hộ vệ kia ra tới nhường lăng phong tiến vào hát h ổ bang tổng đà trong hành lang một cái nữ t ử á o đỏ cùng hát h ổ bang hiện có mấy cái đường chủ chính đang thương nghị lấy đối phó thế nào thanh long hội công kích nhưng mỗi người trên mặt đều là hữu dũ mất đi ba cái h ổ hát h ổ bang hiện tại chiến lược không lớn bằng lúc trước mà thanh long hội hội trưởng thực lực đi đến tứ phẩm dưới tay còn có năm sáu cái ngũ phẩm mà hát h ổ bang hiện có chiến lược cao nhất nữ t ử á o đỏ cũng mới vừa mới đi đến tứ phẩm mặt khác đường chủ cộng lại một cái ngũ phẩm đều không có trên lệch quá xa đều do cái kêu bạch vân tông đệ tử nếu không phải hắn giết ban chủ ta hát hồ bang cũng sẽ không luân lạc tới loại tình trạng này một cái trên mặt giữ lại mặt sẹo đường chủ dẫn đến vô bàn nữ tử áo đỏ nhữ mày nói bây giờ nói cái này có làm được cái gì trước đồng tâm hiệp lực vượt qua cửa hải khó đi làm sao đồng tâm hiệp lực đừng cho là ta không biết thanh long hội phái người đi tìm ngươi muốn cho ngươi gia nhập bọn hắn vết sẹo đao kia đường chủ hừ lạnh nói bọn hắn đi tìm ta nhưng ta không có đáp ứng bằng không các ngươi cũng không lại ở chỗ này nhìn thấy ta nữ tử áo đỏ thản nhiên nói lời tuy như thế có thể thanh long hội đối ngươi coi trọng thật đến không thể vãn hồi thời điểm ngươi bá vương hoa còn có khả năng gia nhập thanh long hội chúng ta đ o á n chừng chỉ có một con đường chết thà r ằ n g như vậy còn không bằng thu dọn đồ đạc riêng phần mình chạy trốn nam tử mặt xẻo nói ra lời vừa nói ra những người còn lại cũng đều mồm năm miệng m ớ i nói ta đồng ý đồng ý cái giám ta hắc hổ bang nhọc nhằn khổ sở ra sức làm cho tới hôm nay dựa vào là không chỉ có riêng là vương hắc hổ bọn hắn chúng ta cũng ra sức không ít hiện tại muốn chúng ta từ bỏ hết thảy chật vật chạy trốn ta mới mắc kệ không sai cùng lắm thì liều mạng người trương lão nhị người cô đơn đương nhiên có khả năng liều mạng nhưng chúng ta trên có già giới có trẻ làm sao liều mạng mọi người ở đây làm cho tối mày tối mắt lúc ngoài cửa t r u y ề n ra một cái tiếng bước chân mọi người nhìn lại chỉ thấy một bạch đi nam tử chậm rãi đi vào đại sành mà vết sẹo đao kia đường chủ thấy đối phương lúc dọa đến thân thể khẽ run r u dày tê liệt trên ghế ngồi trong mắt tràn ngập kinh khủng đúng đúng ơi chương mười một thính triều tiểu trúc bên trong huyết q u a n g lên đúng đúng n g ư ơi mặt sẹo đường chủ nhìn xem lang phòng vĩnh viễn cũng không thể quên được đối phương ngày đó hắn tận mắt thấy chính mình trong suy nghĩ cơ hồ bách chiến bách thắng ban chủ bị đối phương một kiếm nước ổ liên đới lấy còn lại hai cái ban chủ một cái bị đối phương chém rơi đầu một cái bị một trưởng vô chết loại kia mạnh mẽ khiến cho hắn đến nay khó quên thậm chí tạo thành ngác ngộng mặt sẹo ngươi thế nào hắn là ai mọi người thấy mặt sẹo bộ dáng này không khỏi tao mày hỏi hắn liền là giết chết mấy cái bang chủ hung thủ nghe đến nơi này mấy cái đường chủ tất cả đều trong nháy mắt đề phòng rồi lên g ắ t gao nhìn chằm chằm làm p h o n g có người cầm lấy binh khí thậm chí muốn ra tay dừng tay lúc này bá vương hoa mở miệng hét lại mọi người nhìn xem l a n g p h o n g vừa rồi hộ vệ tới báo nói có người có thể giúp ta hát hổ bang vượt qua nguy nan người kia liền là ngươi không sai giết bang chủ để cho ta hát hổ bang lâm vào tuyệt cảnh chính là ngươi bây giờ nói muốn giúp ta hát hổ bang vượt qua nguyên an cũng là ngươi đúng vậy ngươi để cho chúng ta làm sao tin tưởng ngươi bởi vì ngươi không có lựa chọn nào khác hiện tại hát hổ bang căn bản không phải thanh long hội đối thủ hoặc là nhường hát hổ bang bị từng bước xâm chiếm hầu như không còn hoặc là ngươi tin tưởng ta bá vương hoa cao mày có thể ngươi vì sao muốn giúp chúng ta ta cần bạc nhưng ta lại không muốn chính mình động thủ đi kiếm cho nên ta giúp hát hổ bang vượt qua nguyên an các ngươi giúp ta kiếm bạc lang phong nói thẳng ý đ ổ đến ngươi muốn cho hát hổ bang làm ngươi túi tiền đúng bá vương hoa rơi vào trầm tư nói thật lăng phong lời nàng đã tin tưởng bảy tam phần dù sao lấy hắc hổ bằng tình cảnh hiện tại đối phương không cần thiết l ừ a bọn họ đương nhiên mấu chốt nhất là nàng không tin cũng phải tin tưởng đối phương có thể tùy tiện chém giết vương hắc hổ mấy người muốn thu thập một cái kéo dài hơi tàn hắc hổ bằng liền càng cực kỳ đơn giản người tới cho công tử dọn chỗ dân t r à bá vương hoa t ử tốn nói lăng phong tán thưởng nhìn đối phương liếc mắt cùng người thông minh hợp tác liền là vui sướng trên đại sành lăng phong v ư n g trả mất một ngụm người tên gì bá vương hoa biết đối phương tại hỏi chính mình hồi đáp hoa dung tại yến thành tất cả mọi người gọi ta bá vương hoa bá vương hoa ngươi hết sức bá đạo sao ở trước mặt công tử không dám a ta giết hắc hổ ban chủ n g ư ơ i không hạ ta ta cùng trước đó ban chủ cũng không có cái gì thâm hậu tình cảm sở dĩ gia nhập hắc hổ bang đều chỉ là vì báo thủ báo mối thủ gì ca ca ta trước đó là hắc hổ bang người sau này hắn chết tại thanh long hội trong tay cho nên ta gia nhập hắc hổ bang chính là vì đối phó thanh long hội thì ra là thế khó trách hắc hổ bang đến mức độ này ngươi còn không nguyện ý bung tay còn muốn lấy cùng thanh long hội đấu lan phong bừng tỉnh đại ngộ không biết công tử muốn làm sao giúp hát hổ bang đơn giản ngươi tìm một chỗ nắm thanh long hội trưởng ước ra tới là được l a n g phong thản như nói dùng thực lực của hắn căn bản không cần cùng thanh long hội đùa nghịch tâm như quỷ cái gì nói cái gì binh pháp chiến lược trực tiếp dùng một thân vũ lực đánh nổ là được hoa dung cũng hiểu rõ gật gật đầu tốt ta đây liền ước thanh long hội hội trưởng tối nay tại thính triều tiểu trúc đàm phán thính triều tiểu trúc tiến thành xa hoa nhất cấp cao quán rượu một trong ở vào hồ nước có thể ngồi xem thủy triều lên xuống không ít văn nhân mặc khách đều ưa thích ở đây tụ hội mà tại tối nay thính triều tiểu trúc bên trong lại là một mảnh dương cung mặt kiếm hoa dung dẫn người đem nơi này đặt bao hết mãi đến trăng treo đầu cành cây thanh long hội nhân tài đến đây phó ước mà đi ở trước nhất một người a n mặc hoa lệ c m bạo lưng hùm vai gấu sau lưng có một thanh vòng đầu đại đao khí thế bất h ế bất phàm bằng chúng mỗi người đều thân hình t r ắ n g kiện mắt lộ ra tinh quang rõ ràng đều là cao thủ ha ha bá vương hoa hẹn ta tới này là không là n g h ị thông dự định từ bỏ này n g u y n h ư trồng trứng hấp hồ bang chuyển hàng ta thanh long hội thanh long hội trưởng thấy hoa dung cười ha ha một tiếng một bộ hăng hái dáng vẻ mà trên thực tế nếu là những ngày gần đây tiến thành bên trong người nào đầu ngọn gió thứ nhất cũng đích thật là vị này thế lực đại tăng thanh long hội trưởng hôm nay hẹn ngươi đến là muốn triệt để kết thúc cuộc phân tranh này hoa dung từ t ổ n ó i há ngươi muốn làm sao kết thúc giết ngươi tốt đã ngươi ngu xuẩn mất hôn vừa vặn ta cũng muốn đem bọn ngươi một mẹ hốt gọn thanh long hội trưởng đột nhiên gỡ xuống sau lưng vòng đầu đại đao sau đó khẽ quát một tiếng một đao chiêu hoa d u n g đầu chém xuống đối phương là hắc hổ bang hiện có chiến l ư c bên trong mạnh nhất một cái giết đối phương hắc hổ bang liền thật không còn có sức chống cự thứ n a y về sau toàn bộ yến h à n h liền là hắn định đoạt nhưng lại tại thanh long hội trưởng mặc sức tưởng tượng lấy mỹ hảo tương lai lúc một cái tiếng x é gió chuyển đến một chiếc đũa rơi vào vòng đầu đại đao trên thân đao hắn đúng là bị chấn động đến rút lui hai bước sắc mặt biến hóa người nào hoa rung đối ở trước mắt một màn cũng không ngoài ý mớn nàng lui sang một bên mà lăng phong theo phía sau nàng chậm rãi đi ra tiểu tử người là bạch vân tông người đúng bạch vân tông ngoại môn đệ tử không quan trọng một cái ngoại môn đệ tử cũng dám lẫn vào lần này vũng nước đ ụ thanh long hội trưởng hư lạnh một tiếng hai tay nắm chặt đại đao dùng lực bổ hoa sơn chi tư dùng hết toàn lực hướng lăng phong chém xuống nhưng lăng phong dội ra hai ngón tay đem đại đao kẹp lấy khiến cho không cách nào lại tiến vào một chút hắc hổ bán chủ đã từng cùng ngươi là giống nhau ý nghĩ lăng phong mỉm cười cổ tay chấn động một cỗ cự lực từ hắn giữa ngón tay bắn ra cái tia nắm vòng đầu đại đao bị hắn mạnh mẽ bẻ gãy sau đó hắn thuận thế cầm trong tay đoạn đao vung ra tàn đao như điện mạnh liệt vô cùng trực tiếp xuyên qua thanh long hội trường lực sau đó cắm sau lưng hắn trên cây cột phía trên thậm chí đều không có mang theo vết máu mãi đến thanh long hội trường n ự c bắn ra đại lượng hoảng sợ nhìn xem lang phong sau đó dồn dập hướng phía thính triều tiểu trúc bên ngoài phòng đi lang phong tầm mắt quét qua đám người khóa chặt mấy cái thanh long hội cao thủ mấy người kia hoa dung cho hắn nhìn qua chân d u n g rất dễ dàng nhận ra tới chỉ thấy thân hình hắn loay lên như cao thiên chi mây phiếu miệu không chừng chính là bạch vân vô tung bộ bằng vào môn này bộ pháp hắn trong nháy mắt đi vào một đại hán trước mặt đối phương trợ quát một tiếng một quyền hướng phía hắn đánh tới nhưng nắm đấm còn không có đụng phải lang phong liền bị hắn một ngón tay điệm tại mi tâm chân khí xuyên vào trong đó xoắn nát đại não mà chết tiếp theo lang phong trong đám người mấy cái lấp lánh giống như quỷ mị những cái kia muốn chạy trốn thanh long hội cao thủ không một may mắn thoát khỏi mà hoa dung sự tình an bài trước n h i ê n thủ cũng cầm trong tay binh khí theo bốn vương tám hướng sung phong mà ra đối phó còn lại lâu la tiểu trúc bên ngoài thủy t r i ề u lên xuống tiểu trúc bên trong huyết quang nổi lên một phía tiếng kêu thảm thiết liên tiếp hơn nửa canh giờ về sau thanh long hội người cơ hồ bị vây quét hầu như không còn mang theo một thân mùi máu tanh h hoa dung cung kính đi vào làng phong trước mặt trên người hồng ý ỉ cũng không biết là thuốc nhuộm đỏ vẫn là máu tươi đỏ công tử đã giải quyết ừ n còn lại sự tình ngươi tự mình xử lý đi chờ cần dùng tiền thời điểm ta sẽ đến đi tìm ngươi lăng phong thản n h i ê nói n sau đó vừa xài bước ra mấy cái lên xuống thân hình phiếu miểu như tiên trên thân không dính mảy may máu tanh liền phiêu nhiên rời đi thính triều tiểu trúc chương mười hai trên mặt t u y ề n hoa xung đột trở lại bạch vân tông lăng phong lấy ra cái k i ê u bí dược l i ệ t hòa trước tâm đem hắn sắc phục đ á g chát mùi vị lập tức tràn ngập qua miệng nhưng hắn cũng không cảm giác được cái gì l i ệ t hòa cháy cảm giác và bụng về sau này dược liền phàng phất biến mất ngay sau đó từng đợt huyền ảo cầm lộ trong đầu tuôn ra bạch vân vô tung bộ trong nháy mắt đi đến đ mở ra cá nhân bảng võ học phiếu miểu vấn tiên kiếm quyết nhập môn bước kế tiếp tiểu thành c ầ n thỏa mãn điều kiện là tập trung tinh thần một lòng chỉ kiếm huy kiếm trăm vạn lần bạch vân vô tung bộ đỉnh phong bước kế tiếp viên mãn c ầ n thỏa mãn điều kiện là đi vạn g i ả m phụ lấy thượng phẩm luyện thể bí dược một bộ hoặc trung phẩm luyện thể bí dược m m ư ờ i bộ võ học ngũ cảnh nhập môn tiểu thành đại thành đỉnh phong viên mãn bất luận một loại nào võ học cho dù là hạ phẩm võ học như muốn tu hành đến viên mãn đều là hết sức không dễ dàng mà bây giờ lan phong chỉ dùng mấy ngày thời gian liền đem một môn huyền phẩm võ học tu hành đến khoảng cách viên mãn. chỉ thiếu chút nữa cảnh giới đi vạn dằm đường việc này không khó về sau có rảnh ra cửa nhiều đi một chút là được tại bạch vân sơn nhiều chạy vài vòng tích lũy thắng ngày là được đến mức trung phẩm luyện thể bí dược m ư ờ i bộ cũng không phải vấn đề gì hiện tại có hát hổ bang làm túi tiền của ta mong muốn mua m ư ờ i bộ liệt hỏa trước tâm nhẹ nhàng như thế nói đến ta đã sớm khóa chặt bạch vân vô tung bộ viên mãn lang phong thầm nghĩ trên mặt hiện ra một vệ nụ cười sau đó thời gian hãn ngoại trừ mỗi ngày huy kiếm đọc sách bên ngoài lại tăng thêm một hạng công tác cái t i ế chính là ra ngoài chạy vòng tranh thủ sớm ngày hoàn thành đi vạn dặm mục tiêu đáng tiếc cái này giao diện thuộc tính cũng không có cái thanh tiến độ không phải là hắn có thể thấy rõ ràng chính mình lúc nào có thể hoàn thành đi vạn dặm mục tiêu không giống bây giờ chỉ có thể xem chừng nhưng hắn không n ó n g n ả y nhiều chạy vài dặm coi như quen thuộc bạch vân vô tung bộ thời gian trôi qua trong n g á y mắt mười ngày trôi qua bạch sơ thần gân tay bị đánh gãy khó dùng khôi phục lại như trước trình độ không cách nào lại luyện kiếm hắn đem tâm lực hoàn toàn đặt ở thân pháp lên tăng thêm lăng phong ngoài sáng trong tối chỉ bảo bạch vân vô tung bộ tiến bộ nhanh chóng bây giờ đã nhập môn một ngày này bạch sơ thần thi triển bạch vân vô tung bộ đi vào lăng phong luyện kiếm đỉnh núi bên trên thấy lăng phong giống như quá khứ tại huy kiếm mà cũng không biết có phải hay không hắn ảo giác hắn cảm giác hiện tại lăng phong chỗ vung r a kiếm mang theo một loại vô cùng lăng lệ ý vị khí thế bất p h à m mơ hồ có kiếm pháp tông sư phong thái chẳng lẽ a phong mỗi ngày huy kiếm thật vung r a cái gì thành tựu rồi bạch sơ thần gãi đầu một cái sơ thần ngươi đến rồi xem ra ngươi gần nhất tiến bộ không tệ a lăng phong chú ý tới bạch sơ thần dừng lại luyện kiếm mỉm cười đúng thế Ta có khả năng bạch Vân Vân vô đây. Tông đệ nhất thiên、tài. này nho nhỏ bạch Vân vô tung bộ lại thế nào khó được đến tài, thế ta Đệ được Bạch khó Bạch lại bộ sơ thần cười đắc ý hai người t á n g â u trên đường bạch sơ thần đề nghị a phong chúng ta rất lâu không có xuống núi đi một chút không bằng đi y ế n thành dạo chơi thế nào lang phong gần nhất cũng là đi qua mấy lần y ế n thành thế nhưng đi thiên tâm đường mua thuốc mua liền trở lại cũng không có thật tốt đi dạo qua đối phương đột nhiên đề nghị hắn cũng vui vẻ đáp ứng hôm nay đến thành hết sức náo nhiệt trên đường phố người đến người đi vui mừng hớn hở lang phong bạch sơ thần hai người tới ngăn lại một cái người đi đường hỏi thăm mới biết được hôm nay là yến thành mỗi năm một lần long trọng hội chùa xem ra chúng ta hôm nay xem như tới đúng rồi bạch sơ thần cười nói hai người trên đường đi dạo hơn một canh giờ mãi đến màn đêm bông u xuống trên đường phố răng đèn kết hoa đèn đuốc sáng trưng lộng lẫy mà tại yến thành hồ nước bên trên càng có từng chiếc từng chiếc treo đèn lồng hoa thuyền bạch sơ thần là cái thích náo nhiều người thấy nhiều như vậy hoa thuyền tại bơi hồ hắn cũng kìm nén không được bỏ ra mấy lượng bạc cũng thuê một đầu hoa thuyền bất quá bởi vì tay thương duyên cớ hắn vô pháp trèo thuyền nhiệm vụ này chỉ có thể n h ờ lang phong để hoàn thành bất quá lang phong cũng không có sẹt ho chỉ có thể một bên đồng d ạ n g một bên học này này trước mặt ra hỏa nhanh cho bản thiếu ra tránh ra lúc này bọn hắn phía trước chuyển tới một quát lửa tiếng chỉ thấy một chiếc so với bọn hắn lớn hơn mấy lần c h è o thuyền đang hướng bọn họ cắt tới lang phong né tránh không kịp hai chiếc thuyền trực tiếp đụng vào nhau hai người thuyền nhỏ càng bị trực tiếp đụng đổ bạch sơ thần người nhẹ như yến t h i triển bạch vân vô tung bộ đạp nước mà đi trực tiếp nhảy lên đối diện hoa thuyền sau đó hắn quay người nhìn về phía lang phong một mặt gấp gáp đã thấy lang phong chẳng biết lúc nào trước hắn một bước lên hoa thuyền hắn hơi xứng sở á phong lúc nào có này thân thủ các ngươi hai cái mù sao. lớn như chiếc vậy một t ba lăng phong thấy, trực tiếp một bàn tay rút ra ngoài đem đối phương tắt lăn trên mặt đất miệng túi như vậy cũng đừng nói chuyện ngươi ngươi lại dám đánh ta ngươi biết cha ta là ai chăng hắn nhưng là hát hổ bang đường chủ thanh niên xương sở lập tức phẫn nộ nói ra vừa lúc lúc này cách đó không xa có một chiếc to lớn hoa thuyền chậm dai h ư ớ n g mấy người tới gần n à y hoa thuyền là bình thường hoa thuyền mười mấy lần lớn phía trên có đ à i cao trên đ à i cao có đàn sư khải đàn vũ cơ hiến múa mà hoa thuyền m ũ i tẩu càng là một cái bá khí đầu h ổ là h ắ t hổ bang hoa thuyền chật chật năm nay du thuyền hội vẫn như c ũ là h ắ t hổ bang hoa thuyền độc chiếm vị trí đầu a chỉ sợ hiến thành không người có thể so a bốn phía trên mặt thuyền hoa chuyển đến từng đợt xì xào bàn tán mà cái tia thanh niên hai mắt và sáng thấy trên mặt thuyền hoa một bóng người vội vàng lớn tiếng kêu gạo cha cha mau xuống đây có người khi dễ ta cái gì ai dám khi dễ con trai của ta một cái trên mặt có vết đao chém hán tử cọ một thoáng đứng lên một đôi mắt hổ lộ ra h u n g quang sau đó theo bong thuyền nhảy xuống đợi đi vào thanh niên trên mặt thuyền hoa thấy thanh niên cái kia sưng đỏ mặt về sau tức đến xanh mét cả mặt mày người nào dám đánh ta mặt sẹo nhi tử liền là hai thằng này thanh niên ủy khuất chỉ lăng phong hai người mặt sẹo nhìn lại phẫn nộ vẻ mặt lập tức một hồi cứng đờ hai chân mềm lún kém chút tê liệt ngã xuống đất lựa giận như bị rót một chậu nước đá dập tắt thay vào đó là băng lãnh sợ hãi. như thế nào là hắn a cha ngươi thế nào nhanh lên để cho người ta giáo hấn bọn hắn a thanh niên không có phát hiện mặt sẹo dị dạng vội vàng thúc giục nói bạch sơ thần tầm mắt ngưng tụ đối lăng phong nói a p h o n g ta bạch vân vô tung bộ vừa mới nhập môn đợi chút nữa đánh lên đến ngươi chạy trước ta ngăn chặn bọn hắn yên tâm đi ta nghĩ chúng ta không cần chạy lăng phong cười n h ạ t nói ba một cái thanh thúy bạn thai tiếng vang lên lại là vết sẹo đao kia trở tay một bàn tay quất vào con trai mình trên mặt cái này đối phương tả hữu mặt đều sưng lên cha cha ngươi ngươi, ngươi làm cái gì a thanh niên đều bối rối mà mặt sẹo phẫn nộ nói ta không chương ó n người à y có mắt k h ô n trọng n mười tử. n ba võ học điều kiện mới biến hóa lăng công tử thật xin lỗi là ta sai rồi quỳ trên mặt đất thanh niên cũng không đốc thấy mặt sẹo hành động như vậy nhất định biết mình là trêu chọc cái gì không đắc tội n ộ i nhân vật vội vàng nói xin lỗi b ạ c h sơ thần đều có chút trận tròn mắt hắn ban đầu đều dự định tiên hạ thủ vi cường không nghĩ tới đột nhiên liền phong hồi lộ c h u y ệ n hắn nhìn xem l a n g phong hơi nghi hoặc một chút mà l a n g phong mỉm cười nói ta cùng hát hổ bang đương nhiệm bang chủ nhận biết cho nên bọn hắn đối ta mới sẽ khách khí như vậy đúng đúng đúng l a n g công tử chính là ta bang chủ hảo hữu bang chủ của chúng ta nói gặp hắn như thấy bang chủ mastel ở một bên vội vàng phụ họa đâu chỉ a bọn hắn thấy bang chủ đều không có như thế sợ hai a phải biết trước mắt thanh niên này có thể là ra tay chém hát hổ bang tam hổ mà khác lại diệt thanh long hội trưởng một tay cải biến yến thành cách cục ngoan nhân a thì ra là thế bạch sơ thần bừng tỉnh đại ngộ ta vậy mà không biết ta phong ngươi thế mà nhận biết hắc h ổ b a n bán chủ cũng là gần nhất mới quen lăng phong cười cười sau đó nhìn về phía mặt sẹo hoa dung có thể trên thuyền tại công tử tỉnh h tiếp lấy mặt sẹo vội vàng nhường trên mặt thuyền hoa người năm cái thang bông ra bạch sơ thần cũng là không cần cái thang thân hình nhảy lên người nhẹ như yến nhảy lên cao mấy trượng hoa thuyền dẫn tới bốn phía mấy người không khỏi lớn tiếng khen hay mặt sẹo đồng ý nói vị công tử này hảo tuấn bản lĩnh a lăng phong cũng là thành thành thật thật đi cái thang lên hoa thuyền hắn ca tính không thích h o a trương có thể điệu thấp liền điệu thấp trên mặt tuyến hoa v a n h c a hiến hót hát hổ bang bang chúng đang đang vui vừa có nâng l y c ạ n chén nhìn xem đài bên trên vũ cơ khiêu vũ có la lối om sòm tại đấu r ư ợ u hẳn t ụ t ỷ có họa vì vòng tại trong vòng đấu sức thậm chí có ô m nữ tử ở trước công chúng thân mật có thể làm lăng phong đi tới về sau này chút bang chúng tất cả đều ngừng lại dồn dập đứng dậy không dám sơ xuất một thi lễ lăng công tử gặp qua lăng công tử bạch sơ thần tấm tắc lấy làm kỳ lạ a phong này xem ra cũng không chỉ là nhận biết hát hổ bang chủ đơn giản như vậy lúc này trong lòng hắn chính mình cái này hồi nhỏ bạn chơi trên thân dần dần bao phủ lên một t ấ g sắc thái thần bí cái này khiến hắn có chút phiền m u ộ n hắn còn cho là mình là lăng phong bằng h ư u duy nhất đối phương không có việc gì là chính mình không biết hiện tại xem ra là hắn xem trọng chính mình nhưng tỉ mỉ nghĩ lại dù cho là thân nhân cũng không phải hoàn toàn không có bí mật k h ô n g chi là bằng h ư u hắn cũng không nghĩ nhiều nữa tóm lại a phong là một cái duy nhất tại ta nhận thương thời điểm làm bạn với ta người ta chỉ cần biết rằng hắn là có thể chân tâm tương giao bằng h ư u là có thể không cần quá tìm tòi nghiên cứu đối phương bí mật lúc này trong thuyền hoa trong phòng đi ra một cái nữ từ áo đỏ đối phương thắt đuôi ngựa tư thế hiên ngang chính là hiến thành bá vương hoa hoa dung gặp qua lăng công tử ừng giúp ta tìm một chỗ thanh tịnh ta có việc muốn nói với ngươi công tử xin mời đi theo ta lăng phong gật gật đầu vừa định cùng bạch sơ thần dặn dò vài câu lại phát hiện đối phương đã cùng mặt xẻo mấy cái hát hổ bang đường chủ uống hắn lắc đầu không tiếp tục để ý đi theo hoa dung đi vào vùng trong đối phương trước tiên lấy ra một bản sổ sách đưa cho lăng phong lăng công tử đây là hát hổ bang tháng này chi ra thu vào nàng coi là lăng phong là tìm đến mình lấy tiền lăng phong không có nhận sổ sách cái này không nắm này diệt thanh long hội về sau hắc hổ bang bây giờ tại yến thành đã không đối thủ n ữ a đi đúng vậy thanh long hội trưởng vừa chết chúng ta cấp tốc tiếp thu thanh long hội địa bàn đến mức mặt khác một một ít hình bàn phái không đủ gây sợ nhiều nhất ba tháng ta liền có thể nhất thống yến thành bàn phái nhường hắc hổ bang ngầm cao một bước hoa dung trong mắt lóe lên một đạo tinh quang d ạ tâm mừng mừng lang phong cũng không đáng ghét người có dạ tâm thậm chí còn thật thưởng thức có dạ tâm có động lực dạng này người không cần chính mình đi thúc giục giám sát tự nhiên sẽ đem bang phái phát triển tốt vì chính mình kiếm lấy tiền nhiều hơn tài đương nhiên điều kiện tiên quyết là đối phương dã tâm không thể vượt qua chính mình ranh giới cuối cùng Rất tốt, hát hổ bang có thể phát triển là chuyện tốt thế nhưng cây to đòn n gió ở dưới tay ngươi người tác phong làm việc nên sửa đổi một chút bằng không chiêu gây phiền thoái vẫn phải ta đến đem cho các ngươi trội ít lăng phong thản như nói hắn đem vừa rồi mặt x é o nhi t ử chống đối chuyện của hắn đơn giản nói một lần tích tiểu thành đại hát hổ bang thế lực bành trướng bang chúng tác phong làm việc cũng càng ngày càng cắn rỡ cứ thế mãi hát hổ bang tất nhiên sẽ trở thành mục tiêu công kích lăng phong m u ố n là một cái có khả năng ổn định vì hắn cung cấp ngân lượng tối tiền mà không phải một cái lúc nào cũng có thể sẽ thủng thuốc súng nổ tung hoa dung như có điều suy nghĩ công tử y tứ ta hiểu được trên thực tế ta cũng sớm có ý tưởng này trước đó hát hổ bang tại tam hổ dẫn đầu dưới làm việc càng hẳn d ỡ ngang ngược càng hẳn d ỡ ta cũng là không thích bây giờ hát hổ bang do ta làm chủ tự nhiên không thể lại dựa theo trước đó bộ kia phương pháp làm việc ta sau này sẽ thật tốt ư ớ c thuốc dưới tay người t ắ c phong ừng người xử lý thuận tiện l a n g phong đứng dậy vừa muốn rời khỏi tiếp lấy hắn nghĩ đến cái gì người giúp ta đi thiên tâm được rồi người trước chuẩn bị cho ta hai ngàn lượng đi hắn vốn định nhường hoa dung đi mua mười phần liện hỏa trước tâm dùng tốt tới trùng kích bạch vân vô tung bộ cảnh giới viên mãn nhưng suy nghĩ một chút hắn vừa thu phục hát hổ bang không thể hoàn toàn tín nhiệm ai biết hoa dung có thể hay không tại trong dược làm trò gì đâu cho nên hắn dự định lấy tiền chính mình đi mua tương đối vững chắc đúng hoa dung không có hỏi nhiều lập tức nhường tay người phía dưới đi chuẩn bị b ạ c chuẩn bị quá trình bên trong l a n g phong tỏ mò hỏi đúng rồi ngươi tu hành chính là cái gì võ học ta tu hành chính là dưỡng khí quyết cùng với liệt hỏa liệu nguyên nào võ học phân hai loại nội công cùng ngoại công nội công luyện trợ khí t ă n g lên cảnh giới ngoại công vận dụng trợ khí chuyên môn dùng trò chiến đấu trong đó người trước tương đối khó được tại đại chu đại bộ phận không có tông môn chuyển thừa võ giả tu hành đều là đại chúng dưỡng khí quyết đây là một môn hạ phẩm võ học giống lăng phong dạng này tu hành tiên phẩm võ học phiếu m i ể u vấn tiên kiếm quyết vừa vào cửa liền là tiên tiên võ giả ít càng thêm ít toàn bộ đại chu có thể hay không lại tìm ra một môn tiên phẩm công pháp đều không nhất định đến mức liệt hỏa liệu nguyên đao thì là một môn cương m á n h bá đạo thượng phẩm võ học là hát hổ bang những năm này tịch thu được võ học bên trong đẳng cấp tối cao lăng phong tới điểm hứng thú vừa lúc hoa dung cũng mang ở trên người hắn liền muốn đến xem đọc qua thời điểm nhắc nhở cũng theo đó xuất hiện liệt hỏa li thượng phẩm điều kiện nhập môn dùng liệt hỏa cháy song trường lại dùng chân khí ôn dưỡng tiểu thành điều kiện dùng liệt hỏa cháy song trường đồng thời dùng chân khí ôn dưỡng một canh giờ đại thành điều kiện dùng liệt hỏa cháy song trường lúc dùng hỏa s â m đ ỉ n h phong điều kiện dùng liệt hỏa cháy song trường thời điểm dùng chân khí ôn dưỡng sau đó dùng ba cây hỏa s â m viên mãn điều kiện dùng liệt hỏa cháy song trường sử dụng đồng thời hỏa xà chi gan thối luyện song trường kinh mạch sau khi hoàn thành lại dùng mười cân hỏa xà t h ị lang phong xứng sở cái gì hắn hiện tại có khả năng trực tiếp thấy võ học viên mãn điều kiện này là chuyện gì xảy ra trên người, người còn có mặt khác võ học sao? Không có. bất quá công tử nếu làm lớn ta có thể để người ta nắm hắt h ổ bang bên trong đủ loại võ học lấy ra ừng n g ư ờ i để cho người ta tùy tiện cầm mấy quyển tới đi đúng rất nhanh hoa dung liền để cho người ta tìm tới mấy quyển võ học l a n g phong từng cái nhìn sang mỗi một bản hắn đều có thể trực tiếp thấy viên mãn điều kiện nhưng n à y chút võ học đều là t r u n g hạ phẩm bạch vân vô tung bộ ta xem qua chỉ có thể nhìn thấy bất kế tiếp thỏa mãn điều kiện không thể giống này chút t h ư ợ n g phẩm trung phẩm võ học một dạng trực tiếp thấy viên mãn điều kiện xem ra ta có thể thấy điều kiện là cùng cảnh giới của ta có quan hệ ta cảnh giới càng cao chương ó t ể thấy mười bốn gặp lại lý hỏa các ngươi biết cái gì hòa xả cũng là tại yêu ma lục bên trên nhìn qua ẩn hiện tại đại chu nam phương trong rừng rậm trưởng thành hòa xả hình thể thô to như mang xả có thể miệng phun liệt hỏa lân phiến có thể so với kinh thiết mặc dù nhất phẩm vó giả muốn giết một đầu trưởng thành hòa x à cũng không dễ dàng may mà này liệt hỏa liệu nguyên đao viên mãn điều kiện cũng không có đánh dấu nhất định phải trưởng thành hỏa xả bình thường hỏa xả hẳn là cũng đi lăng phong thầm nghĩ hắn nghĩ học được môn này thượng phẩm võ học môn võ học này đặt ở bạch vân tông cũng tính không tầm thường hắn bây giờ có được phiếu miểu vấn tiên kiếm quyết bạch vân vô tung bộ này hai môn võ học nhưng người t r ư ớ c là tu hành chân khí tăng lên cảnh giới nội công người sau thì là chuyên chú vào thân pháp phi công phạt thủ đoạn hắn hiện tại đang cần một môn công phạt thủ đoạn đáng tiếc này liền hỏa liệu nguyên đao cũng không phải là kiếm pháp chính là dùng trường làm đao trường đao hợp nhất võ học nếu là kiếm pháp phối hợp ta này một thân kiếm khí có thể phát huy ra tới uy lực thì càng bên trên một tầng thôi đến lúc đó tại bạch vân tông nhìn lại một chút có cơ hội hay không tìm tới một môn kiếm pháp tu hành đi lang phong cũng không nắm nảy tiếp lấy hắn đối hoa dung nói trong khoảng thời gian này người giúp ta lưu ý một thoáng hỏa xả tin tức một có tin tức lập tức phái người đi bạch vân tông thông chi ta đúng công tử hoa dung gật gật đầu mặc dù không biết lang phong muốn hỏa xả làm cái gì nhưng nàng là một người thông minh lang phong không có nói nàng cũng là không hỏi lang phong bạch sơ thẩn tại trên mặt thuyền hoa chờ đợi một đêm hôm sau trời tờ mờ sáng lăng phong tại hoa dung phục thị dưới r ử a mặt một phiên sau đó liền dẫn lưu luyến quên về bạch sơ thần trở lại bạch vân tông trên đường bạch sơ thần còn tại tấm tắc lấy làm kỳ lạ không nghĩ tới a phong ngươi thế mà nhận biết hắc hổ bàn bàn g chủ đêm nay chơi đến thật vui vẻ về sau có rảnh ngươi đến mang ta thường đi yến thành chơi lăng phong ở một bên l ư ớ c mắt ngươi hẳn là quên trí hướng của ngươi rồi trầm mê hưởng lạc còn thế nào thành tiên tiên thành t ô n g sư h, h khổ nhàn kết hợp mới là chính đạo đ ư n g ba ngày đánh cá hai ngày phơ lưới liền tốt đi lăng phong lắc đầu trở lại bạch vân tông về sau hắn tiếp tục đến đỉnh núi bên trên lượt kiếm mà Bạch Sơ trong trở về đoạn thời c Vân vô t gian này h chính n n g lăng phong cảm giác mình đoạn này thời gian cũng không còn nhiều lắm hoàn thành đi vạn giảm mục tiêu liền đi một chuyến thiên tâm đường mua một mươi phần trung phẩm bí dược liệt hóa trước thâm sau khi trở về đem thứ nhất một sắc phục bạch vân vô tung bộ trực tiếp đi đến cảnh giới viên mãn d ừ n g tây bên trong một đạo thân ảnh màu trắng tại tốc độ cao lấp lánh phiếu miệng vô t u n g nhường mắt trần khó mà bắt nhiều nhất chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh thậm chí không biết là nam hay nữ thân ảnh này tự nhiên là đang ở quen thuộc bạch vân vô tung bộ lang phong bây giờ môn này huyền phẩm thân pháp hắn đã tu hành đến cảnh giới viên mãn dù n g tiên tiên tu vi thi triển đi ra nhường thân hình hắn nhanh như quỷ mị biến ảo khó lường hắn tự tin coi như là cùng vì tiên tiên võ giả cũng khó có thể đuổi kịp hắn đem một môn huyền phẩm thân pháp tu hành đến viên mãn dù cho là sơ thần như thế thiên tài cũng muốn mấy năm thậm chí mười mấy năm công phu mới được nhưng ta chỉ tốn một tháng thời gian thậm chí phần lớn thời gian đều đặt ở luyện kiếm bên trên chẳng qua là rút sạch dùng thân pháp này đi đường tàn bộ sau đó lại s ắ p phục trung phẩm bí dược là được lăng phong có chút cảm thán chính mình này tu hành tốc độ chuyến đi chỉ sợ sẽ kinh ngạc đến ngây người một đám người lớn quen thuộc một thoáng thân pháp về sau lăng phong liền dự định hồi trở lại tông nhưng ở tông môn cổng sân môn thấy được một cái có chút thân h n h quen thuộc ta nói cho ngươi bao nhiêu lần ta muốn đi vào thấy lăng phong lăng công tử ngươi không cho ta đi vào cũng được người ít nhất giúp ta thông báo một tiếng đi mặt sẹo nhìn xem trước mặt mấy cái khó chơi canh cổng đệ tử có chút lo lắng nếu là tại yến thành hắn đã sớm rút đao chặt mấy tên này nhưng nơi này là bạch vân tông cho hắn mười cái lá gan cũng không dám ở nơi này càn rỡ lang phong cái tia suốt ngày liền biết ở trên núi huy kiếm một bộ ta hết sức có bền lòng rất có nghị lực dáng vẻ kỳ thực ngu không ai bằng phế vợ tên tia thế mà kết giao hát hổ ba người xem ra ngoại trừ xuẩn người cũng không phải vật gì tốt ta tại sao phải giút ngươi thông báo bên trong một cái canh cổng đệ tử nhìn xem mặt sẹo k i n h thường nết miệm mặt sẹo có chút bối、rối. cái tên này biết mình đang nói cái gì không một cái có thể tùy tiện chém giết tam phẩm võ giả rất có thể là nhị phẩm thậm chí là nhất phẩm võ giả thiên tài cao thủ thế mà bị nói là phế vật vẫn là nói bạch vân tông cường đại đến không đem loại thiên tài này để ở trong mắt ngay tại mặt sẻo lo lắng không biết nên làm sao bây giờ thời điểm đ ỗ n g nhiên hắn sau lưng chuyển đến một thanh âm tìm ta chuyện gì lăng công tử quá tốt rồi mặt theo sắc vui vẻ là như vậy ban g chủ để cho ta tới tìm ngài nói ngài thứ muốn tìm đã có hạ lạ ừ t u t ta biết rồi lăng phong hai mắt tỏa sáng sau đó nhìn mấy cái kia ngăn đón mặt sẹo canh cổng đệ tử thẳng nhìn nói các ngươi vì cái gì không cho hắn đi vào t ô n g môn có quy định ngoại môn không thể tùy tiện vào bên trong như vậy vì sao không giúp hắn thông báo ta có cái gì nghĩa vụ giúp ngươi thông báo ngươi cho rằng ngươi là ai a nội môn đệ tử vẫn là hạch tâm đệ tử cái kia canh cổng đệ tử b i ế m ngôi ừ m ngươi nói không phải không có lý lang phong gật gật đầu cũng không để ý đến mấy người kia nhưng trong lòng lại là đang suy tư có lẽ chính mình hẳn là tăng lên một thoáng mình tại t ô n g môn địa vị tuy nói hắn không quan tâm người khác đối cái nhìn của mình nhưng một làm cho người ta xem như phế vật để cho người ta xem t h ư ờ n g vẫn còn có chút không tiện liền tỷ như hôm nay việc này nếu không phải hắn vừa vặn trở về gặp được mặt sẹo có khả năng liền nếu bỏ lỡ ừ biết liền tốt mặt khác thân là sư huynh ta vẫn còn muốn nhắc nhở người một câu thân là bạch vân tông đệ tử ít cùng này chút không đứng đắn người trộn lẫn cùng một chỗ để tránh làm bận ta bạch vân tông thanh danh lần này là ngoại lệ như lần sau lại để cho ta nhìn thấy người như hắn tới bạch vân tông tìm người đừng trách ta không khắc khí cái kêu canh cổng đệ tử xuất ra một bộ sư h u n h giá đỡ nói ra nhưng một bóng người bước nhanh đi tới h n g hăng một bàn tay quất vào cái k i a canh cổng đệ tử trên mặt ngươi thì tính là cái gì cũng dám dạng này lăng sư minh nói chuyện người tới vẻ mặt băng lãnh ánh mắt â m trầm lăng phong nhìn đối phương l ê n mắt có chút n g o à i ý muốn là ngươi a đối phương lại là đoạn thời gian trước bị trương viên ngoại tỉnh đi đối phó hát hồ bang bạch vân tông nội môn đệ tử lý hỏa cái k i a canh cổng đệ tử đối mặt nội môn đệ tử lập tức tìm ngồi bị rút một bàn tay cũng không dám p h ả n kích chỉ là có chút ngu ngơ ở vừa rồi lý hỏa gọi lăng phong cái gì lăng sư minh đối phương không phải cùng chính mình một dạng là cái ngoại môn đệ tử sao mà lại ở ngoại môn bên trong cũng là tầng d ư ớ i chốt nhất đó á vì cái gì lý hỏa muốn gọi hắn sư h u n h lý hỏa hướng lăng phong cung kính hành lễ lăng sư h u n h từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ ừ n ta còn có việc liền đi trước một bước sư h u n h đi thong thả mấy cái này canh cổng đệ tử để cho ta tới giáo hấn liền tốt đừng làm quá mức phát hỏa lăng phong t h ả n n h i ê nói n vừa rồi bị đối phương một trận chỉ trích trong lòng của hắn cũng có chút không vừa lòng nếu lý hỏa nguyện ý ra tay hắn cũng lời ư ngăn cản đúng ta tự có chừng mực lý hỏa đưa mắt nhìn lăng phong mặt sẹo sau khi rời đi nhìn xem mấy cái canh cổng đệ tử âm thanh lạnh đúng nói ừ dám mạo phạm lăng sư h i n h các ngươi chán s ố n g đi lý lý sư h i n h chuyện này rốt cuộc là như thế nào cái kia lăng phong không phải liền là cái ngoại môn đệ tử sao các ngươi biết cái gì lý hỏa cũng không lộ ra lăng phong thực lực chân chính đưa tay đuối mấy cái canh cổng đệ tử liền là một trầu bàn tay cả đám đều bị hắn đánh cho mặt mũi bầm dập các ngươi cho ta tại đây bên trong tiếp tục đứng đấy mãi đến lăng sư huynh trở về mới thôi ai dám nửa đường rời đi đ ừ n g trách ta không khả khí lý hỏa nhìn xem sưng mặt sưng mũi mấy người phủi tay rất là hài lòng cảm thấy lăng phong trở về thấy mấy người kia dám vẻ chắc chắn hết sức hài lòng đến lúc đó cũng có thể tại trong lúc vô hình kéo vào chính mình cùng đối phương quan hệ chương mười lăm một trưởng đánh chết hòa xạ yến thành trên đường phố mấy cái bang phái đệ tử đang đánh đệ n tiểu thương s ạ p hàng ai bảo ngươi tại đây bên trong bảy q u o ả y bán hàng giao phí bảo hộ sao dừng tay cho ta lúc này bên cạnh đi ra mấy người mặc áo đen n g ợ c t h ê u lên đầu hổ màu đen đồ á n t r ắ n g h á n bọn hắn nhìn xem mấy cái bang phái đệ tử một người lạnh nhạt nói con đường này là chúng ta hát hổ bang quản các ngươi bạch hạc bang quá giới đúng đúng mấy cái kêu bang phái đệ tử thấy là hát hổ bang người đúng ban chủ nói làm việc quá mức xuất sắc một ngày nào đó sẽ thu nhận thái họa cho nên hiện tại hát hổ băng người đều không dám quá làm loạn mơ hồ có theo đen truyền trắng đi chính đạo xu thế mặt xẻo nói ra、ừ. thu liễm một chút cũng tốt lăng phong gật gật đầu sau đó trở về h ắ t hổ bang tổng đà đi vào gặp phải bang chúng dồn dập hành lễ lăng công tử tốt gặp qua lăng công tử tại từng tiếng lăng công tử bên trong lăng phong đi vào thư phòng mà hoa dung tại chỗ này chờ đợi lâu nay thấy lăng phong tiến vào đứng dậy đón lấy cho lăng phong ngược lại tốt trả nàng mới nói nói công tử trước ngươi nói muốn tìm hòa x à trong khoảng thời gian này ta vẫn luôn đang chăm chú hai ngày trước vừa vặn có một đầu hành thương đội ngũ đi qua hiến thành trong tay bọn họ liền có hòa xạ bình thường hành thương đội ngũ có thể không lấy được hòa xạ thứ này cha rõ ràng lai lịch sao lăng phong mẫn một miệng t r ả hỏi ừ n bọn hắn là đến từ chủ thành thanh phong thương hội đại chu ba mươi sáu quận mỗi một quận đều do một tòa chủ thành còn có một số thành trì tạo thành mà chủ thành chính là một quận trung tâm kinh tế dân sinh các loại thường thường đều muốn siêu việt những thành trì khác bạch vân quận chủ thành liền gọi bạch vân chủ thành hoa dung tiếp tục cho lăng phong châm trả nói thanh phong thương hội là chủ thành số một số hai đại thương hội lá trả vải vóc vận tải đường thủy các sản nghiệp đều có liên quan đến cái này hành thương đội ngũ vận chuyển chính là một nhóm lá trả đến mức này hòa xả nghe nói là bọn hắn trên đường gặp được chuẩn bị cầm lại chủ thành bán cho những quyền quý kia quyền quý a này chút quyền quý thật là có thú yêu thú cũng n u ô i một chút tương đối hiếu kỳ quyền quý hoàn toàn chính xác có nuôi yêu thú thói quen không nói cái này bọn hắn nguyện ý bán không đang ở thương lượng bên trong nhưng đoán chừng cơ hội xa vời thanh phong thương hội thế lực rất lớn không nhất định để mắt chúng ta hát hổ bang ừ n tốt nhất liền là có thể hòa bình mua xuống lang phong khẽ vất cảm sau đó không lâu một cái lao giả tóc trăng đến đây hồi báo đối phương là hát hổ bang n g u y lão chuyên môn quản lý hát hổ bang đủ loại sinh ý hắn đầu tiên là bái kiến la phong sau đó lắp đầu nói thanh phong thương hội người nói cái kêu hỏa xạ là bọn hắn chuẩn bị lấy về giao hảo con trường không bán q u â n trường một quận c h i chủ nắm giữ một quận tài chính cùng quân sự quyền hành thực lực thâm hậu võ đạo trình độ trước không nói vẹn vẹn là quyền lực cũng đủ để cho người nhìn theo bóng lưng thanh phong thương hội là đến từ chủ thành mong muốn giao hảo con trường cũng rất bình thường mang ta gặp gỡ bọn họ đi lăng phong thản như nói n cái kêu hỏa xạ thật sự là hắn thật muốn muốn hắn nghĩ lại thử một lần nếu không thành cũng không bắt buộc ngoại trừ liệt hỏa liệu nguyên nào hắn cũng có thể tu hành mặt khác võ học thanh phong thương hội người tạm thời ở tại yến thành một gian khách sạn bên trong làm hoa dung lang phong đi vào khách sạn thời điểm vừa vặn nghe được bên trong chuyển đến dối loạn tưng bừng không ít người theo trong khách sạn nối đuôi nhau mà ra trên mặt mang theo khủng hoảng có yêu quái có yêu quái a yêu quái ăn người rồi cháy mau lang phong hoa dung lướt nhau có chút kinh ngạc ê m đẹp làm sao lại xuất hiện yêu quái lại nghĩ tới bọn hắn lần này tới mục tiêu lang phong trong lòng mơ hồ có mấy phần suy đoán hắn thân ảnh l ó ạ i lên tốc độ cao tiến vào bên trong khách sạn trong khách sạn sớm đã khắp nơi bờ bụn bàn ghế ngã cháy ngã phải mà hậu viện bên trong càng mơ hồ làm lăng phong tiến vào lúc vừa vặn thấy một đầu to bùn nước lớn toàn thân màu đỏ cự mãng đang nâng lên nửa người trên đ ố i một cái bạch di nữ tử nữ tử phảng phất bị trước mắt một màn sợ choáng váng ngu ngơ tại tại chỗ không dám n ú p đ í c h nhưng lăng phong lại không thể không đội phục nữ tử này dũng cảm hắn nhìn ra được nữ tử cũng không phải là sợ hãi nàng đứng tại chỗ ánh mắt bên trong mặc dù mang theo một tia khủng hoảng nhưng càng nhiều hơn là bình tĩnh cũng không phải là bị dọa đến không dám n ú p đ í c h đại chu yêu ma lục bên trên từng giới thiệu qua hỏa xà này loại yêu thú sẽ ưu tiên công kích trong tầm mắt biết di động sinh vật gặp được này loại yêu thú nếu là bảo trì bất động có lẽ còn có thể có một chút hy vọng sống nữ tử này hẳn là biết điểm này cho nên mới nỗ lực bất động bất quá đối mặt như thế một con yêu thú còn có thể bình tĩnh không dễ dàng à. lăng phong âm thầm tán thưởng một tiếng mà trong sân hỏa xà cũng chú ý tới lăng phong xông vào hướng hắn nhìn lại nhìn xem biết di động hắn lập tức hướng hắn nào h tới đối mặt như vậy một đầu cự mãng lăng phong cũng không lúng túng đưa tay ngưng tụ trong cơ thể tiên tiên trần khí trực tiếp thô bạo hoanh ra một trường. một trường này rơi vào hỏa xà trên đầu phát ra một tiếng nổ vang ngay sau đó đại lượng máu tươi bắn tung tóe ra rơi lấy đất to lớn hỏa xà p h ủ phù một tiếng ngã trên mặt đất theo c o quá ắ một trận trực tiếp chết đi bạch n i nữ t ử kia khoảng cách đến khá gần bắn tung tóe ra máu rắn rơi xuống nước tại nàng trên quần áo trên mặt đối mặt hỏa xà đều mặt không đổi sát nàng lúc này nhìn xem cái kia ngã trên mặt đất chết đi h ỏ a xà cái miệng nhỏ nhắn k h ẽ n h ế t trong mắt lộ ra kinh hãi hoa dung cũng tiến vào hậu viện thấy lăng phong một trường đánh chết hòa xà nay loại yêu thú đều có thể một trường đánh chết công tử thực lực đến tội cùng đạt đến cái gì cấp、độ. hoa dung nội tâm cả kinh nói trong lòng càng phát giác muốn ôm chặt lăng phong này cái b ắ p đ u ổ i lúc này trong hậu viện lần lượt đi vào không ít người bọn họ đều là thanh phong thương hội người trong đó người cầm đầu chính là một cái lão giả tóc hoa r â m hắn vội vàng đi đến bạch t i nữ t ử bên người tiểu thư ngươi không sao chứ ta không sao bạch t i nữ t ử lắc đầu bước nhanh đi đến lăng phong trước mặt tại hạ thanh phong thương hội lưu nhược mai đa tạ công tử cứu hừ thanh phong thương hội mang theo này yêu thú vào thành lại không trông giữ tốt nếu để cho này yêu thú tại h ế n thành bên trong bừa bãi tàn phá các ngư nhận gánh nội sao lăng phong hừ lạnh một tiếng trước tiên chất vấn lưu nhược mai n g a y vậy trên mặt lộ ra hãy náy lần này đích thật là chúng ta sơ sót nếu không phải ta tới kịp thời các ngươi một lần sơ s ẩ y đem khả năng tạo thành rất nhiều nhân mạng lang phong hử l ệ n h nói đúng chúng ta nhất định đem lần này giáo hấn ghi nhớ tại tâm mặt khác khách sạn tổn thất cùng với này chút bị kinh sợ người chúng ta cũng đều sẽ tiến hành bồi thường lưu nhược mai thái độ thành khẩn nói ra này là các ngươi nhất định phải làm đúng chưa thỉnh giáo công tử tính danh tại hạ bạch vân tông đệ tử lang phong nguyên lai là bạch vân tông thiếu h i ể a thất kính thất kính lưu nhược mai hai mắt tỏa sáng lần này nhờ có lăng thiếu hiệp cứu rút tiểu nữ tử cảm kích k h ô n g cùng nếu như không ngại liền để tiểu nữ tử làm chủ đi người như thật cảm kích liền đem này hỏa xả thi thể cho ta đi ta gần nhất vừa lúc ở nghiên cứu yêu thú thân thể cấu tạo đang khiếm khuyết thí nghiệm tài liệu lăng phong tùy ý viện cải c ớ thì ra là thế công tử nếu muốn thi thể này cầm lấy đi chính là lưu nhược mai không chút nghĩ ngợi đáp ứng hoa dung n g ư ơ i để cho người ta đến đem này hỏa xả thi thể mang về lăng phong dặn dò một câu sau liền rời đi mà hoa dung cũng làm cho mấy cái b ă n chúng cây bốc sắc rắn thể khiên hồi trở lại tổng đà tại bọn hắn sau khi đi lão giả tóc bạc đi đến lưu nhược mai trước mặt tiểu thư đến cùng xảy ra chuyện gì êm đẹp này hỏa xà sao lại đột nhiên thoát khỏi lồng giam đâu có phải hay không là h ắ t hổ ba người làm cao minh đến hỏa xà dở c h ò quỷ lưu nhược mai đi đến một cái bị hỏa xà phá hủy lao tù lỗ hồng trước chỉ thấy cái k i a lỗ hồng bóng loáng vơ ư n vước cùng hắn nói là bị hỏa xà đục gãy chẳng thà nói là bị người dùng lợi khí chém đứt nàng như có điều suy nghĩ sau đó hỏi bạch l a o ngươi có thể một t r ư ở n g đánh chết này hỏa xà sao làm sao có thể nay hỏa xà mặc dù ở vào trạng thái h ư n h ư ợ c không có miệm p h u n liệt diễm tri năng nhưng lực lượng mạnh mẽ, lân phiến cứng trừ phi là nhị phẩm võ giả cầm trong tay thượng phẩm bảo kiếm bằng không cũng khó có thể đem hắn giết chết chớ nói chi là một trường đánh chết dù cho là nhất phẩm võ giả chỉ sợ cũng khó có thể làm được bạch lao lắc đầu đúng vậy à nhất phẩm võ giả đều khó mà làm được chuyện nhưng vừa rồi cái kia lan g phong lại dễ dàng làm được lưu nhược mai thản như nói nghe thấy lời ấy bạch lao con ngươi co r ụ t lại thật lâu mới khôi phục lại bạch vân tông bên trong lại có cường giả như vậy mặc kệ hỏa xà sự tình có phải là bọn hắn hay không làm cường giả như vậy có thể không đắc tội liền không đắc tội một đầu hỏa xà cho bọn hắn thì thế nào lưu n h ư ợ c mai bất đắc dĩ cười một tiếng sau đó nhìn lao tủ mà lại việc này cũng không nhất định là bọn hắn làm thương hội bên trong muốn ta chết số lượng cũng không ít đây chương mười sáu l i ệ t hỏa liệu nguyên đao viên mãn đệ tử thi đấu mang theo hỏa xà trở lại hắt hổ bang tổng đà l a n g phong hài lòng cười một tiếng một điểm không tốn liền thu hoạch được hỏa xà kết quả này khiến cho hắn rất là hài lòng tiếp theo hắn tự mình tìm đến một thanh đao đem hỏa xà mật răn lấy ra sau đó cắt mười mấy cân hỏa xà thịt để cho người ta đi đem nó nấu chín biết lăng phong muốn ăn hỏa xà thịt hoa dung có chút ngoài ý mới này yêu thú có thể ăn sao nghe kể một ít luyện thể v õ giả thường thường cần bồi bổ này yêu thú thân thể mạnh mẽ khí huyết dồi dào có lẽ có thể đem ra luyện thể cũng khó nói hoa dung thầm nghĩ bất quá nàng cũng không phải là luyện thể v õ giả này yêu thú thịt nàng cũng không dám ăn nhiều này nếu là c h ú n g độc làm sao bây giờ gian phòng bên trong một cái trong chậu than đang ở đ ố t than lăng phong trước mặt còn có một khỏa to bằng nắm đấm trẻ con màu đỏ mật rắn mật rắn như ngọc tản ra ấm áp lăng phong đem hắn nhấc lên sau đó thận trọng đem hắn nuốt vào bụng sợ bên trong mật tiết lộ hắn cũng không thích miệm đầy đều là vị đắng nuốt mật rắn về sau trong cơ thể có một dòng nước cấm cấp tốc lưu chuyển ra nhất là hai tay của hắn càng trở nên đỏ bừng vô cùng hắn đem hai tay đặt vào chậu than bên trên dùng liệt hỏa nướng nhưng cũng không có chút nào thống khổ thời gian trôi qua nửa canh giờ trôi qua về sau trong cơ thể hắn trận kia dòng nước cấm đã tàn biến hai tay cũng dần dần cảm nhận được hỏa diễm cháy cảm giác lúc này hoa dung bưng thơm nào ngạt thịt rắn đi đến công tử ngươi muốn hỏa xà thịt chuẩn bị tốt ừ, đặt lên bàn lăng phong thu tay lại bắt đầu ăn thịt mười mấy cân thịt hắn lập tức liền đem nó ăn đến sạch xanh ngay tại hắn ăn xong thịt trong nháy mắt trong đầu trong nháy mắt hiện ra đại lượng người n à o võ học tin tức chính là liệt hỏa liệu nguyên đao môn này thượng phẩm võ học hắn trong nháy mắt liền đem nó hoàn toàn nắm giữ hắn không kịp chờ đợi mong muốn nếm thử một phiên thế là đi vào trong sân bắt đầu diễn luyện chỉ gặp hắn dùng trường hoa đao xét qua hư không trường phong l ư ớ t qua trên không trung lưu lại m à u lửa đỏ vệt lửa hắn vận trường như đao càng lúc càng nhanh có sóng lửa dùng hắn làm trung tâm quyết tán bốn phía nhiệt độ cũng tại tăng lên hoa dung đi vào thấy cảnh này con người hơi hơi cò dục lại nàng tự nhiên nhận được đây là nàng tu hành liệt hỏa nhưng môn võ học này tại l a n g phong trong tay thi triển đi ra uy lực t h ắ n g qua nàng gấp trăm lần ta thi triển môn võ học này thời điểm nhiều nhất chỉ có thể nhường song trưởng nhiệt độ tiếp cận hỏa diễm nhưng công tử thi triển lại có thể trực tiếp ngưng tụ ra hừng hực liệt hỏa đồng dạng một môn võ học uy lực lại là khác biệt trời vực mấu chốt nhất là công tử nửa tháng trước mới nhìn một lần liệt hỏa liệu n như g u y ê n a o nhưng bây giờ liền đem nó tu hành đến loại tình trạng này hoa dung nội tâm âm thầm đang t h á n phục qua một lúc lăng phong mới dừng lại không tại diễn luyện đây là hắm giữ đệ nhất môn chuyên môn dùng để công phạt võ học uy lực của nó coi như không tệ hắm có chút hài lòng công tử thiên phú dị bẩm trong khoảng thời gian ngắn liền đem liệt hỏa liệu nguyên đao tu hành đến loại tình trạng này để cho người ta khâm phục hoa dung tiến lên khen một câu có chút hâm mộ nàng tu hành liệt hỏa liệu nguyên đao thời gian không ngắn có bảy tám năm nhưng bây giờ cũng vẹn vẹn tiểu thành mà thôi có thể lăng phong rõ ràng cao hơn nàng hai cái cấp độ không thôi ừng ngươi thi triển một lần cho ta xem một chút lăng phong đối hoa dung từ tồn ó i đúng hoa dung tại lăng phong trước mặt bắt đầu diễn luyện nhưng so với lăng phong nàng liệt hỏa liệu nguyên đao trên lệnh quá xa nếu như nói lăng phong chính là liệu nguyên liệt hỏa cái kia hoa dung chỉ có thể coi là trong phòng bếp lấy ra nấu cơm nấu đồ ăn nhà bếp bất quá lăng phong cũng không có xem thường đối phương ý tứ dù sao cả hai cảnh giới không thể so sánh nổi hắn ngược lại bắt đầu chỉ bảo hoa dung đưa nàng một chút chỗ thiếu sót chỉ ra cũng tăng thêm sửa lại tại hắn chỉ điểm xuống hoa dung như hiểu ra b ừ n g tỉnh đại ngộ đối với võ học nắm giữ cao hơn một tầng nghe công tử một lời nói tháng qua ta mấy năm khổ tu đa tạ công tử hoa dung thật tâm thật ý cảm kích lăng phong không cần khắc khí lăng phong lắc đầu hắn còn cần hoa dung tới vì hắn trưởng không hát hổ bang tự nhiên không ngại chỉ bảo đối phương đối phương càng mạnh hắn này túi tiền nhỏ cũng càng lớn thu hoạch hòa xà đem liệt hỏa liệu nguyên đao tu hành đến cảnh giới đại thành về sau lang phong cũng không tại ở lại lâu trở về bạch vân tông mà trở lại trước sân môn hắn cũng thấy mấy cái kia sưng mặt sưng m ũ i canh cổng đệ tử biết đây là lý hỏa cách làm cũng biết đối phương đây là tại lấy tốt chính mình cũng không để ý tới cũng là mấy cái kia canh cổng đệ tử thấy lang phong do a đến đánh khẽ run r u dậy mặc dù mình thường cũng không phải là đối phương đánh nhưng cũng bởi vì đối phương mà lên cũng không dám lại đối với hắn có chút khinh thị dù sao liền nội môn đệ tử lý hỏa đều muốn đúng, đúng phương tất cung tất kính Hùng chi mấy người mấy bạch ọ n hắn. Gặp qua Lang、Sư、Vinh. Lang、Sư、Vinh、tốt. Lang Phong không này hiếp Gặp qua yếu Sư Sư sợ tốt. để ý mấy m cái n h a n cổng trực chỗ cũng Bạch mình không đệ tử, trực tiếp trở lại chỗ mình ở, mà cũng không lâu lắm, mà sơ thần tràn ư ớ tới c tìm hắn. Phong, mấy hắn. Phong, n A g y ữ a chính là tông môn là đầy ệ tử thi đấu. Cùng ta cùng một chỗ tham thế t chỗ Bạch h ngươi gia đi, đấu, cùng cùng nào?、Bạch、sơ n chàn đ ầ phấn khởi nói bạch vân tông hàng năm đều sẽ cử hành một lần đệ tử thi đấu nhường các đệ tử lẫn nhau luận bàn tỷ thí khảo nghiệm các đệ tử tiến bộ dĩ vãng lăng phong đối với tỷ thí như vậy chưa bao giờ tham gia bạch sơ thần cũng không có cưỡng cầu qua đối phương nhưng bây giờ ý thức hắn đến lang phong xưa đ â u bằng n à y cho nên mới thử mời đối phương cùng một chỗ tham dự đệ tử thi đấu làm sao đột nhiên muốn tham gia rồi lang phong tỏ mò hỏi ta nghĩ để bọn hắn biết ta bạch sơ thần không có phế coi như tay không thể cầm kiếm ta cũng vẫn như cũ xứng đáng hoạch tâm đệ tử bạch sơ thần trong mắt lộ ra một vệ kiên quyết nhìn ra được đối với trải qua mấy ngày nay nói bóng nói gió hắn thì thật cũng không có giống mặt ngoài nhìn qua như vậy không quan tâm hắn trong lòng vẫn luôn kìm nén một hơi mong muốn một lần nữa chứng minh chính mình lần này đệ tử thi đấu, liền là một cái cơ hội. Ừ, tốt, nếu dạng này ta đây liền cùng ngươi cùng một chỗ tham gia đi lăng phong gật gật đầu không có cự tuyệt hắn cũng cảm thấy là thời điểm tăng lên một thoáng mình tại bạch vân tông địa vị không phải cho tới nay bị người xem như phế vật làm việc ngược lại không thiện vì đệ tử thi đấu bạch sơ thần b m o đủ sức lực toàn thân tâm đầu nhập trong tu hành đêm ngày luyện tập bạch vân vô tung bộ hắn vốn chính là thi ê n tài coi như gân tay bị đoạn không thể cầm kiếm nhưng một thân tam phẩm tu vi võ đạo còn t ạ i tăng thêm lăng phong bạch vân vô tung bộ sớm đã viết mãn có hắn chỉ bảo đối phương tiến bộ nhanh chóng tại đệ tử thi đấu tiến đến trước lại thành công tu đến tiểu thành một cái hùng hậu tiếng chuông theo trên ngọn núi văng lên q u a n quẩn ra trên ngọn núi từng cái đệ tử tệ tụ mà tại bọn hắn quay quanh chỗ có ba cái hiện lên xếp theo hình tam giác sắp hàng lôi đài lôi đài cách đó không xa còn có một tòa đ à i cao phía trên đứng đấy mấy cái lao giả mỗi một cái đều tinh thần vô cùng phân chấn k h í tức r ồ i dào đang là phụ trách lần này đệ tử thi đấu bạch vân tông các trưởng l a o dưới lôi đài chúng đệ tử sắn tay háo lên kích động theo tiếng chuông q u a n quẩn mỗi năm một lần đệ tử thi đấu tùy theo bắt đầu trên đại cao một cái lao giả lấy ra một phần danh sách bắt đầu điểm danh lôi đài số một trận đầu tỉ thí bạch sơ thần giao đấu la nhất hành trận đầu tỉ thí danh sách vừa ra các đệ tử xôn xao một mảnh la nhất hành tân tấn nội môn đệ tử mà bạch sơ thần hai tay bị phế hạch tâm đệ tử đến tột cùng là tân tấn cấp nội môn đệ tử mượn nhờ trận này đệ tử thi đấu củng cố địa vị vẫn là bạch sơ thần t u y ê n cáo vương giả trở về trận đầu tỉ thí liền tràn đầy đáng xem chương mười bảy đến chết vẫn sĩ diện có ý tứ không nghĩ tới trận đầu liền gặp hạch tâm đệ tử la nhất hành mỉ cười sau đó thả người nhảy lên lên lôi đài thân hình thoải mái đeo một cây chừng bao mười điểm trói sáng mà bạch sơ thần cũng không cam chịu yếu thế thân hình loay lên thân hình phiếu miểu như mây cũng theo đó vọt lên lôi đài cùng la nhất hành rằng co hãn thân pháp này nhường trên đài cao mấy cái trưởng lão hai mắt tỏa sáng thất thân pháp đây là bạch vân vô tung bộ xem ra hãn tựa hồ đã nhập môn đây là bạch vân tông cao cấp nhất thân pháp võ học nhiều năm qua không có mấy người có thể tu hành thành công bạch sơ thần không hổ là mười năm gần đây tới thiên tài xuất sắc nhất mấy cái trưởng lão đều âm thầm tán thưởng mà trên lôi đài la nhất hành núi mày đệ nhất thiên tài tên hoàn toàn chính xác không tầm thưởng thế mà thật có quay đầu trở lại chi thế hắn không dám k i n h thường gỡ xuống sau lưng trường đ a o vung trước hướng b ạ c h sơ thần công tới đao pháp l a n g lệ c ư ờ n g mánh vô cùng mà hắn tự thân tu vi cũng đạt tới tứ phẩm mặc dù thả tại nội môn đệ tử cũng là đỉnh tiêm một hàng nhưng b ạ c h sơ thần thân hình đi khắp phiếu m i ệ u như mây đúng là nhường la nhất hành đao nhất thời sở không đụng tới chỉ chốc lát b ạ c h sơ thần nắm lấy cơ hội tránh thoát la nhất hành một đao về sau l a n g không một cước đá vào đối phương trên ngực đem hắn đạp xuống lôi đài mạch sơ thần thắng dưới lôi đài chúng đệ tử đều là nhịn không được nghị luận thật là lợi hại hắn thế mà thật đánh thắng la nhất hành cái tia trói mắt thiên、tài. lại trở về không nghĩ tới hắn thật có thể quay đầu trở lại trên lôi đài bạch sơ thần đứng chắc tay ở trên cao nhìn xuống nhìn xem dưới lôi đài chúng đệ tử hăng hái tựa như hảo quan g v ạ n trượng lăng phong cũng tại dưới lôi đài lắc đầu cười một tiếng vì đối phương thấy cao hứng hắn biết đối phương những ngày này tu hành bạch vân vô tung bộ bỏ ra rất nhiều nỗ lực dù cho là thiên tài m u ố n tại ngắn như vậy thời gian bên trong đem một môn huyền phẩm võ học tu hành đến tiểu thành há lại sẽ là dễ dàng như vậy sự tình bạch sơ thần xuống lôi đài đi qua đám người đi qua chỗ mọi người dồn dập nhường đường cho hắn hắn đi đến lăng phong trước mặt vụ vô, vô bà vai hắn Gật gật A trận tiếp theo số hai lôi lăng phong đối vương lỵ lúc này trưởng lão niệm đến lăng phong trước mặt ánh mắt mọi người soạt soạt hướng hắn nhìn lại lăng phong tại bạch vân tông danh tiếng không nhỏ nhưng hắn một mực không có tham gia đệ tử thi đấu mà bản thân cũng là dùng phế vật tên mà nổi danh hiện tại niệm đến hắn tên mọi người rất là kinh ngạc lăng phong thế mà tới tham gia trận này đệ tử t h thí chật chật chẳng lẽ này phế vật tấn cấp võ giả tấn cấp võ giả đoán chừng cũng là cấp thấp nhất cựu phẩm võ giả đi tại mọi người hoặc tò mò hoặc cười trên nôi đau của người khác dưới ánh mắt lăng phong chậm rãi đi lên lôi đài mà ở đối diện hắn vương lị đi tới nàng nhìn thấy lăng phong tầm mắt tầm mắt nghiêm trọng người khác không biết lăng phong tu vi nhưng nàng cùng lý hỏa tại h ế n thành trương ra lại là mắt thấy đến rõ rõ ràng g à n g biết mình tuyệt không phải là đối thủ nàng cũng không muốn tự mình chuốc lấy cực ổ cùng trường lao nói này một trận chiến ta nhận thua lời vừa nói ra mọi người kinh ngạc không thôi trường lao nhúng mày ngươi xác định xác định được a trận chiến này lang phong thắng trường lao bất đắc dĩ tuyên bố trận đ ầ u tỉ thí lang phong không chiến mà thắng dưới lôi đài mọi người dĩ nhiên không hài lòng kết quả này nhưng cũng có người tỏ ra là đã hiểu vương l g ị vương sư tỷ chính là nội môn đệ tử mà lại tâm địa t h i ệ t lương đoán chừng là không muốn ra tay nhường lang phong khó xử cho nên lúc này mới bỏ quyền a vương sư tỷ không khỏi quá thiện lương nhưng cũng có người cảm thấy rất không thích hợp nếu là thiện tâm ra tay nhẹ một chút là được không cần thiết bỏ quyền đó á ở trong đó nhất định còn có nguyên nhân khác chẳng lẽ vương sư tỷ có nhược điểm gì tại đây l a n g phong trong tay mọi người suy đoán dồn dập nhưng tóm lại l a n g phong thắng một trận xuống lôi đài về sau cũng đi tới một bên đại thụ dưới đáy nhắm mắt dưỡng thần đối những người khác chiến đấu thờ ơ chỉ có bạch sơ thần ra sân thời điểm hắn mới có thể ngước mắt nhìn một chút bạch sơ thần có tam phẩm tu vi huyền phẩm võ học bạch vân vô tung bộ cũng đạt tới cảnh giới tiểu thành so sánh với toàn thịnh thời kỳ không kém được quá nhiều vì vậy liên chiến thắng liên tiếp mỗi lần lên đài đều có thể dẫn tới không ít người lớn tiếng cái hay dù sao đại chúng thích xem đến t i ê n thế nhưng không đáng ghét vương giả trở về tiết mục bạch sơ thần lại thắng một trận đi xuống lôi đ à i mà ở đối diện hắn một cái thanh niên áo trắng cũng chậm rãi đi tới hướng hắn cười nhạt một tiếng nói ta bây giờ không có nghĩ đến bị đánh gây gân tay ngươi thế mà còn có cơ hội quay đầu trở lại chỉ tiếc ta ca không ở nơi này không phải nói không chừng ngươi liền gân chân cũng không giữ được a phải không vậy ngươi ca hẳn là thấy vui mừng không phải nếu là gặp gỡ ta là sẽ đem hai tay của hắn hai chân đều đà phế bạch sơ thần cũng không cam chịu yếu thế khẽ cười nói lăng phong chú ý tới hai người đối t r ọ i gay gắt cũng nhận ra người thanh niên áo trắng kia thân phận thủ tịch đệ tử chu vân c h i đệ chu trấn muốn nói tại bạch vân tông người nào cùng bạch sơ thần nhất không qua được không hề nghi ngờ liền là chu trấn đối phương so bạch sơ thần càng sớm hơn thành vì hạch tâm đệ tử hơn nữa còn có một cái làm vì thủ tịch lý trưởng nhưng từ khi bạch sơ thần thành vì hạch tâm đệ tử về sau tại bạch vân tông bên trong danh vọng nước lên thì thuyền lên vượt qua hán thậm chí bởi sát chu vân có người thậm chí cảm thấy đến làm cho bạch sơ thần làm thủ tịch càng thêm phù hợp chu trấn bởi vậy cũng ghen ghét lên bạch sơ thần thường cùng đối phương không qua được. lần này bạch sơ thần quay đầu trở lại hắn là khó chịu nhất người trận tiếp theo số hai lôi chu chấn đối lang phong lúc này trưởng lao tuyên bố trận tiếp theo tỉ thí danh sách lang phong hơi hơi kinh ngạc không nghĩ tới ngày đầu tiên liền đối mặt hạch tâm đệ tử mà chu chấn càng là nết miệng cười một tiếng đối bạch sơ thần thản như nói ta nhớ được cái này lang phong cùng ngươi là cùng cái thôn tới tốt lắm bằng hữu a ta thừa nhận ta đích sắc đánh không lại ngươi nhưng p h ế đi này lang phong vẫn có thể làm được bạch sơ thần tầm mắt dần dần băng lãnh mãnh liệt kéo qua chu chấn cổ áo âm thanh lạnh lùng nói ngươi nếu là dám thương a phòng ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi đây chính là tỷ thí thụ thương không thể tránh được chu trấn nhún vai nói ra trên đ à i cao trưởng lão cũng lập tức ngăn lại bạch sơ thần dừng tay dưới lôi đài không được gây hấn tranh đấu môn pi ngươi cũng quên sao trưởng lão hủy bỏ cuộc tỷ thí này đi chu trấn khẳng định sẽ không bỏ qua cho a phong bạch sơ thần buông ra chu trấn sau đó đ ố i trưởng lão nói hắn suy đoán l a n g phong khả năng xưa đâu bằng nay nhưng cũng sẽ không nghĩ đến đối phương đã đi đến tam phẩm võ giả trở lên cảnh giới mà chu trấn đúng lúc là giống như hắn hạch tâm đệ tử đã là tam phẩm võ giả cảnh giới hắn thấy lăng phong đối đầu chu trấn giữ nhiều lãnh ít sơ thần không cần hủy bỏ bất quá một cái chu chấn mà thôi ta còn không để trong lòng lang phong chậm rãi đi đến bạch sơ thần bên cạnh nói những người còn lại nghe được hắn lời này đều cảm thấy hắn là tại cậy mạnh a thấy không cái này là đến chết vẫn sĩ diện ta cũng muốn nhìn một chút đợi chút nữa bị chu chấn cắt ngang tay chân về sau miệng của hắn có phải hay không còn như thế cứng rắn chương mười tám một tiếng hót lên làm cái người hạch tâm đệ tử chu chấn đối lang phong người nào cũng không coi trọng lang phong cảm thấy hắn sẽ trên lôi đài lớn chịu đau khổ mà trên thực tế liền bạch sơ thần cũng vô cùng lo lắng tại l a n g phong lên lôi đài trước dặn đi dặn lại a phong đợi chút nữa đối đầu chu trấn ngươi không muốn cùng hắn cứng đối cứng hắn đại lực kim cương quyền đá đại thành một quyền đánh ra coi như là một khối đá hoa cương đều muốn bị đập tan ngươi đợi chút nữa lên đài về sau liền dùng bạch vân vô tung bộ cùng hắn đi khắp tùy thời mà động lúc này cũng không lo được bại lộ ngươi sẽ công phát này đến lúc đó muốn là trưởng lão môn trách tội ta một mình gánh chịu chính là ngươi trước bảo vệ tốt chính mình lại nói bạch sơ thần những ngày này tu hành bạch vân vô tung bộ lăng phong cũng ở bên cạnh phô bảy mấy lần hắn biết đối phương tại môn võ học này bên trên tạo nghệ rất sâu kh Cảm thấy nói tu t vi, xong hắn vừa xài bước ra bước nhanh vọn tới lăng phong trước mặt sau đó năm ngón tay nắm chắc thành quyển eo như cùng quyền như tiễn mạnh liệt đánh ra quyền thượng còn lưu chuyển lên một tầm n nhàn nhạt, nhạt ánh vàng giống như kim thiết đổ bê tông chính là bạch vân tông thượng phẩm võ học đại lực kim cương quyền quyền pháp này dùng cương manh tăng trưởng đồng phẩm cấp võ học bên trong dùng lực phá hoại mà nói không có mấy loại so đến được là chu trấn đắc ý nhất võ học đối mặt vung tới nam đấm lang phong không tránh không né phảng phất đem bạch sơ thần căn dặn ném xó dưới lôi đài mọi người phảng phất thấy lang phong bị một q u y ề n đánh xuống l ô i đài máu tươi tại chỗ một màn có cười trên nôi đau của người khác người đã chuẩn bị bật cười ngay tại trong khoảng điện quang hỏa thạch lang phong đưa tay dùng trưởng hóa đao trên lòng bàn tay liệt diễm bước lên nóng bỏng khí tức tràn ngập đối phương sắc mặt đại biến lúc trước kêu t h ả m một tiếng quyền c ố t bị mạnh mẽ đánh nát tiếp lấy thân thể càng là không bị khống chế bay rớt ra ngoài như d i ề u đứt dây nã vào lôi đài phía dưới dưới lôi đài hoàn toàn tinh mịch bọn hắn thậm chí hoài nghi ánh mắt của mình có phải hay không xảy ra vấn đề không phải làm sao lại cái tia bay rớt ra ngoài người xem thành là chu c h ấ n đâu không phải là lang phong sao không không đúng thật chính là chu c h ấ n chuyện gì xảy ra xảy ra chuyện gì rồi tại sao có xung quanh c h ấ n bay ra ngoài mọi người thấy trên lôi đài đứng yên lăng phòng hít vào một n g ụ n khí lạnh mà nhìn trên đài các trưởng lão cũng c ũ n g n h ị n không được đứng lên một chiêu hạ c ụ c hạch tâm đệ tử thực lực này lại có thể là một cái ngoại môn đệ tử vừa rồi một chiêu kia là liệt hỏa liệu nguyên nào là hai mươi năm trước liệt hỏa môn độc môn võ học đi từ khi liệt hỏa môn bị hủy diệt về sau môn võ học này cũng theo đó lưu lạc giang hồ bị không ít người dưới cơ duyên xảo hợp đều học được lăng phong thế mà cũng sẽ này thượng phẩm võ học mà lại trưởng sinh liệt hỏa đây là môn võ học này bước vào đình phong tiêu chí có thể đem thượng phẩm võ học tu hành đến loại trình độ này hắn tuyệt đối không phải cái gì phế vật tương phản là không kém hơn bạch sơ thần t i ê n tài các trưởng lão hai mặt nhìn nhau cảm thấy có chút hang o đường một cái không kém gì bạch sơ thần thiên tài tại bạch vân tông bên trong bị người coi là phế vật lâu như vậy bọn hắn thế mà một điểm phát giác đều không có người này tu vi tuyệt không phải một sớm một chiều có thể thành nhưng mấy năm này lại cam tâm bị xem như phế vật chịu đủ đối xử lạnh nhạt mặc dù không biết hắn vì sao đột nhiên bùng nổ nhưng này phân tâm tính lòng dạ n g vô cùng người có thể bằng chỉ bằng mượn điểm này càng tại bạch sơ thần chu vân phía trên một trưởng lão nói ra trong ngôn ngữ mang theo nồng đậm tán thưởng mà lang phong thân hình này lên xuống lôi lại Tại mắt tới ngạc mọi người ánh mắt kinh ánh xuống đến bạch sơ thần cười nói mặc dù đối lăng phong những năm này không có nói với chính mình tu vi có chút chú ý nhưng càng nhiều hơn chính là vì đối phương thấy cao hứng dưới lôi đài những người khác cũng đều lấy lại tinh thần nhìn xem lăng phong ánh mắt đã không giống trước đó khinh thị như vậy khinh thường ngược lại mang theo k i ê n kỵ tính sợ một chút thường xuyên sau lưng lăng phong nói hắn nhàn vạn người càng là sợ đến sắc mặt trắng bệnh e sợ cho đối phương lại đột nhiên tìm đến mình phiền toái đệ tử thi đấu kéo dài trọn vẹn ba ngày trong mấy ngày này bạch sơ thần dùng vương giả trở về chi tư b ă n g vào xảo diệu thân pháp nhiều lần chiến bại đối thủ mà lăng phong cũng là một tiếng hót lên làm kinh người tại một chiêu hạ gục chu trấn về sau những người khác cũng không thể tại tay hắn bên trên đi qua mấy chiêu đây là hắn tận lực giấu rốt kết quả đừ thậm chí bạch vân tông đương nhiệm tông chủ ở trước mặt hắn đều đi không được một chiêu đệ tử thi đấu sau khi kết thúc l a n g phong tên danh chấn bạch vân trước đó hắn tại tên bạch vân tông liền không nhỏ nhưng là phế vật tên có thể hiện tại lại là dùng cường giả chi tư chấn n h i ế p mọi người hắn tại bạch vân tông địa vị mắt thường có thể thấy bay lên không còn có người dám chỉ trích hắn đi quán cơm ăn cơm quán cơm người hầu bàn cho hắn mua cơm đều không dám lại thiếu cân ít hai đi trên đường đi ngang qua đệ tử đều rất cùng tính gọi sư mình cho dù là nội môn đệ tử cũng không ngoại lệ mà liền tại đệ tử thi đấu kết thúc hai ngày sau bạch vân tông cao t ầ n g đem lăng phong đệ tử cấp bậc trực tiếp tăng lên tới hạch tâm một hàng một trưởng lão tự mình mang theo hạch tâm đệ tử quần áo và trang sức lệnh bài tiến đến tìm lăng phong đem những vật này giao cho hắn còn một hồi hỏi hàn đ ơ n c ẩ n phải biết bình thường những trưởng lão này liền đang mắt cũng không cho hắn một cái quả nhiên chỉ có thực lực mới có thể thu được phải tôn trọng a lăng phong cảm khái một tiếng nhìn xem các trưởng lão đưa tới đệ tử quần áo và trang sức lệnh bài khoe miệng của hắn lộ ra vẻ tươi cười hạch tâm đệ tử có thể tự do xuất nhập công pháp gác đọc bạch vân tông đủ loại võ học a như thế một cái cơ hội tốt thay vì hạch tâm đệ tử ngày thứ hai lăng phong mặc trình tể cầm lấy hạch tâm đệ tử lệ bài đi tới bạch vân tông công pháp cắt không giống tàng thư các tàng thư bao hàm toàn diện bao gồm thiên văn địa lý kỳ văn dị sự công pháp này trong các tàng thư cực ít đi vào đập vào mi mắt chỉ có một mươi cái giá sách nhưng này trên giá sách Thuần một sắc tất cả đều là võ học b í tịch lăng phong hai mắt tỏa ánh sáng tiện tay rút ra một bản b í tịch bắt đầu đọc qua liễu diệp đao pháp đẳng cấp trung phẩm điều kiện nhập môn tay cầm liễu diệp đao bổ chúng theo trên những cây liễu rớt xuống lá liễu mười mảnh quá trình bên trong không được có một lần thất bại tiểu thành điều kiện đại thành điều kiện đỉnh phong điều kiện viên mãn điều kiện một tay cầm liễu diệp đao bổ chúng theo trên những cây liễu tung bay rơi xuống lá liễu một trăm l ầ n quá trình bên trong không được có một lần thất bại hai liên tục chém đứt một trăm viên cây liễu chương mười chín t i ệ u long tượng công cùng thập mạch kiếm chỉ trung phẩm lăng phong đem liếu diệp đao pháp trả về chỗ cũ bắt đầu xem xét mặt khác võ học trung phẩm võ học liệt hòa t r ư ở n g trung phẩm võ học phủ phong kiếm pháp trung phẩm võ học đại lực nhu ma quyền thượng phẩm võ học đại lực kim cương quyền trung phẩm võ học lục huyền chỉ đủ loại võ học bị lăng phong từng cái quét qua đại bộ phận là trung phẩm võ học chỉ có cực ít bộ phận mới là thượng phẩm võ học cái này khiến lăng phong có chút thất vọng hắn đi đến cái cuối cùng trên giá sách so với sách khắc cung này trên giá sách chỉ có ba quyển võ học mà đây mới là hắn chuyến này mục tiêu chân chính huyền phẩm võ học hắn cầm lấy trong đó một bản bịa viết ba chữ to tiên thiên công đây là một bản nội công tâm pháp có thể nhường người tu hành đến tiên thiên cảnh giới mà đây cũng là bạch vân tông cao cấp nhất nội công tâm pháp mỗi một thời đại tông chủ đều phải học được này tâm pháp mới có tiếp nhận tông chủ tư cách bất quá lăng phong có phiếu miểu vấn tiên kiếm quyết đây chính là thiên phẩm nội công tâm pháp so với tiên thiên công hiếu thắng rất rất nhiều cho nên hắn đối công pháp này không có hứng thú gì còn lại hai quyển cũng đều là huyền phẩm công pháp phân biệt là bạch vân vô tung bộ cùng với tiểu long tự công nhất là cái kia tiểu long tượng công nhất là nhường lăng phong cảm thấy hứng thú bởi vì đây là một bản cùng nội công ngoại công cũng không giống nhau luyện thể võ học tiểu long tượng công đẳng cấp huyền phẩm điều kiện nhập môn mượn trăm trượng thác nước dòng nước lực lượng trùng kích thân thể kéo dài mười ngày dựa vào cường kiện gân cốt chi bí dược t r a n g trai bản này tiểu long tượng công ta khuyên ngươi vẫn là để xuống đi lúc này một tiếng nói giản mua tại trong tàng thư c á t vang lên lăng phong nhìn về phía tàng thư các nơi hẻo lánh một cái lao giả đang cầm lấy cái t r ổ i đang ở quét rác mặc dù đối phương khí tức không h i n ra nhưng tiên tiên cảnh lăng phong còn có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương trong cơ thể rụng động tràn trề nội tình cái tia cố nội tình so với nhất phẩm vương dương húc còn muốn sụp sôi đối phương khoảng cách tiên thiên chỉ sợ cũng không kém là bao nhiêu quả nhiên tại công pháp các tàng thư các quét giác đều không phải là cái gì nhân vật đơn giản lăng phong nội tâm âm thầm chửi bậy một câu mà lao giả tiếp tục nói n à y tiểu long t ư ợ n g công truyền lại từ năm đó đại chu đệ nhất phật tông kim sơ tự có thể đúc thành vô kiên bất tội lòng tượng thân thể tại trăm năm trước là đại chu bên trong nổi tiếng luyện thể công pháp chỉ tiếc này luyện thể công pháp cần kim sơn tự đặc hữu luyện thể bí d ự a phụ trợ mới được có thể từ khi trăm năm trước kim sơn tự cùng âm dương ma tông một trận chiến trong chùa cao tăng trụ trì thương vong hầu như không còn sau đó lại bị bạch mã tự thay vào đó bây giờ kim sơn tự truyền thừa đoạn tuyệt cái kia luyện thể bí d ự a phương pháp phối chế cũng đã thất truyền tùy tiện tu hành m ô n công pháp này nhẹ thì kinh mạch đứt từng khúc cả đời tàn thế nặng thì tại chỗ chết bất đắc kỳ tử cho nên ngươi vẫn là tuyển mặt khác vò học đi lang phong nghe vậy khẽ vớt cảm đa tạ t i ề n bối cao chi hắn buông xuống tiểu long tự công lao giả thay thế, thế vớt vớt trong dâu h hắn còn tưởng rằng đối phương sẽ lưỡng lự thậm chí là quyết giữ ý mình lựa chọn tu hành dù sao khinh quần tự ngạo tuổi trẻ võ giả hắn cũng đã gặp không ít nhất là hạch tâm đệ tử đại đô tâm cao khí n g ạ o sẽ không dễ dàng nghe khuyên bất quá không nghĩ tới lăng phong thế mà không chút do dự liền từ bỏ nghe người ta khuyên a n cơm no người trẻ tuổi kia không sai lão giả đối với lăng phong sinh ra một tia hào cảm mà trên thực tế lăng phong thật từ bỏ môn này tiểu lòng tượng c ô n g sao dĩ nhiên không phải nay võ học nhập môn tri pháp hắn đã biết được sau khi trở về chỉ cần dựa theo nhập môn tri pháp tu hành liền có thể nhập môn hắn căn bản không cần chấp nhất bí tịch bản thân người trẻ tuổi nếu như ngươi tin tưởng lời của ta ta cũng là có thể giới thiệu một môn không sai võ học lao giả cười nói há xin tiền bối chỉ bảo lao giả đi đến một cái giá sách trước mặt từ trong đó rút ra một bản võ học đưa cho l a n g phong phía trên địa viết thập mạch kiếm chỉ môn này thập mạch kiếm chỉ tuy là thượng phẩm võ học nhưng tu hành đến cực hạn lại không yếu tại bất luận cái gì một môn huyền phẩm duy nhất khuyết điểm liền là nhập môn tương đối khó tại bạch vân tông tu hành qua môn võ học này người số lượng cũng không ít nhưng chân chính có thể đem hắn học được lác đắc không có mấy lao giả t h ẳ n như nói lăng phong tiếp nhận bí tịch đọc qua thập mạch kiếm chỉ đẳng cấp thượng phẩm điều kiện nhập môn mỗi ngày dùng nước cấm ngâm m ộ ư ơ i ngón bảo trì m ộ ư ơ i ngón kinh mạch thông suốt lại dùng chân khí thối luyện m ộ ư ơ i ngón xương cốt tiểu thành điều kiện đại thành điều kiện đỉnh phong điều kiện viên mãn điều kiện dùng chân khí rót chỉ đâm xuyên một trăm khối phiến đá lại tự đoạn m ộ ư ơ i ngón xương cốt dựa vào trung phẩm thuốc t r ị thương ngâm một canh giờ lăng phong đọc qua xong đối môn này kiếm chị sinh ra một chút hứng thú Tốt lăng phong rời đi bạch vân tông tại phụ cận tìm tìm một chỗ nơi thích hợp tu hành cái k i a tiểu lòng tự công công pháp này nhập môn cần phải mượn trăm t r ư ợ n g thác nước dòng nước trùng kích lực lượng lại thêm luyện thể bí dược ta nhớ được tại bạch vân tông phụ cận có một thác nước dựa theo trong trí nhớ vị trí tìm dần dần lăng phong bên hai chuyển đến dòng nước cầm ầm thanh â m đẩy ra bụi cỏ về sau đập vào mi mắt chính là hắn tìm thác nước dòng nước theo trăm trượng sườn đổi chỗ chiếu nghiêng xuống giống như tấm lụa mà tại dòng nước dưới đáy đang có một chỗ nhô ra tảng đá xanh lăng phong bỏ đi quần áo thân ảnh một n g y ra đi vào cái kia lớn trên tảng đá bắt đầu tu hành. mặc cho dòng nước trùng kích thân thể nhưng không bao lâu hắn liền bị sông rơi trong hồ nước trăm trượng tháp nước lực trùng kích hoàn toàn chính xác không thể khinh thường lang phong thầm nghĩ hắn kiên nhẫn tiếp tục bỏ lên trên đá xanh thời gian thoáng qua mười ngày đi qua bên tháp nước bên trên lang phong đem đã sớm sắt tốt đặt ở trong bình bí dược lấy ra uống một hơi cạn sạch lập tức thân thể của hắn liền chuyển ra từng tiếng gân cốt tề minh thanh âm chỉ thấy cơ bắp đôi lên khí huyết càng dồi dào lang phong một quyền hướng phía không khí đánh ra phát ra một tiếng tiếng nổ đùng đ o n g thật là bá đạo quyền tình tiểu long tượng công quả thật không phải tầm thưởng lăng phong hai mắt tỏa sáng mở ra cá nhân bảng lăng phong tu vi tiên tiên võ học phiếu miểu vấn tiên kiếm quyết nhập môn bước kế tiếp tiểu thành cần thiết thỏa mãn điều kiện là tập trung tinh thần một lòng chỉ kiếm huy kiếm trăm vạn lần bạch vân vô tung bộ viên mãn liệt hỏa liệu n g u y ê nào n viên mãn tiểu long tự công nhập môn bước kế tiếp tiểu thành cần thiết thỏa mãn điều kiện là mượn nhờ trăm trượng thác nước t r ù n g kích lực lượng thối luyện gân cốt trăm ngày hoặc mỗi ngày đi sâu trăm trượng đấy nước đợi nửa canh giờ kéo dài mười ngày dựa vào cường kiện gân cốt chi bí dược lăng phong nhìn thoáng qua tiểu long tự công bước kế tiếp điều kiện nhìn lại một chú hồ nước này còn rất sâu hắn hít sâu một hơi lập tức chui vào hồ nước bên trong đi vào đáy nước chỗ sâu trong lòng yên lặng lường được một phiên có hơn trăm t r ư ợ n g phù hợp tiểu long tượng công tiểu thành điều kiện hắn trong nước tiếp tục đợi tại đợi đến cực hạn sau mới bơi nổi trên mặt nước mặt há mồm thở dốc bằng vào ta tiên thiên trí năng dưới đáy nước có khả năng nín thở một canh giờ đợi nửa canh giờ không thành vấn đề xem ra sau này muốn tới nơi này tu hành tiểu long tượng công vô cùng không tầm thường lăng phong cũng muốn nhanh lên đem hắn tu hành đến viên mãn chương hai mươi chu vân cấm đoán kết thúc b ạ c sơ thần lại hạ chế thư bạch vân tông phụ cận bên trong dây núi một tòa hồ nước dưới đáy một đạo thân ảnh đột nhiên vọt ra khỏi mặt nước lăng phong theo trong nước một nhảy ra nửa người trên không được sợi vải góc cạnh rõ ràng dương cương thân thể dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng r ỡ hắn một quyền đánh trong không khí phát ra một tiếng dường như sấm sét tấm bạo cùng lúc đó trong cơ thể khí huyết gà thét phát ra giống như h ổ báo gầm thét thanh âm h ổ báo lôi âm ta tiểu long tượng công đã tiểu thành lăng phong đối với mình bây giờ thân thể phi thường hài lòng không cần chất khí vẹn, vẹn bằng vào này tấm thân thể hắn đều có thể tùy tiện đánh bại nhất phẩm vó giả cùng lúc đó, cách không hướng phía cách đó không xa một cây đại thụ điểm tới một đạo chân khí theo đầu ngón tay hắn phun tung tóe mà ra ẩm đại thụ kia lập tức bị suy thủng chính là thượng phẩm võ học thập mạch kiếm chỉ môn võ học này cũng bị hắn tu hành đến viên mãn tri cảnh hắn hôm nay so với mười ngày trước còn mạnh hơn ra một cái cấp bậc lăng phong tu vi tiên thiên võ học phiếu miệu vấn tiên kiếm quyết nhập môn bước kế tiếp tiểu thành cần thiết thỏa mãn điều kiện là tập trung tinh thần một lòng chỉ kiếm huy kiếm trăm vạn lần tiểu long tự công tiểu thành bước kế tiếp đại thành cần thiết thỏa mãn điều kiện là nuốt trăm cân tự thịt mười bộ trung phẩm luyện thể bí dược bạch vân vô tung bộ viên mãn liệt hỏa liệu nguyên nào viên mãn thập mạch kiếm chỉ viên mãn lăng phong nhìn xem cá nhân bảng hài lòng cười một tiếng đến mức tiểu long tượng công b ư ớ c kế tiếp đại thành cần có điều kiện với hắn mà nói cũng không khó đến lúc đó phân phó hoa dung một tiếng tựa thịt còn có bí dược đều có thể đưa tới nghĩ đến nơi này hắn xuất ra trường kiếm bắt đầu tu hành phiếu miểu vấn tiên kiếm quyết nhất kiếm tiếp lấy nhất kiếm không ngừng hướng lên trước mặt không khí c h ẳ n ra mà tại đây không rán đoạn huy kiếm ở trong hắn có thể mơ hồ phát giác được chân khí của mình tại tăng lên mặc dù thong thả nhưng lại chân thực tiên thiên t ă n cảnh thời a y t ê n tích gian c h khí nửa khí cách năm m như thời gian như bóng cầu qua khe cửa mà tại trong nửa năm này lăng phong tại bạch vân tông địa vị sớm đã không phải ngày xưa có thể so sánh treo hạch tâm đệ tử xương hảo người nào gặp cũng phải gọi hắn sư huynh đến mức bạch sơ t h ầ n đệ tử thi đấu về sau hắn dùng vô cùng cường thế tư thái trở về bị tôn trọng so với hắn còn không có bị phế t r ư ớ c còn muốn nhiều bây giờ hai người bọn họ tại bạch vân tông bên trong có thể nói là như mặt trời ban trưa dù cho là mấy cái trường lão cũng không dám tùy tiện đắc tội nhưng đối với này chút lang phong cũng không là hết sức để ý hắn một lòng sở cầu chỉ có võ đạo hắn vẫn như c ũ n h ư là dĩ vã n một dạng bất luận nghiêm hàn nóng b c do thổi trời mưa thủy chung tại ban ngày kế ngày huy kiếm không có quan o ạ n tuyệt ngoại trừ huy kiếm bên ngoài hắn cũng không hề từ bỏ mặt khác võ học luyện tập tiểu lòng tượng công tại trong nửa năm này liên tục đột phá từ nhỏ đến đại thành lại đến đ ỉ n h phong hắn thân thể càng ngày càng mạnh mà thân thể mạnh mẽ mang tới chỗ tốt là rõ ràng ít nhất hắn huy kiếm hiệu suất cao rất nhiều có thể không biết mệnh mọi liên tục huy kiếm mấy canh giờ nguyên bản dự tính muốn huy kiếm ba năm mới có thể hoàn thành huy kiếm trăm vạn lần mục tiêu bây giờ mới đã qua hơn nửa năm liền đã hoàn thành đến không sai bị lắm một ngày này l a n g phong cùng dĩ vãng một dạng ở trên núi huy kiếm bạch sơ thần đi vào phía sau hắn từ tốn nói a phong ta vừa rồi gặp được chu trấn hắn nói chu vân cấm đoán sắp kết thúc rồi chu vân bạch vân tông thủ tịch đệ tử hơn nửa năm trước phế đi bạch sơ thần kẻ cầm đầu sau này bị vương dương húc phạt cầm đoán một năm ngươi mong muốn tìm hắn báo thủ lang phong nhóm n y đoán ra bạch sơ thần ý nghĩ đúng bạch sơ thần gật gật đầu ta đôi tay này không thể cầm kiếm liền là đối phương làm hại thù này ta không bỏ xuống được mặc dù hắn bây giờ tu hành bạch vân vô tung bộ đã gần cảnh giới lại thành thực lực so với hai tay không có phế trước đó cao hơn một tầng nhưng hai tay không thể lại cầm kiếm bạch sơ thần lắc đầu cười một tiếng mà lại ngươi cảm thấy chu vân ra cầm đoán về sau sẽ bỏ qua ta sao hắn khẳng định cũng tới tìm ta phiền thoái đến lúc đó ta chẳng lẽ còn muốn tránh lui hay sao cũng thế bạch ấ t t quá lần r ư là bởi vân g Chủ tông một tòa lầu các bên ngoài chu vân mang theo vài người đang chờ đợi chu vân chỉ chốc lát lầu các môn một tiếng kéo kẹt bị mở ra bên trong đi ra một thanh niên thanh niên một bộ áo trắng khuôn mặt tuấn giật nhưng bởi vì lâu dài không có nhìn thấy ánh nắng da thịt có vẻ hơi tái nhợt da lầu cắt về sau ánh mặt trời c h ó i mắt không khỏi giơ tay lên che chắn một lát sau mới dần dần thích ứng k chu trấn vội vàng nên đón tiếp lấy ừng a trấn ngươi đến rồi k đi ta đã để cho người ta đi quán cơm chuẩn bị kỹ càng tiệc rượu cho ngươi bày tiệc mời khách chu trấn nói ra hai người huynh đệ đang muốn rời đi thời điểm cách đó không xa một đạo thân ảnh bồng bềnh mã tới rơi vào chu vân trước mặt há là ngươi bạch sơ thần chu vân nhìn xem người tới ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ đây là bạch vân vô tung bộ xem ra hai tay bị phế về sau ngươi cách khác võ đạo mới đường chu vân bị nhốt một năm mùi vị như thế nào bạch sơ thần thản n h i ê nói n a ngoại trừ không thể ra này lầu các bên ngoài có ăn có uống cũng là vẫn tính thoải mái chu vân cười nhạt một tiếng phải không vậy ngươi thật hẳn là ở bên trong đợi lâu một chút bởi vì ngươi sau khi ra ngoài liền không có như vậy thì chí bạch sơ thần thân ảnh loại lên l a n g không mà lên một cước đá hướng chu vân chu vân đưa tay một quyền đánh ra quyền cước va chạm riêng phần mình chấn lùi lại mấy bước chu vân ba ngày sau đó có thể dám cùng ta trên lôi lại thấy bạch sơ thần trực tiếp hạ chiến thư ta không ngại lại phế ngươi hai chân chu vân cười lạnh một tiếng đón lấy khiêu chiến rất tốt bạch sơ thần hạ xong chiến thư về sau thân ảnh nhẹ nhàng đi mà chu vân nhìn đối phương bóng lưng n h ư ớ n g mày ngắn ngủi thời gian một năm liền đem bạch vân vô tung bộ luyện đến loại cảnh giới này bạch sơ thần ngươi quả thật là ta tại bạch vân tông bên trong đối thủ lớn nhất a c h ấ n ta bị giam lại về sau đều xảy ra chuyện gì chu chấn thần sắc nghiêm lại đem một năm qua này chuyện phát sinh e m h a i nói ở trong đó ngoại trừ bạch sơ thần quay đầu trở lại bên ngoài nhất làm cho chu vân cảm thấy hứng thú dĩ nhiên chính là một tiếng hót lên làm kinh người lạc phong hai người này còn thật có ý tứ chương hai mươi mốt bạch sơ thần tái chiến chu vân bạch sơ thần lần nữa khiêu chiến chu vân sự tỉnh rất nhanh liền tại bạch vân tông bên trong chuyện hiện ra đại gia đối với chuyện này đều nghị luật ẩm ý có người cảm thấy bạch sơ thần sẽ dẫm lên vết xe đổ thua ở chu vân trên tay cũng có người cảm thấy bạch sơ thần trải qua thảm bại đã thuế biến lần này lần nữa khiêu chiến có rất lớn cơ hội thủ thắng nhưng đối với bạch vân tông cao tầng tới nói bọn hắn là không muốn nhìn thấy hai cái ưu tú nhất đệ tử trẻ tuổi phát sinh tranh đấu có trưởng lao đến đây thuyết phục bạch sơ thần muốn cho hắn từ bỏ lần này khiêu chiến có thể bạch sơ thần tâm ý đã quyết kiên định tự tuyệt lúc trước thua ở chu vân trong tay bị phế hai tay chuyện này cơ hồ thành hắn trong lòng một cái kết nếu không mở ra hắn đ ờ i này đều sẽ canh cánh trong lòng mà mở ra biện pháp cũng đơn giản cái kia chính là đánh bại chu vân trên núi lăng phong bạch sơ thần đang tại đối luyện bạch sơ thần thi triển bạch vân vô tung bộ tại lăng phong bốn phía đi khắp Tốc độ rất nhanh, bình thường người chỉ có thể nhìn thấy từng đoàn từng đoàn tặng thể tinh t chỉ có có chuẩn độ đoàn đoàn nhanh, bình người nhìn ảnh. Nhưng Lăng Phong ì lại một tới trí, trở tay thể tục tránh. đối rơi đối liên đánh chống phương phương kịp, không chỉ ngừng vị có m lát sau bạch sơ thần bay đến trên một cây đại thụ vội vàng k h o á t tay không đánh a phong ngơi ư đối bạch vân vô tung bộ h i ể u rất rõ ta căn bản không phải là đối thủ của ngươi cũng là võ học của ngươi ta hoàn toàn nhìn không thấu bạch sơ thần có chút bất đắc dĩ lăng phong mỉm cười đây là tự nhiên không giống còn lại võ giả như thế chỉ học được một lượng môn võ học liền đầy đủ dùng lăng phong sẽ võ học không ít một năm qua này hắn lại đi mấy lần công pháp c á c học được mấy loại thượng phẩm võ học mà lại thỏa mãn điều kiện sau đều đi đến viên mãn hắn hiện tại sẽ một loại t h â n pháp một loại thối pháp ba loại quyền pháp hai loại t r ư ờ n g pháp một môn chỉ pháp một bộ kiếm pháp thăng thêm đỉnh phong tiểu l o n g t ư ợ n g công có thể nói toàn thân trên dưới không có bất kỳ cái gì nhược điểm võ học cũng là biến ảo đa dạng để cho người ta nhìn không thấu sơ thần ngươi bạch vân vô tung bộ đã đại thành nhưng n à y võ học tại né tránh phương diện tốc độ ưu thế rất lớn nhưng công kích bên trên không đủ mà ngươi muốn đối phó chu vân nhất định phải có mạnh mẽ năng lực tiến công bằng không ngươi nhiều nhất chỉ có thể bảo trì bất bại đây cũng là lăng phong cho rằng bạch sơ thần phần thắng không lớn nguyên nhân mà đối với cái này bạch sơ thần cười hắc hắc điểm này ta sớm đã có chuẩn bị đến lúc đó a phong ngươi liền đợi đến xem đi lăng phong hơi kinh ngạc bạch sơ thần có hắn vụ trộm làm cái gì hắn lắc đầu không nghĩ nhiều nữa nếu đối phương có tự tin cái kia liền mặc cho đối phương đi ngược lại đến lúc đó có hắn tại hiện trường cũng ra không xong việc bạch sơ thần sau khi đi lăng phong lưu ở trên núi tiếp tục huy kiếm h ắ chu y k i ế vân cười nhạt một tiếng nói xong đúng là vừa xài bước ra năm ngón tay thành trào cầm lấy l a n g phong đây là hương trào công một môn cực kỳ bá đạo t h à o pháp dùng chu vân thực lực thi triển đi ra này năm ngón tay thậm chí có thể sẽ kim nước ngọc lang phong không lùi không tránh một quyền đánh ra quyền trào trùng kích phía dưới lang phong vững như bàn thạch bất động trái lại chu vân thì là lào đảo rút lui mấy bước cánh tay run nhẹ nhẹ chẳng qua là một chiêu hắn cũng cảm giác được lang phong mạnh mẽ đây là đại lực kim cương quyền chu vân nhận ra lang phong thi triển quyền pháp bởi vì hắn đệ đệ chu t r ấ n liền am hiểu nhất môn quyền pháp này nhưng cùng lang phong so s á n h dưới đệ đệ của hắn đại lực kim cương quyền căn bản không có ý nghĩa ngươi hẳn là vui mừng sơ thần trước hướng ngươi hạ chiến thư cho nên hiện tại ngươi là của hắn bằng không ta vừa rồi có khả năng một quyền giết lăng phong t h ả n n h i ê nói n quyền giết thủ tịch đệ tử hắn thấy phảng phất là kiện qua q u y ế t bình bình sự tỉnh mà tại kiến thức đến lăng phong thực lực về sau chu vân trong lòng thế mà toát ra một cái hắn thấy có chút hoang đường ý nghĩ chỉ cần lăng phong nghĩ mình tùy thời đều sẽ chết đi thực lực của hắn đến cùng đạt đến cái gì cấp độ chu vân nội tâm vừa nghi nghi ngờ lại khiếp sợ hắn không lại ra tay quay người rời đi lần này một hồi lăng phong vốn định tìm tòi đối phương hư thực thuận tiện xem có thể hay không từ đối phương này lấy được cùng bạch sơ thần tương quan thực tích tức nhưng không nghĩ tới an thua thiệt hiện tại hắn không muốn cùng lăng phong lên xung đột chỉ có thể chờ đợi đối phó song bạch sơ thần sau lại trầm trầm cầu chi thời gian trôi qua ba ngày thời gian rất nhanh liền đi qua một ngày này bạch vân tông bốn phía lôi đài vây đầy người tất cả mọi người đang chờ bạch sơ thần chu vân hai người một trận chiến n à y một trận chiến các ngươi cảm thấy ai sẽ thắng đó còn cần phải nói khẳng định là thủ tịch sư huy n h a theo ta được biết thủ tịch hắn đã là nhị phẩm võ giả bạch sơ thần làm sao thắng được sao nhưng bạch sơ thần hơn nửa năm qua này tiến bộ nhanh chóng cũng không ít người khiêu chiến qua hắn có thể là đều đi bất quá ba chiêu nay một trận chiến khẳng định hết sức đặc sắc mọi người mong m ỏ i cùng t r u n g mong nhìn trên đài vương dương h ú t cùng với một đám trưởng lão cũng đều tại cùng những người khác hưng phấn không giống nhau trên mặt bọn họ mang theo yêu sầu mặc kệ là chu vân vẫn là bạch sơ thần bọn hắn đều hết sức coi trọng một núi không thể chứa hai hồ nay một trận chiến sớm muộn cũng phải tới vương dương h ú t thở dài lúc này một đạo thân ảnh màu trắng đồng b ề n mà tới rơi trên lôi đài chính là bạch sơ thần tại hắn tới đến không lâu sau chu vân cũng từ trong đám người chậm rãi đi ra hôm nay ta sẽ cho ngươi biết tại bạch vân tông chỉ có một cái thủ tịch chu vân nhìn xem bạch sơ thần đạm mạc nói ra à đã như vậy n g ư ơ i hôm nay nếu là b ạ i liền đem cái này thủ tịch vị trí chắp tay nhường cho đi bạch sơ thần cười nhạt một tiếng đúng là để mắt tới đối phương thủ tịch vị trí nếu thành v i thủ tịch cái kia trên cơ bản liền là tương lai tông chủ có ý tứ ta như b ạ i thủ tịch vị trí nhường cho ngươi lại như thế nào chu vân thân hình n h ả y lên tùy theo cũng trèo lên lên lôi đài một khi hắn bại bạch sơ thần u y vọng liền sẽ vượt qua hắn đến lúc đó hắn cái này thủ tịch vị trí cũng là chỉ còn trên danh nghĩa cho nên này một trận chiến không chỉ có là bạch sơ thần báo thủ cuộc chiến càng là thủ tịch tranh đoạt chiến tới đi chu vân lên lôi đài về sau đ ạ m mạc nói ra mà bạch sơ thần cũng không nữa khách sáo thân ảnh tốc độ cao tại chu vân quanh thân bơi đi thân pháp tốc độ nhanh chóng mọi người nhiều nhất chỉ có thể nhìn thấy từng cái tàn ảnh chu vân mặc dù theo không kịp bạch sơ thần tốc độ nhưng giác quan hoàn toàn bung ra vẫn là có thể bắt được đối phương tiến công phương hướng cùng góc độ bạch sơ thần liên tục ra mấy cước nhưng đều bị hắn cản lại bạch sơ thần chỉ bằng vào mượn thân pháp ngươi nghĩ thắng ta là không thể nào chu vân hừ lạnh một tiếng sau đó bỗng nhiên rút ra bên hông trường kiếm nhị phẩm tu vi bùng nổ từng đạo kiếm quang lấp lánh hướng phía bốn phía bạch vân tông thượng phẩm võ học bạch vân kiếm pháp kiếm quan g bao phủ bốn vương bạch sơ thần liên tục trốn tránh thời điểm lại lần nữa hướng phía chu vân công tới mà lần này chân của hắn pháp cùng lúc trước so sánh có khác biệt lớn lăng lệ mà c ư n g mãnh trong đám người lăng phong thấy chân này pháp về sau hai mắt tỏa sáng thượng phẩm võ học thần phong thối không nghĩ tới sơ thần thế mà bí mật học được môn này thối pháp khó trách hắn giống như này lòng tin lăng phong bừng tỉnh đại nộ thần phong thối chính là công pháp các bên trong một môn thượng phẩm võ học thối pháp lăng lệ c ư n g mãnh hoàn toàn có thể đền bù bạch vân vô tung bộ lực công kích không đủ khuyết điểm chương hai mươi trên lôi đ à i chu vân cùng bạch sơ thần chiến đấu hừng hực khí thế lại thêm thần phong thối về sau bạch sơ thần sức chiến đấu có to lớn tăng lên lại thêm bạch vân vô tung bộ trong lúc nhất thời đúng là ngăn chặn chu vân hai bên kịch đấu không ngớt kiếm quang thối ảnh không ngừng lấp lánh chu vân thấy bạch sơ thần bằng vào thân pháp nhiều lần né tránh công kích của mình không khỏi có chút phập phồng không yên ra tay càng lúc càng nhanh nhưng nhanh là nhanh bố cục lại là loạn bạch sơ thần hai mắt tỏa sáng bắt lấy một sơ hở lăng không mất cước đã bay chu vân trường kiếm trong tay sau đó lại một cước đạp chống đối phương ngực một cước này vừa nhanh vừa、mạnh. chu vân cảm giác mình giống như là bị một tảng đá lớn đập trúng thân thể không bị khống chế bay rớt ra ngoài l à o đảo mấy bước té ra lôi đài mọi người kinh hồ không thôi mặc dù có chút người nghĩ tới bạch sơ thần có thể thắng trận chiến đấu này nhưng khi một màn này ở trước mặt mọi người trình diễn thời điểm vẫn là không nhịn được kinh ngạc tàn thán bạch sơ thần thế mà thật thắng đầu tiên là bị phế sau đó không ngừng vươn lên quay đầu trở lại mãi đến hạ gục chu vân đoạt được thủ tịch đệ tử vị trí bạch sơ thần thật miệt mãi a về sau muốn đổi dọn gọi hắn thủ tịch bạch sơ thần đứng chắc tay đứng trên lôi đứng trên lôi đài ở trên cao nhìn người bại sau trận chiến này hắn khúc mắc c ở ra trên võ đạo càng có thể tâm vô bàng v ụ dũng cảm tiến tới nhìn trên đài vương dương húc cùng với mấy cái trưởng lão hai mặt nhìn nhau t ố t chiến đấu kết thúc bạch sơ thần thắng vương dương húc bất đắc dĩ thở dài tuyên bố chiến đấu kết quả bạch sơ thần xuống lôi đ à i không để ý đến bị chu trấn đỡ lấy sắc mặt t âm chầm như nước chu vân trực tiếp vượt qua phản phất nắm đối phương cho rằng là không khí mà chu vân trên mặt đột nhiên lộ ra một vệ dữ tợn theo trong ống tay lấy ra một cây truy thủ đẩy ra chu trấn hướng phía bạch sơ thần kích bắn đi đúng là từ phía sau lưng đánh lén đâm về phía đối phương đầu. một đ ộ nghĩ muốn người ta tính mệnh dáng vẻ biến hóa này tới quá nhanh mọi người hoàn toàn không ngờ rằng chu vân lại đột nhiên làm ra loại sự tình này liền vương dương h ú t đám người đều không kịp cứu viện trong đám người l a n g phong trong mắt tàn khốc l ó e lên muốn chết hắn hơi hơi đưa tay cách không bắn ra một đạo kiếm khí chính là thượng phẩm võ học thập mạch kiếm chỉ vô hình kiếm khí phá không trực tiếp đánh xuyên chu vân đầu đối phương hai mắt trừ lớn trên mặt còn mang theo sát ý điên cuồng cắm đầu xuống đất ngã lên bạch sơ thần này mới phản ứng được xoay người nhìn ngã trên mặt đất chu vân con ngơi co g ụ c lại có loại sống sót sau hai nạn tim đập nhanh vương dương h quan sát chu vân thi thể phát hiện đối phương đều chết hết về sau trong mắt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng bọn hắn hướng bốn phía nhìn một chút vương dương h ú t chắp tay nói không biết cao nhân phương nào đại gia u a n lâm còn m ờ i hiện thân gặp mặt nhưng không có người đáp lại mà chu trấn lúc này hô to một tiếng vọt tới chu vân trước thi thể khóc r ò n g r ò n g Ca, ca. hắn vẫn nộ nhìn bốn phía là ai ngươi đi ra cho ta vương dương h ú t biến sắc một t r ư ờ n g bổ vào cổ đối phương bên trên đem đối phương bổ hôn mê bất tỉnh sau đó nhìn b ộ t phía vẫn không có người đáp lại hắn cũng không xấu hổ nhìn xem chu vân thi thể t r o mày có thể vô thanh vô t ứ c không bị chúng ta phát hiện cách không đánh giết chu vân này phần tu vi chỉ sợ tại nhất phẩm phía trên hẳn là tiên tiên h một trưởng lão kinh hô một tiếng thôi trước hết để cho người xử lý tốt chu vân thi thể đi mặc dù bị chết không thế nào mỹ lệ nhưng nói thế nào đã từng là ta bạch vân tông thủ tịch vương dương húc thở dài có chút tiếp cận không chỉ có là hắn những người còn lại cũng đều thấy thổn thức rất nhanh đám người tán đi chu vân bị người mang đi an táng đến mức bạch sơ thẩn thì là được bổ nhiệm làm mới thủ tịch đệ tử nhất thời phong quang vô lượng sau năm ngày trên núi bạch sơ thần một bộ áo trắng bên hông quấn lấy một đầu đai l ư n g ngọc đầu đội t ử kim trạm giống quan ăn mặc mới nhất đặt r h ứ c làm thủ tịch đệ tử quần áo và trang sức tìm tới lang phong a phong ngươi nhìn ta này một thân thế nào ừ n rất tốt lang phong gật gật đầu ha đây chính là ta tìm y ế n thành tốt nhất sư phó đặt r h ứ c làm đương nhiên đẹp mắt nói đến ta còn muốn cảm tạ vị kia không biết tên tiền bối không phải ta đoán chừng chết tại chu vân giao găm rơi xuống bạch sơ thần cảm khai nói lang phong ở một bên cười không nói đúng rồi ngươi nghe nói không chu trấn đã rời đi bạch vân tông ồ rời đi đúng hôm đó mai tang chu vân về sau chu trấn đi tế bài xong về sau liền vô thanh vô tức rời đi đến nay đều không có hồi trở lại bạch vân tông lăng phong như có điều suy nghĩ xem ra hắn không bỏ xuống được huỳnh trưởng mối thủ không n g u y ệ n ý lưu tại bạch vân tông cùng ngươi sớm chiều ở chung nhưng lại sợ tông chủ bọn hắn không cho hắn rời đi cho nên mới vô thanh vô tức bất cáo như biệt chu vân mặc dù không phải bạch sơ thần tự tay giết chết nhưng cũng là bởi vì hắn mà chết nhìn xem kẻ thù tại trong tông môn lên làm thủ tịch đệ tử phong quang vô h ạ chu trấn trong lòng đương nhiên sẽ không dễ chịu muốn báo thủ lại bất lực cho nên liền tới cái nhắm mắt t ô n g chủ biết hắn đi dẫn đến sắc mặt xanh mét hiện tại đã đem chu t r ấ n liệt vào bạch vân tông phản đồ bạch sơ thần lắc đầu nói tại tông môn học được một tân h võ công mong muốn thoát ly há lại sẽ dễ dàng như vậy đâu nếu là tạo thành tông môn võ học ra bên ngoài truyền còn đến mức nào vì vậy tại đại chu nếu gia nhập tông môn trừ phi chết hoặc là bị phế một tân h võ công khu t r ụ c ra tông bằng không là rất khó thoát ly tông môn chu t r ấ n không chào mà đi theo bạch vân tông liền là một loại phản bội được rồi không đề cập tới hắn a phong ta hôm nay tới tìm người chủ yếu là nghĩ dẫn người đi thấy một người bạch sơ thần, cười thần bí lăng phong tới điểm hào hứng hắn đi theo bạch sơ thần hạ sơn một đường đi vào bạch vân tông công pháp cát thấy công pháp cát lúc lăng phong nội tâm đã mơ hồ có suy đoán quả nhiên bạch sơ thần muốn dẫn hắn gặp liền là công pháp các bên trong vị kia quét giác lão giả a phong vị tiền bối này là tông chủ sư m i n h một mực tại công pháp c á c nội ẩn cư ta có thể đánh bại chu vân cũng là may mắn mà có chỉ điểm của hắn bạch sơ thần cho lăng phong giới thiệu nói lão giả cười nhạt một tiếng ta bất quá đề điểm v à i câu ngươi có thể đánh bại chu vân dựa vào là chính ngươi thiên phú của ngươi nghị lực đều tại trên ta đợi một thời gian có lẽ có thể trở thành ta bạch vân tông tiên tiên cao thủ đây cũng là hắn chỉ bảo bạch sơ thần nguyên nhân đối phương trải qua hai tay bị phế lại lại lần nữa c a thời mặc kệ thiên phú vẫn là nghị lực đều tại người thường phía trên rất có thể tại tương lai tấn cấp tiên tiên cảnh giới nếu bạch vân tông có tiên tiên tại bạch vân quận địa vị đem cao hơn một tầng nghĩ đến nơi này lão giả nhìn xem bạch sơ thần càng xem càng hài lòng tiếp lấy hắn vừa nhìn về phía lang phong cười nhạt một tiếng chàng trai ta nhớ được ngươi một năm qua này không ít hướng công pháp cất đi bất quá ta vẫn còn muốn khuyên ngươi một câu võ học quỷ ở sở trường học được quá tạp sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại hắn ban đầu đối lăng phong ấn tượng không tệ còn đề cử lăng phong học được thập mạch kiếm chỉ nhưng sau này thấy lăng phong nhiều lần đến đây công pháp cát vừa học không ít võ học liền đem đối phương cho rằng là mơ tưởng xa vời thế hệ dần dần liền không tiếp tục để ý đối phương bạch sơ thần không nghĩ tới lão giả nhận biết lăng phong nghe được đối phương về sau vội vàng vì lăng phong giải thích tiền bối a p h o n g hắn thiên phú rất tốt ta trước đó học bạch vân vô tung bộ thời điểm cũng là hắn chỉ bảo mới tiến bộ nhanh chóng há phải không lão giả ngoài ý muốn nhìn lăng phong liếp mắt sau đó năm ngón tay hướng bả vai hắn trộ tới rõ ràng mong muốn thăm dò lăng phong lăng phong thân hình loại lên tùy tiện tránh khỏi lao giả thay thế theo đ u ổ i không bỏ liền liền xuất thủ thậm chí cũng thi triển một môn xảo diệu thân pháp vẫn như trước đ u ổ i không kịp lăng phong đối phương thân hình như cao tiên h c h i mây phiếu miểu vô t u n g khó mà bắt mặc dù hắn làm ra tất cả vừa liếng lại cũng khó có thể chạm đến đối phương một chéo áo cái này khiến lao giả trong lòng rất đỗi kinh hãi lăng phong hơi hơi c h ắ p tay tiền bối k h á c h khí h a tiền bối ta liền nói a phong thiên phú rất tốt ừ n h ắ n chi thiên phú không giới ngươi thậm chí càng mạnh lâm chiêu câu nói kế tiếp không nói ra sợ đả kích đến bạch sơ t h ầ n a phong tiền bối là tông chủ sư hình tu vi đã gần tiên tiên hắn mong muốn thu ta làm đồ đệ cho nên ta mang ngươi cùng đi chúng ta cùng một chỗ bái sư đi b á i sư lăng phong trên mặt lộ ra một tiêu nghiền g ấ m lâm chiêu tu vi còn không có hắn cao lại thế nào có tư cách làm sư phó của hắn sao không được đây là cơ duyên của ngươi ta liền không nhúng vào lăng phong khéo léo từ chối bạch sơ thần hảo ý hắn còn muốn nói gì nhưng một bên lâm chiêu liếc mắt thực lực của hắn không thể so ta kém bao nhiêu ta lại thế nào có tư cách làm sư phụ hắn đâu hắn chỉ ra hết thảy nhường bạch sơ thần nhịn không được chừng lớn hai mắt không nghĩ tới chính mình hảo hữu thực lực thế m à cao như vậy hắn mới vừa rồi còn coi là lâm chiêu chẳng qua là thăm dò không có suất toàn lực có thể hiện tại xem ra người ta là sử dụng tất cả vốn liếng cũng không thể sờ đến lăng phong nửa chéo áo a a sơ thần ngươi cùng lâm tiền bối học tập cho giỏi ta liền s i n cáo từ trước lăng phong cười nhạt một tiếng quay người rời đi bạch sơ thần nhìn x đột nhiên cảm giác được mình cùng đối phương khoảng cách càng ngày càng xa trong lòng không khỏi sinh ra một tia phiền m u ộ n sơ thần hiện tại là thủ tịch đệ tử lại bái vương dương húc sư minh vì sư phó không ngoài dự liệu đ ờ i tiếp theo bạch vân tông chủ trừ hắn ra không còn có thể là ai khác bằng vào ta cùng sơ thần quan hệ về sau làm sao cũng có thể tại bạch vân tông trộn lẫn cái trưởng lao đương đương lăng phong trở về trên đường thầm nghĩ nói thật hắn đ ố i bạch vân tông tình cảm cũng không sâu dù sao hắn tại đây bên trong mấy năm hơn phân nửa thời gian đều bị người xem như phế vật ấn tượng có thể tốt mới là lạ hắn chẳng qua là nắm nơi này xem như một cái chỗ đặc、chân. thời gian trôi qua lại là nửa tháng trôi qua bạch sơ thần đi theo lâm chiêu h ọ c võ khắc khổ cần cụ tiến bộ không nhỏ đã thành công đột phá nhị phẩm chi cảnh đến mức lan g phong hắn như cũ tại trên đỉnh núi lợi kiếm dù cho hắn tại bạch vân tông địa vị xưa đâu bằng nay có thể làm sự tình như trước kia cũng không có gì thay đổi một ngày này l a n g phong như thường lệ tại đỉnh núi huy kiếm từ sáng sớm đến tối ngay tại mặt trời chiều ngã về tây hoàng hôn mở mị thời điểm l a n g phong vung ra nhất kiếm đông nhiên có kiếm quang bắn ra hướng phía nơi xa mặt trời l ặ n k h o á động mà đi kiếm khí trong không khí nổi lên tầng tầng gọn sóng k h u ế c tán ra mấy trăm tri sau đó tảng ra mặt trời lặn ánh chiều tà tại kiếm quang chiết xả dưới nổi lên vô số kim hoàng quan điểm phảng phất một kiếm này đem trời c h i ề u đều chém vỡ lang phong cầm kiếm mà đứng áo bào bay phất phới không gió mà bay giờ phút này quanh người hắn tràn đầy tinh mịn kiếm khí nếu có người tới gần chỉ sợ sẽ bị kiếm khí ảnh hưởng đến coi như là nhất phẩm v õ giả cũng phải bị trọng thương Một kiếm một mang lộ lát thu phất thanh tất lại. sau, quanh người hắn kiếm khí đống nhiên Phản phong khí kiế bào này chút chân khí độ dày đặc thậm chí đều tạo thành điểm điểm giọt xương chính là chân khí hóa dịch phiếu miệng vấn tiên kiếm quyết cuối cùng tiểu thành ta tu vi cũng nhảy lên tiến vào tiên thiên trung cảnh cũng chính là chân khí hóa dịch giai đoạn lăng phong khỏe miệng hiện ra một vệ nụ cười sau đó mở ra cá nhân bảng lăng phong tu vi tiên thiên trung cảnh võ học phiếu miệng vấn tiên kiếm quyết tiểu thành bước kế tiếp đại thành cần thiết thỏa mãn điều kiện là một tìm kiếm mười trôi thượng phẩm vào kiếm dùng tự thân kiếm khí thôn phệ mười kiếm tri tinh hai dùng một gốc kiếm hình thảo tiểu long tự công đỉnh phong bước kế tiếp viên mãn cần thiết điều kiện là một dùng trăm cân tự thịt trăm cân m a n g thịt đã hoàn thành hai dùng một thiếp thượng phẩm luyện thể bí dược bạch vân vô tung bộ viên mãn thập mạch kiếm chỉ viên mãn liên hỏa liệu nguyên nao viên mãn thần phong thối viên mãn đại lực kim cương quyền viên mãn bạch vân kiếm quyết viên mãn l a n g phong nhìn xem phiếu miểu vấn tiên kiếm quyết bức kế tiếp đại thành điều kiện hơi xứng sờ hắn còn tưởng rằng bức kế tiếp c ầ n chính mình huy kiếm ngàn vạn lần loại hình đây này thượng phẩm bảo kiếm a này có thể không dễ tìm lắm lăng phong xem lấy trường kiếm trong tay nỉ n n nói võ giả binh khí liền cùng võ học bí tịch một dạng bị chia làm hạ trung thượng h u y ề n địa thiên lục đẳng bất quá binh khí so với võ học càng hiếm thấy hơn theo hắn biết l i ê n bạch vân tông mà nói đại bộ phận đệ tử dùng kiếm đều là tầm thường nhất trung hạ phẩm binh khí số ít mấy cái trưởng lão cùng với vương dương húc mới có thượng phẩm bảo kiếm kể bên người đi trước tìm hoa dung làm cho đối phương phát động hát hổ bang lực lượng tìm xem có thể tìm đến nhiều ít là bao nhiêu đi lăng phong thầm nghĩ hôm sau hắn hạ sơn đi tới yến thành đi qua hơn nửa năm phát triển bây giờ yến thành sớm đã là hát hổ bang kiến hạng mà lại tại hoa dung quản lý giới hát hổ bang đại bộ phận sản nghiệp đều đã đen truyền trắng bất nhiều phiền thoái tại yến thành danh vọng cũng càng ngày càng tăng tìm tới hoa dung về sau l a n g phong đem chính mình muốn tìm tìm tới phẩm bảo kiếm sự tình nói một phiên đối phương nghe vậy mặc dù cảm thấy việc này khó khăn nhưng cũng không có cự tuyệt ta sẽ cho người tận lực quan tâm mặt khác đại bộ phận thượng phẩm bảo kiếm bình thường đều tại một chút thành danh kiếm khách trong tay công tử có thể cần ta vì ngơi ư nhóm một tấm kiếm khách danh sách l a n g phong hai mắt tỏa sáng hoàn toàn chính xác một thanh kiếm tốt đối với một cái kiếm khách tới nói ý nghĩa không thể coi thường ma hảo kiếm tự nhiên thường thường nắm giữ lấy tốt kiếm khách trong tay này so con rồi không đầu giống như tìm kiếm phải có mục tiêu nhiều ừng người giúp ta nhóm một tấm đi lang phong mỉm cười đúng hoa dung không dám sơ xuất tiếp lấy nghĩ đến cái gì nói đúng rồi hôm qua thiên tâm đường phái người đến đây truyền lời nói bọn hắn tìm đủ phối chế thượng phẩm luyện thể bí dược cần có các loại dược liệu h ỏ i chúng ta có phải là thật hay không mong muốn này bí dược dĩ nhiên lang phong gật gật đầu hắn tiểu long tượng công khoảng cách viên mãn còn kém một loại thượng phẩm luyện thể bí dược chỉ bất quá đoạn thời gian trước thiên tâm đường bên trong tuy có thượng phẩm bí dược phương pháp phối chế nhưng không có tương ứng dược liệu lúc này mới kéo cho tới bây giờ Bây giờ cuối c ù nhưng g có t ể chế b i tại có hai bỏ tốt, ngày sau thiên tâm đường người hầu bàn lại là đến đây thông báo cho bọn hắn nói cái tiết thượng phẩm luyện thể bí dược sắp để cho người khác mua đi hoa dung nhứ mày ta đã năm tiền đặt cọc đều giao hiện tại các ngươi nói muốn đem bí dược bán cho người khác nói đùa cái gì hoa ban g chủ chúng ta cũng không muốn đ ó à nhưng là muốn mua thuốc người kia lai lịch cực lớn thật không phải là chúng ta một cái nho nhỏ thiên tâm đường t r ọ n g nổi hoa kế kia khóc không ra nước mắt nói lai lịch gì giám c ư ớ p ta hắc hổ bang đồ vật là h ư n g thành người của bạch gia h ư n g thành bạch gia hoa dung sắc mặt hơi đổi một chút bạch vân quận bên trong trừ bạch vân chủ thành quy mô lớn nhất địa vị cao nhất bên ngoài còn lại là thuộc h ư n g thành xếp số một mặc kệ là kinh tế hay là địa vị h ư n g thành đều tại phía xa h ế n thành phía trên Hát chương ể xưng n bá. hai ư n Yến Thành, cũng n g đặt vào ề u l ắ mươi bốn bạch tam gia, gia nghe nói là ưng thành người của bạch gia muốn cái tia thượng phẩm luyện thể b ả o dược hoa dung vẻ mặt có chút khó khăn sau đó nhìn về phía lăng phong mang theo xin chỉ thị chi ý lăng phong mặc dù nghe nói ưng thành bạch gia nhưng đối với thế gia này cũng không thế nào hiểu rõ hỏi bạch gia rất mạnh sao rất mạnh bọn hắn nội tình chỉ sợ không thể so bạch vân tông kém bao nhiêu há có tiên tiên sao lăng phong hơi tò mò hỏi ách cái này cũng là chưa nghe nói qua tại bạch vân quận tiên thiên cao thủ số lượng ít càng thêm ít nghe nói chỉ có bạch vân chủ thành bên trong mới có tiên thiên há không có tiên thiên à cái kia còn có cái gì tốt lưỡng lự tới trước tới sau này bí dược chúng ta trước đ ạ t dựa vào cái gì muốn nhường cho bọn họ lăng phong nhẹ hư một tiếng đối này bí dược tình thế bắt buộc dùng hắn tiên thiên t r u n g cảnh thực lực bình thường tiên thiên đều không để vào mắt mà không có tiên thiên vậy hắn còn có cái gì tốt kiêu kỵ hoa dung nghe vậy âm thầm l i u lưỡi nghe lời này ý tứ chỉ có tiên thiên mới có thể đối công tử tạo thành lý hiếp tại lăng phong d ư ớ i tay làm việc có hơn nửa năm nàng tự nhiên biết lăng phong sẽ không nói nhảm đạt được hắn ý tứ trong nội tâm nàng cũng đã có lực lượng thế là mang theo người đi tới thiên tâm đường thiên tâm đường bên trong trưởng quỹ đang tại chiêu đ á i một cái bạch di nam tử cầm lấy ngồi tại trên ghế bành trong tay bưng một ly trà thổi một ngụm m ẫ n một ngụm trưởng quỹ cái kêu h ắ t hổ ba người lúc nào tới a lúc này bạch di nam tử thản nhiên nói trưởng quỹ sắc mặt biến hóa bạch tam gia ngươi nói cái gì đó à ngươi tại đây bên trong kéo dài thời gian không phải liền là phái người đi thông chi hắc hổ bà sao bạch tam gia mỉm cười ta cũng không làm có n g ư ơ i biết ta bạch gia còn có hát h ổ bàng ngươi thiên tâm đường cái nào đều đắc tội không nổi nay thượng phẩm bí dược nếu là cái kêu hát h ổ bàng trước đặt vậy liền để cho bọn họ tới cùng ta đ à m tốt ta cũng muốn nhìn một chút một cái nho nhỏ hát h ổ bàng có năng lực gì dám cùng ta bạch gia tranh đ ộ vợt lúc này thiên tâm đường cổng hoa dung mang người tới v ừ a vặn nghe được bạch tam già lông mày n mới lên n h a bạch gia huy phong liền là không giống nhau không biết còn tưởng rằng nơi này là ngươi bạch gia hưng thành đây a ngươi có thể đại biểu hát hồ bạch sao bạch tam gia khẽ cười một tiếng nhìn xem hoa dung hỏi Ta chính hát hổ là bạch a bang, bang chủ, ta hay bang n ngươi nói không? Không nghĩ tới, này xưng hiến thành g bà chủ, có chi chủ, lại có thể hát hổ tới, l i ó t ể là m ộ tam cái h o nhường nguyệt thẹn nương, cân không đấng thật thua quắc cô bậc sự là ả y dâu. Bạch Tam gia đặt chén trà xuống phủi tay sau đó cười nói đã ngươi tới ta đây liền nói thẳng đi ta bạch gia t a m g i a mong muốn thiên tâm đường thượng phẩm luyện thể bí dược dĩ nhiên uy cụ ta cũng hiểu biết này dược là các ngươi c h ư ớ mua cho nên ta nguyện ý ra gấp ba giá cả theo trong tay các ngươi mua xuống cường long không ép địa đầu xả hát hổ ban có thể tại h ế n thành xưng bá lâu như vậy khẳng định là có chút bản lãnh bạch tam gia cũng không nguyện ý cùng đối phương huyên náo q u a cương à ta hát hổ bang không thiếu ngân lượng liền thiếu này thượng phẩm bí dược mong muốn ta nhường ra đi không có khả năng hoa dung trực tiếp tự tuyệt bạch tam gia ánh mắt lộ ra một vệ d ị sắc hắn không tin hoa dung chưa nghe nói qua bạch gia huy danh nhưng đối phương thái độ lại vẫn cứng rắn như thế chẳng lẽ là có cái gì ỉ vào hay sao hôn trướng ta bạch gia mong muốn đồ vật còn không có không có được người hát hổ bang tính là gì cũng xứng cùng ta bạch gia tranh bạch tam gia sau lưng một cái áo đen trắng hắn không khách khi nói hoa dung sắc mặt dần dần lạnh xuống a đại không được vô lễ bạch tam gia đưa tay ngăn lại t r ẳ n g h á n tiếp tục cười nói đã ngươi ta đều muốn lấy được này thượng phẩm bí dược vậy liền theo trên đường quy củ tới đi người ta đều phái ra một người tiến hành t ỷ thí người nào thắng người nào liền đạt được này bí dược đương nhiên ta vẫn là câu nói kia ta nếu là thắng vẫn sẽ dùng gấp ba giá cả mua xuống này bí dược liền xem như là kết giao bằng hữu thế nào cái này hoa dung có chút chần chờ hắt hổ bang thực lực nàng có thể không biết sao thực lực cao nhất chính là nàng tứ phẩm võ giả tu vi nhưng bạch ra bạch tam ra nàng là nghe nói qua tu vi ít nhất là nhị phẩm nàng lấy cái gì đ ấ nga có khả năng lúc này hoa dung sau lưng chuyển đến lang phong thanh â m sự xuất hiện của hắn cũng hấp dẫn bạch tam gia chú ý h ả bạch vân tông người các hạ là bạch vân tông đệ tử quần áo và trang sức vẫn là vô cùng dễ thấy mà lại tại bạch vân quận bạch vân tông thực lực cũng là xếp hàng đầu mặc dù bạch gia là hưng thành đệ nhất thế g i a cũng không dám tùy tiện c ắ c tội bạch vân tông đệ tử lang phong lang phong bạch tam gia suy tư một chút chưa nghe nói qua cái tên này này rất bình thường lang phong ấy năm này thâm cư không ra ngoài cũng không hành tẩu ra hồ đối phương tự nhiên chưa nghe nói qua hắn các hạ đột nhiên lên tiếng xem bộ dáng là nghĩ thay hắc hổ bàng già tay rồi hoa dung là bằng hưu ta nay thượng phẩm luyện thể bí dược cũng là nàng vì ta mua sắm do ta ra tay cũng hợp tình lý t ố t đã như vậy a đại người đi lãnh giáo một chút bạch vân tông đệ tử cao chiêu bạch tam gia hướng bên cạnh tráng hán thản như nói ha được tráng hán kiên nhét miệng cười một tiếng đi đến lăng phong trước mặt trên thân dần dần tản mát ra một cô giống như manh thú hung man khí tức hai người mở ra ngoài phòng trong một cái viện cách xa nhau hai triệu ràng co sau l ư n g bạch tam gia mấy tên hộ vệ khe k h á bản luận dâng lên cái này bạch vân tông đệ tử phải xui xẻo xem a đại ra tay rồi mọi người nghĩ lẫn lúc cái tiêu a đại đã ra tay rồi thân hình hắn như n đạn pháo lao ra một quên vung ra nhấc lên đại lượng khí lưu phát ra tiếng nổ đùng đoàn một quên thẳng đến lang phong ngực lang phong đưa tay chặn lại Quyền trưởng tấn công tuôn r A một đại o à n song、khí. ngay sau đó, mọi người liền khí, thấy sau A đó đ mọi kinh người một quyền một bị lực n Phong ngưng g hởi hợt Bạch tiếp được. Bạch Tam ra tầm mắt tụ, t ra tiếp đứng lượng ê n A Đại lực l hắn là rõ ràng coi như là hắn muốn ngăn lại đối phương một quyền này cũng phải lui lại mấy bước như lăng phong tránh thoát đi còn dễ nói có thể hết lần này tới lần khác là dùng tay đỡ được hơn nữa còn một bước đã lui mọi người kinh hô lúc a đại sắc mặt cũng dần dần xanh mét không có người so với hắn hiện tại càng khiếp sợ một quyền của mình tựa như đánh vào một bức tường đồng vách sắt bên trên đối phương một điểm động tĩnh đều không có ngược lại nắm đấm của mình chấn động đến run lên mong muốn thu hồi nhưng lại bị lăng phong gắt gao bắt lấy không thể động đậy l ư i ra lăng phong tay cầm dùng sức đẩy a đại thân thể lập tức không bị khống chế bay ra vài chục trượng phịch một tiếng đâm vào một bức trên vách tường cả người đều khảm tiến vào trong tường hôn mê trên trận hoàn toàn yên tĩnh bạch tam r a bên cạnh bọn hộ vệ có chút trận mắt hốc mồm nhìn xem lăng phong cái kia nhìn qua cũng không tính to con thân thể làm sao cũng không nghĩ ra cái kia trong thân thể thế mà ẩn chứa lực lượng kinh khủng như vậy có thể đem a đại tùy tiện khảm tiến vào trong tường tiểu long tượng công hoàn toàn chính xác không tầm thường nếu là đem môn công pháp này tăng lên tới viên mãn ta chỉ sợ chỉ bằng vào thân thể liền có thể đánh với tiên tiên một trận đi lăng phong thầm nghĩ sau đó nhìn về phía bạch tam gia đối phương vội vàng chắp tay nói cũng là ta có mắt như mủ cái kia thượng phẩm bí dược thuộc về công tử chương hai mươi năm t i ể u long tượng công viên mãn bạch tam gia giao hảo lăng phong chiến lược khiếp sợ đến bạch tam gia a đại không phải một chiêu chi địch vậy hắn đi lên đoán chừng cũng không kém là bao nhiêu người trẻ tuổi kia tu vi tuyệt đối là nhất phẩm tuổi con trẻ liền trở thành nhất phẩm vó giả tương lai tuyệt đối có rất lớn cơ hội trùng kích tiên tiên cảnh bạch vân tông muốn có thời bạch tam gia nội tâm cảm khái đối với lăng phong hắn hiện tại không có chút nào là địch chi ý chỉ muốn muốn làm sao giao h ả o đối phương đem lên phẩm luyện thể bí dược chắp tay n h ư ờ n g cho chẳng qua là bước thứ nhất lăng công tử tuổi còn trẻ liền có tu vi như thế tại hạ bội phục hôm nay cũng xem như không đánh nhau thì không quen biết ta đêm nay tại quan triều tiểu trúc vì công tử thiết i ế n còn mời công tử nể mặt đến bạch tam gia cười nói lăng phong nhìn hắn một cái được hắn cũng là không có cự tuyệt nhiều một người bạn nhiều một con đường dù sao cũng so thêm một kẻ địch muốn tốt trở lại hắc hổ bang tổng đà lăng phong chiêu hoa d u n nói tiếp xuống ta muốn một người an tĩnh lợi không có việc gì cũng không cần tới q u y g i à y ta đúng hoa dung tất cung tất tính nói khi nhìn đến lang phong một chiêu hạ g ụ cá đại thực lực về sau nàng đối đối phương kính sợ cao hơn một tầng gian phòng bên trong lang phong lấy ra cái k i a thượng phẩm luyện thể bí dược cùng lúc trước cần s ắ p nấu bí dược không giống nhau này bí dược chính là một viên thuốc có thể trực tiếp nuốt lang phong trực tiếp đem hắn nuốt vào bụng lập tức một cỗ bảng bạc dị lực theo trong cơ thể hắn chỗ sâu bao phủ mà g i trung kích toàn thân trong lúc nhất thời gân cốt như pháo tề minh khí huyết như giang hà gào t é t mơ hồ ở giữa có long âm tượng hống thanh âm cách đó không xa có người đi qua nghe được lăng phong gian phòng bên trong truyền gia thanh â m không khỏi giật nảy mình người nào trong phòng nuôi lớn t ự a a trong lúc nhất thời hát hổ bang tổng đà bên trong không ít người đều nghị luận ẩm ý cuối cùng là hoa rung ra mặt mới ngăn lại mọi người thảo luận nàng xa xa nhìn về phía lăng phong gian phòng không cho bất luận cái gì người tới gần nghe bên trong mơ hồ truyền gia long tượng thanh â m mặt mũi tràn đầy kinh ngạc t à n g thắn công tử đây cũng là tại tu hành cái gì kinh thế võ học sao không biết đi qua bao lâu mặt trời chiều ngã về tây màu vàng kim ánh chiều tà theo ngoài cửa sổ chiếu bắn đi vào phòng lăng phong cảm thụ được thân thể dư thừa lực lượng trong mắt lóe lên một tia tinh quang. t ố t t ố t t ố t tiểu long tượng công cuối cùng viên mãn mặc dù không cần tiên tiên chân khí chỉ bằng vào mượn này một thân long tượng chi lực ta cũng có thể một tay nện g i ế t nhất phẩm v õ giả coi như là tiên tiên cũng có cơ hội đánh g i ế t lang phong tàn t h ắ n nói luyện thể vào tiên tiên đừng nói bạch v ậ n quận coi như tại đại chu đều là tương đương hiếm thấy ra gian phòng nhìn phía xa dần dần hạ xuống trời chiều hắn nghĩ tới cái kêu bạch tăm ra nếu đáp ứng đối phương muốn đi dự tiệc hắn cũng không có ý định lỡ hẹn mang theo hoa dung đi tới xem triều tiểu trúc nơi này lang phong đã tới một lần một lần kia hắn chém giết thanh long hội mấy vị cao thủ c h i t để đặt vương hắc hồ bang sương bá hiến thành các cục nơi này trưởng quỹ đối với hắn ký ức vẫn còn mới mẻ thấy hắn tới vội vàng một mực cung kính đưa hắn đón bảo mà tối nay xem triều tiểu trúc đã bị bạch tam gia cho bao hắn chuẩn bị một bàn lớn rượu ngon thức ăn ngon còn mướn một nhóm vũ cơ nhạc sĩ cùng lăng phong một bên uống rượu một vừa thưởng thức m u a nhạc đúng rồi không biết bạch tam gia muốn này thượng phẩm luyện thể bí dược làm cái gì hoa dung có chút hiếu kỳ hỏi không dối gạt hai vị mấy ngày nữa chính là phụ thân ta đại thọ ta này thượng phẩm luyện thể bí dược, chính là cầm lấy đi làm thọ lễ. phụ thân của bạch tam gia chính là bạch gia đương đại gia chủ bạch tiêu ưng thành người đều gọi hắn bạch lao gia tử thọ lễ phụ thân ngươi là luyện thể v õ giả đó cũng không phải chỉ là ta phụ thân tuổi tác đã cao năm nay tám mươi có ba mặc dù là nhất phẩm v õ giả thân cường thể kiện nhưng khí huyết đã không thể n ị c h chuyển bắt đầu suy kiệt mà luyện thể bí dược chính là bổ dưỡng lớn mạnh khí huyết đồ vật bạch tam gia nói ra đây cũng không phải là là cái gì nhận không ra người bí mật bạch gia gia chủ tuổi tác còn tại đó toàn bộ ưng thành người đều rõ ràng cái kia không có này thượng phẩm bí dược ngươi dự định đưa cái gì hạ lễ không có việc gì ta tại thiên tâm đường lại mua một gốc năm trăm năm lao s â m mặc dù so ra kém thượng phẩm luyện thể bí dược nhưng làm hạ lễ dư x à i đáng tiếc khí huyết suy kiệt không tầm thường thủ đoạn có thể thay đổi không phải phụ thân ta nói không chừng có cơ hội trùng kích tiên t i ê n cảnh nghị phụ thân ta năm đó cũng là nhân vật phong lưu bạch tam gia nghĩ tới điều gì bắt đầu nói khoác bạch gia g i a chủ năm đó ở bạch vân quận đã làm đủ loại anh hùng sự tích cái gì quyền đả hổ thành hát phong trại chân đạp ưng thành các đại thế gia ở trong đó nổi danh nhất thuộc về phụ thân ta năm đó cùng ưng thành đệ nhất kiếm khách cuộc chiến lúc trước ta cha yêu năm gần bốn mươi liền bước vào nhị phẩm cảnh giới cung ứng thành đệ nhất kiếm khách hướng thiên nam một trận chiến này hướng thiên nam thật không đơn giản danh s ư n g tam âm kiếm khách trong tay ba thanh thượng phẩm bảo kiếm mỗi một chiếc đều vô cùng s ắ c bén lại tam âm kiếm pháp xào trá độc gắt chết ở trong tay hắn kiếm khách không có một trăm cung có tám mươi nhưng vẫn là thua ở ta trong tay phụ thân trong tay ba thanh bảo kiếm đều bị phụ thân ta đọc lại mà hướng thiên nam cũng từ đây rời xa hương thành không biết tung tích có người nói hắn vào rừng làm cướp lên bạch vẫn quận treo giải thường danh sách cũng có người nói hắn rớt xuống vách núi đã sớm chết không toàn t h â bạch tam giá hêm hay nói trong ngôn ngữ có đối với mình nhà lao phụ thân tôn kính. mà lăng phong đang nghe bảo kiếm hai chữ thời điểm hai mắt tỏa sáng hắn phiếu miễu vấn tiên kiếm quyết nghĩ muốn đại thành liền vừa vặn cần mười trôi thượng phẩm bảo kiếm trước mắt cái kia bạch lao ra từ trong tay liền có ba thanh hắn không khỏi có chút tâm động cái kia tam âm kiếm khách ba thanh bảo kiếm phải chăng còn tại ngươi trong tay phụ thân đâu tại cũng là vẫn còn làm sao lăng công tử có hứng thú có ta chính là muốn thu thập một chút bảo kiếm không biết phụ thân ngươi có bán hay không này ba thanh kiếm y tứ bán kim a đoán chừng khả năng không lớn này ba thanh kiếm chính là phụ thân ta chiến lợi phẩm là chứng kiến hắn ngày xưa rực rỡ vật kỷ niệm từng có người cũng muốn mua kiếm nhưng đều bị tự tuyệt bạch tam gia bất đắc dĩ lắc đầu a sự do người làm ta cũng muốn thử một lần nếu nói như vậy cái k i a lăng công tử không bằng cùng ta cùng nhau trước đi tham gia phụ thân ta thọ yến đi có lẽ thọ yến bên trên phụ thân ta một cái cao hứng đáp ứng đây bạch tam gia hai mắt tỏa sáng nói lăng phong tuổi còn trẻ liền có cực kỳ cao cường tu vi lại lại thêm hắn là bạch vân tông đệ tử lai lịch thực lực đều không tầm thường tuyệt đối là một cái đáng giá lôi kéo đối tượng nếu có thể thừa cơ hội này cùng hắn giao hảo đối bạch gia có lợi mà vô hại nghĩ đến nơi này bạch t a m gia quyết định sau khi trở về nhất định phải thật tốt thuyết phục chính mình lao phụ thân khiến cho hắn nằm cái kêu ba thanh kiếm bán cho làng phong cái kêu ba thanh kiếm mặc dù có giá trị không nhỏ có thể một mực bị phụ thân hắn đặt ở cất giữ thất tới hết bụi cũng không phát huy ra cái tác dụng gì ừ n cũng tốt làng phong suy nghĩ một chút ngược lại gần nhất bạch vân tông bên trong cũng không có việc gì đi một chuyến đ ư ơ n g thành ngoại trừ thu thập bảo kiếm bên ngoài liền xem như là du lịch hoa dung người giúp ta chuẩn bị một phần thọ lễ đi tham gia thọ yến hai tay chống chân đi cũng không quá phù hợp đúng công tử mặt khác có thể cần ta cùng đi không cần ngươi lưu tại i ế n thành là được rất nhanh hoa dung liền vì l a n g phong chuẩn bị một phần thọ lễ chính là một gốc trăm năm hà thủ ô cùng bạch tam gia nhân sâm một dạng đều là tại thiên tâm đường mua ngoài ra còn có hai gốc ba thước cây săn hô cũng là không tầm thường chân bảo cầm lấy này chút thọ lễ l a n g phong ngồi lên bạch tam gia xe ngựa đi tới hưng thành võ học phiếu miệu vấn tiên kiếm quyết tiểu thành bước kế tiếp đại thành cần thiết thỏa mãn điều kiện là một tìm kiếm mười trôi thượng phẩm bảo kiếm dùng tự thân kiếm khí thôn phẹ mười kiếm tri tinh hai dùng một gốc kiếm hình thảo đi tới ưng thành trong x e ngựa lăng phong nhìn xem cá nhân bảng bên trên võ học như có điều suy nghĩ hiện đang tìm bảo kiếm đã có manh mối mà so với bảo kiếm càng khó hơn chính là này kiếm hình thảo giữa thiên địa có linh vật hoặc vì thảo dược hoặc vì thân thiết hoặc vì tự nhiên c h i tinh n à y chút linh vật đều là thiên địa dựng dục mà thành đều có d i ệ u dụng lăng phong tại bạch vần tông trong tàng thư các đọc không ít sách vở trong đó có một bản tên là linh vật trí dị thư tịch trong đó ghi lại đại chu xuất hiện qua đủ loại chân quý linh vật mà kiếm hình thảo chính là trong đó một loại này kiếm hình thảo là cây hình dạng như bảo kiếm vì vậy gọi tên mà vật này trong đó cũng xác thực gần chứa đại lượng lăng lệ như kiếm khí linh khí kiếm khách dùng có thể dùng để thối luyện kiếm khí tăng cao tu vi chỉ bất quá nếu không đến hắn pháp tự tiện dùng thì sẽ bị trong đó kiếm khí gây thương tích vật này khó gặp tại đại chu cũng là xuất hiện qua mấy lần mà thôi so với bảo kiếm kiếm hình thảo mới là khó khăn nhất tìm kiếm được rồi trước tìm bảo kiếm đến mức này kiếm hình thảo từ từ sẽ đến đi lăng phong thầm nghĩ sau đó đối đối diện bạch tam ra hỏi chúng ta theo h ế n thành xuất phát đã có một ngày chẳng biết lúc nào đến hương thành thuận lợi ngày mai liền có thể đến hôm sau xe ngựa đi tới hưng thành lăng phong nhấc lên xe ngựa dèm nhìn thoáng qua làng bạch vân quận bên trong gần với bạch vân chủ thành nhưng thành đích thật là khí thế khoáng đạn liền tường thành đều bị hiến thành cao hơn mấy triệu cửa thành đóng giữ binh sĩ cũng có mười cái qua lại hàng hóa tỉ như xe ngựa dương loại hình có khả năng chứa người chứa đồ vật đều phải đi qua thăm dò mới có thể đủ tiền bảo bất quá khi bạch tam g i a xe ngựa tới gần về sau một cái đang ở thăm dò binh sĩ sắc mặt biến hóa sau đó ngăn lại đang muốn tiến lên thăm dò binh sĩ mắt bị mù ngươi đây là bạch g i a bạch tam g i a xe ngựa khiển trách một chầu người lính kia về sau người kia hướng phu xe nói cái tên này mới tới không hiểu quy củ các ngươi mời đến phu xe không để ý đến mấy người lái xe ngựa n g h ê n ngang vào thành trong xe l a n g phong mắt thấy hết thẻ âm thầm cảm khái bạch g i a tại ương thành bên trong hoàn toàn chính xác thế lớn liên quan phủ đều không dám tới đối n ị c h vào thành về sau xe ngựa đi vào trước một tòa nhà lớn nơi này chính là bạch tam ra chỗ cứ trụ hai người sau khi xuống xe có người làm ra tới vận chuyển đồ vật lăng công tử nơi này là p h ụ đệ của ta ngày mai mới là phụ thân ta thọ thần sinh nhật thọ yến đến lúc đó lại ở bạch phủ cử hành đến lúc đó ta lại dẫn ngươi đi được và o p h ụ đệ về sau bạch tam gia sai người chuẩn bị cho lăng phong p h ò n g khách thuận tiện nhường phong bếp chuẩn bị đồ ăn bày tiệc mời khách đến ban đêm lăng phong ra ngoài đi một vòng thể nghiệm một thoáng ngưng thành phồn hoa c ả n h đêm sau khi trở về rửa mặt một phiên liền ngủ hôm sau bạch tam gia thật sớm liền ra cửa khua chiêng õ trống là trắng nhà lao ra tự chuẩn bị thọ yến cả ngày cũng chưa trở lại qua tận tới đêm khuya mới đưa lăng phong đưa đến bạch phủ lúc này bạch phủ đen đ u ố c sáng trưng răng đèn kết hoa một mảnh ăn mừng cổng tiếp đại khách nhân lão buộc khuôn mặt tươi cười đón lấy đem từng cái đến đây tham gia thọ yến lương thành danh lưu từng cái nên t i ế n vào còn có người ở một bên thu hạ lễ một bên hô lên danh mục quà tặng vương gia gia chủ đưa bạch ngọc t r â n châu mười khỏa thực phẩm dương c h i ngọc một bộ lâm gia gia chủ đưa hoàng kim đ a i lưng một bộ kim kiếm một thanh tương thành phủ thành chủ phái người đưa tới ngọc như ngọc hai thanh từng kiện từng kiện thọ lễ bị chất đầy ở một bên tù tiện một kiện xuất ra đi đ bạch vân tông lăng phong công tử đưa trăm năm hà thủ ô một khỏa ba thước cây san hô hai gốc lúc này thanh âm lại lần nữa vang lên không ít người trong mắt lộ ra một tiêu nghi hoặc bạch vân tông người cũng tới chật chật bạch lao ra tử mặt múi liền là lớn a cái này lăng phong là người thế nào vì cái gì chưa nghe nói qua mà lại này đưa tới bảo vật có giá trị không nhỏ a cái tiêu trăm năm hà thủ ô trước không nói ba thước cây san hô một gốc liền m u ố n ngàn lượng bạch ngân đi ánh mắt mọi người nhìn về phía ngồi ở trong góc lăng phong tầm mắt kỳ dị mà xem như thọ yến chủ nhân bạch lao gia tử cũng ở thời điểm này đi vào đại sành mọi người rời tầm mắt r ồ n r ậ p tiến lên chúc mừng chúc bạch lao g i a tử phúc như đông hải thọ bị nam sơn chúc bạch lao g i a tử mỗi năm có hôm nay thuế thuế có hôm nay lăng phong cũng tò mò ngước mắt nhìn lại chỉ thấy cái kêu bạch lao g i a tử mặc dù tóc hoa r â m nhưng thân thể cứng rắn đứng nghiêm nhất là một đôi mắt càng là sáng ngời có thần tinh khí thần nhìn qua tuyệt không giống hơn tám mươi tuổi lão nhân chư vị có thể đến đây tham gia lão hủ thọ yến lão hủ vô cùng cảm kích mời ngồi vào đi bạch lao ra tử nụ cười nhàn nhạt, nhạt sau đó đi đến chủ vị theo hắn động đũa thọ yến chính thức bắt đầu một p i ê n mời rượu sau bạch tam gia lấy ra chính mình chuẩn bị xong thọ lễ đời tới phụ thân đây là ta vì ngươi lựa chọn ngàn năm nhân sâm a ngươi có lòng bạch lao g i a tử nhìn thoáng qua mỉm cười ngàn năm nhân sâm lão tam tìm này thọ lễ sợ là tốn không ít tâm tư đi bạch tam gia bên cạnh một người nam tử khét cười nói đối phương hai bên tóc mai hơi bạc tuổi tắc nhìn qua so bạch tam gia lớn hơn một chút chính là bạch gia nhị ra hắn vùi tay chỉ thấy có người nhắc tới một tảng đá lớn nay c ự thạch tạo hình kỳ lạ toàn thân tự nhiên mà thành mấu chốt nhất là xa xa nhìn qua đúng là giống như một cái thọ chữ hôm nay vừa vận lại là bạch lao gia tử thọ thần sinh nhật ngụ ý các tưởng tốt tốt tốt bạch lao gia t ử nhìn xem khối này thọ thạch tán thưởng liên tục rõ ràng so với bạch tam gia tặng ngàn năm nhân sâm càng ưa thích khối này thọ thạch tại lễ vật phương diện bạch tam gia rơi vào hạ phòng không khỏi nhất miệng nhưng ở bạch lao gia t ử nhìn qua thời điểm lại vội vàng khôi phục vẻ mặt tươi cười lão nhị lao tam các ngươi tặng thọ lễ ta đều hết sức ưa thích nhất là lão nhị tặng khối này thọ thạch càng là đại khí bằng bạc không sai bạch lao gia tự cười nói cha ưa thích liên tốt bạch nhị gia hơi đắc ý nhìn bạch tam gia lướt m lăng phong ở một bên mắt thấy này anh em nhà họ bạch hai người tranh đấu g â y gắt không khỏi lắc đầu nhưng cũng biết bạch gia sinh ý rất lớn đại bộ phận đều nắm giữ tại bạch lao gia tử trong tay ai có thể làm hắn vui lòng tương lai kế thừa bạch gia buôn bán tỷ lệ lại càng lớn tại dạng này lợi ích trước mặt dù cho là huynh đệ cũng muốn tranh chấp nghe nói bạch lao gia tự yêu thích nhất bạch gia l ã o đại tráng nhiên mất sớm bằng không n à y bạch nhị gia bạch tam gia đoán t r ừ n g liền không có trò vui lăng phong thầm nghĩ Đồng nhiên, ngay tại thọ yến chủ và khách đều vui vẻ vui vẻ hòa thuận thời điểm đại sành bên ngoài truyền đến một cái tiếng kêu tham thiết sau đó mấy cái máu me đầm địa người hầu nện vào đại sành mọi người sắc mặt n h ấ t biến hướng đại sành bên ngoài nhìn lại chỉ thấy một cái trên mặt mang theo hẽ mở mặt nạ con ba thanh kiếm nam tử chậm rãi đi đến mà sau lưng hắn còn dùng dây thừng kéo lấy một bộ quan tài thọ yến đưa quan tài này nói rõ liền là tới đập phá quán đó a bạch yêu hôm nay là ngươi đại thọ ta đặc biệt đến cho ngươi đưa lên quan tài một bộ ngươi là chính mình nằm đi vào vẫn là ta đưa ngươi đi vào người tới lạnh dọn cười nói bạch lao ra tử ngay vậy vẻ mặt âm trầm như nước chương hai mươi bảy hai điều kiện cứu ngươi bật ra cản rỡ nơi này là bạch gia dung ngươi không được tại đây bên trong c à n r ỡ tại bạch tam gia bên cạnh a đại tại bạch tam gia ánh mắt ra hiệu dưới lập tức đứng dậy hướng phía cái kia mặt nạ nam tử phóng đi năm ngón tay nằm chắc thành quyền đấm ra một quyền nhưng này mặt nạ nam tử đột nhiên rút ra sau lưng một thanh kiếm nhất kiếm chạm ra về sau gia quyền a đại không kịp phản ứng cánh tay phải liền sóng vai chặt đứt tiêu thảm thời điểm lại có một đạo kiếm quang bùng nổ t i ế n tiêu thảm thiết hơi ngừng chỉ thấy một cái đầu lâu cao cao căng lên sau đó tầng tầng ngã rơi xuống đất a đại lại bị hai kiếm chém giết bạch tam gia con ngơi co g ụ c lại vừa sợ vừa giận a đại lăng phong ở một bên cũng là ánh mắt l ó e lên có chút ngoài ý mớn nay a đại thực lực hắn là rõ ràng tam phẩm võ giả tu vi thậm chí có thể nói khoảng cách nhị phẩm cũng không kém là bao nhiêu nhưng này vẫn như cũ để cho người ta tùy tiện chém giết người tới tu vi không giới nhất phẩm không thậm chí có thể là tiên thiên thú vị lăng phong mỉm cười cũng không có m ạ o g mộ ra tay việc này tạm thời còn cùng hắn không có quan hệ trước yên lặng theo dõi kỳ biến lại nói loại kiếm pháp này hướng thiên nam là gì của ngươi bạch lao ra tự ý thức được cái gì trầm giọng hỏi hướng thiên nam ba chữ vừa ra mọi người cũng, cũng nhịn không được nghị luận ở mỹ hướng thiên nam là năm đó cái kia tam âm kiếm khách hướng thiên nam sao đúng bất quá đối phương là bốn mươi năm trước nhân vật nếu là còn sống t u ổ i tắc cũng không thể so bạch lao gia tử nhỏ mặt nạ kiếm khách lạnh lùng nhìn xem bạch lao gia tử ta gọi hướng phi hướng thiên nam chính là ta phụ thần bạch k i ề u năm đó ngươi đánh bại phụ thân ta chiếm hắn bảo kiếm làm hại hắn bị kiểu gia truy sát ngã xuống vách núi mà chết bây giờ mấy cái kiêu kiểu gia đã bị ta giết chết cũng chỉ còn lại có ngươi phụ thân ngươi năm đó đánh với ta một trận chính là, là công bằng nhất quyết Tháng bạch i giả là là võ u chuyện sau, y ệ n thường, đến mức chuyện phát sinh phía sau, không phát phía mức lao i ê n q u n đến ta, nhưng ngươi nếu muốn gì tìm ta, thủ, l phu ta c ũ n gia không n g sợ ư ơ liền để t nhìn m ộ tử chút, ngươi tam âm kiếm pháp có Bạch pháp phụ thân ngươi mấy phần hòa hậu. tam t ngươi ngươi kiếm lao âm mấy âm thanh lạnh lùng nói cha đối phó cái tên này không cần ngươi ra tay hôm nay là ngài đại thọ liền để cho chúng ta đến giải quyết hắn đi bạch nhị ra khuyên không được người này tam âm kiếm pháp âm hiểm độc ác các ngươi hai cái không phải là đối thủ để cho ta tới đi bạch lao gia tử lắc đầu chỉ thấy có hai người g ơ lên một cây thép d ò n trường côn đi tới cái tia trường côn toàn thân đen k ị t phía trên chỉ có một chút hoa văn hai cái người hầu đều là nam tử t r ư ở n g thành nhưng khiêng này trường côn đi tới vẫn là mặt đỏ lên rõ ràng này trường côn phân lượng không nhẹ đã thấy g i à n mua bạch lao g i a tử một tay nắm lên trường côn hướng mặt đất một chú gạch trực tiếp liền nứt ra thấy mọi người âm thầm sợ hãi đây là bạch lao g i a tử h thiết t côn năm đó bạch lao g i a tử liền là bằng vào này cây côn đánh khắp tiến thành vô địch thủ đã cách nhiều năm bạch lao ra tử lại lần nữa đối đầu tam âm kiếm pháp trận chiến đấu này tuyệt đối sẽ vô cùng đặc sắc đi mọi người mong mọi cùng c h ư n g mong mà bạch lao ra tử cầm côn lao ra hướng phía hướng phi liền là đánh đòn cảnh cáo mà đối phương không tránh không né trưởng kiếm trong tay âm vang chặn lại cự lực giao kích hướng phi bị đánh lui mấy bước ngay sau đó hắn lại lần nữa từ trên lưng rút ra một thanh kiếm hai tay cầm kiếm sau đó s o n g kiếm đan sen hướng sau lưng ngoắc ra một cái thanh thứ ba kiếm tại hướng phi tay phải trên thân kiếm như gánh xiết xoay tròn mười mấy vòng về sau đông nhiên như mũi tên b ắ n ra bạch lao ra t ử gầm nhẹ một tiếng trong tay cơ bắp nâng lên trong tay trưởng côn hướng cái kia bay tới trưởng kiếm đánh tới âm vang một tiếng hắn lui lại một bước cái kia trên thân kiếm lực lượng chấn động đến trong tay hắ Cố lực một người ba thanh kiếm đúng là đang dẹp ra một mảnh giày đặc kiếm võng công hướng bạch lao ra từ các nơi mặc dù bạch lao ra tử trong tay trường côn hổ hổ sinh phong nhưng cũng khó có thể ngăn cản cái tia ba thanh kiếm bên trên càng ngày càng mạnh lựa đạo bất quá mấy chiêu trường côn liền bị đánh trúng rời khỏi tay trên thân trong chớp mắt thêm ra mấy đạo đấm máu vết kiếm bạch lao gia tử bại mọi người thấy thế một mảnh xôn xao bạch lao gia tử thế mà bại chẳng lẽ bạch lao gia tử giả thật rồi sao không đúng bạch lao gia tử coi như là lão nhưng tu vi cũng là đ ỉ n h tiêm nhất phẩm v õ giả làm sao có thể dễ dàng như vậy là bại trừ phi h ắ n là thiên thiên tiên h t hai i ê n h chữ vừa ra mọi người thấy hướng phi ánh mắt lập tức tràn đầy tính sợ tiên thiên hậu tiên một chữ khác biệt trời đất cách biệt không nghĩ tới à năm đó phụ thân ngươi cùng ta đều không có thể đạt tới cảnh giới thế mà nhường ngươi cho xong rồi bạch lao gia tử nhìn xem hướng phi toát ra một vẻ hoảng sợ không sai ngươi bây giờ có khả năng chết được nhắm mắt mơ tưởng muốn giết cha ta hỏi trước một chút chúng ta bạch nhị gia bạch tam gia vào gia mong muốn tiến lên cùng hướng phi liều mạng nhưng lại bị bạch lao gia tử cho hết lại dừng tay lấy các ngươi trên thực lực đi cũng chỉ là chịu chết cho ta trở về tiếp lấy hắn nhìn về phía hướng phi ta có thể chết nhưng đây là ta cùng ngươi ở giữa thủ r i ê n g hy vọng không muốn tìm bạch gia phiến thoái ha ha ha bạch tiêu ngươi thật chính là già mà hồ đ ồ a ngươi chẳng lẽ không biết cái gì gọi là chạm thảo trừ căn sao ta hôm nay không chỉ muốn giết ngươi ngươi hai đứa con trai này cũng nhất định phải chết bằng không thế nào tiền trời bọn hắn cũng thành tiên tiên h tới tìm ta báo thủ há không p h i ề n thái hướng phi dĩ nhiên sẽ không đáp ứng bạch lao gia tử lúc trước đối phương chính là không có đối hướng thiên nam đuổi tận giết tuyệt cho nên hắn mới có cơ hội tới tìm thủ sai lầm như vậy hắn sẽ không phạm hắn bảo kiếm trong tay hướng phía bạch lao gia tử cổ hùng hang đ ô n tới đọc ác nhất kiếm mãnh liệt vô cùng đã bị thương bạch lao gia tử khó mà ngăn cản lúc này một cái tiếng xé gió văng lên hướng phi bảo kiếm trong tay đúng là nhận vô hình kiếm khí t r ù n g kích âm vang một tiếng bị đánh trúng rời khỏi tay hắn sát mặt biến hóa nắm chặt còn lại hai thanh kiếm người nào những người còn lại cũng đều hai mặt nhìn nhau tại bốn phía tìm kiếm giữa sân thế mà còn có cao thủ bạch lao r a tử ta có khả năng xuất thủ cứu bạch ra nhưng n g ư ờ i đáp ứng ta hai điều kiện như thế nào một thanh â m tại trên b ế n hội văng lên mọi người nhìn lại chỉ thấy lăng phong ngồi tại bên cạnh lạnh nhà uống rượu lăng công tử thấy là hắn ra tay bạch tam ra hai mắt tỏa sáng vẫn không quên cho bạch lao g a tử giới thiệu nói phụ thân hắn là lần này theo ta cùng đi cho ngươi chúc thọ bằng hữu bạch vân tông đệ tử lăng phong l a n g công tử nguyên lai là bạch vân tông đệ tử bạch lao gia tử bừng tỉnh đại ngộ nhưng nhìn xem bề ngoài khả năng đều không có hai mươi lăng phong hắn không khỏi k h ẽ c h o mày còn trẻ như vậy há có thể đối phó thi ê n thiên cứu vớt bạch da có thể việc đã đến nước này hắn đã không có lựa chọn chắp tay nói chỉ cần l a n g công tử có thể cứu ta bạch da có gì điều kiện ta đều đáp ứng a rất tốt l a n g phong mỉm cười đối phương câu này, hứa hẹn. Hắn mục đích của chuyến này coi như hoàn thành hơn phân nữa tiểu tử người dám lẫn vào việc này coi như là bạch vân tông chủ vương dương h ú t tới ta cũng không nể mặt mũi huống chi n g ư ơ i một cái đệ tử chết đi cho ta hướng phi hừ lạnh một tiếng vừa xài bước ra trong tay s o n g kiếm hướng phía lăng phong tốc độ cao chẳng ra kiếm pháp xảo trá lăng lệ k h ó a chặt lăng phong quanh thân yếu hại có thể còn chưa chờ hắn kiếm chạm đến lăng phong chỉ thấy đối phương thân hình bỗng nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh tan biến tại tại chỗ mà sau lưng hắn một hồi vô cùng hơi nóng hầm h ậ p mạnh liệt mà ra chỉ thấy lăng phong chẳng biết lúc nào chạy tới hướng phi sau lưng tay cầm thiêu đốt lên liệt hỏa dùng trưởng hóa lao phảng phất một mảnh liệu nguyên chương hai mươi tám năm thanh thượng phẩm bảo kiếm trường đao hạ xuống nhấc lên một mảnh liệu nguyên biển lửa t hướng phi phản ứng cấp tốc quay người cầm kiếm c h ặ n lại âm vang một tiếng chân khí cùng kiếm khí kịch liệt va chạm về sau t hướng phi bị trực tiếp đánh bay ra lại sảnh cả người trên mặt đất đảo lăn lông lốc vài vòng quần áo bị đốt xuyên trên thân cũng nhiều da mấy đạo bị bỏng dấu vết nổi lên đại lượng bong bóng chật vật không thôi nhưng đây đều là ngoại thương l i ệ t hỏa liệu nguyên đao đao kình đang ở trong cơ thể hắn đấu đá lung tùng n h ư n g cả người hắn như một cái hỏa lô cấp tốc bị thiêu đến toàn thân và bừng、Phúc. một ngụm máu phun ra đúng là nó trên mặt đất buốc lên bọc máu một chiêu chẳng qua là một chiêu đem ta trọng thương nếu không phải ta phản ứng nhanh chóng lời hiện tại chỉ sợ đã tại chỗ tử vong có thể tình hình dưới mắt không thể lạc quan hiện tại ta căn bản ngăn không được hắn chiêu thứ hai nhất định phải liều một phen hướng p h i ánh mắt lộ ra một vệ v ẻ kiên định sau đó từ trong ngực móc ra một vật đó là một đoạn nhỏ lộ ra l ấ m liệt kiếm khí thảo lăng phong thấy vật này hai mắt tỏa sáng chỉ thấy hướng vi tốc độ cao đem vật này nhét vào trong miệng sau đó trên thân kiếm khí một hồi toán loạn trên thân một hồi sóng lựa phun ra đỏ bừng thân thể khôi phục nhanh chóng như thường nhưng theo thân thể lại hiện ra từng đạo vết kiếm đem ta liệt hỏa đao kinh bước ra nhưng lại không chịu nổi đột nhiên tăng vọt kiếm khí à, xem ra muốn liều mạng ban đầu muốn giết hướng phi lang phong đột nhiên cải biến chủ ý hắn tuyệt đối không có nhìn lầm hướng phi vừa rồi lấy ra cái tiêu tăng lên kiếm khí đồ vật chính là hắn đang tìm kiếm hình thảo hướng phi k h é i quát một tiếng cầm trong tay s o n g kiếm hướng lang phong kích bắn đi sắc bén kiếm khí tại chung quanh hắn mặt đất chạm ra từng đạo vết kiếm lang phong đón hướng phi đi đến một tay nâng lên nằm chắc thành quyền nằm trong nháy mắt biến thành vắn n n g giống như hoàng kim một quyền hướng phía phía trước đưa ra thường thường không có gì lạ đấm thẳng nhưng lại khiến cho phía trước không khí buộc phát ra nổ vang sóng khí quay cồn u g mà ra bốn phía gạch bị không ngừng hất bay mà xông lên hướng phi trực diện một quyền này bên ngoài thân kiếm khí tại quyền k ì n h trùng kích vào tại chỗ tán loạn trong tay hai thanh kiếm trực tiếp bị chấn động đến rời khỏi tay cả người như là bị n ú i lập chúng thân thể cơ hồ muốn bị nghiền nát bay rứt ra ngoài nhìn xem trước mặt bị quyền tỉnh dẹp tan mặt đất cùng với ngã xuống đất không dậy nổi hướng phi mọi người nghẹn họng nhìn chân chối lâm vào thật sâu rung động nhìn xem lang phong trong mắt lộ ra nồng đậm k í n h sợ thiên thiên đây tuyệt đối cũng là một tôn tiên thiên, thiên. lăng phong nhìn thoáng qua ngã xuống đất không dậy nổi hướng phi thầm nghĩ cái này người mặc dù cũng là tiên thiên nhưng chiến lược lại cùng ta tranh lệch rất xa thực lực thậm chí so ta vừa bước vào tiên thiên thời điểm còn m u ố n kém chớ nói chi là so với hiện tại nắm giữ rất nhiều viên mãn võ học ta hạ gục hướng phi về sau lăng phong quay người hướng bạch tam ra nói bạch tam ra cái này người còn chưa có chết ta giữ lại có ích làm phiền ngươi trước tìm người đưa hắn giam lại bạch tam ra nghe vậy như ở trong n g n g mới tỉnh liền vội vàng gật đầu đúng đúng ông trời ơi ta đây là mời một tôn cái gì đại lao trở về a lúc này trong lòng của hắn trừ khiếp sợ ra còn có hưng phấn có thể cùng cường giả như vậy giao hảo đối với hắn đối bạch gia đều là có trăm lợi không một hại a tới mấy cái bạch gia hộ vệ đem hướng phi mang đi giam giữ về sau lang phong được mời vào đại sảnh cùng trắng lao ra chủ ngồi chung một chỗ l a n g công tử tuổi còn trẻ liền tấn cấp tiên tiên h để cho người ta bội phục lần này bạch gia hán uy nhờ có ngươi ra tay bằng không hậu quả khó mà lường được a đại ân ai cũng dám quên công tử có dặn dò gì lao phu tuyệt không chối tử a đã như vậy ta đây cũng không khắc khí ta nói qua cứu n g ư ơ i bạch ra có khả năng ta có hai điều kiện thứ nhất ta muốn bạch ra vì ta tìm đủ mười t r ô i thượng phẩm bảo kiếm thứ hai hát hổ bang cố ý tới ưng thành làm ăn ta hy vọng bạch ra có thể theo bên cạnh nhà trợ trợ giúp hát hổ bang tốc độ cao tại ưng thành đứng vững góc chân lăng phong cười nhạt một tiếng nói thẳng ra điều kiện của mình điều kiện thứ nhất tự nhiên là vì bạch lao ra t ử thu thập bảo kiếm bất quá cùng hắn chỉ cần tam âm kiếm khách ba thanh bảo kiếm chẳng thà lợi dụng bạch ra năng lượng trực tiếp giúp mình tìm đủ mười thanh bảo kiếm đến mức điều kiện thứ hai thì là vì mở rộng chính mình túi tiền hát hổ bang bây giờ đã xư bạch ớ lao ra h tử nghe vậy suy tư một chút sau đó gật đầu tuất công tử điều kiện ta đáp ứng bạch gia định toàn lực ứng phó làm t h i ề n công tử khép ký không bao lâu thọ yến kết thúc mà lăng phong cũng được can bài ở tại bạch phủ lúc buổi tối bạch lao g i a tử lấy ra mấy thanh bảo kiếm đưa đến lăng phong gian phòng công tử nơi này có năm thanh bảo kiếm trong đó ba thanh là năm đó ta đánh bại tam h m kiếm khách hướng thiên nam tịch thu được phi tuyết tuyết phong được viết còn lại hai cái một thanh là ta lúc tuổi còn trẻ du lịch đ ắ t được tên cứ gọi đồng tâm đến mức cuối cùng một thanh thì là hôm nay cái tia hướng phi sử dụng bạch lao ra tử nhất nhất giới thiệu nói năm thanh tất cả đều là thượng phẩm bảo kiếm tùy tiện một thanh đều có thể bán ra ngàn lượng bạch ngân thậm chí càng cao mười thanh bảo kiếm lăng phong lập tức liền đã tập hợp đủ một nửa mà còn lại một nửa dùng bạch ra năng lượng chắc h ẳ n cũng không bao lâu rất tốt đúng cái tia hướng phi tình chưa hồi công tử đã tỉnh đang quan tại địa lao không biết công tử vì sao muốn liệu tính mạng hắn bạch lao gia tử tò mò hỏi nói thật hắn lạ ước gì lăng phong nhanh lên giết đối phương dùng tuyệt hậu hoạn bất quá lăng phong không có độc thủ bọn hắn cũng không dám làm loạn trước d ẫ n ta đi gặp hắn đi lăng phong không có trả lời nhường bạch lao gia tử mang theo hắn tới đến địa lao ưu ám ở mức trong địa lao hướng phi bị xích sắc cỏng trên mặt cái kia hẽ mở mặt nạ chẳng biết lúc nào đã rơi xuống lộ ra hẽ mở tre kín vết xẻo mặt chú ý tới lăng phong đi vào đối phương ngầm đầu nhìn hắn trong mắt lộ ra kiến k � bạch vân tông thế mà ra nhân v bạch lao gia tử để cho ta cùng hắn nói chuyện được bạch lao gia tử gật gật đầu quay người rời đi trong địa lao chỉ còn lại có lang phong còn có hướng phi kiếm hình thảo ngươi theo ở đâu ra hả ngươi thế mà nhận ra kiếm hình thảo xem tới đây chính là ngươi lưu ta một mạng nguyên nhân muốn cho ta cho ngươi biết từ nơi nào có thể thu được kiếm hình thảo có thể chỉ cần ngươi giúp ta nắm người của bạch gia toàn giết thế là được cái này không được ta giữ lại bạch gia có ích mà khác ngươi không có tư cách nói điều kiện với ta lang phong còn ngón búng ra một đạo kiếm khí bắn ra đem hướng phi đầu gối trực tiếp xuyên thủng đối phương kêu t h ả m một tiếng quỳ trên mặt đất ta có lượng lớn thời gian chậm rãi tìm kiếm hình thảo ngươi như khăng khăng không nói cho ta cũng không sao giết người ta sẽ để cho bạch g i a giúp ta chậm rãi tìm kiếm hình thảo hiếm thấy dù cho là bạch g i a muốn tìm được cũng không phải một kiện chuyện dễ ta có nhiều thời gian để bọn hắn giúp ta tìm trên m ộ ư ơ i năm tám năm ta cũng không quan trọng l a n g phong thản như nói như thế thật tìm không thấy kiếm hình thảo cũng chỉ là thiếu khuyết một cái một bước đem phiếu miệu vấn tiên kiếm quyết trực tiếp tu hành đến đại thành điều kiện mà thôi hắn có khả năng chậm rãi tu hành hay hoặc là tìm kiếm mặt khác nội công tâm pháp tu hành đối với có khả năng thấy võ học cận dấu điều kiện hắn tới nói mạnh lên con đường có rất nhiều đầu hắn không cần q u á câu chấp tại kiếm hình thảo chương hai mươi chín kiếm hình thảo nhất kiếm c h ả mãng hướng phi nhìn ra được lăng phong không có nói láo k i a hình kiếm thảo với hắn mà nói tựa hồ thật có cũng được mà không có cũng không sao tỉ mỉ nghĩ lại k i a hình kiếm thảo mặc dù q u giá nhưng cũng tuyệt đối không tính là cái gì hiếm thấy hiếm thấy giá trị liên thành đồ vật dùng lăng phong đánh bại dễ dàng tu vi của mình đến xem chỉ cần đối phương nguyện ý hoàn toàn có thể tìm được so kiếm hình thảo tốt hơn bảo vật nhưng mạng của mình có thể liền như vậy một đầu nghĩ đến nơi này hướng phi biến đổi sắc mặt mấy lần nói ra ta có khả năng dẫn ngươi đi tìm kiếm hình thảo chỉ cần ngươi hứa hẹn b u n g tha ta có khả năng lăng phong gật gật đầu đối phương tính mệnh hắn thấy hoàn toàn chính xác so ra kém một gốc kiếm hình thảo chính mình nếu đem phiếu m i ệ u vấn tiên kiếm quyết tu hành đến đại thành giống đối phương dạng này tiên tiên cảnh giới nhấc nhấc tay là có thể diễn sát mấy cái n g ư ờ i tốt nhất tu dưỡng ba ngày sau mang ta đi tìm kiếm hình thảo lăng phong để lại một câu nói về sau trực tiếp rời đi hắn tại bạch phụ ở lại mà tại đây trong lúc này Tương thành thành chủ thậm chí tự mình đến chủ chí tự đây ba ạ c c h Phủ bái phòng hắn bái tuổi trẻ tiên tiên này vị trẻ o o thủ, t r ngày lúc loại Lăng lỗ lên chi được đó đủ loại biểu dương chi tử, nghe được phong thai đều Phong biểu thai với、chai. Ba dương nghe nhanh n g tử, chai. sau lăng phong mang theo bước đi khập khanh hướng phi rời đi bạch phủ thuê một chiếc xe ngựa đi tới hướng phi nói tới cái kia phát hiện kiếm hình tháo chỗ trên đường hướng phi cũng không dám tìm cơ hội chạy trốn mà lại bàn chân của hắn bị lăng phong phế bỏ dù cho là tiên tiên nhưng hành động không so với người bình thường nhanh bao nhiêu lại thêm dùng lăng phong tu vi hắn toàn thịnh thời kỳ đều chạy không thoát chớ nói chi là hiện tại ngươi nói cái chỗ kia cách nơi này có bao xa trong xe ngựa lăng phong nhàn n h ạ t hỏi có chừng ba ngày lộ trình đi hy vọng ngươi không có gà ta không phải ngươi biết hậu quả t i ê n tâm ta so ngươi càng chân quý chính mình mệnh chỉ bất quá ta ngược lại thật ra tò mò ngươi tìm kiếm hình thảo làm cái gì vật này mặc dù quý giá nhưng đối với tiên thiên phía dưới võ giả tác dụng lớn nhất đối như ngươi loại này thậm chí tại tiên thiên cũng không t í n h y ế u võ giả tới nói tác dụng cũng không lớn đi đây cũng không phải là ngươi nên hỏi t hướng vi cũng thức thời không tiếp tục hỏi mà trên đường đi đối phương ngoại trừ đi tiệm thuốc mua một chút thuốc chị thương bên ngoài cũng không có dư thừa muốn chạy trốn cử động đến mức những cái kia thuốc chị thường lăng phong cũng không quan tâm đối phương thương thế không nhẹ trong thời gian ngắn nghĩ triệt để khôi phục căn bản không có khả năng mà lại đoạn đường này tàu xe mệt mỏi dùng thương thế của đối phương như không uống thuốc nếu là chết ở nửa đường bên trên lăng phong còn được bản thân đi tìm kia hình kiếm thảo rất nhanh ba ngày thời gian trôi qua hướng phi mang theo lăng phong đi tới một tòa sơn m ạ c h phụ cận mà tại bốn phía người ở thưa tớt h chỉ có mấy cái hoang phế thôn xóm chàng trai ngươi tới nơi này làm gì lăng phong đi qua một cái thôn xóm lúc tại cửa thôn thấy được một lưng gù láo giả đối phương nhìn xem lăng phong còn có hướng phi có chút ngoài ý mới tới đây tìm ít đồ lao tiên sinh chung quanh đây thôn xóm vì cái gì đều không người làng phong tỏ mò hỏi đừng nói nữa vùng núi này có một đám đạo phỉ đốt giết cướp giật việc á c bất tận thôn phủ cận cơ bản đều bị bọn h ắ n đoạn giống các thôn dân tại đây bên trong căn bản sống không nổi đều đi địa phương k h á c k h á c như sinh lộ lao tiên sinh kia làm sao còn đợi tại đây ai ta cao tuổi rồi không mấy năm sống đầu tại đây bên trong sống cả một đời không muốn đang chơi đ ù a xuống lại nói ta một cái lao già nát rượu cũng không có đồ vật gì tốt đoạn không có việc gì ta liền chính mình đủ loại món ăn dưỡng dưng gà miễn cưỡng sống nổi là có thể lão giả thở dài nói ra thì ra là thế lăng phong bừng tỉnh đại ngộ nhìn xem sắp xuống núi thái dương mang theo hướng phi ở trong thôn chờ đợi một đêm ngày thứ hai lại tiến vào trên núi tìm kiếm hình thảo dựa theo hướng phi nói hắn là tại đây trên núi một cái bên hàn đàm bên trên phát hiện kiếm hình thảo nhưng vùng núi này rất lớn mong muốn lại tìm đến cái kia hàn đàm cũng không dễ dàng hắn mang theo lăng phong trong núi lượn mấy cái vòng tròn đều không tìm được mặt trời xuống núi trước đó tìm không thấy cái kia hàn đàm ta cam đoan ngươi cũng không gặp được ngày mai mặt trời lăng phong thản như nói ngươi ngươi đây không phải ép được sao vùng núi này lớn như vậy ta làm sao có thể nhớ kỹ rõ ràng như vậy hướng phi có chút tức giận nói cái này ta không xem vào người tốt nhất nhớ lại đi lăng phong m ặ t không chút thay đổi nói hai người tiếp tục tìm kiếm mà tại lăng phong uy h i p dưới cuối cùng tại tới gần trạm vạn g tối thời điểm hướng phi thấy được một cây đại thụ hai mắt tỏa sáng đụng lên đi xem xét trên cây có một đạo vết kiếm tìm được này vết kiếm là ta lúc đầu đi vào hàn đàm là lưu lại khẳng định liền ở phụ cận đây quả nhiên không lâu lắm hai người vượt qua một chỗ rừng cây thấy được một cái hàn đàm đầm nước bốc lên màu trắng hạt khí lanh triệt tận xương Mà đàm mọc ra vài cọng màu kiếm, kiếm hàn vài nhàn tại tản nhạt thật cạnh, biếc xanh như khí. bên cọng non, non cỏ non cây cỏ như kiếm, tản ra ra Quả cỏ cây lăng à kiếm hình thảo. Lang phong hai mắt tỏa sáng tiến lên n g ắ t lấy nhưng vào lúc này đ ầ m nước đột nhiên một hồi sôi trào ngay sau đó một đoàn màu đen cái bóng vọt ra khỏi mặt nước nhìn kỹ này đúng là một đầu màu đen hơn mười t r ư ợ n g cự mãng cự m ã n g hướng phía lăng phong há mồm phun ra một đạo khí trắng hắn tránh khỏi sau thấy bạch khí kia rơi vào bụi cỏ bên trên bụi cỏ lập tức bị đông cứng thành băng há thật là lợi hại yêu thú a lăng phong hai mắt khẽ hít một cái lại nhìn cái kia hư phi đối với cự mãn g xuất hiện không có chút nào kinh ngạc lập tức có c ẳ n g liền chạy chỉ gặp hắn bước đi như bay chân thương đúng là gần như khỏi hẳn nguyên lai dọc theo con đường này đều đang giả vờ khập k hiễng những cái tia thuốc chị thường cũng không phải là chị liệu nội thương mà là chị chân thương còn có này cự mãn g hắn cũng đã sớm biết cố ý dẫn ta tới này dẫn ta cùng cự mãn g tranh chấp khiến cho hắn có cơ hội chạy trốn suy nghĩ kỹ một chút cũng thế đối phương thật phát hiện dư thừa kiếm hình thảo vì cái gì không cùng lúc mang đi đâu nghĩ đến là đối phương lúc trước phát hiện vật này thời điểm vừa lúc đã quáy dày này cự mãng chỉ tới kịp mang đi một gốc lang phong nhìn xem cự mãng, thần sắc bình tĩnh cũng không có nhiều ít sợ hãi mà cự mãng kéo ra miệng rộng tiếp tục hướng lăng phong c ă n xé mà đi cái kia miệng rộng bên trong tản r a nồng đậm thanh hôi khí mà lăng phong né tránh lúc bên hông treo một thanh bảo kiếm tùy theo ra khỏi vỏ chém vào cự mãng trên thân đó là hắn theo năm thanh bảo kiếm bên trong mang đi một thanh để mà phòng thân có thể dù cho là này thượng phẩm bảo kiếm chém vào cự mãng trên vậy cũng chỉ là cọ s ắ t r a hỏa tinh khó mà chân chính phá phòng nay cự mãng so với lăng phong một năm trước gặp phải hỏa xà phải cường đại nhiều rõ ràng là một đầu thiên tiên yêu thú thấy lăng phong bảo kiếm trong tay đối với mình không tạo được uy hiếp cự mãng phun lưới rắn trong mắt đúng là lộ ra mấy phần nhân tính hóa đắc ý lăng phong lông mi nhảy lên x u ấ t sinh ngươi đắc ý đến có chút sớm hắn chân khí trong cơ thể t u ô n ra hóa thành tinh thần u kiếm khí rót vào trong tay thượng phẩm bảo kiếm bên trong nháy mắt bảo kiếm phát ra bén nhọn chói thai kiếm ngân vang thanh â m lâm liệt kiếm khí càn g quét mà ra khiến cho cự mãng trên người l ầ n phiến đều bị xé nứt thân hình khổng l ồ trong nháy mắt hiện ra mấy đạo vết máu lăng phong tiêu tán ra kiếm khí lại so tay chung thượng phẩm bảo kiếm còn muốn s mong muốn trốn về xào huyệt nhưng đã chậm lăng phong nhất kiếm c h à n ra kiếm khí phá không giống như một đạo giải lụa màu trắng xẹt qua cự mãng đầu cự mãng đầu lúc này cùng thân thể tách rời nương theo lấy dòng máu dân trào lan rơi xuống đất vết c ắ t bóng loáng gông vớt như gương lăng phong nhất kiếm c h à n mãng cách đó không xa chạy trốn hướng phi âm thầm đặc ý cái tiêu cự mãng thực lực không thể coi thường ta lần trước mang theo mười mấy người đ ế n đây nhưng cuối cùng cũng chỉ có một mình ta chạy trốn này lăng phong thực lực mặc dù mạnh mẽ nhưng so với này cự mãng chỉ sợ còn có khoảng cách coi như không bị trở thành cự mãng món ăn trong mâm cũng muốn trọng thương căn bản không có cơ hội giết ta ta lại chạy trở về cùng huynh đệ tập hợp tại tập kết nhân thủ đến lúc đó thậm chí còn có thể giết ngược lại hắn ngay tại hắn tưởng tượng lấy thời điểm sau lưng bỗng nhiên chuyển đến một tiếng bén nhọn trói hai kiếm ngân vang hắn quay người nhìn lại chỉ thấy cái kia hàn đàm chỗ bỗng nhiên có kiếm quang nở rộ trói loa mắt phảng phất trực sâu vân tiêu chương ba mươi giết đạo phỉ hồi trở lại bạch vân tông kiếm quang trói mắt lóe lên liền biến mất nhưng lại cho hướng phi mang đến cực kỳ chấn động hắn nuốt xuống một thoáng nước miếng sau tốc độ cao hướng phía nơi xa chạy trốn kia kim quang khiến cho hắn sợ hãi vô cùng. cái kia chẳng lẽ cũng là cái kia lăng phong phát ra tới sao thực lực của hắn thế mà khủng bố đến loại trình độ này hướng phi không dám nghĩ cũng không dám lại tìm người đi tìm lăng phong phiền thoái hiện tại chỉ muốn làm sao giữ được cái mạng nhỏ của mình dần dần hắn thấy nơi xa có một đám người hướng phương hướng của mình tới trong đó một người cầm đầu có một thanh màu đen trọng kiếm sắc mặt hắn vui vẻ nhị đệ t a tại đây bên trong đại ca cái kia lưng có trọng kiếm nam tử tranh thủ thời gian nên đón tiếp lấy đại ca chúng ta thấy ngươi lưu lại ký hiệu liền đổi qua tới tìm ngươi ngươi không phải đi tìm bạch ra báo thù sao đến tột cùng là gặp chuyện gì việc này nói rất dài dòng chúng ta vẫn là đi trước đi hướng vi không muốn ở chỗ này ở lại lâu nhưng tại bọn hắn lúc sắp đi một đạo thân ảnh lại là theo trong rừng đồng bền mà tới tốc độ nhanh chóng giống như một vệt màu trắng kinh hồng trong c h ư ớ c mắt liền đến, đến trước mặt mọi người chính là cầm kiếm hình thảo sau đó đuổi theo tới l a n g p h o n g hắn nhìn trước mắt đám người này từng cá i nhân cao mã đại cầm trong tay binh khí trên thân tràn ngập hung ma khí hắn như có điều suy nghĩ nói các ngươi chính là nơi này đạo phỉ đại ca hắn là ai lương q u n g trọng kiếm nam tự nhìn xem làng phong n g n mày há đại ca nguyên lai、like、ngươi cũng là nơi này đạo phỉ a l ă n g phong nhìn xem hướng phi bừng tỉnh đại ngộ sau đó hướng cái kia trọng kiếm nam tử cười nói ta là người muốn giết hắn hừ can dỡ các huynh đệ giết h ắ n lưng công trọng kiếm nam tử lạnh giọng nói ra bên cạnh hắn mười cái huynh đệ lập tức xông tới đem l ă n g phong bao bọc vây quanh sau đó đao thương k i ế m bổng hướng phía l ă n g phong chào hỏi l ă n g phong thân ảnh phiêu hốt như quỷ mỹ lấp lánh cùng lúc đó mười ngón tại trong hư không liên đạn giống như tại k h ả một khúc khốc đản từng đạo kiếm khí theo hắn mười ngón bên trong bay tiết ra như mũi tên tại phát ra trận trận tiến xe gió chính là từng cái đạo phỉ bị kiếm khí của hắn xuyên thủng thân thể đánh nát binh khí bay ngược mà ra c h ư ớ c mắt liền bị giết cái đánh t ơ i bời nằm trên mặt đất kêu trên này đây là cái gì võ học cái kia trọng kiếm nam tử con ngươi co r ụ t lại sau đó k h ẽ quát một tiếng lấy ra sau lưng trọng kiếm hướng phía l a n g phong vung chém mà đi vừa nhanh vừa mạnh nhất kiếm trên không trung đánh nát không khí phát ra kinh bạo tiếng l a n g phong bộ p h á p biến hóa tùy tiện né tránh sau đó nhất chỉ rơi xuống đất phương trên trán đầu của đối phương lập tức bị kiếm khí xuyên thủng tuân ra một đoàn xương máu bất quá mấy hơi thở trước tới tiếp ứng hướng phi đám này lạ phỉ liền toàn được giải quyết chỉ còn lại có hướng phi sắc mặt tái nhận đứng tại chỗ ta chúng ta đã nói xong ta mang ngươi tìm tới kiếm hình thảo ngươi liền không giết ta hãn ngự khí run dậy nói ra ta ban đầu hoàn toàn chính xác không có ý định giết n g ư ơ i nhưng ai bảo ngươi tự cho là thông minh không có nói cho ta biết trong hàn đàm có cự mãng là ngươi lòng mang ý đồ xấu trước đây cái kia đừng trách ta lang phong nói xong chậm rãi nhấn một ngón tay hướng phi đem hết toàn lực muốn chống cự nhưng cuối cùng ngăn không được bị kiếm khí xuyên thủng trái tim đường đường tiên tiên cứ như vậy phơi thây hoang dã tại những người này trên thân lục lọi mấy lần lang phong vơ vét ra một chút mặt vụn mặt khác cái kia trọng kiếm trong tay nam tử trọng kiếm cũng bị hắn lấy đi bởi vì đây cũng là một thanh thượng phẩm bảo kiếm a không hưởng công tới chuyến này lấy được kiếm hình thảo vừa tìm được một thanh thượng phẩm bảo kiếm lang phong khét cười một tiếng không để ý đến những thi thể này mặc cho bọn hắn bị trong núi giã thu găm ăn lang phong tại mặt trời xuống núi trước về tới thôn thấy lang phong cầm lấy một thanh màu đen trọng kiếm trở về trong thôn lão giả giật này mình thanh kiếm này ta gặp qua là đám kia đạo phỉ thủ lĩnh binh khí lao tiên sinh yên tâm bọn hắn nên sẽ không lại tới lang phong cười nhặt nói lão giả cũng là nghe rõ lăng phong trong lời nói ý tứ mặc dù c h ấ n kinh nhưng càng nhiều hơn là mừng rỡ sau đó hướng phía hắn không người c ú i đầu trong thôn chờ đợi một đêm hôm sau lăng phong liền cáo biệt lão giả trở về ư n g thành ba ngày sau ư n g thành bạch ra lăng phong sau khi trở về bạch lao ra tử bạch tam gia ra, ra cửa đón lấy nhất là bạch tam gia n h i ệ tình t hỏi lăng công tử sự t ì n h có thể làm được thuận lợi ừm còn tốt đúng rồi cái kia hướng phi đâu đã chết lăng phong thản nhiên nói bạch tam gia mấy người nghe vậy nội tâm nhẹ nhàng thở ra như hướng phi bất tử bọn hắn bạch g i a sau này chỉ sợ liền muốn sống ở nơm nớp lo sợ chúng đúng rồi lăng công tử ngươi rời đi thời điểm chúng ta vừa tìm được một thanh thượng phẩm bảo kiếm là ta theo một cái kiếm khách trong tay mua được bỏ ra ta c h ọ n vẹn ba ngàn lượng bạch lên đây bạch tam gia nói ra rất có loại tranh công chi ý ừ m ngươi có lòng đâu có đâu có đây đều là chúng ta phải làm bạch p h ụ trong phòng khách lăng phong nhìn xem trước mặt b ả y trôi thượng phẩm bảo kiếm cùng với tìm đến bốn cây kiếm hình thảo khoe miệng c h h u y t còn kém ba thanh thượng phẩm bảo kiếm hắn không có ở bạch phủ ở lại lâu chẳng qua là nói cho bạch tam gia mấy người để bọn hai ắ n tìm t bên lại t h ngươi h t n phẩm b về truy đưa đến tắt hổ bang là đổi ở trên núi chạy mấy vòng nhưng từ đầu đến cuối bạch sơ thần chỉ có thể nhìn thấy lăng phong tay bóng mệnh đến thở hồn hẹn đều thủy trung sở không đụng tới đối phương xem ra ngươi khoảng cách thân pháp đại thành cũng kém không xa lang phong cười n h ạ t nói bạch sơ thần liếc mắt vẫn là so ra kém ngươi ta cũng hoài nghi ngươi bạch vân vô tung bộ có phải hay không đã đi đến đỉnh phong cảnh giới a lang phong khép cười một tiếng không có trả lời bạch sơ thần không có hỏi tới nói sang chuyện khác đúng rồi a p h o n g này hơn nửa tháng không thấy bóng dáng ngươi chạy đi đâu rồi ra đi du ngoạn v à i vòng thôi ngươi cái tên này đi ra ngoài chơi cũng không mang theo ta ngươi không phải đi theo lâm tiền b ố i bên người học tập sao ta sợ quái dày ngươi nói lên sư phụ gần nhất sư phụ tại bế quan nói là muốn nếm thử chủng kích tiên tiên cảnh giới cũng không biết hắn có thể thành công hay không bạch sơ thần có chút chờ mong há phải không lăng phong hơi sững sờ nhưng lại cũng không xem trọng đối phương lâm chiêu tuổi tác không nhỏ tiềm lực đã sớm tiêu hao đến không sai bị lắm nếu là không có linh vật gì t ư ơ n g trợ sợ là khó mà đột phá thời gian trôi qua trong nháy mắt lại là nửa tháng trôi qua trong khoảng thời gian này lăng phong cũng không có như dĩ vãng một dạng ở trên núi huy kiếm mà điều này cũng làm cho bạch vân tông người rất là kinh ngạc kiên trì ba năm cái này không luyện chẳng lẽ là thần công đại thành cũng không cần luyện nữa việc này tại bạch vân tông bên trong dẫn tới một chút thảo luận nghe nói có vài người còn bắt t r ư ớ c lăng phong ngày qua ngày huy kiếm nhưng chỉ kiên trì một quãng thời gian phát hiện không có có hiệu quả sau liền từ bỏ lăng sư minh dưới núi có người tìm ngươi có một cái đệ tử đột nhiên đi vào lăng phong chỗ ở bên ngoài b m báo người nào người tới tự xưng hắc hổ bàng m ặ t xẹo chẳng lẽ là lăng phong hai mắt tỏa sáng thân hình l ó e lên tốc độ cao tạm biến chạy tới dưới chân núi cái kia đệ tử chỉ thấy một vệ tàn ảnh tại trước mặt trận lõe lên sau đó liền không nhìn thấy lăng phong bóng dáng trong lòng kinh hãi tốc đi ộ thật nhanh à, chỉ à, sợ so v ớ thủ tịch Sư vào i phải nhanh hơn một tầng. 31, Thiên Thiên hậu kỳ. Đi n còn nhanh hơn tầng. Trường h Hậu một Kỳ v ngoài sân môn lăng phong thấy được đang đợi mặt sẹo đối phương sau lưng còn đeo một cái dài hình túi bên trong tựa hồ chứa cái gì lăng phong càng ngày càng xác định suy nghĩ trong lòng thấy hắn tới mặt sẹo chắp tay hành lễ công tử ngươi muốn chúng ta tìm đồ vật đã tìm đủ hắn gỡ xuống túi đem bên trong đồ vật lấy ra đưa cho lăng phong chính là ba thanh thượng phẩm bảo kiếm bên cạnh canh cổng đệ tử thấy này mấy cái kiếm hai mắt tỏa ánh sáng lăng phong đã nhận ra đem kiếm thu lại thản nhiên nói thay ta tạ ơn hoa dung công tử k h á c h khí cầm x o n g kiếm lang phong không có tiếp đãi mặt sẹo làm cho đối phương tự động rời đi chính mình không kịp chờ đợi trở lại chỗ ở chuẩn bị tăng lên cảnh giới hắn sau khi đi mấy cái canh cổng đệ tử nhỏ giọng nghị luận các ngươi thấy cái kia mấy cái kiếm sao tuyệt đối là thượng phẩm bảo kiếm thượng phẩm bảo kiếm a tại bạch vân tông đều không có mấy cái này hắc hổ ba người đưa tới liền là ba thanh thượng phẩm bảo kiếm bọn hắn ra tay có thể thật là hào phóng thật không biết lang sư huynh cùng bọn hắn quan hệ thế nào lúc này vừa lúc có một trưởng lao đi qua hắn nghe mọi người nghị luận không chỉ hai mắt tỏa sáng cái gì lại có thượng phẩm bảo kiếm ở đâu ra thượng phẩm bảo kiếm trưởng lão kia trầm giọng hỏi hồi tam trưởng lão là như vậy một cái canh cổng đệ tử đem sự tình em thay nói tam trưởng lão nghe vậy lập tức tâm động vô cùng thầm nghĩ ta như có một thanh thượng phẩm bảo kiếm phòng thân thực lực nhất định có thể cao hơn một tầng ta thân là trưởng lão mà lang phong bất quá hạch tâm đệ tử chỉ cần ta hướng hắn đòi hỏi đối phương có ba thanh bảo kiếm đưa ta một thanh thì thế nào dầu gì ta xuất tiền hướng hắn mua chính là nghĩ đến nơi này tam trưởng lão hào hứng đi tới lang phong chỗ ở vừa trở lại chỗ ở chuẩn bị tăng lên cảnh giới lang phong nghe được cách đó không xa chuyển đến tiếng bước chân mở cửa xem xét chỉ thấy tam trưởng lão thân thiết đi tới lang phong à nghe nói ngươi nơi này có mấy lần thượng phẩm bảo kiếm không vừa lòng ngươi nói ta mấy năm nay tới vẫn muốn tìm một thanh thượng phẩm bảo kiếm phòng thân chỉ t i ế c một mực mong mà không được không biết ngươi có thể tặng ta một thanh t ạ o lang phong vẻ mặt cổ quái nhìn xem cái này trưởng lão này ngươi tốt ra mặt d à y a chính mình cùng hắn cái gì giao t ì n h thượng phẩm bảo kiếm có thể nói tặng liền tặng sao thật có lôi không tặng trưởng lão đi phong thả không tiễn lang phong thản như nói liền muốn đóng cửa nhưng tam trưởng lao đưa chân ngăn trở môn lăng phong thượng phẩm bảo kiếm có một thanh phòng thân là được rồi ngươi có mấy lần cũng vô dụng thôi cùng hắn để đó hưởng phí hết không bằng tặng ta một thanh này về sau tại tô n g môn ta chắc chắn thật tốt chiếu có ngươi ta nói không tặng thỉnh trưởng lao không cần hồ giảo man triển hung hăng càng máy lăng phong ngươi nói gì vậy được không tặng coi như xong ta đây mua cũng có thể đi ngươi cho một cái giá đi không bán lăng phong hảo, hảo nghĩ rõ ràng đừng cho là ta không biết cái kêu mấy cái kiếm là hát hồ b a n tặng hát hồ bang là cái gì tổ chức ta nếu là báo cáo tông chủ chỉ sợ sẽ t r ị ngươi một cái cấu kết hát bang bại hoại môn phong tội Cút. lăng phong đạm mạc vừa quát lười n h á c lại tiếp tục khách khí xuống ngươi ngươi t a m trưởng lao vẻ mặt một hồi xanh mét sau đó đưa tay cầm lấy lăng phong đã như vậy cái kia ta hôm nay liền hảo hảo t r ị t r ị ngươi không biết l ư ợ n g sức lăng phong đưa tay một quyền vô dụng bất luận cái gì võ học chiêu thức vẹn vẹn bằng vào một thân chân khí liền đem đối phương đánh bay ra hơn mười t r ư ợ n g xa đối phương vẻ mặt c h ẳ n bệnh kinh hãi nhìn xem lăng phong ngươi thực lực của ngươi lại không lăn tự gánh lấy hậu quả lăng phong lạnh lùng nói ra t ă n trưởng lao nuốt xuống một tho á n g nước、miếng. không còn dám lưu lại chật vật rời đi nhìn xem bóng lưng hắn rời đi lăng phong lắc đầu loại người này cũng có thể lên làm trưởng lão khó trách bạch vân tông ngày càng lụt bại hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở bạch sơ thần tương lai leo lên tông chủ bảo tọa về sau có thể thật tốt sửa trị một chút môn u phòng cải biến khí tượng đuổi đi tam trưởng lão về sau lăng phong trở lại trong phòng không kịp chờ đợi lấy ra cái kia mười thanh bảo kiếm đem hắn chỉnh tề b à y ra tại một khối chỉ thấy chân khí của hắn nhập vào xuất ra mà ra rơi vào bảo kiếm phía trên mười thanh bảo kiếm lập tức có ngóng tiếng dung từng tia điểm sáng màu vàng nóng hướng lăng phong hội tụ mà Làm m ư ờ trong chốc lát khiến g cho n phiếu m h miệng vấn tiên kiếm quyết đại thành hai điều kiện tất cả đều thỏa mãn mà hắn chân khí trong cơ thể tốc độ cao vận chuyển hắn ngồi xếp bằng vận chuyển kiếm quyết không biết đi qua bao lâu hắn chân khí trong cơ thể càng ngày càng đậm hơn thậm chí bắt đầu áp xúc mãi đến tại hắn trong đan điền hóa thành một khoả màu trắng hình tròn độ vật Chân khí k ế tiên đan. t h tiên bước thứ ba n g ả y lên thành công lăng phong mở hai mắt ra mỉm cười rất tốt chân khí kết đan ta cảm giác lực lượng bây giờ là trước đó không chỉ gấp mười lần tiên h tiên ba bước thật sự là mỗi bước ra một bước đều có biến hóa to lớn a hắn mở ra cá nhân bảng lăng phong tu vi tiên h thiên hậu kỳ võ học phiếu miểu vấn tiên kiếm quyết đại thành bước kế tiếp đ ỉ n h phong cần thiết thỏa mãn điều kiện là một mười chuôi huyền phẩm bảo kiếm hoặc là một thanh địa phẩm bảo kiếm dùng chân khí luyện hóa trong đó kiếm chi tinh túy hai dùng ba cây kiếm hình thảo hoặc một gốc ba lá kiếm hình thảo bạch vân vô tung bộ viên mãn t i ể u long tự công viên mãn nhìn xem phiếu miểu vấn tiên kiếm quyết bước kế tiếp cần thiết thỏa mãn điều kiện nhìn lại mình một chút trên b à n còn lại ba cây kiếm hình thảo hắn mỉm cười rất tốt bước kế tiếp đỉnh phong hai điều kiện đã thỏa mãn một cái sau đó chỉ cần tìm được mười chuôi huyền phẩm bảo kiếm hoặc là một thanh địa phẩm bảo kiếm là có thể bất quá này loại bảo kiếm đoán chừng khó tìm vẹn vẹn là thượng phẩm bảo kiếm đều phí hắn không ít công phu chớ nói chi là huyền phẩm địa phẩm chỉ có thể nhường hát hồ bang bạch ra giút ta nhiều lưu ý thêm một thoáng tóm lại lang phong lần này đột phá tiên tiên hậu kỳ chân khí kết đan, tâm tình còn là rất Ra treo cửa xem xét, Nguyệt lần này tới tìm ngươi còn có một chuyện cần ngươi giúp ta lưu ý một thoáng ta cần huyền phẩm bảo kiếm hoặc địa phẩm bảo kiếm manh mối huyền phẩm hoặc địa phẩm mặt phẩm phẩm sẹo nhìn, đi. Đi nhìn xem cô nam quả nữ chung sống một phòng làng phòng hoa dung không khỏi nghĩ đến cái gì có chút thấp thỏm gai đầu một cái chương ba mươi hai hái hoa tặc liễm ký quyết khu khu nói chính sự hoa dung nhìn thoáng qua lăng phòng nhìn đối phương vẻ mặt như thường sau ho hai tiếng mà mặt sẹo cũng thần sắc nghiêm lại nói ra ban chủ cái kia hái hoa đạo tặc h ô m qua lại xuất hiện hôm nay ngộ hại chính là lý viên ngoại nhà con gái sáng sớm hôm nay bị người phát hiện quần áo không chỉnh t ề xuất hiện tại cửa ra vào nghe nói sau khi về nhà không chịu nhục nổi treo ngược tự vận ba hoa dung vô lên bàn một cái tức đến xanh mét cả mặt mày các ngươi làm ăn gì như vậy một đám người thế mà xem không ở một thiếu nữ ban chủ cái này hái hoa đạo tặc thật sự là quá quỷ dị tới vô ảnh đi vô tung các minh đệ đã tật lực suốt cả đêm đều t h ủ tại lý tiểu thư cổng nhưng vẫn là xem không ở mặt sẹo thở dài l a n g phong ở một bên nghe cụ thể chuyện gì xảy ra nói một chút là như vậy công tử hoa dung đem sự tình êm thai nói tiến thành gần nhất ra một cái hái hoa đạo tặc đối phương đã thai họa mấy cái phụ nữ đàng hoàng tiến thành quan phủ đối hắn thúc thủ vô sách tìm đã dần dần đi đến chính đạo hát hổ bang hỗ trợ mà hát hổ bang cũng muốn thừa cơ hội này x o ạ x o ạ hy vọng tăng thêm hoa dung chính mình cũng là nữ tử xem thường nhất hái hoa tặc liền đáp ứng nhưng không có nghĩ đến cái này hái hoa tặc dị thường khó giải quyết liền hát hổ bang đều bắt không được mấu chốt nhất là cái này hái hoa tặc thật sự là quá phết lối mỗi một lần ra tay đều sẽ sớm thông chi mục tiêu ra thuộc người nhà sau đó lại đem mục tiêu bắt đi đơn giản không coi ai ra gì đến c ự c hạn m a t xẻo phẫn nộ nói ra l a n g phong cũng tới hào hứng lần sau hắn xuất hiện lúc lại nói cho ta biết t ố t công tử ra tay vậy khẳng định không có vấn đề m a t xẻo hoa rung vẻ mặt vui vẻ mấy ngày kế tiếp l a n g phong ở tại hát hổ bang bên trong chờ lấy cái kia hái hoa tặc xuất hiện bản thân hắn đối này loại gian dâm phụ nữ người mười điểm chắn ghét Yến vương viên ngoại nhà biết được hái hoa tặc muốn đến nhà mình tuổi trên năm mươi vương viên ngoại gấp đến độ cùng tiến bỏ trên t h à o nóng nắm vương g ra hộ vệ đều gọi tới bảo hộ vương tiểu thư nhưng mặc dù dạng này hắn vẫn là không yên lòng dù sao cái này hái hoa tặc mỗi lần ra tay đều không đi không tiến thành đã có mấy cái nữ tử nộ hại nghĩ đến chính mình cái kia khuê nữ nữ nhi vương viên ngoại trong lòng vừa giận vừa thương xót vừa lúc hoa dung lúc này mang theo lăng phong đi vào hoa ban chủ ngươi c u ố i cùng tới ngươi được cứu cứu ta nhà nữ nhi a vương viên ngoại thấy hoa dung đi vào như thấy được cứu tinh trong nhà hắn những hộ vệ kia chỗ nào so đến được hát hổ bang nhiều người a mặc dù hát hổ bang cũng không thể bắt lấy này hái hoa tặc nhưng hắn hiện tại cũng không có những biện pháp khác chỉ có thể gửi hy vọng tại trên người đối phương vương viên ngoại yên tâm chúng ta lần này nhất định sẽ bắt lấy cái kia hái hoa tặc đưa hắn đem ra công lý hoa dung thần sắc nghiêm lại nói nàng nhường bang chúng đến vương viên ngoại nhà c ấ c nơi t r ô n g coi đến mức lang phòng thì là đợi tại vương viên ngoại nữ nhi khuê phòng bên ngoài thời gian trôi qua màn đêm buông xuống hắc hổ bang bang chúng không dám k i n h thường càng ngày càng cảnh giác nhưng lại chậm chạp không có bất cứ động tính gì đ ỗ n g nhiên một hồi ánh lửa lan tràn ra gõ tiếng chiên văng lên một cái người hầu h ố t hoảng đ ể cho người ta tiến đến cứu hỏa không ít hộ vệ đều chạy tới thế lửa không nhỏ vì ngăn cản thế lửa lan tràn hắc hổ bang mấy người cũng đi hỗ trợ cứu hỏa xem ra cái kê hái hoa tặc ra tay rồi muốn dùng cứu hỏa hấp dẫn chú ý của những người khác sau đó thừa cơ bắt đi vương tiểu thư sao Thật sự là xảo quyệt hoa d u n g đợi tại l a n g phong bên người nhẹ hư một tiếng Xuyệt. l a n g phong đột nhiên nhường hoa dung không cần nói hắn nhắm hai mắt đem lực cảm giác của mình hoàn toàn bung ra mơ hồ trong đó nghe được một cái rất nhỏ động tinh theo trên mái hiên chuyển tới hắn chậm rãi mở hai mắt ra có chút ý tứ thân hình hắn loay lên bạch vân vô tung bộ thi triển đi vào trên mái hiên chỉ thấy một cái lông mi hẹp dài người áo đen đang chậm rãi vạch trần trên nóc nhà m ạ n h mói từ trong ngực lấy ra một điếu thuốc quản luồn vào trong phòng ngay tại hắn sắp phóng thích khói mê mê đảo trong phòng vương tiểu thư thời điểm một cái tay bỗng nhiên đắp trên vai của hắ người áo đen như bị hoảng sợ m è o con như thế lập tức sủ lông cả người trong nháy mắt bay lên trời dùng tốc độ cực nhanh hướng phía vương viên ngoại nhà chạy ra ngoài đồng thời rút sạch xoay người nhìn lại một cái thiếu niên áo trắng con mắt thần đạm mạc nhìn xem chính mình hắn trong lòng kinh hãi ta thế mà bị phát hiện còn chưa chờ hắn chạy ra vương viên ngoại nhà trước mặt l a n g phong bỗng nhiên liền hóa thành một đạo tàn ảnh tốc độ so với hắn phải nhanh ra một đoạn dài không thôi hắn bị l a n g phong bắt lấy cổ dùng sức hất lên cả người liền không bị khống chế bị quang hồi trở lại trong sân mà trong sân hoa dung thấy hắn vẻ mặt băng lãnh dùng trưởng hóa đao li người áo đen kinh hô một tiếng vừa định bằng vào thân pháp né tránh nhưng lại bị một đạo phá không kiếm khí xuyên thủng đầu gối mà hoa d u n g thủ đao như nung đỏ bàn u ổ i liên tục rơi ở trên người hắn c h ư ớ c mắt đem hắn đánh cho thổ huyết lăng phong trở về sân nhỏ nhìn xem thổ huyết ngất nam tử áo đen ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ khó trách các ngươi bắt không được hắn liền ta vừa rồi cũng thiếu chút không thể phát hiện đối phương thật sự là thú vị hắn nhưng là tiên tiên hậu kỳ mà nam tử mặc áo đen này nhiều nhất liền tam phẩm b á giả lớn như vậy tu vi trên lệnh thế mà còn có thể kém chút giấu giếm được hắn quả thực khiến cho hắn kinh ngạc đối phương thân pháp so với bạch v sở dĩ có thể làm đến bước này trên thân khẳng định có cái gì đặc thù võ học hắn đi đến trước mặt đối phương lục lọi một thoáng sau đó tại đối phương trong ngực tìm được một bản sách nhỏ thật mỏng trên đó viết liễm khí quyết có thể kém chút giấu giếm được cảm giác của ta xem ra bằng vào liền làm ô n này liễm khí quyết lang phong lật xem mấy lần trước mặt cũng theo đó xuất hiện võ học nhắc nhở liễm khí quyết đẳng cấp huyền phẩm điều kiện n h ậ p môn lặn xuống nước nín thở một khắc đồng hồ tiểu thành điều kiện đại thành điều kiện đỉnh phong điều kiện viên mãn điều kiện một dùng trăm năm canh rùa một bộ hai dùng trăm năm nhân sâm một gốc ba hoàn thành trước hai điều kiện sau nín thở một canh giờ a ta thế mà có thể thấy huyền phẩm võ học viên mãn điều kiện lăng phong có chút ngoài ý muốn xem ra là hắn tu vi tăng lên nguyên nhân nhìn thoáng qua liễm khí quyết hắn viên mãn điều kiện với hắn mà nói không tính khó khăn mà môn công pháp này hết sức kỳ lạ có thể thu liễm khí tức phía trên nói tại đại thành về sau thậm chí có thể làm cho người làm đến giả chết đến mức đ ỉ n h phong cẳng có thể đem tự thân khí tức cần giấu đến một tia không lọn dù cho tu vi cao hơn chính mình ra mấy cái cảnh giới người cũng rất khó phát hiện cảnh giới tối cao viên mãn thậm chí có thể đi đến một loại ẩn hình hiệu quả coi như đứng ở trước mặt đối phương đối phương cũng chỉ sẽ đem hắn xem như một khối đá một gốc cỏ non mười điểm huyền ảo theo lang phong môn này liễm khí quyết mơ hồ đã siêu việt huyền phẩm công pháp phạm chủ tiếp cận địa phẩm dạng này công pháp bất học thì hưởng phí đem hái hoa tặc giao cho hoa dung xử trí về sau lang phong liền rời đi vương viên ngoại nhà lấy tay chuẩn bị nhường liễm khí quyết viên mãn công tác chuẩn bị cũng là đơn giản chỉ tốn hai ngày thời gian không đến trăm năm canh rủa còn có trăm năm nhân xâm liền đều chuẩn bị xong đem cả hai sau khi phục vụ lang phong ngồi xếp bằng bắt đầu nín thở dần dần khí tức của hắn bắt đầu tạm biến thậm chí liền tâm tạng đều ngừng đập ai dám động đến ta hiến thành anh hùng hắc hổ bang tổng đà bên trong hoa dung tại lăng phong ngoài phòng chờ chỉ chốc lát cửa phòng một tiếng kéo kẹt mở ra lăng phong từ trong nhà đi ra hoa dung tiến lên ném đón lập tức khẽ di một tiếng nhìn xem lăng phong mơ hồ cảm giác hiện tại lăng phong cùng trước đó có c h ú t không đồng dạng nhưng cụ thể chỗ nào không giống nhau lại không nói ra được công tử khí tức của ngươi đ ô n g nhiên hoa dung k ị m phản ứng nhìn xem lăng phong giật mình vô cùng nàng rốt cuộc biết là lạ ở chỗ nào hiện tại lăng phong nhìn qua liền cùng một người bình thường không có khác gì trên thân không có chút nào làm võ giả nên có khí thế nàng sát mặt biến hóa công tử sẽ không phải luyện công xảy ra sự cố đi a cảm giác không đến khí tức của ta đúng không đúng công tử chuyện này rốt cuộc là như thế nào cảm giác không ra là được rồi lăng phong mỉm cười lúc này hắn liễm khí quyết đã viên mãn khí tức hoàn toàn thu lại đ ừ n g nói hoa dung coi như là một cái tông s ư đến đoán chừng cũng sẽ đem lăng phong xem như người bình thường người tại ta ngoài phòng chờ cần làm chuyện gì công tử hái hoa tặc sự tình đã xử lý xong cái kia vương viên ngoại còn có thành chủ vì cảm kích ngài hiện tại đang ở đại xanh chờ vương viên ngoại cảm kích lang phong tình có thể hiểu dù sao hắn bắt lấy hái hoa tặc khiến cho hắn nữ nhi khỏi bị nhất t i ế p tiến thành thành chủ cũng tới cảm kích hắn cũng hợp tình hợp lý nếu để cho hái hoa tặc lâu dài bờ bãi tàn p h a xuống đối với hắn chiến tích sẽ có ảnh hưởng đến lúc đó bách tính tiến g oán than dậy đất triều đình t r á c h t ộ i hắn này vị thành chủ tự nhiên đứng m ũ i chịu x à o lang phong đi gặp hai người này vương viên ngoại cảm kích vô cùng thực sự trực tiếp đưa hơn ngàn lượng bạch ngân đến mức kiến thành thành chủ đầu tiên là cùng lang phong khách sáo một phiên biết được hắn là bạch vân tông đệ tử về sau liên tục tán thưởng không nghĩ tới công tử lại có thể là bạch vân tông cao ta ngày xưa từng đi bãi phòng qua nói đến ta cũng cùng vương tông chủ có một quãng thời gian không có gặp mặt tìm cái thời gian đến đi xem một chút đối phó xong yến thành thành chủ còn có vương viên ngoại về sau l a n g phong liền hồi trở lại tông trở lại trên núi vừa vặn đụng phải có chút không hăng hái lắm bạch sơ t h ầ n thấy hắn một bộ mặt mày hủ rũ dáng vẻ l a n g phong có chút ngoài ý mớn ngươi làm sao ai sư phụ hắn đột phá tiên tiên cảnh giới thất bại không chỉ như thế còn thụ không nhỏ nội thương trong thời gian ngắn sợ là không khôi phục lại được ngươi tại lo lắng lâm tiền bối thương ừ n bạch sơ thẩn gật gật đầu luyện công đều có chút thất thẩn lăng phong cũng đoán được lâm chiêu sẽ đột phá thất bại đối với cái này cũng không có thấy thật bất ngờ an ủi bạch sơ thần b à i câu như vậy đi ta nhường hắc hổ ba người n g chuẩn bị một chút thuốc bổ ngươi mang đến cho lâm tiền bối có lẽ có thể giúp hắn nhanh lên khôi phục này có thể hay không quá làm phiền ngươi không sao việc rất nhỏ thôi lăng phong ngày thứ hai lại xuống núi một chuyến nhường hoa dung đi thiên tâm đường mua không ít nhân s â m loại hình thuốc bổ sau khi trở về cùng bạch sơ thần cùng đi thăm viếng lâm chiêu so với lần trước thấy lâm chiêu đối phương lộ ra giản mua một chút sư phụ đây là a phong mua cho ngươi thuốc bổ bạch sơ thần đem nhân xâm loại hình thuốc bổ cho lâm chiêu đưa đi lâm chiêu nhìn thoáng qua có chút ngoài ý m u ố n tò mò hỏi những vật này có giá trị không nhỏ ngươi lấy ở đâu nhiều như vậy ngân lượng ta cùng h á c hổ bang có chút hợp tác trong ngày thường bọn hắn làm ăn tiền kiếm được cũng có ta một bộ phận đầy đủ mua những vật này lăng phong cười n h ạ t nói h á c hổ bang h á c đạo bang phái ngươi làm sao cùng bọn hắn trộn lẫn cùng một chỗ lâm chiêu n h ú n m ẩ y bạch vân tông tự xưng là danh môn chính phái đối với h á c đạo tất nhiên là chán ghét nghe được những thứ này lai lịch về sau không khỏi có chút kháng cự mặc dù những vật này đối thương thế của hắn hoàn toàn chính xác có trợ r ú t nhưng hắn cũng không hy vọng cùng hát đạo có chỗ dây dưa bại danh tiếng xấu lâm tiền bối trước đó hát hổ bang đích thật là việc gác bất tận hát đạo bang phái chỉ bất quá trước đó bang chủ đã chết hiện tại bang chủ chính là một cái gọi hoa dung nữ tử nàng cùng ta có chút giao tình mà lại tại nàng dẫn đầu dưới hát hổ bang đã dần dần chuyển hướng chính đạo bây giờ tại hiến thành thanh danh không kém lăng phong giải thích nói lâm chiêu nghe vậy nội tâm kháng cự ít một chút nhìn xem bạch sơ thần hắn nói có thể là thật so với lăng phong hắn dĩ nhiên tín nhiệm hơn đồ đệ của mình đúng tại bạch sơ thần một phiên quyết bảo lâm chiêu vẫn là nhận lấy những vật này mà lăng phong cũng âm thầm kiểm tra một hồi lâm chiêu thương thế mặc dù không nhẹ nhưng cũng không có nguy hiểm sinh mệnh thật tốt điều dưỡng một năm nửa năm còn là có thể khôi phục đến mức t â n cấp tiên thiên nếu không có cơ duyên đời này đều không cần suy nghĩ lâm tiền bối thật tốt t í n h dưỡng v ă n bối rời đi trước đưa xong đồ vật lăng phong không có ở lại lâu mà bạch sơ thần tiện hắn sau khi đi quay trở lại tiếp tục làm bạn lâm chiêu sơ thần nguyên người, người bạn này càng ngày càng không đơn giản hắn nói cùng hát hổ bàng co gia t ì n h nhưng theo ta thấy cái kia hát hổ bàng tám chín phần m ộ ư ơ i là từ hắn tại nắm trong tay mặt khác hắn vừa rồi ngồi ở trước mặt ta ta thế mà cảm giác không thấy trên người hắn có nửa điểm võ giả khí tức hoặc là hắn liền là người bình thường nhưng điều đó không có khả năng hoặc là liền là hắn tu vi tại trên ta hoặc tu hành một loại nào đó che giấu khí tức huyền diệu võ học mặc kệ là loại nào đều đủ để chứng minh thủ đoạn của hắn bất p h ẳ m lâm chiêu cảm khái nói bạch sơ thần cũng là có chút điểm phiên muộn đúng vậy à ta cũng là càng ngày càng nhìn không tấu a phong hy vọng cái này người có thể đi chính đạo bằng không ta bạch vân tông nếu là chịu hắn liên lụy hậu quả khó mà lường được lâm chiêu đột nhiên có chút lo lắng bạch sơ thần thần s ắ c nghiêm lại sư phụ yên tâm điểm này ta có thể bảo chứng a phong cũng không phải áp đổ ừng tốt nhất như thế lăng phong trở lại chỗ mình ở nhưng lại phát hiện ngoài phòng có người đang chờ hắn đối phương chắp tay nói lăng sư m i n h tông chủ bọn hắn mời ngươi đi đại điện một chuyến có chuyện gì không cái này ta cũng không biết lăng phong như có điều suy nghĩ sau đó đi tới tông môn đại điện mà ở bên trong vương dương húc còn có mấy cái trưởng lao đều tại trong đó trước đó bị hắn đuổi đi tam trưởng lao lúc này nhìn xem hắn trong mắt mang theo vài phần trêu tức tại hắn bước vào đại điện trong tích tắc liền không nhịn được khe quát một tiếng lăng phong ngươi có biết tội của ngươi không ta có tội gì lăng phong bình tĩnh nói người cầu kết hát bang chịu nàng hối lộ vì đó bảo hộ bại hoại môn phòng ngươi còn dám nói ngươi vô tội t a m trưởng lão hử lạnh một tiếng chứng cứ đâu trong tông môn có không ít đệ tử thấy ngươi nhiều lần cùng hát hổ bang qua lại còn đưa ngươi bảo kiếm ngươi dám nói không có những sự tình này sao có lang phong gật gật đầu trực tiếp liền thừa nhận vương dương h ú t mấy người s á t mặt biến hóa lang phong ngươi thật cùng hát đạo bang phái cấu kết bại hoại môn phong ngươi có biết này tội danh không nhỏ à? ta cùng hát hổ bang giao hảo không giả nhưng theo chưa bao giờ làm bại hoại môn phong sự tình hừ hát hổ bang là cái gì bang phái đó là yến thành khối u ác tính vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân khi nam phép nữ ngươi cùng bọn hắn giao hảo chẳng lẽ không phải tại bại hoại môn phong sao dựa theo luật lệ có thể phế ngươi võ công đưa ngươi trục xuất tông môn tam trưởng lão hử lạnh nói đúng là rút ra trường kiếm không kịp chờ đợi nghị muốn xuất thủ ta xem ai dám động đến ta hiến thành anh hùng lúc này đại điện bên ngoài chuyển tới một thanh âm một cái quần áo lộng lây nam tử mang theo hai cái vài vị đi vào đại điện chính là hiến thành thành chủ chương ba mươi b ố bạch sơ thần xuống núi sông sáo ta xem ai dám động đến ta h ế n thành anh hùng h ế n thành thành chủ mang theo hai tên hộ vệ đi vào đại điện hư lạnh một tiếng mà vương dương húc mấy người thấy thế có chút kinh ngạc không nghĩ tới đối phương sẽ đến thăm bạch vân tông đối phương tốt xấu là đứng đầu một thành triều đình quan viên không tốt lãnh đ ạ m vương dương húc khuôn mặt tươi cười đ ó n lấy đi tới thành chủ đại nhân hôm nay đột nhiên đến thăm ta bạch vân tông ta không có từ xa tiếp đ ó n à. nhưng yến thành thành chủ vẫn như cũng là gương mặt lạnh lùng may mắn ta hôm nay là tới không phải ta cũng không biết các ngươi như thế đối đãi ta yến thành anh hùng yến thành anh hùng tam trưởng lão kinh ngạc chỉ làng phong thành chủ ngươi nói là hắn không phải hắn chẳng lẽ là ngươi hay sao thành chủ cái này người cấu kết hắc hồ bang làm sao thành anh hùng cùng hát hổ bang tại cùng một chỗ người chẳng lẽ liền không thể là anh hùng sao mặt khác hiện tại hát hổ bang đã không phải ngày xưa hát hổ bang sớm đã vứt bỏ ác theo thiện ngày hôm trước còn cùng lăng công tử cùng nhau bắt lấy hái hoa đạo tặc vì ta hiến thành t r ừ hại ta hôm nay đến chính là đặc biệt tới ngợi khen lăng công tử hiến thành thành chủ phụ tay mang tới tới. chỉ thấy có hai người d ơ lên một khối vàng son lộng lấy bảng hiệu đi tới bảng hiệu bên trên bất ngờ viết tuổi trẻ tài cao bốn chữ lớn nay bảng hiệu là ta tìm người đặt trước làm đưa cho lăng công tử hắn bắt lấy hái hoa đạo tặc ta hiến thành bách tính đều đối với hắn lòng man cảm kích mà các ngươi ngược lại t ố i ta thế mà tại đây bên trong công nhiên thẩm phán hắn việc này nếu để cho dân chúng biết lệnh không thất vọng đau khổ nay về sau còn có ai nguyện ý gia nhập các ngươi bạch vân tông chuyển đến trên giang hồ đi cũng sẽ cho người chế nạo yến thành thành chủ càng nói càng tức cái t h a hái hoa đạo tặc làm hạ i yến thành không người có thể cầm là lang phong ra tay giúp hắn giải quyết không phải hắn chiến tích thế tất chịu ảnh hưởng hắn nuôi lang phong tất nhiên là cảm kích mà lại hắn hôm nay tới ngợi khen lang phong bạch vân tông người lại là tại thẩm phán đối phương trình độ nào đó tới nói cũng là tại đánh mặt của hắn cái này vương dương h ú t mấy người đưa mắt nhìn nhau vương dương h ú t vội và nói thành chủ còn xin bớt giận việc này đích thật là chúng ta thiếu giám sát chúng ta cũng không nghĩ tới hát hổ bang đã vứt bỏ ác theo thiện lang phong ngươi làm sao không sớm một chút nói với chúng ta đây cái kia tam trưởng lao mắt thấy thành chủ vì lăng phong cầu tình cũng không dễ lại nhằm vào đối phương thu hồi kiếm nói ra lăng phong đạm mạc nhìn mấy người lướt mắt là các ngươi không quan sát trước đây hiện tại hoàn thành lỗi của ta rồi hài hước nói xong hắn quay người rời đi một chút mặt mũi cũng không cho mấy người lưu vương dương húc còn có mấy cái trường lão thân sắc có chút xấu hổ trong lòng cũng có chút phần n à n này lăng phong không khỏi quá tâm cao khí n ạ o nói thế nào chúng ta cũng là trưởng bối a coi như là làm sai ít nhất cũng phải cho cái dưới bậc thang đi tam trường lão nhìn ngươi làm chuyện tốt ta ban đầu cũng không tin lăng phong sẽ làm chuyện gì thương thiên h ạ i lý đều là ngươi lời thề son sắt nói hắn bại hoại môn phong mới có hôm nay này vừa ra còn nhường thành chủ đại nhân chê cười phạt ngươi ba năm đồng lộc như lại có lần tiếp theo ngươi trưởng lão này cũng đừng làm vương dương húc thay đổi đầu thương nhắm ngay tam trường lão h ư lạnh một tiếng đối phương giận mà không dám nói gì chỉ có thể mạnh mẽ nuốt vào cái này thua thiệt lăng phong trở lại chỗ ở của mình Đối vương dương húc mấy người có c h ú thành t ấ t tiện t vọng. yến Hôm h sau đưa khẩn nói ra hắn hôm qua nghĩ rất nhiều còn đi tìm lâm chiêu biết l a n g phong thực lực thiên phú đều không thể coi thường về sau cảm thấy đối phương cùng bạch sơ thần m ộ t d ạ n g đều là bạch vân tông chủ cột vững vàng không được lòng x i n h kẽ hở cho nên hôm nay đến đây nói xin lỗi thân là tông chủ, làm đến b ư ớ c này hắn tự giác hết sức không dễ dàng lăng phong nghe vậy khẽ vất cảm ta biết rồi nói xong hắn cũng không có cái gì biểu thị vương dương h ú t xấu hổ cười một tiếng bảng hiệu đã đưa đến ta đây nên rời đi trước hắn sau khi đi bạch sơ thần trần c h ờ một chút nói ra a p h o n g tông chủ đều cùng ngươi thành tâm nói xin lỗi ngươi vừa rồi thái độ sẽ có hay không có điểm kém phải không ta ngược lại thật ra không có cảm thấy có cái gì chính như hắn nói việc này là hắn không đúng trước hắn như thật tâm nói xin lỗi há lại sẽ bởi vì thái độ của ta lòng sinh không vừa lòng nói cho cùng ta mới là bị hoan hồng có tính tình mới như thường lang phong từ tốn nói cũng thế thời gian kế tiếp cũng là gió hêm sóng lặng lang phong tiếp tục dấn thân vào tại võ đạo tu hành nếu trong thời gian ngắn tìm không thấy địa phẩm bảo kiếm đến giúp hắn tấn cấp vậy hắn liền đếm thử chính mình tu hành phiếu miệu vấn tiên kiếm quyết tiến triển mặc dù không vui nhưng có tiến bộ liền là chuyện tốt thời gian thoáng qua lại là nửa năm trôi qua trong nửa năm này hắn tại bạch vân tông bên trong thâm cư không ra ngoài không tham dự bất cứ chuyện gì mà ngoại trừ bạch sơ thần bên ngoài những người khác cũng không có lại đi đi tìm hắn một chút đệ tử mới nhập môn thậm chí cũng không biết có như thế một cái hạch o tâm đệ tử một ngày này lang phong vẫn tại trên núi tu hành bạch sơ thần tìm tới cửa như thường ngày cùng hắn chia sẻ một chút trên giang hồ chuyện phát sinh trong khoảng thời gian này bạch sơ thần đối với những sự tình này đều hết sức quan tâm xem ra là muốn đi ra ngoài sông sáo giang hồ dùng hắn bây giờ nhị phẩm tu vi cũng đủ tư cách ra ngoài sông sáo a phong ta dự định ngày mai liền xuống núi bạch sơ thần nói ra ừ n lang phong khẽ vất cảm cũng là không cảm thấy ngoài ý mớn a phong cùng một chỗ sao không được ta một người đợi rất tốt trên giang hồ thị thị phi phi sẽ chỉ kéo dài làm lỡ việc tu hành của ta lăng phong thản nhiên nói hắn là một cái chịu được tính tình người một lòng hướng võ tại không có đi đến trong suy nghĩ võ đạo đ ỉ n h phong thời điểm sẽ không dễ dàng bị sự tính khác phân tán thần tâm mà lại hắn tự hỏi thực lực bây giờ không yếu có thể giang hồ nước rất sâu ai biết có thể hay không đột nhiên nhảy ra cái uy hiếp chính mình người đâu không có đầy đủ thực lực trước tuyệt sẽ không dễ dàng ra ngoài sông s o giang hồ há được a bạch sơ thần đối với lăng phong trả lời c ũ ngày không có thấy n g có o i giống với ngoài gian đối với ý muốn. Không Lăng Phong, phía ngoài thế gian phùn hoa, đối với hắn dạng n phía thế hoa, à thứ u ổ i giả, trẻ võ giả, lực ấ rất p dẫn lớn, hắn b c t hai i đi ế t muốn r n g o à sông mảnh tiên Ngày ra hai, một thứ điệm. bạch sơ thần liền rời đi vì hắn tiễn đưa không ít người có lâm triều có vương dương húc còn có một đ o à n ngưỡng mộ sư đệ sư mội của hắn mà lăng phong chỉ là xa xa nhìn thoáng qua yên lặng đưa lên lời chúc phúc của mình sau đó trở về tiếp tục lệ công có thể tông sư cảnh không phải tốt như vậy đột phá tại đại chu ở bề ngoài tông sư cũng chỉ có hai cái thôi lại là hơn nửa năm trôi qua lang phong mặc dù thâm cư không ra ngoài nhưng tình cờ cũng sẽ đi lại ở trong quá trình này hắn nghe được một chút liên quan tới bạch sơ thần sự tình đối phương tại bạch vân quận đã xông ra thành cựu người đ ư ơ ngoại n g hiệu bạch vân công tử bạch vân quận thế hệ trẻ tuổi võ già bên trong không có mấy cái so đến được hắn biết được những chuyện này về sau lang phong cũng vì đối phương cao hứng chương ba mươi lăm chu chấn hồi trở lại bạch vân tông trả thù công tử này kiếm danh vị thanh vân chính là sáu mươi năm trước một đời đúc kiếm đại sư thanh phong tử tạo thành này kiếm nặng ba cân sáu lượng rộng hai ngón tay thân kiếm dùng kỳ thiết tạo thành ánh mặt trời chiếu thường có thanh quang lấp lánh trên thân kiếm vân v â n cũng theo đó lưu t r u y ề n vì vậy gọi tên thanh vân hắc hổ bang tổng đ à bên trong lang phong đang tay cầm một thanh bảo kiếm xem xét bảo kiếm phong mang tất lộ h à n khí bước người là một thanh cực kỳ khó được huyền phẩm bảo kiếm nay loại bảo kiếm đã siêu việt s ắ t thường phạm trù thậm chí có tăng phúc võ giả chân khí thần kỳ công năng là hắc hổ bang một năm qua này chỗ tìm tới duy nhất một thanh huyền phẩm bảo kiếm vì mua xuống n à y kiếm hắc cực kỳ không dễ nếu không phải hát hổ bang xưa đâu bằng nay căn bản đến không đến đó kiếm đích thật là thanh h ả o kiếm ngươi có lòng làng phong khẽ vớt c ằ m nhưng trong lòng không khỏi thở dài một thanh huyền phẩm bảo kiếm liền cơ hồ khiến hát hổ bang tan hết hơn phân nửa gia tài chớ nói chi là còn phải lại tìm chín h trôi đó căn bản không thực tế đến mức cái k i a địa phẩm bảo kiếm bây giờ càng là không có chút nào manh mối đúng rồi công tử gần nhất tại bạch vân quận ra một chút sự tình ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú chuyện gì bạch vân tông tam trưởng lão chết rồi tam trưởng lao chết rồi người nào giết một cái gọi chu trấn bạch vân tông phản đồ lăng phong hơi xứng sở trong đầu nhớ lại liên quan tới này chu trấn một ít chuyện đối phương là đời t r ư ớ c thủ tịch đệ tử chu vân đệ đệ sau này bạch sơ thần làm thủ tịch về sau đối phương liền phản bội chạy trốn bạch vân tông nhưng tại hắn trong ấn tượng đối phương bất quá là cái tam phẩm võ giả giết thế nào được nhị phẩm tam t r ư ở n g lão vẫn là nói đối phương gần nhất một năm có chỗ kỳ n g ộ công lực đại tiến thú vị người giúp ta quan tâm một thoáng cái này chu trấn xem hắn một năm qua này đều đã làm những gì lăng phong mỉm cười có chút hăng hải nói đúng ba ngày sau hát hổ ban g có khả năng điều tra đến liên quan tới chu trấn sự tình liền tất cả đều bày ở làng phong trước mặt lăng phong từng c á i đọc qua chu trấn bạch vân tông phản đồ một năm rưỡi trước rời đi bạch vân tông mai danh nhận tích tại một năm trước xuất hiện tại bạch vân chủ thành tại chủ thành một cái đấu giá hội bên trên chu trấn dùng vương gia khách khanh thân phận xuất hiện là vương gia v u a xuống ba kiện bảo vật làm vương gia thu lợi mấy vật lượng về sau chu trấn liền trở thành vương gia thủ tịch giám bảo đại sư là vương gia trưởng nhãn đủ loại đồ cổ bảo vật trợ giúp vương gia tốc độ cao phát triển mười ngày trước bạch vân tông tam trưởng lão tại chủ thành ngẫu nhiên gặp chu trấn muốn đem hắn bắt lại bị đối phương hộ vệ bên cạnh trọng thương cuối cùng bị giết ngược lại nhìn xem những tin tình báo này lang phong sắc mặt dần dần lộ ra một tia cổ quái khá lắm cái này chu trấn thế mà còn biết dám bảo trước kia tại bạch vân tông tại sao không có triển lộ qua mà lại hiện tại còn leo lên vương gia căn này cành tây cao vương gia bạch vân chủ thành bên trong số một trăm n ă m thế gia nội tình chi thâm hậu so với hương thành bạch gia chỉ có hơn chứ không kém theo vương gia an bài cho chu trấn hộ vệ liền có thể đã nhìn ra có thể trọng thương tam trường lão ít nhất cũng là nhị phẩm thậm chí là nhất phẩm võ đạo cao thủ Vương hai ngày t r n l t tiên đối có tiên sau h chu n g i trấn h chú ú vị. Này, này c liền từ bạch vân chủ thành bên trong xuất phát mang theo một đội người ngựa hướng phía bạch vân tông hướng đi tới một chút cũng không có ẩn dấu tung tích dáng vẻ tăng thêm hắn cố ý thả ra tin tức hơn p h â n nửa bạch vân quận đều biết vương gia khách khanh đến thăm bạch vân tông sự t ì n h nói là đến thăm nhưng thân phận của chu trấn còn tại đó ai cũng biết đối phương lần này bên trên bạch vân tông chuẩn không có chuyện tốt bạch vân tông hôm nay bạch vân tông một mảnh nghiêm túc coi như là vương dương húc trong lòng cũng tràn đầy ngưng trọng đối với chu trấn sự t ì n h hắn đã biết được không nghĩ tới đối phương lại có kỳ n g ộ như vậy dính vào vương gia cây to này như lần này ứng đối không được ta bạch vân tông chỉ sợ sẽ thai vạ đến nơi a một tên phản đồ mà thôi ta cũng không tin vương gia có thể vì hắn cùng ta bạch vân tông cùng chết bên trên hắn nếu dám tới ta nhất định phải đưa hắn đem ra công lý vì tam trưởng lao báo t h ủ rửa hận cũng có trưởng lão vô cùng phẫn nộ muốn chu c h ấ n đẹp mắt rất nhanh vương g i a đội xe liền đi tới bạch vân tông dưới chân núi theo phía trước nhất một chiếc xe ngựa bên trên một thân hoa lệ cầm b ả o chu c h ấ n d è m xe vẫn lên đi ra nhìn xem bạch vân tông ánh mắt băng lãnh ta lại trở về xuống tới xe ngựa hắn mang theo người lên núi đỉnh đại điện đi đến dọc theo đường đệ tử nhìn xem một bộ cầm y dỉa bên người bao quanh không ít hộ vệ phong quang vô cùng chu trấn cũng không khỏi giật mình không nghĩ tới hơn một năm không có gặp này chu sư huynh thế mà lẫn vào phong sinh Thủy Khởi a. hắn làm sao làm được cái gì chu sư m u n h rõ ràng liền là phản đồ đúng đấy giết tam t r ư ở n g lão còn dám trở về còn mang theo nhiều người như vậy xem xét liền là kẻ đến không thiện chu trấn mang theo người tại chúng đệ tử nhìn soi mói đi vào đỉnh núi đ ạ i điện mà vương dương húc mấy người sớm đã đợi chờ lâu nay phản đồ ngươi còn dám trở về bạch vân tông đại trưởng lão thấy chu trấn lúc này gầm thét một tiếng vừa x à i bước ra đưa tay hướng phía đối phương chụp tới nhưng chu trấn bên cạnh một cái cao lớn h á n tử đứng ra đấm ra một q u y ề n đánh vào đại trưởng lao trên lòng bàn tay đ ú chu trấn âm thanh lạnh lùng nói trong mắt lộ ra băng lãnh hận ý hơn nửa năm nay hắn nghe được bạch sơ thần tại bạch vân quận bên trong thanh danh phát triển thậm chí còn bị người đưa cái bạch vân công tử xưng hảo cái này khiến hắn phẫn nộ vô cùng nhịn không được dẫn người tới bạch vân tông báo thù sơ thần còn chưa có trở lại ngươi muốn tìm hắn ngày khác trở lại đi à tông chủ ngươi cho rằng ta lần này tới không có nhìn thấy bạch sơ thần trước đó liền sẽ rời đi sao chu trấn cười lạnh một tiếng từ giờ trở đi mỗi qua nửa canh giờ ta liền giết một người mãi đến bạch sơ thần xuất hiện mới thôi chu trấn ngươi chờ quá mức nơi này nói thế nào đã từng là sư môn của ngươi a vương dương h ú t sầm mặt lại ha ha tại ta ca chết thời điểm cũng không phải là lại nói tông chủ ngươi không phải đem ta nhóm là phản đồ sao hiện tại cùng ta giảng cái dám thể diện a chu trấn cười lạnh nói sau đó rút ra bên hông trực kiếm Hướng phía chu á c đó không xa m trấn, trấn, trấn hướng m bên người đại hán nói ra đối phương tuân lệnh hướng phía bạch sơ thần vào tới hai quả đấm vung vẩy giống như cổn g phong gào thét bạch sơ thần thân ảnh lấp lánh bộ pháp biến ảo khó lường tu vi của đại hán kia mặc dù tại bạch sơ thần phía trên nhưng nhất thời cũng bắt không được đối phương h á n ánh mắt ngưng tụ bạch vân công tử danh b ấ t h ư chuyển chu c h ấ n nhanh khiến cho hắn dừng tay n a mơ m đã như vậy vậy liền đừng trách ta vương dương h ú t ánh mắt lạnh lẽo đột nhiên ra tay muốn cầm chu c h ấ n nhưng lúc này một cái lao giả đột nhiên xuất hiện tại chu c h ấ n trước mặt thời hợt một t r ư ờ n g gố ra, vương dương h ú t lập tức như gặp phải trọng kích thân thể dùng tốc độ nhanh hơn bay rớt ra ngoài miệng phun màu tươi vẻ mặt kinh hãi nhìn xem láo giả tn thia thiên chương ba mươi sáu một tay nện chết tiên kim đồng thuật tiên tiên cảnh cao thủ xuất hiện lập tức nhường vương dương húc trong mắt hiện ra một chút tuyệt vọng hắn trăm triệu không nghĩ tới vương ra lại phái ra tiên tiên cảnh cao thủ mà nhìn xem bị trọng thương vương dương húc chu trấn có thể nói là đắc chí vừa lòng tông chủ a tông chủ ngươi không nghĩ tới có một ngày bạch vân tông sẽ cắm ta chu trấn trong tay đi cái này là ngươi khi đó không cứu được ta ca đại giới hôm nay bạch sơ thần muốn chết ngươi cũng đừng nghĩ kỹ qua chu trấn cười ha ha một tiếng sau đó nhìn về phía cách đó không xa tại cùng đại hán giao thủ bạch sơ thần xem đại hán đánh lâu không sóng hắn không khỏi núm mày trong mắt của hắm có một tia kim quang trợt lói lên c h u bằng vào môn này thân pháp lưu hộ vệ tu vi mặc dù so với đối phương cao thế nhưng muốn đem đối phương bắt giữ cũng rất khó làm đến bạch vân công tử danh bắt hư truyền hắn ôi bạch sơ thần rất là tán thưởng nhưng chu chấn trong mắt lại là toát ra một tia đố kỵ nói hử lúc trước hắn liền là bằng vào cái môn này thân pháp đánh bại ta ca vương lão làm phiền ngươi đem bắt giữ hắn ta muốn tự tay cắt ngang hắn hai chân vương lão khẽ vớt cảm thân ảnh loay lên gia nhập chiến trường bạch sơ thần thân pháp mặc dù c a o mình nhưng đối mặt tu vi hơn mình xa vương lão căn bản không phải đối thủ ngay tại hắn hiểm tượng hoàn sinh thời điểm một đạo thân ảnh từ nơi không xa lao đến vì hắn ngăn lại vương lão đối phương chính là sư tôn của hắn lâm chiêu sơ thần nhanh lên lâm chiêu dùng hết toàn lực ngăn lại vương lão h ả bạch vân tông thế mà còn có một cái nhất phẩm vó giả nhưng cũng tiếc không vào tiên thiên các người tới lại nhiều người cũng không phải đối thủ của ta vương lão đầu tiên là kinh ngạc sau đó hai tay nâng lên năm ngón tay như là một tòa núi lớn ở mầm nệ n xuống hám sân trường lâm chiêu hai tay chặn lại nhưng là bị một trường ép tới quỳ trên mặt đất mặt đất đều trực tiếp lom ra một cái hố cự lực trùng kích phun ra một n g ụ m màu tươi sư phụ bạch sơ thần biến sắc hai chân như gió lốc hướng phía vương lào đ á vào thối pháp không sai nhưng cuối cùng tu vi quá thấp vương lão vẻ mặt không thay đổi một tay nâng lên tiên thiên chân khí bùng nổ xáo trộn bạch sơ thần thối pháp sau một quyển đánh vào đối phương trên mặt bàn chân bạch sơ thần bắp chân chấn động x ư ơ n g đùi phảng phất muốn chặt đứt một dạng thân thể không tự chủ được bay ngược mà ra nện ở trên một thân cây một ngụm máu p h ư ơ n ra nằm trên mặt đất trong lúc nhất thời khó mà đứng lên chu c h ấ n rút kiếm ra hướng phía hắn đi đến vẻ mặt t â m lãnh n g ư ơ i thân pháp tốt đúng không ta đây trước hết chặt ngươi hai chân trường kiếm chém xuống thời điểm đ ố n g nhiên có một đạo kiếm khí phá không tới trường kiếm kia còn chưa rơi vào bạch sơ thần trên chân liền bị kiếm khí đánh cho mảnh vỡ vương lao biến sắc liền hội vàng nắm được chu trấn tốc độ cao lui về sau đi cao nhân phức nào còn mời hiện thân hắm nhìn một phía không dám kinh Mà chu chấn xem trên mặt đất trường kiếm mảnh chu chấn đất trên trường bỡ, lúc ạ dạng i liên kiếm giết ngươi, ngươi giết tới, đi ngươi là Là là l tưởng đến ngày xưa từ hình trưởng mình chính này hình xuống. Hắn hướng phía bốn phía gầm thét. Há, ngươi muốn tử chết, mặt tâm ta ta. thét. ta? xưa gầm gặp ca. Ra ra phía phía khí chầm cho bị vô vẻ Hả, này một cái thanh âm đạm m ạ c ở sau lưng mọi người văng lên mọi người nhìn lại chỉ thấy chẳng biết lúc nào phía sau bọn họ đúng là thêm ra một cái bên hông treo kiếm tướng mạo thanh tú thiếu niên áo trắng a phong nhìn xem người tới bạch sơ thần vẻ mặt kinh ngạc sau đó gấp gắp nói a phong nhanh lên lão giả kia là t i ê n t i ê n cao thủ ngươi không phải là đối thủ thế thì cũng chưa chắc lăng phong tử tồn ó i sau đó tại ánh mắt mọi người nhìn soi mói chậm rãi đi đến bạch sơ thần trước mặt đưa hắn dịu dắt đứng lên không có sao chứ còn tốt không có gì đáng ngại là ngươi lăng phong chu trấn nhìn xem lăng phong cũng nghĩ đến chính mình ngày xưa thua ở trong tay đối phương sự tình ta kém chút đem ngươi đem cân đi bạch sơ thần muốn chết ngươi cũng muốn đi theo hắn cùng một chỗ c h n cùng chu k h á c h a n h thiếu niên này cũng không đơn giản vương lão lúc này ngưng trọng nói ra hắn nhìn xem lăng phong lại nhìn không ra đối phương mảy may sâu cạn mà lại hắn vừa rồi hoàn toàn không có phát hiện đối phương là khi nào xuất hiện vô thanh vô t ứ c liền như một đầu quỷ mị cái này khiến hắn cảm thấy lo lắng ngươi đang lo lắng cái gì cái này l a n g phong chẳng qua là bạch vân tông đệ tử tu vi thậm chí đều không có bạch sơ thần cao đây chu trấn cười lạnh nói tiếp lấy hắn thi triển một loại nào đó võ học trong mắt lóe lên một luồng kinh quang nhìn về phía la n g phong sau đó vẻ mặt một hồi kinh ngạc chờ một chút trên người ngươi lại không có chút nào võ giả khí tức này đây là có chuyện gì há ngươi thế mà có thể nhìn trộn người khác khí tức sao lăng phong chú ý tới chu chấn trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất kim u a n g tới một chút hào hứng đem bạch sơ thần sắp xếp cẩn thận về sau hướng đối phương đi đến vương lão ngăn lại hắn vương lão vừa xài bước ra một trưởng đánh phía lăng phong hám sơn trưởng vừa nhanh vừa mạnh một trưởng trực tiếp rơi vào lăng phong trên ngực lại thấy đối phương đứng tại chỗ không nhúc ních tí nào hám sơn dễ dàng l â y ta khó lăng phong tử tốn nói sau đó một tay giơ lên cao cao trong chốc nhóm này vương lão cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có khí tức tử vong đem chính mình báo phủ con ngươi co g ụ c lại mong muốn lui lại nhưng đã quá muộn lăng phong tay phải giơ lên năm ngón tay năm quyển như lưu tinh truy ẩm ẩm nệ rơi mơ hồ ở giữa có long âm tượng hống thanh âm vương lão hai tay chặn lại lại là khó mà ngăn cản hai tay xương cốt vỡ vụn lăng phong quyển đầu cứng xinh xinh nện ở trên bả vai hắn vương n v lão nửa người trực tiếp sập xuống dưới mà dưới chân hắn mặt đất cũng lõm ra một cái hố sâu nửa người dưới hoàn toàn hóng vào lại nhìn kỹ vương lão đã là thất khiếu chảy máu không có nửa điểm sinh sống lăng phong một quyển nện chết một cái tiên thiên ở đây hoàn toàn tính mịt là tiểu long tự công lâm chiêu nuốt xuống một thoáng nước miếng nhận ra lăng phong thi triển công pháp chính là cái kia danh s ư n g người tu hành cựu từ nhất sinh tiểu long tượng công mà lại một quyền nện chết cái tiên thiên lăng phong tại tiểu long tượng công bên trên tạo nghệ vượt ra khỏi lâm chiêu tưởng tượng lên lên giết hắn chu trấn liên tiếp lui về phía sau trao hỏi những người khác hướng lăng phong ra tay nhưng liền vương lão đều bị một quyền nện chết những người khác nơi nào còn dám ra tay chu trấn thầm mắng một tiếng điên cuồng hướng dưới chân núi phóng đi lăng phong kiếm chỉ ngưng tụ hai đạo kiếm khí theo đầu ngón tay hằn bắn ra ở giữa chu vân hai đầu gối đem hắn đầu gối xuyên thủng đối phương kêu thảm một tiếng ủy giảm xuống đất thập mạch kiếm chỉ lâm chiêu đồng dạng nhận ra môn võ học này chính là hắn lúc trước giới thiệu cho lang phong mà bây giờ đối phương cảnh giới so với hắn không biết cao ra bao nhiêu ngôi lai、like, cái k i a vô hình kiếm khí là hắn phát ra lúc trước giết chu văn người liền là hắn vương dương h ú t bừng tỉnh đại ngộ mặt mũi tràn đầy trấn kinh bạch sơ thần cũng ngây ngẩn cả người lúc trước còn có vừa rồi đều là a phong đã cứu ta thực lực của hắn thế mà mạnh như vậy không để ý đến mọi người kinh ngạc lang phong đi đến chu chấn trước mặt mà đối phương kéo lấy hai chân hốt hoảng trên mặt đất bỏ lấy ngồi trên mặt đất lưu lại hai đầu thật dài vết máu mà lăng phong chú ý tới từ đối phương trong ngực một quyển sách rơi xuống ra tới chu c h ấ n thay thế đúng là không để ý đ à o m ệ n h vội vàng muốn đi nhặt cái kia sổ nhưng lăng phong trước hắn một bước đem sổ cầm lên phía trên bất ngờ viết kim đồng thuận chương ba mươi bảy tu hành kim đồng thuận chân bảo đại hội trả lại cho ta đem nó trả lại cho ta thấy lăng phong nắm kim đồng thuận lấy đi về sau chu c h ấ n lập tức ấp phạm phất đó chính là hắn tài sản tính mệnh một dạng mà có thể làm cho hắn coi trọng như vậy đồ vật lăng phong hoài nghi vật này liền là chu trấn có thể dính vào chu ra trọng yếu ỉ vào đương nhiên sẽ không trả lại đối phương vị bằng hữu này lưu hộ vệ biến sắc đắc tội vương gia ra đây là không khôn ngoan cử chỉ hả ngươi đang uy hiếp ta lăng phong hai mắt khẽ hít một cái thân hình lõe lên đi vào trước mặt đối phương một tay nâng lên đối phương lập tức hoảng sợ nói ta không có nói còn chưa dứt lời l a n g phong liền một quyền nện ở đầu hắn lên gian g rắc máu me tung tóe lưu hộ vệ bị mất mạng tại chỗ còn lại mấy cái vương gia hộ vệ thấy thế sắc mặt tái n h ợ t n g h ĩ muốn chạy trốn lấy mạng giết bọn hắn lúc này vương dương húc lạnh giọng nói ra vương gia ti ê n thiên còn có chu chân chết tại bạch vân tông tin tức một khi chuyển về vương gia đối phương nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ đến lúc đó đối phương không chừng sẽ ngắt lấy vật gì động tác bây giờ có thể giấu giếm nhất thời là nhất thời tuyệt không thể khiến cái này người trở lại vương gia bạch vân tông mấy cái trưởng lao trong nháy mắt ra tay đem còn lại mấy tên hộ vệ từng cái giải quyết sau khi làm xong bọn hắn lại nhìn về phía l a n g p h o n g ánh mắt bên trong đã mang theo nồng đậm kính sợ l a n g phong thực lực của ngươi không sai ta là tiên tiên h l a n g phong từ tồn nói cũng không giấu giếm nhưng hắn không có nói chính mình là cái nào giai đoạn tiên tiên h tiên thiên sơ kỳ cùng tiên tiên h hậu kỳ có thể là có khác biệt trời vực t bọn hắn sớm có suy đoán nhưng nghe đến đối phương chính miệng thừa nhận vẫn là không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh ánh mắt nhìn hắn mang theo nồng đậm kinh hãi như thế tuổi trẻ tiên tiên cao thủ bạch vân tông tự khai núi tiên tổ đến nay vẫn là đ ầ một cái hôm nay việc này Các người ai cũng không cho người không nói、ra. Vương Dương ai ra. phép h ú tiếp tầm mắt quét m qua ọ người tại đây, nghiêm cắt nói. Lăng Phong là tiên thiên, cũng g tại i cắt đây, chỉ chỉ Là là là t tiên thiên tình. biết tính trọng, tục gật t Vương việc người cùng chân này nghiêm liên ra Mọi i chú sự ế đầu.、Tiếp、theo lăng phong đỡ lấy bạch sơ thần trở về dùng chân khí vì đối phương chữa thương về sau bạch sơ thần nhịn không được cảm khái a phong a ngươi này tiên tiên h giấu thật đúng là đủ sâu a ngươi tốt nhất tu hành một ngày nào đó cũng có thể tấn cấp tiên tiên h yên tâm ta sẽ không bị ngươi hạ xuống quá xa bạch sơ thần cười cười giữ vững tinh thần chữa thương cho hắn liệu đến không sai biệt lắm về sau lăng phong liền trở về chỗ ở của mình lấy ra cái kêu bản kim đồng thuật tốt tốt nhìn lại kim đồng thuật đẳng cấp địa phẩm điều kiện n ư ợ c môn một tu vi đi đến tam phẩm hai dùng lương thực mười cân ba mắt sáng nuôi là gan dược liệu mười cân đem hắn sắc thành một bát nước uống không nghĩ tới lại có thể là địa phẩm võ học lăng phong hơi ngoài ý muốn này là trừ phiếu miểu vấn tiên kiếm quyết bên ngoài hắn gặp qua nhất võ học cấp cao mà môn võ học này cũng có chút kỳ lạ có thể cho người tu hành luyện ra một đôi mắt vàng này mắt vàng có khả năng vọc khí xem xét một người khí tức mạnh yếu ngoài ra còn có thể dùng để xem xét vật phẩm bên trong linh khí hàm lượng phán đoán vật phẩm giá trị diệu dụng vô thận khó trách chu chấn nhảy lên thành là vương g i a giám bảo sư băng vào liền là này xong mắt vàng đi lang phong mỉm cười nay võ học điều kiện nhập môn với hắn mà nói cũng không khó hạ sơn đi đến thành một chuyến tìm lương thực tìm dược liệu đều trong vòng một ngày hoàn thành sau đó đêm đó liền nhập môn sau khi nhập môn hắn không kịp chờ đợi thí nghiệm một thoáng trong mắt lóe lên một tia kim quang nhìn đang tại xử lý sự vụ hoa dung lưới mắt lập tức đối phương võ giả khí tức trong mắt hắn có thể thấy rõ ràng đối phương kinh mạch bên trong lận dấu nội kình bị hắn nhìn một cái không sót gì hoa dung thực lực của ngươi sắp đột phá nhị phẩm đi lang phong thản như nói gần hai năm hát hổ bang phát triển mãnh liệt tích lũy không ít võ đạo tài nguyên hoa dung nương tựa theo những tư nguyên này tu vi tăng nhanh như gió đã siêu việt đợi trước hát hổ ban g chủ bây giờ cách nhị phẩm đều chỉ có cách xa một bước chính là công tử làm sao nhìn ra được hoa dung tò mò hỏi à thật tốt tu hành đi ngươi thiên tư cũng không tìm kém nếu là lại thêm một chút tài nguyên tương lai có lẽ có đột phá tiên thiên cơ hội lăng phong miễn cưỡng một câu đối với này kim đồng thuật hiệu quả hắn phi thường hài lòng nhìn xem kim đồng thuật tiếp xuống tiểu thành điều kiện với hắn mà nói vẫn không có quá lớn khó khăn dứt khoát liền lưu tại yến thành mượn nhờ hắc hổ bang tài nguyên tốc độ cao tu hành môn này thần kỳ võ học liên tục đột phá tại một tháng về sau đem hắn tu hành tới được đỉnh phong c h i cảnh võ học kim đồng thuật đỉnh phong bước kế tiếp viên mãn cần thiết điều kiện là một tiên tiên hậu kỳ tu vi hai dùng mắt vàng xem xét một kiện địa cấp vật phẩm ba tìm kiếm ba loại khác biệt tiên thiên yêu thú ánh mắt uống vào này viên mãn điều kiện cũng là hà khắc ta hiện tại chỉ thỏa mãn điều kiện thứ nhất, đến mức đằng sau hai điều kiện còn muốn c h ậ m c h ậ m cầu chi bất quá đỉnh phong trình độ kim đ ồ n g vật cũng là đủ t a d ù n g l a n g phong hài lòng cười một tiếng một ngày này l a n g phong đang định h ồ i trở lại bạch vân tông hoa dung bỗng nhiên hào hứng tìm tới hắn nói ra công tử chúng ta tìm được khả năng có địa phẩm bảo kiếm địa phương l a n g phong nghe vậy hai mắt tỏa sáng nói là như vậy gần nhất tại bạch vân chủ thành hai năm một lần chân bảo đại hội sắp cử hành cái này đại hội hội tụ bạch vân quận thậm chí bạch vân quận bên ngoài bạn có vài người sẽ đem tự thân cất giữ bảo vật lấy ra buôn bán hoặc là dùng lấy vật đổi vật hình thức tiến hành trao đổi tại dĩ vang chân bảo trên đại hội thậm chí xuất hiện qua có người đấu giá địa phẩm bảo kiếm cho nên ta nghĩ lần này khả năng cũng sẽ có địa phẩm bảo kiếm xuất hiện coi như không có cái này đại hội những bảo vật khác công tử có lẽ cũng có hứng thú hoa dung e m h a i nói lăng phong nghe vậy như có điều suy nghĩ ừ n như thế nói đến cái này chân bảo đại hội cũng là đáng giá đi một lần hắc hổ bang còn có bao nhiêu ngân lượng hồi công tử có thể dùng tiền vào việc khác còn có năm vạn lượng r á n g vẻ lần trước mua cái kia nắm huyền phẩm bảo kiếm thanh vân tốn không ít hoa dung bất đắc gì nói năm vạn lượng đối với người tầm thường mà nói là cái con số thiên văn nhưng để ở cái k i a tùy tiện liền có thể vung tiền như r ắ c chân bảo trên đại hội mong muốn mua được một thanh địa phẩm bảo kiếm là còn thiếu rất nhiều được rồi ngươi mang lên này năm vạn lượng ngày mai theo ta cùng đi bạch vân chủ thành tham gia này chân bảo đại hội đến mức chủ c h u y ệ n tiền trên đường đang nghĩ biện pháp lăng phong tử tồn ó i đúng công tử hoa dung gật gật đầu mặc dù một hơi xuất ra này năm vạn lượng đối với h á c hổ bang tới nói là một cái to lớn chi tiêu nhưng h á c hổ bang có thể phát triển cho tới hôm nay cũng tất cả đều là dựa vào lăng phong hát hổ bang liền là lăng phong túi tiền hoa dung vẫn nhớ điểm này không dám vượt qua g i à n dò x o n g hoa rung về sau lăng phong liền trở về một chuyến bạch vân tông đơn giản thu thập một chút hành lý dự định ngày thứ hai r ờ i đi mà vương dương húc mấy người chú ý tới lăng phong muốn đi không khỏi có chút bận tâm đối phương không phải là bởi vì giết người của vương ra dự định chạy trốn a nhưng đối phương coi như muốn đi bọn hắn lại có thể làm sao đâu lăng phong a ngươi đây là tính toán đến đâu rồi a vương dương húc kìm nén không được đi vào lăng phong trụ sở tò mò hỏi đi bạch vân chủ thành một chuyến bạch vân chủ thành đó không phải là vương ra địa bàn sao ngươi đi nơi nào làm cái gì vương dương húc có chút không hiểu trên con đạo một chiếc xe ngựa đang ở hướng về phía trước chạy ngoài xe ngựa hoa dung đang ở dáng ngựa đi được rất bình ổn trong xe ngựa lăng phong đang, đang nhắm mắt dưỡng thần công tử ấn chúng ta dạng này tốc độ đi tới đại khái trời tối ngày mai liền có thể đến bạch vân chủ thành sắc trời không còn sớm phía trước có cái thôn trấn chúng ta trước tiên đi nơi này nghỉ ngơi một đêm đi hoa dung nói ra được trong xe ngựa lăng phong t ừ tốn nói ngay tại xe ngựa sắp đến thôn trấn thời điểm phía trước bỗng nhiên chuyển đến d ố i loạn tương bừng thanh âm một nhóm lớn cưỡi ngựa hán tử đem một đầu đội xe bao bọc vây quanh xem ra giống như là có người nào gặp giặc cướp hoa dung n g ứ g mày nhìn thoáng qua cái kia cầm đầu má phỉ đối phương giữ lại bím tóc mắt trái có một đạo thật dài mặt xẹo là hắn má phỉ phi long hoa dung hơi kinh ngạc trong xe ngựa lăng phong cũng chú ý tới tình huống bên ngoài bốc lên màn xe xem xét trong mắt có một vệ màu vàng kim hào quang trợt lói lên kim đồng thuận vọng khí trong mắt hắn đám kia mã phỉ khí tức có thể thấy rõ ràng phần lớn là sáu bảy phẩm võ giả tầm thường số ít mấy cái tứ phẩm cũng là cái kia cầm đầu mã phỉ khí tức mạnh mẽ đã đi đến nhất phẩm cảnh giới công tử mã phỉ phi long là hàng năm tại bạch vân chủ thành trên quan đạo hành hành bá đạo mã phỉ những năm gần đây bằng không ít thương đội t à i v ậ t bạch vân chủ thành nha môn treo giải thưởng cái này người một v ạ t lượng nhưng một mực không ai có thể đem hắn truy nã quy án hoa dung giải thích nói một v ạ t lượng cũng là một bút con số không nhỏ lăng phong chuyến này là đi tham gia chân bảo đại hội trên thân đang cần mất lượng bắt cái này người này một vạn lượng đối mua đất phẩm bảo kiếm tuy là hạt cắt trong sa mạc nhưng cũng có chút ít còn hơn không a hoa dung cái này đội xe nhìn qua có chút quen thuộc a lang phong nhìn xem xe tiêu đội lộ ra hồi ức c h i sắc tựa hồ tại thế nào gặp qua hoa dung nhìn kỹ liếc mắt nàng quản lý hát hổ bang lâu nay cùng tam giáo cửu lưu người đánh không ít quan hệ tin tức linh thông đối bạch vân quận bên trong các đại thế lực cũng rõ như lòng bàn tay rất nhanh liền nhận ra xe tiêu đội lai lịch công tử đó là thanh phong thương hội đội xe bọn hắn là bạch vân chủ thành bên trong lớn nhất thương hội hơn một năm trước bọn hắn có chỉ đội ngũ bắt một đầu hỏa xà đi qua h ế n thành đâu đầu kia, kia h hội hội lúc này lăng phong chú ý tới xa xa cái kia trong đội xe một chiếc xe ngựa dèm xốc lên một nữ tử đang ở xem xét một phía nữ tử kia chính là lăng phong hơn một năm trước gặp phải lưu lược mai thật đúng là đúng dịp công tử muốn xuất thủ sao đầu tiên chờ chút đã ta khác có ý tưởng lăng phong cười nhặt nói lúc này cái kia mã phỉ đã đối đội xe bày ra công kích đại lượng mã phỉ cùng trong đội xe hộ vệ chém giết tại một khối bên trong một cái lao giả theo trong đội ngũ lao giả cùng cái kia cầm đầu mã phỉ phi long kịch chiến tại một khối hai người một cái dùng đao một cái dùng kiếm đao kiếm tấn công thanh âm như mưa rơi quả chuối tây bên thai không rước nhưng lão giả kia cùng mã phỉ phi long mặc dù đều là nhất phẩm v õ giả có thể phi long chính vào t r ắ n g yên khí thế như cầu rồng lại hàng năm cướp bóc chém giết dưỡng thành một thân hung hãn chi ý mười mấy cái hiệp xuống tới lao giả đã là hiện tượng h o à n sinh bị phi long bắt lấy một cái cơ hội một cướp đạp bay ra ngoài trong xe ngựa lưu n h ư ợ c mai ngồi không yên vội vàng đi tới sẽ bị đạp bay ra ngoài bạch l á o dịu dắt đứng lên mà thấy được nàng hiện thân phi long hai mắt tỏa sáng n h a lưu đại tiểu thư ngươi cuối cùng cam lòng hiện thân quả nhiên cùng trong truyền thuyết một dạng nũng nịu phi long ngươi nếu biết thân phận của ta cái kia hẳn phải biết ta có bao lớn giá trị ngươi tại đây bên trong cướp ta cái này đội xe có thể kiếm nhiều ít mân lượng dạng này ngươi thả chúng ta rời đi ta có thể cho ngươi ba vạn lượng đại tiểu thư ngươi đây là tại cùng ta buôn bán sao đúng ha ha đáng tiếc ta đối với ngươi này ba vạn lượng không có hứng thú Ta tại tính trong mắt một tư, tới sát hại tính ta Mai ngay ra kia ra, sau lưng sai xử ngươi, hắn ra bao hiện chỉ mệnh. Phi Nhược hại mệnh, hắn nhiêu vài cười nói. ngươi người ngươi, kệ muốn muốn Long lần này lưng ngân lượng, có mặc xem Lưu suy vị vậy, là gấp lộ ra xử ở đại ô không, i như thế nào. gấp ba, đ tiểu thư lời của ngươi hết sức mê người nhưng cũng tiếc ta phi long mặc dù là phỉ nhưng cũng là giảng thành tín ta đã đáp ứng trước người khác cho nên ngươi cái mạng này đã định trước sống không quá hôm nay phi long t i ế c hận nói lúc này cách đó không xa một hồi bánh xe tiếng chuyển đến một chiếc xe ngựa hướng phía bọn hắn chậm rãi tới gần phi lòng đ ú n g mày xe ngựa này chủ nhân là điên rồi sao không thấy bọn hắn tại đánh cướp giết người sao năm mươi vạn lượng trong xe ngựa chuyển ra một cái thanh em bình tĩnh lưu lại tiểu thư cho ta năm mươi vạn lượng ta cứu tính mạng các ngươi mọi người nghe vậy xứng sở năm mươi vạn lượng có lầm hay không giá tiền này cũng quá điên cùng đi nguyên lai là lăng công tử a lưu nhược mai thấy đang ở lái xe hoa dung mặc dù không thấy ngựa người bên trong xe nhưng bằng thanh em vẫn là nhận ra là ban đầu ở hiến thành gặp phải l à g phong nàng chấm ngâm một chút thất ta đáp ứng công tử năm mươi vạn lượng rất đắt nhưng mua mạng của mình t i quả nhiên ở sau lưng nàng trong xe ngựa một đạo vô hình kiếm khí đột nhiên bắn ra trực tiếp quán xuyên phi long đầu đối phương trực tiếp từ trên ngựa cắm nát xuống nằm trên mặt đất chừng lớn hai mắt chết đi mà con ngựa kia trong kinh hoàng cũng trực tiếp chạy ra còn lại mã phỉ nhóm tất cả đều dừng tay từng cái chừng lớn hai mắt không thể tin được nhìn xem một mặt này trong mắt bọn họ vô địch lao đại cứ như vậy liền người mặt đều không có gặp liền chết đối phương làm sao làm được yêu thuật này nhất định là yêu thuật c h ạ y mau những người còn lại tất cả đều hoảng hốt chạy bựa hóa tan tác như chim m ư n mở chỉ chốc lát liền tất cả đều trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi hoa dung nắm tên kia thủ cấp gỡ xuống đến bạch vân thành về sau cầm đi nha môn đội thường bạc lăng phong t h ả n như nói đúng công tử hoa dung nhảy xuống xe ngựa xuất ra đao đem, đem phi long quần áo giật xuống đem đầu gọi kỹ mãi đến hoa dung làm xong hết thảy lưu nhược a i bạch lão bọn người mới hoàn toàn phản ứng lại nhất là bạch lão nhìn xem xe ngược kia ánh mắt bên trong tràn ngập e ngại vô thanh vô tức ở giữa liền rết phi long thực lực như vậy quá mức đáng sợ hắn thậm chí hoài nghi tại bạch vân chủ thành bên trong đều không ai có thể làm đến điểm này đây là công tử lần thứ hai cứu ta tiểu nữ tử cảm kích k h ô n g cùng lưu nhược mai chậm rãi hành lễ đến mức lần thứ nhất tự nhiên là lúc trước lăng phong một trưởng giết hòa xạ không cần k h á c h khí tại ta mà nói bất quá là một cọc mua bán thôi cái kia năm mươi vạn lượng ngươi nhớ kỹ cho là được công tử yên tâm hồi trở lại thương hội về sau ta nhất định đem năm mươi vạn lượng hai tay d â n lên lưu nhược mai cung kính nói nàng hoàn toàn không có muốn quỵt nợ ý nghĩ một cái có thể hời hợt liền mặt đều không có xương liền giết phi lo người n g coi như thanh phong thương hội tiền lại nhiều cũng đáp tội không nổi chương ba mươi chín thế nhưng ta muốn một trăm vạn lượng cứu lưu nhược mai về sau đối phương cùng lang phong h ò a dung đồng hành lang phong cũng không có cự tuyệt cứu đều cứu được đồng hành chút chuyện nhỏ này không đáng kể chút nào mà lại đối phương còn thiếu hắn năm mươi vạn lượng muốn ra chút ngoài ý m u ố n hắn đến đâu tìm người đòi tiền nói trở lại cái này lưu lại tiểu thư tình cảnh đáng lo à lần trước nhìn thấy nàng nàng kém chút bị hỏa san ướt lần này gặp được lại bị mã phỉ chỗ tập kích xem ra nàng chỗ thanh phong thương hội nội bộ cũng không ít đấu tranh đây chính mình thật có thể thuận lợi cầm tới năm mươi vạn lượng sao lang phong thầm nghĩ thời gian trôi qua lang phong mấy người đến tiểu trấn tại đây ở đây một đêm về sau sáng sớm ngày mới sáng lên liền tiếp tục xuất phát đi tới bạch vân chủ thành dọc theo con đường này cũng không có tại đụng phải cái gì ngoài ý m u ố n thuận lợi đã tới chủ thành nơi này so y ế n thành ương thành còn lớn hơn vào thành ra khỏi thành đều muốn thẩm tra lang phong xuống xe ngựa mà đang ở điều tra hắn xe ngựa binh sĩ đột nhiên kinh hô một tiếng trong xe ngựa tìm tới một cái bị vải bọc lấy chết đầu người mọi người nhất thời cảnh giác xuất ra binh khí đối lang phong đây là có chuyện gì chư vị binh ra chứ không nên vận động đó là mã phỉ phi long trên đường cướp bóc chúng ta bị chúng ta giết mang đầu hắn để lĩnh thưởng hoa dung đứng ra giải thích nói bọn binh lính nghe được phi long hai chữ có chút bị h ù dọa tại bạch vân thành bên trong phi long tên liền như là tu la ác Quỷ, để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật chính là bạch vân chủ thành họa lớn trong lòng một trong cầm đầu binh sĩ lấy ra một tờ lệnh treo giải thưởng nhìn thoáng qua phi long đầu xác nhận không sai về sau nhìn xem hoa dung lang phong ánh mắt dần dần biến theo để phỏng biến thành tính sợ thì ra là thế đắc tội cho đi hắn n h ư ờ n g tay người phía dưới nhường đường lăng phong một lần nữa ngồi trở về xe ngựa tại bọn binh lính ánh mắt kính sợ bên trong đi xa có thể giết chết phi long n à y người đến cùng là lai、like、lịch gì mặc kệ là lai、like、lịch gì đều không phải chúng ta chọn c ổ i binh sĩ bên trong châu đầu ghé thai mà tiến vào chủ thành về sau lăng phong hoa dung cùng lưu nhược mai mấy người cũng muốn phân biệt lăng công tử hoa ban chủ vài vị nếu là không có chỗ ở lời có thể đi thanh phong khách sạn đó là ta thanh phong thương hội sản nghiệp một chồng đến lúc đó chờ ta chủ đủ năng lượng cũng tốt đi nơi nào tìm các ngươi lưu nhược mai cười nhặt nói Tốt, ngược lại chân bảo đại hội còn có mấy ngày mới cử hành chúng ta trong khoảng thời gian này chính là ở đây du ngoạn một phiên hoa dung cười n h ạ t nói lưu n h ư ợ c mai đám người sau khi đi lang phong hoa dung đi tới thanh phong khách sạn và ở hoa dung trên đường hỏi công tử ngươi nói lưu tiểu thư thật sẽ đem cái kia năm mươi vạn lượng đưa tới sao đây cũng không phải là một con số nhỏ nàng nếu là dám quyền nợ mười cái thanh phong thương hội cũng không giữ được nàng lang phong bình tĩnh nói hai người thuận lợi đi vào thanh phong khách sạn và ở thừa dịp chân bảo đại hội còn không có cử hành hai người đem phi long đầu cầm tới nha môn đi nhận thưởng bạn sau đó tại bạch vân chủ thành bốn phía dung o ạ n nơi này là bạch vân quận trung tâm náo nhiệt phun hoa cảnh điểm cũng không ít bơi hổ hội hoa xuân hội chùa quả vặt đường phố hai ngày xuống tới cũng là không thể nhạt mà chân bảo đại hội tại bạch vân chủ thành một trong đó trong quảng trường cử hành nơi đó đã sớm tại khua chiên go chống an bài dâng lên đủ loại tam giáo k i ự u lưu người cũng đều ở nơi đó bồi hồi ngoài ra h á t hổ bang những năm này phát triển cấp tốc tại bạch vân chủ thành bên trong cũng sắp xếp một ít nhân thủ thông qua những người này hoa dung nghe được không ít sự tình ở trong đó có một ít sự tình vừa vặn cùng thanh phong thương hội có quan hệ Công tử, t hoa a n h h p n g t dung êm thai t ư nói g t t ra ư c lăng phong như có điều suy nghĩ lưu nhược mai nếu là làm tới thanh phong thương hội hội trưởng cái kia cầm năm mươi vạn lượng ra tới cũng không thành vấn đề có lẽ ta còn muốn đến hơi ít hắn thở dài có chút t i ế g cận năm mươi vạn lượng vẫn còn chê ít hoa dung khỏe miệng hơi hơi run dày sau đó nói bất quá công tử lưu nhược mai muốn làm bên trên hội trưởng chỉ sợ không thể dễ dàng như thế thương hội hội trưởng còn có một cái đại nhi tử gọi lưu trường phong cái này người lúc còn trẻ bởi vì kinh doanh lý niệm khác biệt cùng hắn c h a trở mặt chính mình ra ngoài làm một mình cũng tích lũy không nhỏ gia nghiệp nhưng ở trước đó không lâu hắn trưởng quản thương hội xảy ra chuyện hao tồn không ít bạc sau đó liền không gượng dậy nổi một mực đang nghĩ biện pháp quay vòng vừa vặn cha hắn bệnh nặng hắn lại đột nhiên về nhà xem bộ dáng là muốn mượn cơ hội này tranh đoạt thương hội vị trí hội trưởng hắn không phải cùng hắn tra trở m ặ sao không tranh nổi lưu nhược mai đi chờ một chút như thế nói đến cái kia mã phỉ phi long cũng có khả năng liền là hắn phái đi g i ế t lưu nhược mai đúng không lang phong nghĩ tới điều gì bừng tỉnh đại ngộ rất có thể lưu nhược mai như chết rồi vậy hắn liền rất có thể trở thành thương hội hội trưởng bất quá bây giờ lưu nhược mai an toàn về nhà hắn cũng chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ không chừng còn sẽ lại có động tác gì ừ n nhờ nguyên người gần nhất lưu ý thêm một thoáng thanh phong thương hội lang phong có thể không muốn nhìn thấy chính mình năm mươi vạn lượng đột nhiên không có được lại là hai ngày thời gian trôi qua một ngày này một tin tức đống nhiên tại bạch vân chủ thành bên trong chuyền gia thanh phong thương hội hội trưởng vậy qua đời ngoài ra tân nhiệm thanh phong thương hội hội trưởng để cho thương hội hội trưởng đại nhi tử cũng chính là lưu t r ư ờ n g p h o n g kế nhiệm chiếm được tin tức này lang phong nhún g mày kết quả xấu nhất xuất hiện ta cái kia năm mươi vạn lượng thật sự là khó cầm a công tử chúng ta làm sao bây giờ chân bảo đại hội ngày kia liền muốn cử hành ngắn ngủi hai ngày chúng ta sợ là không có bao nhiêu thời gian chủ tiền a hoa dung có chút y u sầu nàng mang theo năm vạn lượng giết phi long lại phải một vạn lượng có thể này sáu vạn lượng mong muốn tại chân bảo trên đại hội mua được địa phẩm bảo kiếm căn bản chính là hạt cắt trong sa mạc liền mua nắm huyền phẩm cũng khó khăn có muốn không công tử chúng ta đi đ o ạ n hoa dung đề nghị nay bạch vân chủ thành bên trong có tiền thế ra không ít dùng lang phong tu vi thiên phú chỉ cần tàn nhẫn đến quyết tâm trong thời gian ngắn tốc độ cao trù đến tiền vẫn là có thể làm được lang phong nhìn nàng một cái hát hổ bang bây giờ không phải là trước kia hát đạo bang phái đoạt là phạm pháp có thể không làm liền không làm quân tử h a tải lấy chi có nói điểm này ta vẫn là có nguyên tắc hoa dung chắp tay thụ giáo ừ n thật đến bạn bất đắc dĩ thời điểm lại đoạt cũng không muộn hoa dung lang phong nhìn ngoài cửa sổ mỉm cười nói về phần hiện tại ta cái kia năm mươi vạn lượng mặc dù khó cầm nhưng cũng không phải lấy không được đêm một chiếc xe ngựa chậm rãi đi vào thanh phong khách sạn một cái khuôn mặt tiểu tụy nữ tử tại một cái lao giả nâng đỡ tiến vào khách sạn mà ngồi ở bên cửa sổ lạnh nhạt uống rượu làng phong cũng trước tiên phát giác được đối phương đến mỉm cười năm mươi vạn lượng người rốt cuộc đã đến công tử người biết ta sẽ đến người tới chính là lưu lượm ai ngày mai liền là thanh phong thương hội t r ư ớ c hội trưởng nhập liệm phúng viếng tháng này g cho nên ngươi tối nay khẳng định sẽ tìm đến ta vì ngươi đoạt lại thương hội vị trí hội trưởng lăng phong chắc chắn cười một tiếng đúng ta không thể nhìn phụ thân ta cả đ ờ i tâm huyết bị ta đại ca vô í c h hủy đi mà lại vị trí kêu ban đầu là thuộc về ta cho nên lăng công tử có bằng lòng hay không tương trợ tại ta lưu nhược mai khuôn mặt mặc dù tiểu thụy nhưng lại tầm mắt sáng ngời lăng phong cười nói ta có thể vì ngươi chỗ dựa còn chưa chờ lưu nhược mai trên mặt lộ ra nét mừng lăng phong liền chậm rãi dội ra một ngón tay thế nhưng ta muốn một trăm v ậ lượng c h ơ n bốn mươi đến cho người chỗ dựa thế nhưng ta muốn một trăm vạn lượng nghe được lăng phong lưu nhược mai sắc mặt không khỏi một hồi cứng đờ mà tại lăng phong bên cạnh hoa dung khỏe miệng cũng không nhịn được run dày một thoáng khá lắm năm mươi vạn lượng biến thành một trăm vạn lượng n à y b ạ c cũng kiếm được cũng quá dễ dàng đi hoa dung nhịn không được cười khổ một tiếng công tử thật đúng là không làm thâm hụt tiền mua bán đâu một trăm vạn lượng nhiều ít người cuối cùng cả đời cũng không kiếm được ta dùng không quan trọng một trăm vạn lượng mua thanh phong thương hội hội trưởng vị trí ta cảm thấy ngươi cũng không thua thiệt lăng phong cười nhạt một cái nói t u t ta đáp ứng công tử thật sảng khoái ai sớm biết ta liền nên thêm chút đi công tử đừng nói dỡn ta tâm hiện tại có thể là đang dỉ máu đây a nói đi ngươi làm sao nắm thương hội hội trưởng vị trí mất đi theo người ngoài tiền nhiệm thương hội hội trưởng cũng định nắm vị trí lưu cho lưu nhược mai mà về phần lưu t r ư ờ n g p h o n g trước kia cùng thương hội hội trưởng trở mặt những ngày gần đây tại thương hội hội trưởng bệnh nặng tình hướng dưới mới trở về chính là vì tranh gia sản thương hội hội trưởng biết điểm này tại có lưu nhược mai tình hướng dưới lưu t r ư ờ n g phong căn bản ngồi không lên vị trí hội trưởng nhưng hắn hết lần này tới lần khác ngồi lên điểm này nhường lăng phong có chút hiếu kỳ đại ca hắn nhờ giúp đỡ vương gia vương gia bạch vân chủ thành đệ nhất thế ra vương gia lăng phong trong mắt dị sắc l ó e lên thật đúng là đúng dịp đúng vương gia ngấp nghẽ thanh phong thương hội đã lâu thừa dịp lần này phụ thân chết bệnh về sau cùng đại ca hợp tác giúp đại ca ngồi lên hội trưởng vị trí mà sau đó liền đem thanh phong thương hội ba thành sản nghiệp nhường cho vương gia hoặc đại ca ngươi thật đúng là chịu dốc hết vốn liếng đây thanh phong thương hội là phụ thân ta còn có ta cả đời tâm huyết ta không thể trơ mắt nhìn xem đại ca cứ như vậy đưa nó hủy đi còn mời công tử giút ta dĩ nhiên vì ta cái kêu một trăm vạn lượng ta sẽ dốc toàn lực giút ngươi lăng phong mỉm cười vớt vớt chén rượu trong tay vương g i a cũng không biết cái này vương g i a có thể đỡ nổi chính mình mấy kiếm đâu hôm sau ngày này là thanh phong thương hội hội trưởng nhập liệm phung viếng tháng này g tại treo đèn lồng trắng một mảnh trang nghiêm chi ý lưu phủ trong hành lang một cái linh đường đã dọn sóng một đám người đang ở đốt giấy để tăng còn có một số người đến đây phung viếng bên trong một cái ăn mặc áo gai nam tử quỳ trên mặt đất thần sắc bi thương một bộ muốn khóc lên dáng vẻ mà ở bên cạnh một cái cao lớn nam tử vô vô bà vài hắn trấn an nói hiền chất còn mời nén bi thương bảo trọng thân thể n à y sau này thanh phong thương hội còn muốn dựa vào ngươi tới cầm lái đây quỳ trên mặt đất nam tử chính là đương nhiệm thanh phong thương hội hội trưởng lưu trường phong đến mức cái kia c h ấ n an đối phương nam tử thì là vương gia gia chủ vương dương chi đa tạ vương gia chủ ngài cùng phụ thân chính là là bạn tốt ta là văn bối này về sau còn muốn thỉnh vương gia chủ nhiều hơn để giờ rồi dễ nói dễ nói vương dương chi cười nhạt một tiếng nhìn xem lưu trường phong có chút hài lòng đối phương có thể so sánh đời trước thanh phong thương hội hội trưởng muốn thức thời nhiều bên cạnh có mấy cái thanh phong thương hội nguyên lão nhìn xem lưu trường phong vương dương chi ngay trước đã chết lão hội trưởng trước mặt tại trên linh đường nói cờ y yến nội tâm đều kìm nén một cỗ hỏa có thể vừa nghĩ tới vương dương chi thực lực vừa bất đắc di t h ở dài vương dương chi không chỉ có là vương gia gia chủ bản thân càng là một cái t i ê n thiên võ giả. muốn bắt bóp mấy người bọn hắn thực sự quá dễ dàng thanh phong thương hội là có tiền nhưng không có tuyệt đối vũ lực đây cũng là thương hội trí mạng nhất một điểm trước kia có lao hội trưởng tại còn có thể duy trì bây giờ lao hội trưởng đi vương gia thừa lúc vắng mà vào đến đỡ lưu trường phong bọn hắn căn bản không có biện pháp dù sao lưu trường phong lại thế nào hôn trướng trên danh nghĩa cũng là lao hội trưởng đại nhi tử tuất canh giờ nhanh đến người tới nắp hỏm lưu trưởng phong phất phất tay chuẩn bị để cho người ta đắp lên quan tài mà bản thân hắn lại ngay cả xem lão hội trưởng một lần cuối tâm tư đều không có chỉ lo tiếp khách vương dương c h i tranh thủ cùng đối phương có càng nhiều hợp tác c h ờ một chút ngay tại quan tài sắp đắp lên thời điểm ngoài phong chuyển tới một thanh âm chỉ thấy lưu nhược mai tại bạch lão cùng đi đi đến đi vào linh đường đi vào quan tài trước nhìn xem chết bệnh phụ thân vẻ mặt đau thương tốt nhược mai nhanh lên nắp hỏm đừng lầm canh giờ lưu trưởng phong tử tồn ó i nhìn trước mắt vẻ mặt đau thương lưu nhược mai ánh mắt lộ ra một tia không vừa lỏng tại đây diễn trò cho ai xem đâu thiếu gia tiểu thư từ nhỏ đi theo hội trưởng bên người cùng hội trưởng tình cảm vô cùng người có thể so sánh bây giờ âm dương tương cách liền để tiểu thư tại xem thật kỹ hội trưởng một lần cuối đi lưu nhược mai bên cạnh bạch lão thở dài nói h ừ nàng cùng phụ thân tình c ả m sâu chẳng lẽ ta liền bất hiếu sao lưu trưởng phong nhẹ hừ một tiếng mặt khác bạch lão ngươi xưng hô với ta sai ngươi không nên cứ gọi ta thiếu gia ngươi phải gọi ta hội trưởng đại ca có mấy lời ta ban đầu không muốn nói nhưng bây giờ phụ thân đã không tại ta cũng không có cái gì tốt cố kỵ lưu nhược mai bỗng nhiên mở miệng nói ra mười năm trước ngươi rời đi thương hội nói muốn chính mình đi ra sức làm nhưng lại âm thầm dùng tiền vào việc k h á c thương hội tài chính làm vì chính mình thương hội tài chính khởi động ngươi cho rằng cha còn có ta không biết sao cha không có trách tội ngươi cũng cho ta không muốn tuyên dương ra ngoài còn có n g ư ơ i cái kia thương hội tại ba năm trước đây bị an dương quận thương nhân lừa một số tiền lớn quay vòng không ra suýt nữa phá sản sau này là có một cái thần bí thương nhân tại các ngươi nơi đó mua một nhóm lớn bài vóc mới khiến cho ngươi thờ nổi ngươi cho rằng cái kia thần bí thương nhân là ai phải đi là cha hắn trên miệng mặc dù không vừa lòng trách cứ ngươi nhưng sợ ngươi tại bên ngoài chịu khổ âm thầm phái người chiếu cố việc buồn bán của ngươi không phải ngươi cho rằng ngươi thương hội có thể tại ngắn ngủi mấy năm ở giữa ngay tại bạch vân quận đứng v ữ n g góp chân sao sau này cha bị bệnh ngươi thương hội mất đi cha bảo hộ trong khoảng thời gian ngắn liền bị chính ngươi làm dối loạn ngươi lại thừa dịp cha bệnh nặng trở về cùng ta tranh đoạt hội trưởng vị trí thậm chí còn cùng vương g i a cấu kết ngầm chiếm thương hội sinh ý ngươi không biết thanh phong thương hội là cha cả đời tâm huyết sao đại ca không lưu trường phong ngươi căn bản không xứng làm người hội trường này lưu nhược mai ngôn từ như lao hung hăng đâm vào lưu trường phong trái tim nhưng hắn cũng không hối hận chính mình hành động tương phản sắc mặt của hắn âm trầm như nước lưu nhược mai xem ra ngươi hôm nay là tới tranh hội trưởng vị trí ta đây cho ngươi một cái cơ hội thừa dịp thương hội thúc thúc bá b á nhóm đều tại ngươi xem bọn hắn là ủng hộ ngươi vẫn là ủng hộ ta lưu nhược mai nhìn về phía mọi người tại đây mà chúng người đưa mắt nhìn nhau đại đa số người bọn hắn nội tâm đều là duy trì lưu nhược mai dù sao những năm gần đây đều là đối phương tại cùng lão hội trưởng duy trì thương hội vận chuyển trương phong hiển chất mới là lão hội trưởng con trai trưởng trưởng đấu có thứ tự thừa kế nghiệp tra từ xưa như thế các ngươi có thể được nghị thông suốt lúc này vương dương chi nhàn nhạt mở miệng cùng lúc đó tại trên linh đường cũng có một số người đứng lên bọn họ đều là vương gia hộ vệ từng cái vẻ mặt lạnh lùng nhìn xem thương hội các trưởng quỹ lưu t r ư ờ n g phong nhìn xem lưu lượm ai lạnh lùng cười một tiếng đã là một bộ đã t i n h chức dáng vẻ thừa kế nghiệp cha trưởng ấu có thứ tự tuy không sai nhưng nếu này còn không tài vô đức vậy dĩ nhiên muốn cân nhắc những người khác lúc này cổng truyền tới một thanh em đ ạ m mạc lang phong mang theo hoa dùng chậm rãi đi vào vương dương chi nhìn xem người tới những mày lại ngươi là ai lang phong giống như ngươi đến cho người chỗ dựa lang phong từ t ố nói chương một quyền c h â n áp đến cho người chỗ dựa vương dương chi nhìn xem lang p h o n g hai mắt khẽ h í p một cái tiểu huynh đệ cho người ta chỗ dựa cần thực lực ngươi có thực lực kia sao ta thực lực hẳn là so ngươi mạnh hơn một chút lang phong cười n h ạ t nói nói ngoa lưu t r ư ờ n g phong hừ lạnh một tiếng từ đâu tới tiểu tử cũng dám ở chỗ này càn rỡ n g ư ơ i tới bắt hắn cho ta đuổi ra ngoài tại hắn ra lệnh dưới mấy cái lưu phủ hộ vệ đi tới vừa muốn động thủ lúc lưu nhược mai khẽ quát một tiếng ta xem ai dám cái này lưu phủ hộ vệ hai mặt nhìn nhau nhất thời không biết nghe ai các ngươi phản hay sao ta hiện tại mới là thanh phong thương hội hộ i trưởng lưu trường phong lạnh giọng nói ra nhưng những hộ vệ này vẫn không có động thủ so với lưu trường phong bọn hắn càng thêm quen thuộc là lưu nhược mai cũng càng khuynh hướng nghe đối phương vương dương chi khẽ cười nói hiền chất ta xem ra ngươi người hộ i trưởng này vị trí ngồi không ổn định à cũng được liền để cho ta tới giúp ngươi một chút đi hắn hướng bên cạnh mình mấy tên hộ vệ nháy mắt ra d ấ u hộ vệ ngầm hiểu hướng lang phong hoa dung đi tới đa tạ vương gia chủ lưu trường phong lạnh lùng nhìn lưu phủ mấy tên hộ vệ lên mắt trong lòng cũng định trờ sự tỉnh sau khi kết thúc thế nào giao hấn những người này tiểu tử nơi này không phải là các ngươi có thể tới gây chuyện lan vương gia hộ vệ đưa tay cầm lấy lang phong hoa dung bất quá đối phó mấy cái này tiểu nhân vật không cần lang phong ra tay hoa dung hai ba lần liền đem những người này giải quyết hết thể cho q u ă n g bay ra đi không tầm thường bản lĩnh nhường vương dương chi cuối cùng là lộ ra một chút ghi mặt h ả thật sự có tài nhưng dạng này liền muốn muốn vì người chỗ dựa còn còn thiếu rất nhiều vương dương chi từ tốn ó i hắn vừa xài bước ra trên thân đột nhiên b ộ c phát ra một cỗ tiên tiên c ả n h chân khí gọn sóng bốn phía không khí phảng phất n g n g kết nhường mọi người rất cảm thấy áp bách lăng phong đứng tại chỗ một bộ không hề bị lay động dáng vẻ a tiểu tử ngươi có mấy phần can đảm ta hỏi lần nữa ngươi đến tột cùng là ai tới từ nơi đâu vì sao muốn giúp lưu nhược mai vương dương chi k h é p cười một tiếng mở miệng hỏi mong muốn trước làm rõ ràng lăng phong lai lịch n à y không có quan hệ gì với ngươi ngươi chỉ cần biết ta hiện tại vì lưu nhược mai chỗ dựa ngươi tốt nhất liền là thu tay lại từ đó đừng có lại n ú n g tràm thành phong thương hội bằng không hậu quả ngươi đảm đường không nổi lăng phong đứng chắp tay nói hắn đã nhìn ra vương、dương、chi tu vi là tiên tiên cảnh nhưng cũng không so sánh với lần tại bạch vân tông gặp phải cái kia vương lão cao minh bao nhiêu cái kia vương lão hắn có thể một quyền đ á n h sát cái này vương dương chi cũng đồng dạng không có bị hắn để ở trong lòng tại đây bạch vân chủ thành bên trong còn không có ta vương ra đảm đường không nổi sự tình tiểu tử ngươi nếu không nguyện ý báo cáo lai lịch vậy coi như là chết cũng không oán ta được vương dương chi nhẹ hừ một tiếng sau đó năm ngón tay n ắ m chắc thành quyền hướng phía lăng phong n g ợ c đánh tới một quyền này vừa nhanh vừa mạnh quyền kinh phá không càng phát ra một tiếng nổ vàng đã thấy lăng phong đứng tại chỗ bất động mạnh mẽ thừa nhận rồi một quyền này mà vương dương chi sắc mặt hoàn toàn thay đổi chỉ cảm giác mình một quyền này phảng phất đánh vào một bức tường đồng vách sắt phía trên khó mà dung chuyển đối phương một chút không tốt cao thủ vương dương chi thi triển thân pháp thân hình cấp tốc lui lại trong chớp mắt liền ra linh đường đi tới càng sân rộng rãi bên trong thân pháp cũng là rất nhanh lang phong khép cười một tiếng bạch vân vô tung bộ cũng theo đó thi triển trong nháy mắt liền đến đến vương dương chi trên đỉnh đầu một quyền nệ n xuống như cự linh thần vung vẩy trọc truy muốn h a i sơn lượt đ i ệ kinh khủng quyên ép nhường vương dương chi sắc mặt hoàn toàn thay đổi trong cơ thể tiên t i ê n khí toàn lực bùng nổ song trưởng nhìn lên nên đón tiếp lấy vâng một tiếng vang thật lớn như bình mà sấm xét trong sân cắt đất bay lên đợi bụi mù tắn đi mọi người chỉ thấy lăng phong đứng chắp tay mà ở trước mặt hắn vương dương chi nửa người ham xuống mặt đất hai tay m á u me đồng địa như hai đầu vải rách vô lực rủ xuống trên bờ vai cả người thất khiếu chạy máu đường đường vương ra gia chủ bạch vân chủ thành bên trong số một nhân vật bị một q u y ề n chấn áp vương vương gia chủ loại chuyện này làm sao có khả năng lưu trường phong thấy chính mình chỗ dựa lớn nhất bị một quyển chấn áp vẻ mặt soạt một thoáng trở nên n m đạm tê liệt ngã trên mặt đất mà lưu nhược mai nhìn xem hấp hối vương gia chủ đi lên nói với lăng phong lăng công tử vương g i a tại bạch vân chủ thành số một như gia chủ của bọn hắn chết ở chỗ này khó tránh khỏi sẽ tạo thành không nhỏ dung chuyển mà lại hôm nay là phụ thân nhập liệm v ù n g viếng này như tại hắn linh đường trước giết người chỉ sợ có hại âm nước ta thân là con cái thật là bất hiếu lăng phong khẽ vất c ằ m ừng vậy theo ý ngươi nói đi ngược lại cái k i a u một trăm vạn lượng có thể tới tay là được hắn nhìn xem vương dương chi t h ẳ n g nhiên nói như thế nào ta hiện tại vì lưu nhược mai chỗ dựa ngươi phục vẫn là không phục vương dương chi nửa thân thể ham xuống mặt đất khó mà đạo đậy hai tay xương cốt vỡ vụn cũng để lên không nổi so như phế nhân lúc này nhìn xem lang phong như nhìn xem một tôn thần minh đầy mắt kính sợ nơi nào còn dám nói nữa chứ không phục phục ta phục từ nay về sau ta vương gia tuyệt không lại nhúng c h à n thanh phong thương hội sự t ì n h lang phong cười nhạt một tiếng đã như vậy cái kia cũng đi đúng đúng vương dương chi hốt hoảng gật đầu nhìn về phía mấy cái vương gia hộ vệ cả giận nói mấy người các người còn không mau chạy tới đây đem ta móc ra hộ vệ luống cuống tay chân tiến lên đem vương dương chi theo trong đất móc ra khiêm đi mọi người tại đây nơi nào thấy qua vương gia g i chủ chật vật như thế qua cả đám đều n g ẹ n họng nhìn chân chối nhìn xem lang phong trong mắt lộ ra nồng đậm kính sợ như thế thần uy tuyệt đối không phải bình thường tiên thiên cao thủ thăng thêm tuổi của hắn đại chu tương lai lại muốn thêm ra một vị tông sư sao bạch lão nhịn không được cảm k h á i nói lưu nhược mai cho ngươi bao nhiêu tiền ta cho ngươi gấp đôi lúc này bị dọa sợ lưu trường phong vội vàng đi đến lang phong trước mặt hai mắt vô cùng h ứ n g thực không chỉ cần ngươi chịu giúp ta gấp ba cũng không thành vấn đề một cái có thể một phần chấn áp tiên thiên cơn giả nếu là có thể chiêu mộ được bên n g i cái t i ế chính là một cái khó có thể tưởng tượng trợ lực so với vương gia mạnh hơn không chỉ gấp m t ư ơ i lần gấp vật l、so、công l n tử yên tâm nhược mai đáp ứng ngươi sự tình quyết không ngớt lời lưu nhược mai chậm rãi hành lễ sau đó đối bạch lao nói bạch lao làm phiền ngươi mang công tử còn có hoa ban g chủ tiến đến nghỉ ngơi đúng bạch lao mang theo lang phong h ò a dung rời đi mà cái kia lưu trường phong còn đang không ngừng hô hào gấp m ộ ư ơ i lần ta cho ngươi gấp m ộ ư ơ i lần thậm chí ta nắm thanh phong thương hội ba thành sản nghiệp đều cho ngươi đáng chết ngươi tại sao phải giúp lưu nhược mai không giúp ta ta mới là phụ thân ta đại nhi tử lưu nhược mai lạnh lùng nhìn thoáng qua lưu trường phong đối hộ vệ nói có a i không nằm thiếu ra mang về phòng không có ta cho phép không cho phép hắn ra tới đúng trước đó mấy cái kia lưu trường phong chỉ huy bất động hộ vệ lập tức đem lưu trường phong lại ép lôi kéo mang trở về phòng tạm giam dâng lên mà thương hội trực quỹ các nguyên lão hai mặt nhìn nhau đi vào lưu nhược mai bên người một người trong đó chắp tay nói gặp qua hộ i trưởng gặp qua hộ i trưởng những người còn lại cũng n h ắ t n h ắ t phụ họa đ ứng đội lưu nhược mai trên mặt cũng không có bao nhiêu vui mừng gật gật đầu nhìn về phía linh đường nói ra trước hoàn thành phụ thân hậu sự đi đêm lăng phong đang ở lưu phủ trong phòng khách nghỉ ngơi lúc này một cái tiếng đập cửa văng lên một bộ màu trắng t a g phục lưu nhược mai đứng ở ngoài cửa trong tay còn cầm lấy một cái d i ơ gỗ công tử nhược mai đến đây thực hiện hứa hẹn chương bốn mươi hai gặp lại bạch tam gia lăng phong nhìn xem lưu nhược mai trong tay dương hai mắt tỏa sáng đối phương đem dương đưa cho hắn thản nhiên nói trong này là một trăm vạn lượng ngân phiếu tại đại chu bất kỳ một cái nào tiền đi đều có thể hối đoái ừ m lăng phong đánh mở dương nhìn thoáng qua nhưng phát hiện bên trong ngoại trừ ngân phiếu bên ngoài còn có một tấm khế ước hắn nhìn thoáng qua đây là cái gì a này chính là ta tìm đến công tử chuyện thứ hai lưu nhược mai mỉm cười ta muốn cùng công tử ký kết một phần khế ước thanh phong thương hội hàng năm cho công tử năm phần trăm chia hoa hồng mà công tử muốn làm chính là tại thanh phong thương hội có phiền t o á i thời điểm ra tay bảo hộ dĩ nhiên công tử nguyện ý có thể tùy thời hủy bỏ khế ước lăng phong hai mắt tỏa sáng thanh phong thương hội chính là bạch vân quận lớn nhất thương hội hàng năm chia hoa hồng dù cho chỉ có năm nhưng cũng là một bút con số không nhỏ chỉ sợ so hát hổ bang một năm kiếm còn muốn nhiều chính mình chỉ cần tại thanh phong thương hội gặp được phiền toái lúc ra tay bảo hộ n à y với hắn mà nói cũng không coi là bao nhiêu chuyện khó khăn mà lại nếu là gặp được hắn cũng cảm thấy chuyện phiền phức thậm chí còn có khả năng tùy thời hủy bỏ khế ước bỏ giờ hợp tác quyền chủ động hoàn toàn trong tay hắn thanh phong thương hội đây là tại cho ta đưa tiền sao công tử nói dỡn ta là người làm ăn cùng công tử một dạng sẽ không làm mua bán lô vốn chẳng qua là thành phong thương hội quá y ê u đ ấ t không có tuyệt đối vũ lực là chịu không nổi đầy trời phú quý mà giống công tử cường g i ả như vậy có thể nộ nhưng không thể cầu ta tự nhiên là phải nghĩ biện pháp bắt lấy đi qua vương gia sự tình lưu nhược mai mới thật sự hiểu đây là cái vũ lực vi tôn thế giới tại tuyệt đối vũ lực trước mặt tiền tài cùng quyền lợi đều không có ý nghĩa không có vũ lực của cải giống như một tòa hạt cắt đắp lên kiến trúc gió thổi qua liền tản người cũng là thấy rõ ràng khế ước này với ta mà nói có lợi mà vô hại ta không có lý do gì không ký nhưng ta còn có một cái điều kiện công tử mới nói ta tu hành thỉnh thoảng sẽ cần một chút tài nguyên đến lúc đó ta sẽ để cho các ngươi giúp ta tìm đến lúc đó ngươi không thể cự tuyệt nếu chỉ là tìm thương hội tất nhiên sẽ tận lực Tốt, ta ố t t đây hiện tại vừa vặn có một ít tài nguyên ta cần ba loại khác biệt tiên tiên yêu thú con mắt ngươi có thể vì ta tìm đến lăng phong thản như nói chính là kim đồng thuật viên mãn cần có điều kiện một trong ta sẽ phân phó ừng đã như vậy khế ước thành lập lăng phong tại khế ước bên trên đẻ xuống thủ ấn ký tên khế ước này đối với hắn cao thủ như vậy tôi nói cơ hồ không có cái gì lực kết thúc chẳng qua là một cái hình thức thôi hôm sau c h â nghe bảo đ ạ i bắt đầu h nói lăng phong hoa dung muốn tham gia chân bảo đại hội cho nên lưu nhược mai liền để thương bảo bên trong nhãn lực tốt nhất hiểu biết nhiều nhất tiền trưởng quỹ cùng đi đến mức lưu nhược mai vừa sòng sôi tăng sự không thích hợp đi ra ngoài thỉnh hội không biết công tử đối dạng gì chân bảo có hứng thú đâu tiền trưởng quỹ tò mò hỏi kiếm địa phẩm bảo kiếm lăng phong thẳng như nói địa phẩm này không dễ tìm tại giới chức chân bảo đại hội đều không có mấy lần dạng này chân bảo xuất hiện tiền trưởng quy lắc đầu cũng không coi trọng lăng phong mỉm cười cũng không có ôm hy vọng quá lớn ban đầu cũng chỉ là ôm thử vận khí một chút ý nghĩ tới công tử muốn nhìn sao đây là thiên địa dựng dục mà ra huyết thiết một khối đáng giá ngàn vàng có thể cầm tới rèn đúc thần binh lợi khí a mau đến xem xem mười năm có gặp một lần thanh long vào sông hoa nha đi qua đi ngang qua đ ừ n g bỏ lỡ ngàn năm cầu ngọc thế gian không hay lăng phong mấy người tại trên đại hội đi dạo hai vòng trên đường đi đi qua không ít sạc hàng không ít đều đang mua đi một chút không có giá trị gì đồ chơi tại bọn hắn trong miệng thành m ộ ư ơ i năm khó gặp một lần trăm năm báu vật hiếm thấy lang phong cũng có kim đồng thuật đương nhiên sẽ không tùy tiện mắc lửa hắn nhìn một vòng phát hiện phần lớn đang mua đi người sạp hàng thượng đô không có vật gì tốt ngược lại là những cái k i a ngồi dưới đất bình chân như vậy đối hàng hóa của mình vô cùng tin tưởng người mới tính có ít đồ nhưng cũng chỉ là có chút mà thôi lang phong không có coi trọng hắn lắc đầu cái này chân bảo đại hội chẳng lẽ lãng phí hư danh a công tử có chỗ không biết chân chính chân bảo đại hội còn chưa có bắt đầu đây tiền trưởng quỹ mỉm sau đó chỉ cách đó không xa một tòa lầu cát công tử mời xem đó mới là lần này chân bảo đại hội chân chính tổ chức địa điểm chân bảo lâu chân chính chân bảo há sẽ để dưới đất tùy tiện mặc người giao hàng đại đô đi qua xem xét xác nhận là chân bảo sau mới có thể đưa vào chân bảo cát tiến hành đấu giá mà có thể tiến vào bên trong phần lớn là tài lực kinh n g ư ờ i phú hào hoặc là thế gia c h i chủ bình thường thương nhân đều không có tiến vào tư cách lăng phong bừng tỉnh đại nộ thì ra là thế vậy chúng ta có thể vào sao công tử không cần lo lắng hội trưởng chính là lo lắng điểm này mới có thể để cho ta cùng một chỗ cùng đi ta thanh phong thương hội tự nhiên có tư cách tiến bảo tiền trưởng quỹ cười nói tại chân bảo các cổng có cái lao giả tại t i ế p đãi lao giả mắt sáng như n ư ớ c quét qua muốn đi vào chân bảo các người theo mặt của đối phương tướng quần áo cách t h ắ n mặc khi chết phán đoán đối phương có hay không có tư cách tiến bảo tiền trưởng quỹ nên đón tiếp lấy lâm lão từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ nha tiền trưởng quỹ ngươi cũng tới làm sao thanh phong thương hội lần này lại muốn mua mấy món chân bảo à? cái tia lâm lão mỉm cười nói à ta chính là đến xem đúng hai vị này là ta thương hội quý khách bọn hắn cũng tới tham gia lần này đầu giá hội nếu là thanh phong thương hội quý khách vậy dĩ nhiên có khả năng tiến vào lâm lão nhìn l a n g phong hoa dung liếc mắt ánh mắt lộ ra một tiêm nghi hoặc cái kia hoa dung hắn cũng là nhìn ra được một chút môn đạo đối phương quần áo mặc dù không tính là có tiếng nhưng cũng không phải người bình thường có thể mặc n ổ i mặt khác khí tức kéo dài rõ ràng là người lệ u y n võ còn có tướng mạo mặc dù tú mỹ có thể hai đầu lông mày mang theo nhàn n h ạ t sắt khí rõ ràng không phải cái gì loại lương thiện có thể lăng phong hắn liền nhìn không tấu quần áo khí chất khí tức tất cả đều một bộ người bình thường dáng vẻ đặt ở trên đường cái đều không có chút nào trói sáng đưa mắt nhìn lăng phong tiến vào chân bảo các về sau lâm lao nhúng mày thanh phong thương hội quý khách không phải như vậy bình thường mới đúng lại t i ê n trưởng quỹ còn có nữ tử kia đối với người này cũng là tất cung tất kính trong ba người rõ ràng dùng hắn cầm đầu càng không khả năng là người bình thường hắn lắc đầu không nghĩ nhiều nữa chân bảo các bên trong đấu giá hội còn chưa có bắt đầu từng cái bạch vân quận danh lưu hội tụ tất cả mọi người tại bạch vân quận t r ộ lẫn đại đô đã từng biết đã gặp mặt ba lượng thành đoàn tụ tập cùng một chỗ lẫn nhau nói chuyện với nhau có hỏi han lẫn cần c、like、hội hội hoa dung tại lăng phong bên cạnh giải thích nói tứ hải thương hội là bạch vân chủ thành bên trong bài danh đệ nhị thương hội cùng thanh phong thương hội có chút không hợp nhau vị này là hội trưởng lâm việt nghe nói thừa dịp thanh phong thương hội lão hội trưởng bệnh nặng thời điểm trắng trận thu mua thanh phong thương hội nhân viên cùng sàng nghiệp nghị nhất cử vượt qua thanh phong thương hội、Ồ. lăng phong khẽ vất c ằ m cũng không để ý đến đối phương cùng tiền trưởng quỹ ở giữa âm dương quái khí đối chọi gay gắt chỉ muốn chờ cái tia đấu giá hội bắt đầu a quả nhiên là lăng công tử lúc này một kinh hỷ thanh â m vang lên cách đó không xa bạch tam gia nhìn thấy lăng phong bước nhanh đi tới chắp tay hành lễ trong lúc nhất thời ban đầu dung mạo không đáng để ý không đáng chú ý lăng phong lập tức thành vì chúng nhân chú mục tiêu điểm chương 4 ố n đấu giá hội n h ấ t ngọc người kia là hương thành bạch gia bạch tam gia a đúng vậy a liền là hắn bên cạnh hắn người trẻ tuổi kia là ai không biết có thể bạch tam gia đối với hắn tựa hồ vô cùng cung tính chẳng lẽ là gần nhất bạch vân quận bên trong mới nhất quật khởi t à i tuấn mọi người thấy lăng phong trong mắt mang theo tò mò khe khẽ bàn luận mà tứ hải thương hội hội trưởng lâm việt cũng chú ý tới lăng phong nhìn xem tiền trưởng quỹ tò mò hỏi vị tiểu huynh đệ này là vị này là lăng phong lăng công tử ta thanh phong thương hội quý khách hả không biết lăng công tử sư thừa môn phái nào tại hạ bạch vân tông đệ tử nguyên lai là bạch vân tông cao độ a thất kinh thất tính lâm việt chắp tay nói ra bạch vân tông tại bạch vân quận còn tính là có mặt mũi nhất lưu môn phái phần lúc ớ n này cổng đ truyền tới một thanh nhâm đại gia tầm mắt đều bị hấp dẫn chỉ thấy một cái thân mặc cầm y nam tử trung niên tại một đám người chen trúc hạ trầm rãi đi vào chân bảo cát người tới long hành hổ bộ uy nghiêm mười phần chính là bạch vân quận q u â n trưởng bạch vân quận bên trong địa vị cao nhất người nắm giữ lấy toàn bộ bạch vân quận tài chính cùng với quân sự quyền hành là từng cái thế lực định bợn định nọt đối tượng dù cho là bạch vân chủ thành đệ nhất thế gia vươn g g i a cũng muốn lấy lễ để tiếp đón quận trường đại nhân từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a quận trường tốt ha ha quận trường phong thái vẫn như cũ a không ít người chen chúc đi lên đối bạch vân quận trường nhiệt tình chào hỏi nhất là lâm càng như vậy thương nhân càng là liếm lắp mặt tràn đầy định nọt chỉ bất quá bạch vân quận trường vẻ mặt lành nhạn đối mọi người định nọt cũng không có bao nhiêu biểu thị thản nhiên nói ta cùng chư vị một dạng cũng là tới tham gia này chân bảo đại hội chư vị không cần quá khách qua đường khí a quận trưởng đại nhân thật sự là bình dị gần bụi a đúng vậy a mọi người lại là một chầu định đoạn lang phong nhìn thoáng qua trong mắt một tia kim quang trợt lóe lên h ả cái này bạch vân quận trưởng thực lực không kém nha có nhị phẩm tu vi còn có bên cạnh hắn hán, hán t ử kia cũng hết sức có ý tứ cùng người giang hồ không giống nhau triều đình q u a n viên ham sâu danh lợi chàng còn phải xử lý đủ loại sự vụ vô pháp đem tâm tư hoàn toàn thả trên võ đạo vì vậy triều đình q u a n viên người mang tu vi võ học người không nhiều giống bạch vân quận trưởng dạng này nhị phẩm cao thủ đã ít lại càng ít chỉ bất quá so với bạch vân quân t r ư ở n g càng làm cho lăng phong n g o ạ i ý muốn là đối phương bên cạnh một cái cao lớn hán tử đối phương nhìn qua tuổi t r ư ở n g bốn mươi lưng hùm vai gấu thân mang áo đen quần áo bị cơ bắp chống phì n h lên cả người giống như một tôn thiết tháp đối phương có thể là thực sự tiên tiên h mà lại là lăng phong cho đến tận hôm nay thấy qua tu vi cao nhất tiên tiên h mặc dù còn không có đi đến tiên tiên trung kỳ chân khí hóa dịch mức độ nhưng so với hướng phi vương dương t r ì h à n g ngũ mạnh hơn không ít công tử ta biết cái này người hắn gọi lý cương long hai mươi năm trước bằng vào một đôi thiết quyền tung hoành bạch vân quận khiêu chiến qua các lộ cao thủ thành danh nhưng cũng bởi vậy đắc tội không ít người sau này vì tránh né giang hồ báo thủ đi tới nơi này bạch vân chủ thành đầu nhập bạch vân quận trưởng dưới trướng trở thành bên cạnh hắn đệ nhất hộ vệ những năm gần đây vì bạch vân quận trưởng ngăn lại qua không ít giang hồ ám sát có thể nói là bạch vân quận trưởng coi trọng nhất tâm phúc hoa dung chú ý tới lang phong nhìn chằm chằm cái kia lý cương long xem chủ động giải thích nói lang phong nghe vậy cũng chú ý tới cái kia lý cương long nắm đấm che kín một tầng thật dày q u y n kén mơ hồ trong đó lưu chuyển lên kim thiết màu sắc à, đích thật là một đôi thiết quyền. lăng phong mỉm cười không tiếp tục để ý mà là nhìn về phía bên cạnh bạch tam gia chủ động hỏi bạch gia liền đến ngươi một cái sao ừng là bạch lao gia tử gần đây thân thể vừa vặn rất tốt rất tốt liền là thật lâu không có nhìn thấy công tử tình cờ nhớ tới nói là công tử nếu là lại đi bái p h ò n g định quét dọn giường chiếu đó lấy a có rảnh rỗi ta sẽ đi bái p h ò n g cha ta nếu là nhìn thấy công tử nhất định sẽ rất cao hứng bạch tam gia trên mặt lộ ra một vệ vui mừng nếu có thể cùng lăng phong tiến một bước giao hảo đối bạch gia khẳng định rất có ích lợi sau đó không lâu đầu giá hội tùy theo bắt đầu một cái lao giả đi lên bài cao một cái t ỷ nữ đẩy một chiếc xe trên xe che kín một khối vải đỏ khởi ra về sau lộ ra một k h ỏ a n ă m thước tới cao phía trên treo đẩy chân trâu màu đỏ cây san hô cây san hô bảo quang lưu t r u y ề n chiếu sáng dạng rỡ một chút thương nhân thân hảo thấy hai mắt tỏa sáng kiện thứ nhất vật đầu giá vì năm thước cây san hô này k h ỏ a cây san hô cao năm thước một tấc dùng khổng tức thạch làm nền khảm nạm m ư ơ i tám viên chân trâu tươi đẹp chân bóng to như cổ tay rộng rãi như phiến giá khởi đầu vì một vật lượng sau đó mấy món vật đấu giá lăng phong đều không có ra giá, giá. mãi đến tiếp xuống món đồ đấu giá này chính là làm một cái nhẫn ngọc này ban chỉ lai lịch xa xưa có thể là tiền triều cung đình quý nhân sử dụng đồ vật nhưng bảo tồn được vô cùng hoàn hảo năm g ọ c c ngàn lượng một người trung niên nam tử kêu giá năm ngàn lượng thét lên cái giá tiền này trên cơ bản đã không có người lại ra giá vị kia là vương gia gia chủ bảo đệ nghe nói hắn là cái người thu thập đồ ưa thích cất giữ đủ loại vật cũ nhìn ra được hắn đối này nhẫn ngọc tình thế bắt buộc mọi người ở đây coi là này ban chỉ muốn bị nam tử trung niên mua xuống lúc l a n g phong giơ lên bảng hiệu thản nhiên nói sáu ngàn lượng hắn nhìn xem cái kia nhẫn ngọc có chút hăng hái tại kim đồng thuật quan chắc giới cái kia nhẫn ngọc bên trong lận chứa một cỗ cực kỳ nồng hậu dày đặc linh khí tuyệt không phải là bình thường châu báu trung niên nam tử kia nhìn thoáng qua l a n g phong c o n người hơi hơi co r ụ t lại vốn còn muốn tiếp tục kêu giá nhưng vẫn là yên lặng bông xuống bảng hiệu mọi người có chút kinh ngạc vương da này nhị ra làm sao từ bỏ chẳng lẽ là cảm thấy không đáng rồi tại sao ta cảm giác hắn tựa hồ đối với cái kia thanh niên có chút kiến k � không nên đi. lăng phong nhìn cái kia vương ra nhị ra một dạng khỏe miệng hơi bệnh xem ra là biết ta là ai à vẫn tính tức thời cứ như vậy nhẫn ngọc bị hắn dùng sáu ngàn lượng giá cả mua xuống đấu giá hội tiếp tục tại mua xuống nhẫn ngọc về sau tiếp xuống vật đấu giá đều không có thể dẫn tới lăng phong chú ý đến mức địa phẩm bảo kiếm càng là liền cái cái bóng đều không có ngay tại hắn dùng vì lần này chân bảo đại hội phải thất vọng mà về thời điểm một thanh vết gì loang l ổ c ổ kiếm bị n h ấ c tới lăng phong sau khi thấy hai mắt tỏa sáng khỏe miệng không khỏi hiện ra nụ cười nhìn xem thanh kiếm kia ánh mắt lộ ra một tia màu nhẫn huyết chuyến này quả thật không ngộ công Kiếm kiếm, c đỉnh đỉnh trong truyền thuyết cái này người một người nhất kiếm tung hoành tiền triệu trăm năm chưa bao giờ có thua trận chính là tiền triệu có thể đếm được trên đầu ngón tay kiếm đạo tông sư mà này thanh cổ kiếm chính là liễu vô tình bội kiếm lão giả giới thiệu xong về sau tất cả mọi người có chút ngoại ý muốn đối với liễu vô tình cái tên này ở đây rất nhiều võ giả cũng không tính là lạ lẫm dù sao đối phương ở thiên triều có thể nói là đại danh đình đình là tên lưu võ đạo sử sách nhân vật chỉ bất quá mọi người thấy thanh kiếm kia ánh mắt có chút cổ khoái coi như là liễu vô tình kiếm nhưng thanh kiếm này bây giờ đã là vết gì loan lộ so như sắt vụn còn có cái gì giá trị sao đúng vậy à, chúng ta mua một thanh sắt vụn trở về có làm được cái gì có người nhịn không được hỏi lão giả mỉm cười nói chư vị an tâm chớ vội chúng ta đương nhiên sẽ không đấu giá một thanh sắt vụn mà trên thực tế này kiếm cũng, cũng không phải là cái gì sắt vụn liễu vô tình chính là kiếm đạo công sư hắn sử dụng đ ộ kiếm tự nhiên cũng là trên đời cao cấp nhất bảo kiếm nghe nói chính là địa phẩm mà này kiếm bề ngoài nhìn qua vết d ì loang lộ nhưng vẫn như cũ cứng cỏi vô cùng chúng ta từng dùng huyền phẩm bảo kiếm kích hắn t h â n kiếm nhưng lại không cách nào hao hết một chút rõ ràng này kiếm bất phàm này vết d ì loang lộ bộ dáng rất có thể chẳng qua là thần vật tự hối chỉ đợi người h ư u duyên đi qua tổng hợp t ước định này kiếm ra khởi đầu một v ạ n lượng lao giả nói xong đại ra hai mặt nhìn nhau thần vật tự hối nói đến huyền diệu như thế nhưng mọi người nhìn cái tia vết dỉ loang lộ cổ kiếm thấy thế nào cũng không giống là địa phẩm trường kiếm dáng vẻ thôi coi như thật chỉ là một thanh sắt vụn nhưng cũng là liễu vô tình đã dùng qua lấy về làm vật siêu tập cũng không tệ vương gia nhị ra nói ra dơ lên bảng hiệu một vạn một ngàn lượng à mấy vạn lượng với ta mà nói không tính là gì nếu thật có thể mua được một thanh địa phẩm bảo kiếm vậy liền thật kiếm lợi lớn một vạn năm ngàn lượng tứ hải thương hội lâm việt cũng bắt đầu ra giá hai vạn lượng lúc này cho tới nay đều không có cái gì động tính bạch vân quận trường dơ lên bảng hiệu thấy hắn ra giá mọi người có chút ngoài ý mớn quận trường đối này thanh cổ kiếm thế mà cũng có hứng thú còn muốn đập sao đập cái gì đập ngươi d á trên g đài cao lão giả cười khổ một tiếng vốn cho rằng này nắm liêu vô tình bội kiếm có khả năng bán đi ít nhất ba vạn lượng giá vị nhưng bạch vân quận trưởng vừa ra tay nào có người còn dám tái xuất giá ba vạn lượng lúc này một cái thanh âm bình tĩnh vang lên ánh mắt mọi người soạt soạt nhìn lại chỉ thấy lăng phong ngồi ở trong góc giơ lên bảng hiệu ra giá mọi người thấy hắn vô cùng kinh ngạc người này điên rồi sao dám cùng bạch vân quận t r ư ở n g giật đồ l i ê n lăng phong bên cạnh đang uống trà bạch tam g i a cũng không nhịn được tay lắp một cái bắt trà kém chút rơi trên mặt đất khiếp sợ nhìn xem lăng phong lăng công tử đây chính là bạch vân quận t r ư ở n g a hắn còn tưởng rằng lăng phong không biết bạch vân quận t r ư ở n g vội vàng nhỏ giọng nói há ta biết lăng phong khẽ vất c ằ m nhưng thanh kiếm này ta nhất định phải được hắn kim đồng t h u ậ t đã tu hành đến đình phong có thể nhìn ra một kiện vật phẩm ẩn chứa linh khí đánh giá ra giá trị cao thấp lúc này nầy nắm liêu vô tình bội kiếm trong mắt hắn đang tiêu tán lấy k i n quang Cái kia v ế trong dì loang lổ bề ngoài hạ đầu chỉ có một cái ý nghĩ cái tên này lại dám cùng bạch vân quận trưởng giật đồ chết chắc thấy lăng phong tiếp tục tăng giá bạch vân quận trưởng lông mi nhảy lên liếc xéo lăng phong liếc mắt tiếp tục dơ bảng một mươi vạn lượng lần này ngữ khí của hắn nặng một chút còn một hơi đem giá cả tăng lên gấp đôi người sáng suốt cũng nhìn ra được chỉ cần không tốc đều biết có chừng có mực như tiếp tục tăng giá cái kia chính là nắm bạch vân quận t r ư ở n g vào chỗ chết đắc tội cái này l a n g phong cũng nên y ê n t ĩ n h đi đúng vậy a này hắn muốn tiếp tục tăng giá liền quá không biết cân nhắc tại mọi người nhìn soi mói l a n g phong tiếp tục r ơ lên bảng hiệu hai mươi vạn lượng hắn cũng đem giá cả tăng lên gấp đôi rõ ràng đối với cái này kiếm nhất định phải được bên cạnh hắn bạch tam ra nhìn cách đó không xa vẻ mặt đột nhiên chìm xuống bạch vân quận trường về sau vẻ mặt bá một thoáng trở nên tái n h u ậ cái này thật sắp xong rồi bạch vân quận trưởng nhìn thật sâu lăng phong l ư ớ t mắt bung xuống bảng hiệu không nữa đấu giá nhưng mọi người đều biết hắn là giật thật chỉ sợ phiền phức về sau sẽ không dễ dàng bỏ qua cho lăng phong cứ như vậy này nắm liều vô tình bội kiếm bị lăng phong dùng hai mươi vạn lượng giá cả ra mua mà vật này cũng là lần này chân bảo đấu giá hội cuối cùng một kiện vật đấu giá lần này đấu giá hội tuyên bố kết thúc lăng phong vô xuống nhẫn ngọc cùng cổ kiếm cũng đều đưa đến trong tay hắn giao xong tiền sau lăng phong đem nhẫn ngọc bỏ vào trong túi quần nhìn xem cổ kiếm trong mắt mang theo một tia h ư n g t ự c đã không kịp chờ đợi nghĩ muốn trở về đem luyện hóa một bên tiền trưởng quỹ thấy thế nhịn không được c ư ờ i khổ lăng công tử ngươi lần này gây thai họa bạch vân quận trưởng đoán chừng đã đối ngươi lòng sinh không thích a so với lăng phong hắn hiện tại lo lắng hơn thanh phong thương hội dù sao lăng phong chính là thương hội quý khách bây giờ chọc cho bạch vân quận trưởng không thích chỉ sợ sẽ bởi vậy liên lụy đến thanh phong thương hội thật vất vả mới an ổn xuống thương hội lại phải đối mặt khảo nghiệm a hai mươi vạn lượng liền mua một thanh s á t vụn còn nắm bạch vân quận trưởng các tội tiền trưởng quỹ các ngươi cái này quý khách còn thật là khiến người ta ngoài ý muốn a lâm việt đi tới cười trên nôi đau của người khác nói ừ này với ngươi không quan hệ t i ê n trưởng q u ý hử l ệ n h một tiếng làm sao không quan hệ các ngươi vị quý khách kia nắm quận trường đắc tội ngươi coi là thanh phong thương hội sẽ không nhận liên lụy sao đến lúc đó ta tứ hải thương hội liền muốn toàn diện vượt qua các ngươi nói đến ta còn muốn cảm ơn các ngươi này quý khách lâm việt tâm tình vui vẻ đi đến lăng phong trước mặt mong muốn đập b ỡ vai của hắn nhưng lại bị hoa dung ngăn cản đối phương đ ả o cũng không giận nhìn xem lăng phong trong tay kiếm gì cười nhạo nói thần vật từ hối đây bất quá là phòng đấu giá lừa dối người tiêu tiền chuyện ma quỳ thôi thanh kiếm này nào có nửa điểm thần vật giám thục nhân nhãn lực tự nhiên nhìn không ra thần vật diện mạo rồi lăng phong đạ mặt nói hắn lười nhác cùng mọi người nói rõ lý do mang theo cổ kiếm ban chỉ rời đi tiền trưởng quỹ theo sau lưng mặt mũi tràn đầy phiên m u ộ n rõ ràng đang nghĩ ngợi muốn đối phó thế nào bạch vân quận t r ư ở n g lắng lại đối phương tức giận chân bảo đại hội lúc kết thúc đêm đã khuya lăng phong mấy người trở lại lưu phủ mà lưu nhược mai nghe tiền trưởng quỹ nói xong đấu giá hội bên trên chuyện phát sinh về sau lông mày nhịn không được nhữ một cái nhìn về phía lăng phong tò mò hỏi công tử ngươi vì sao muốn cùng quận trưởng tranh đoạt thanh kiếm này này kiếm h ẳ n là có manh mũi gì đây là tự nhiên lăng phong cầm lấy cổ kiếm mỉm cười chân khí rót vào trong đó nương theo lấy thân kiếm một hồi ngâm nga thân kiếm loang lộ vết d ì tốc độ cao c h ố c ra lộ ra tuyết trắng thân kiếm phong mang tất lộ trong không khí tăng thêm mấy phần t ấ u xương lạnh lẽo lưu nhược mai bạch lao hai mắt tỏa sáng hào kiếm không nghĩ tới công tử lại có này biết vật chi năng c h ư n g bốn mươi lăm tấn cấp thông sư nhẫn ngọc chi bí mấy người nhìn xem cái tia địa phẩm bảo kiếm rất đội giật mình hoa dung đối với lăng phong càng ngày càng bội phục tiên trưởng uy cảm khái nói ta từng nghe nói vương ra có một cái giám bảo sư Tấm nói đến đây năng c h nhìn h i về phía t tuyệt, lăng à v phong h tò mò hỏi công tử cũng là bạch vân tông đệ tử không biết công tử nhưng biết người kia một tên phản đồ không đáng để ở trong lòng lăng phong thản n h i ê nói n nói đến hắn còn phải cảm t ạ một thoáng chú c h ấ n muốn không phải đối phương đi bạch vân tông gây chuyện hắn cũng không chiếm được kim đồng thuận lấy không được này địa phẩm bảo kiếm biểu hiện ra xong bảo kiếm về sau lăng phong liền trở về phòng tiền trưởng quy còn có lưu nhược mai còn tại trao đổi một số việc mặc dù địa phẩm bảo kiếm hết sức kinh người nhưng đắc tội bạch vân quận t r ư ở n g nhưng cũng là cố định sự thật bạch vân quận trưởng ra tay đập này kiếm có khả năng cũng đoán được này kiếm không tầm thường này kiếm càng bất phản đắc tội hắn cường độ cũng lại càng lớn chỉ có thể hy vọng đối phương chẳng qua là đoán ra một chút đại khái không biết này kiếm cụ thể giá trị dạng này tiền t r ư ở n g quỹ ngươi để cho người ta chuẩn bị một chút hậu lễ đưa đến quận trường trong phủ liền nói ta hiện tại chính là để tàng trị thân không nên đăng môn ngày khác chắc chắn lại lấy mọn đi tới bãi phóng lưu nhược mai từ tồn ó i đúng hội trưởng tiền trưởng quỹ theo lời làm theo hy vọng dạng này có thể lắng lại một chút quận trường lựa giận mà ở bên trong phòng l a n g phong nhường hoa dung ở ngoài cửa làm hộ pháp cho hắn không cho phép những người khác tiến v à o mà hắn giờ phút này cầm lấy cái kia địa phẩm bảo kiếm bắt đầu đem luyện hóa bảo kiếm trong tay hắn phát ra tranh, tranh thanh nhầm so với hắn luyện hóa thượng phẩm bảo kiếm muốn khó khăn không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần nhưng hắn cũng không phải khi đó có thể so sánh bàng bạc vận chuyển c h â n khí đem bảo kiếm chi tinh túy dần dần luyện hóa không biết đi qua bao lâu nay địa phẩm bảo kiếm trong tay hắn chân chính hóa thành một thanh sắt vụn lăng phong lại lấy ra một mực mang theo người ba cây kiếm hình thảo đem thứ nhất liều thuốc giới l ấ m liệt bá đạo kiếm khí lập tức đi khắp toàn thân sau đó tại trong đan đ i ể n kiềm chế ngưng tụ tại cái kia viên chân khí đan viên phía trên dần dần viên đan dược phía trên lưu chuyển ra một tia càng tăng mạnh mẽ hơn chân khí cùng tiên tiên chân khí so sánh này một tia chân khí muốn cường hoành bá đạo gấp mười lần thật giống như gậy gỗ cùng cốt thép phân biệt đây là cương khí t ô n g sư cương khí cương khí cũng là chân khí nhưng so tiên tiên chân khí càng thêm cương đại mạnh mẽ bá đạo chỉ có tông sư mới có thể ngưng tụ ra vì vậy mới được xưng là tông sư cương khí l a n g phong trong lòng vui vẻ phiếu m i ê u vẫn tiên kiếm quyết bước vào định phong về sau quả nhiên có thể tân cấp tông sư chỉ cảnh cương khí ở trong người vận chuyển dần dần đem còn lại chân khí cũng chuyển hóa thành cương khí hắn con ngón đúng ra rơi tại trường kiếm trong tay phía trên len ken một tiếng trường kiếm lập tức hóa thành bột mịt rơi lấy đất t ố t t ố t t ố t tông sư c h i cảnh một thành n à y đại chu bên trong còn có ai có thể làm gì được ta mặc dù đương triều quốc sư võ lâm minh chủ ta cũng có sức đánh một trận mặc dù còn chưa từng gặp qua hai người này nhưng theo trong truyền thuyết một chút đôi câu vài lời bên trong lang phong có thể đánh giá ra đối phương cũng không so mình bây giờ muốn mạnh bao nhiêu mở ra cá nhân bảng thính danh lang phong thu vi tông sư cảnh võ học phiếu miểu vấn tiên kiếm quyết đ ỉ n h p h o n g bước kế tiếp viên mãn cần thiết điều kiện là một luyện hóa mười trôi địa phẩm bảo kiếm hoặc một thanh thiên phẩm bảo kiếm chi tinh túy hai dùng m ộ ư ơ i cây kiếm hình thảo hoặc là một gốc thất diệp kiếm hình thảo kim đồng thuật đỉnh phong bước kế tiếp viên mãn cần thiết điều kiện là một tiên thiên hậu kỳ tu vi hai dùng mắt vàng xem xét một kiện đ ị a cấp vật phẩm ba tìm kiếm ba loại khác biệt tiên thiên yêu thú ánh mắt u ố n g vào t i ể u long tự công viên mãn thập mạch kiếm chỉ viên mãn lăng phong nhìn xem vị tông sư kia cảnh tu vi một cột hài lòng cười một tiếng nhưng lại nhìn một chút phiếu miếu vấn tiên kiếm quyết mong muốn tần cấp viên mãn cần có điều kiện khỏe miệng hơi hơi có quắc một thoáng khá lắm một thanh địa phẩm bảo kiếm hắn đều tìm rất không dễ dàng ch đến mức cái kia thiên phẩm bảo kiếm nắm toàn bộ đại chu cho l ậ t qua có thể tìm tới sao ít nhất tại hiện thời giang hồ hắn liền chưa nghe nói qua người nào đội kiếm là thiên phẩm dù cho hiện thời giang hồ đệ nhất thế lực võ lâm minh minh chủ đội kiếm cũng chỉ là một thanh địa phẩm mà thôi cái kia mười cây kiếm hình thảo đồng dạng cũng không dễ tìm thất diệp kiếm hình thảo càng là kiếm hình thảo bên trong chân phẩm mong muốn hình thành cần mấy trăm năm thời gian chỉ sợ so thiên phẩm bảo kiếm còn khó hát hồ bang thanh phong thương hội mong muốn dựa vào hai cái này tìm đến, đến những tư nguyên này chỉ sợ rất khó có lẽ ta hẳn là mở rộng một thoáng nhân mạch chờ ta tu vi lại cao một chút chân chính đi đến đại chu bên trong không người có thể đ ị c h mức độ về sau thậm chí có thể làm cho đại chu hoàn g thất vì ta hiệu lực lăng phong trong mắt lóe lên một đạo tinh quang tiếp theo hắn theo trong túi quần lấy ra trước đó mua được nhẫn ngọc kim đồng t h u ậ t thi triển hắn hai mắt trở nên và nóng mà nhẫn ngọc bên trong l ẩ n chứa nồng đậm linh khí cũng trong mắt hắn h i ệ n lộ không thể nghi ngờ có thể ngoại trừ thấy này đoàn linh khí bên ngoài hắn liền không có lại nhìn ra này nhẫn ngọc có chô nào đặc biệt n à y nhẫn ngọc bên trong lần chứa nồng độ linh khí không thể s o địa phẩm bảo kiếm muốn kém bao nhiêu ít nhất cũng là một kiện địa phẩm bảo vật nhưng vật này, lại có tác dụng gì đâu. lăng phong đem b à n chỉ mang theo n g ó n cái sau đó tâm niệm vừa đậu chân khí trong cơ thể không ngừng rót vào trong đó nhẫn ngọc lập tức lưu chuyển ra nhàn nhạt h ì n quang như cùng một cái động không đáy đem lăng phong chân khí hoàn toàn thu nạp trong đó h ả quả nhiên có muôn đạo liền nhìn ngươi có thể thu nạp ta nhiều ít chân khí lăng phong mỉm cười chân khí không ngừng rót ra hắn hiện tại là tông siêu bảo vật tầm thường coi như là một thanh thượng phẩm bảo kiếm tiếp nhận hắn như thế quán thâu chân khí cũng sẽ hóa thành mảnh vỡ có thể này nhẫn ngọc chất liệu đặc thù đúng là không núp nhích tí nào dần dần nhẫn ngọc tuân ra một đạo linh khí phản hồi đến lăng phong trên thân cái kia linh k h í dung nhập lang phong trong cơ thể về sau hắn lại cùng trong tay nhẫn ngọc có một loại nào đó thần tâm tương liên cảm giác tâm niệm vừa động ý thức đúng là tiên nhập một cái nào đó huyền diệu không gian không gian này một mảnh trắng xóa chỉ có mấy thứ sự vật phân biệt là hai quyển sách một d à y một mỏng cùng với một cái bà chân thanh đồng lô lang phong trong mắt tinh quang lấp lánh cảm xúc một hồi sụp sôi lại có thể là chữ vật giới chỉ đây không phải tu tiên giả dùng đồ chơi sao cái thế giới này thế mà cũng có loại bảo vật này xem ra cái thế giới này võ đạo không thể coi thường còn có rất nhiều bí mật đáng giá tìm tỏi nghiên cứu a Nguyên bản trong ấ cấp n tông sư lang phong, t sư xem trong tay sau nhẫn ngọc, vô cùng kinh hỷ, vô đó đan e m nhẫn ngọc bên trong đồ vật r đồ lấy g o à i điện ầ u t Mà một bên ả n thanh hỏa quyết. Trong đó đan điện gọi là quyết. hỏa đó b trong ghi lại chính là các loại dược liệu cùng với đủ loại đan dược đan phương này rõ ràng là một phần luyện đ a n sư truyền thừa đến mức cái kia thanh hỏa quyết thì là một môn nội công tâm pháp thanh hỏa quyết đẳng cấp địa phẩm điều kiện nhập môn một thiên thiên tu vi hai dùng một gốc trăm năm hòa sâm tiểu thanh điều kiện đại thanh điều kiện đỉnh phong điều kiện viên mãn điều kiện một thiên thiên hậu kỳ tu vi hai dùng một gốc ngàn năm h ỏ a s â m hoặc là ba cây ngàn năm nhân sâm ba tại dưới ánh nắng trói trang bạo chiếu một canh giờ chương bốn mươi sáu thần bí địa đồ tiến không tốt tiến thanh hỏa quyết chính là một môn tương đối thiên hướng về phụ trợ nội công tâm pháp không có phiếu miểu vấn tiên kiếm quyết như thế lâm liệt công kích đặc tính môn công pháp này càng nhiều thể hiện tại phương diện luyện đan môn công pháp này có khả năng tu hành thành một loại tên gọi thanh hỏa h ò diễm mà ngọn lửa này chính là luyện đan cần có chân khí chi hỏa lăng phong nhìn một hồi liền quyết định tu hành môn này thanh hỏa quyết mà lại hắn cũng phát hiện chính mình tấn cấp tông sư về sau đã có khả năng trực tiếp thấy địa phẩm công pháp viên mãn điều kiện dạng này là có thể một bước đúng chỗ đem địa phẩm công pháp tu hành đến viên mãn này ba điều kiện điều kiện thứ nhất ta đã thỏa mãn cái điều kiện thứ ba cũng không khó liền là cái kêu ngàn năm hỏa sâm tương đối hiếm thấy bất quá có thể dùng ba cây ngàn năm nhân sâm để thay thế dùng thành phong thương hội năng lực muốn tìm tới ba cây ngàn năm nhân sâm không tính khó khăn lăng phong thầm nghĩ hắn lại l ậ xem một hồi đan điện đây không phải võ công bí gì chính là luyện chế đan dược đủ loại thủ pháp cùng đan phương lăng phong không có cách nào lập tức một xúc mà thành chỉ có thể chậm d ã i học tập đối với luyện đan hắn vẫn là có nhất định hứng thú nhất là này đan điện bên trong gỉ lại đủ loại thần kỳ đan dược càng làm cho hắn tâm trí hướng về không kịp chờ đợi mong muốn nếm thử có khả năng liệu càng thương thế hồi xuân đan có thể tăng lên võ giả nội kính tu vi dưỡng khí đan để cho người ta mười ngày không ăn uống l i c cốc đan thuật luyện đan quả nhiên là bác đại tinh thâm a lăng phong cảm khái một câu đem đan điện thu vào nhẫn ngọc bên trong mà hắn lúc này mới chú ý tới cái kia nhẫn ngọc bên trên chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cái ly tỷ chữ nhỏ thanh ngọc kiếm ớ i đ â này thân kiếm đã bị hắn một đạo cơm khí đã bị đánh một mịn chỉ còn lại có một cái chuột kiếm lăng phong đem hắn nhật lên lại phát hiện bên trong rơi xuống kém một tấm da dây quyển hắn khe di một tiếng mở ra vừa mở quyển da cựu bên trên có thật nhiều đường cong rõ ràng là một tâm bản đồ lăng phong hơi sướng sỏ vô tình kiếm khách bội kiếm bên trong tại sao có thể có một tấm bản đồ địa đồ chỗ bày tỏ lại là cái gì bảo tàng công pháp truyền thừa nhưng mặc kệ này địa đồ chỗ bày tỏ là cái gì có thể bị vô tình kiếm khách mang theo t r o người n g bội kiếm bên trong hiển nhiên là cực kỳ trọng yếu sự vật này khơi gợi lên hắn một tia hứng thú nói đến này bội kiếm chiến đấu g i á hội không có người nào đập nhưng này bạch vân có trưởng lại nguyện ý hoa mười vạn lượng cạnh tranh chẳng lẽ h ắ n cũng biết này địa đồ sự tình lăng phong sờ lên cầm suy tư một chút hắn đem địa đồ ném vào thanh ngọc trong nhẫn ra cửa hoa dung tại ngoài phòng chờ đợi lại nhìn một chút sắc、trời. chân trời trắng bệnh đã là một đêm trôi qua vất vả ngươi lăng phong hướng chờ đợi một đêm hoa dung thản như nói không sao công tử làm sự tình có thể đã làm thành ừng đã làm thành lăng phong mỉm cười lần này hắn không chỉ tân cấp tông siêu vẫn phải thanh ngọc giới một phần luyện đàn sư truyền thừa cộng thêm một tấm không biết lai lịch rất có thể là t à n g bảo đồ địa đồ thu hoạch chỉ p h o n g siêu việt dự đoán của hắn lần này chân bảo đại hội chỉ có thể nói tới quá đáng chờ đợi một đêm ngươi cũng khổ cực đi trước nghỉ ngơi đi qua hai ngày chúng ta liền rời đi lăng phong thản như nói đúng nhường hoa dung đi nghỉ ngơi về sau lăng phong tới đến đại sảnh chuẩn bị ăn điểm tâm lại xem đến đại sảnh bên trong trưng bày mấy cái dương dương bên cạnh lưu nhược mai t o mày tâm sự nặng nề lăng phong tò mò hỏi có thể là gặp được cái gì phiền lòng sự tình ừ n những n à y là ta đêm qua nhường tiền trưởng quỹ đưa đến quận t r ư ở n g phủ có thể sáng sớm hôm nay n à y chút liền đều bị lui trở về bạch vân quận trưởng không có tiếp nhận thanh phong thương hội lễ vật lưu nhược mai dĩ nhiên sẽ không coi là đối phương làm quan thanh liêm tương phản những năm gần đây nàng cho bạch vân quận trưởng đưa đi lễ vật không ít đối phương trên cơ bản đều chiếu đơn thu hết nhưng lúc này đây đột nhiên lại lui trở về ý tứ rất rõ ràng đối phương tại hướng nàng nhân mặt đối lăng phong sự tình còn hết sức để ý bạch vân quận trưởng chính là bạch vân quận người cầm quyền đắc tội hắn thanh phong thương hội có rất nhiều sinh ý đều không có cách nào làm đến tận mau nghĩ biện pháp đền bù mới được lưu nhược mai vớt vớt mi tâm nói ra lúc này đại s ả n h bên ngoài bạch lao đi đến trong tay còn cầm lấy một phong tiệc mời nói tiểu thư đây là quận trưởng phái người đưa tới lưu nhược mai cầm sang xem l i ế mắt sau đó lại nhìn về phía lăng phong quận trưởng t h ế yến muốn mời làng công tử tiến đến chỉ sợ yến không tốt tiến a bạch lao cũng là lo l ắ n g nói đêm qua mới đem người đắc tội hôm nay liền thế i tiến t làm sao nghĩ cũng biết ở trong đó có vấn đề a có người mời khách ăn cơm làm gì không đi lăng phong mỉm cười không sợ hái chút nào công tử ta cùng đi với ngươi đi lưu nhược mai có chút không yên lòng đi theo lăng phong cùng một chỗ tiến đến quận t r ư ở n g phủ quận t r ư ở n g phủ bên trong một trận yên hội đã chuẩn bị tốt lăng phong lưu nhược mai đúng hẹn đến đây dự tiệc mà bọn hắn mới phát hiện trên yên tiệc trừ bọn họ cùng bạch vân quận trưởng bên ngoài còn có ba người phân biệt là tứ hải thương hội hội trưởng lâm việt vương gia nhị gia bạch tâm gia m ấ y người nói cười yên yên một bộ vui vẻ hòa thuận dáng vẻ có thể làm lang phong lưu nhược mai tới về sau bạch vân quận trưởng nụ cười trên mặt thu lại đạ m Mạc nói nếu tới vậy liền ngồi xuống đi tạ quận trưởng lưu nhược mai lang phong vào sau tiệc bạch vân quận trưởng thản nhiên nói nếu người đều đến đông đủ như vậy thì bắt đầu nói chuyện chính sự đi bạch tam gia ngươi bạch gia chính là ương thành đệ nhất thế gia có thể trong hai năm qua c u n g p h ụ n g lại là càng ngày càng ít ngược lại là lâm gia gần nhất sinh ý sinh động ương thành thành tây khối kia liền cho bọn hắn làm các ngươi bạch gia liền không nên đúng tay nghe đến nơi này bạch tam g i a trên mặt lộ ra cởi khổ bất đắc di gật đầu nếu là quận trưởng lên tiếng ta đây bạch g i a tự nhiên nghe theo ưng thành thành tây khối kia bọn hắn bạch g i a nhìn chằm chằm thật lâu vì thế tốn không ít tiền khơi thông trên giới chuẩn bị thật vất v ả sắp tới tay có thể hiện tại bạch vân quận trưởng một câu nhường tất cả những thứ này đều hóa thành b ằ n nước hắn biết này cùng lăng phong có quan hệ bạch g i a cùng lăng phong giao hảo mà lăng phong tại chân bảo trên đại hội nhường bạch vân quận trưởng mất mặt mũi cho nên nhận lấy liên lụy nói xong bạch tam ra bạch vân quận trưởng vừa nhìn về phía lưu nhược mai lưu hội trưởng phụ thân ngươi vừa mới qua đ lại là thân nữ nhi hội trưởng này vị trí vẫn là để cho đại ca ngươi lưu trường phong đi mặt khác các ngươi thanh phong thương hội liên quan đến sản nghiệp nhiều lắm tại bạch vân chủ thành thậm chí đều có lũng đoạn xu thế sinh ý trên t r ậ n t ố i kỵ một nhà độc đại các ngươi dạng này nhường mặt khác thương gia rất khó sinh tồn dạng này vận tải đường thủy k h ố i kia các ngươi thanh phong thương hội cũng đừng làm cho tứ hải thương hội đi qua hai ngày liền đem các ngươi đóng tại bến tàu đội tuyển h nhân thủ đều t r i t i ê u nhường lâm hội trưởng phái người tiếp nhận còn có lá trà phương diện vương gia gần nhất cũng tại đông dương quận bên kia tìm được một chút trà ngân đông hai bên cố ý hợp tác thanh phong thương hội giã tiên về sau cung cấp bạch vân quận các quan viên lá t r ả thu mua nhường vương già tới là được lưu nhược mai ngay xong thân thể mềm mại khẽ run lên l á t r ả vận tải đường thủy là thanh phong thương hội hai lớn trọng yếu sản nghiệp một trong n ế u là như thế không có cung cấp chém đứt thanh phong thương hội hai cánh tay c h à o hơi nói chỉ là đối phương một câu liền muốn triệt tiêu nàng vị trí hội trưởng vô luận điểm nào nhất đều là nàng trăm triệu không thể nào tiếp thu được có thể là đối mặt bạch vân quận t r ư ở n g nàng lại có thể làm gì chứ lưu nhược mai trên mặt không khỏi toát ra một tia bị thương Chương 47, một kiếm chí lâm việt vương gia nhị gia đều là t r e o tức nhìn xem trên mặt mang theo vẻ đau thương lưu nhược mai nội tâm âm thầm đặc ý như thế không cần tốn nhiều sức liền đạt được thanh phong thương hội sản nghiệp đối bọn hắn tới nói đơn giản liền làm ộ t bút ngoại ý muốn chi tại a a thanh phong thương hội lần này gặp hạn té ngã quá lớn trách chỉ có thể trách lưu nhược mai giao hữu vô ý đắc tội bạch vân có trưởng còn muốn có quả ngon để ăn quá ngây thơ rồi hai người thầm nghĩ mà vương gia nhị gia nhìn xem lăng phong trong mắt lóe lên một tia thoải mái hắn biết lăng phong thực lực rất mạnh có thể đánh bại hắn cái tia tiên thiên cảnh đại ca nhưng thì tính sao tại đây bạch quận trưởng quyền qua trưởng lớn nhất. Người vũ lực lại cao hơn, chẳng lẽ còn có thể cao đến thể lực lực lại lẽ cao có cao vũ bạch vân quận trưởng dưới ư ớ t r n đem chén b rượu trong tay hướng trên mặt bản tầng tầng một đập vẻ mặt lạnh lùng nhìn xem lưu nhược mai cần bản quận thủ lại cùng ngươi lặp lại một lần sau không cần lưu nhược mai biết bạch vân quận trưởng tâm ý đã quyết chính mình vô luận như thế nào làm cũng vô ích lắc đầu hai mắt dần dần mất đi q u a n thải cả ngươi khí lực phảng phất bị rút mất một dạng vô lực ngồi tại tại chỗ hiện tại chỉ còn lại ngươi bạch vân tông đệ tử lang phong bạch vân quận trưởng nhìn về phía lang phong mà lâm việt vương gia nhị ra lập tức mừng rỡ biết bạch vân quận trưởng giáo huấn bạch tam g i a lưu nhược mai đều chẳng qua là trước món ăn mà thôi đối phương thật chính là muôn giáo huấn người là lang phong a quận trưởng đại nhân có gì chỉ giáo đâu lang phong nuốt đốt chén rượu trong tay cười nhạt một tiếng mọi người thấy hắn hiện tại còn cười được không khỏi kinh ngạc cái tên này là không làm rõ ràng được hiện tại là tình huống như thế nào sao bạch tam gia lưu n h ư ợ c mai xuống tràn g hắn là không nhìn thấy sao bạch vân quận trưởng sắc mặt cũng hơi hơi chìm xuống âm thanh lạnh lùng nói lang p h o n g ngươi tại hiến thành cấu kết hát hồ bàng làm s a n g làm bậy thu lại mồ hôi nước mắt nhân dân bạch vân tông mặt mũi đều để ngươi cho mất hết mệnh ta ngươi sau khi trở về lập tức giải tán hát hồ bàng đem đoạt được ngân lượng đều sung công kể từ đó ta đối với ngươi còn có thể mở một mặt l ư ớ lang phong nghe vậy khẽ cười một tiếng đem đoạt được ngân lượng đều sung công k h ô người tới là l sung công, vẫn một tiên quát nhẹ ngoài cửa lập tức xông tới mười cái tinh binh đem cái này người bắt lại các tỉnh binh tiên lên liền muốn đuổi bắt lăng phong nhưng còn chưa tới gần hắn liền bị hắn thấu thể mà ra chân khí cho đánh bay ra ngoài quận trường đại nhân liền ngần ấy người liền muốn cầm xuống ta không khỏi quá ý nghĩ hao huyền đi lang phong cười n h ạ t nói ừ lang phong thật sự cho rằng ngươi là tiên tiên n à y bạch vân quận liền không ai có thể làm gì được ngươi rồi trương hổ triệu báo bạch vân quận trường k h á c quát một tiếng chỉ thấy ngoài cửa đi vào hai người hai người này thân hình cao lớn trên thân lộ ra khí thế không phải tầm thường vương gia nhị ra hoảng sợ nói buôn lôi thủ trương hổ liệt diễm đao triệu báo hai người này đều là bạch vân quận bên trong nổi tiếng tiên tiên cao thủ a một mực nghe nói hai người này tại quận trưởng phủ bên trong đảm nhiệm cung phụ trước nhưng lại rất ít người gặp qua bọn hắn vốn cho rằng là nghe đồn không nghĩ tới là thật quận trưởng phủ quả nhiên mạnh mẽ mấy người kinh ngạc tán t h á n tại quận trưởng phủ võ lực hùng hậu mà cái tia t r ư n g hổ triệu báo hai người nhìn xem lam phòng trong mắt lóe lên dị sắc bằng chứng ấy tuổi tiên thiên không thấy nhiều a cứ như vậy phế đi làm thật đáng tiếc nhưng chúng ta thân là quận trưởng phủ cung phụ này quận trưởng chi mệnh không thể không nghe tiểu tử quái chính ngươi số mệnh không tốt liệt diễm đao triệu báo xuất thủ trước bên hông một thanh đao đông nhiên ra khỏi vỏ trên thân đao bốc cháy lên hừng hực liệt Hướng phong thét lăng gào mà lôi đỉnh vạn quân ngoài. đối i Lăng p mặt liệt hỏa chỉ đao buôn lôi tay lăng phong thi triển thân pháp tại lôi cùng lửa sen lẫn bên trong như đi bộ nhàn nhã thông rong tự nhiên trong tay hắn thậm chí còn cầm lấy một cái bầu rượu thật nhanh thân pháp tại bạch vân quận trưởng bên người đệ nhất hộ vệ lý cương long thấy thế hai mắt k h ẽ h ế p một cái bằng chương hổ triệu báo hai người chỉ sợ rất khó bắt lấy hắn đã như vậy vậy làm phiền lý hộ vệ bạch vân quận trưởng nhớ mày không nghĩ tới lang phong khó chơi như vậy chỉ bất quá hắn vẫn như cũ có mười phần lòng tin bởi vì hắn lớn nhất trợ thủ đắc lực lý cương long còn không có ra tay quận trưởng yên tâm lý cương long cười nhạt một tiếng vừa xài bước ra một cố cùng bạo tiên thiên khí tức dùng hắn làm trung tâm khuyết tán mà ra chân xuống mặt đất đều lõm lùn xuống dưới là lý cương long ra tay rồi cái này người hai mươi năm trước bằng vào một đôi thiết q u y ề n tung hoành giang hồ bây giờ hai mươi năm trôi qua tu vi của hắn nghĩ đến càng thêm cao thâm khó lường lâm việt vương gia nhị ra nhìn chằm chằm lý cương long ra tay trong mắt mang theo trở mong b ạ c h tam ra lưu được mai tâm thì là nâng lên cổ h ọ n chỉ thấy lý cương long thân hình như điện đi vào lăng phong trước mặt năm ngón tay nằm chắc thành quyền như như đạn pháo vênh ra không khí đều bị vênh ra tầng tầng vận sóng quyền phong càng như lao nhường trước hổ triệu báo cũng không khỏi đến lui lại mấy bước lăng phong không lùi không tránh đứng tại chỗ mạnh mẽ tiếp nhận một quyền này bá đạo quyền kính đánh vào trên ngực hắn liên như là đánh vào tường đồng vách sắt bên trên phát ra nổ vang tiếng vang danh sưng một đôi thiết quyền h à n h hành bạch vân quận lý cương long chỉ cảm thấy nắm đấm bị chấn động đến run lên vẻ mặt mánh liệt nhất biên hộ thân võ học hắn nhanh chóng lùi về phía sau hai bước sau đó hướng triệu báo trương hổ liếc mắt ra hiệu hai người ngầm hiệu cùng một chỗ lao ra tam đại tiên thiên đồng thời công hướng l a g phong buôn lôi thủ liệt diễm đ a o vô song thiết quyền ba cố hoàn toàn khác biệt chân khí ba loại khác biệt võ học chiêu thức đã thấy lăng phong thân hình bất động nguyên bản khí tức thu lại không có chút nào võ giả khí tức hắn đột nhiên b ộ c phát ra một cố lấm li chẳng qua là kiếm chỉ ngưng tụ lập tức liền luyện như một thanh t u y ệ t thế thần kiếm ra khỏi vỏ phong mang quá lớn nhường tam đại tiên thiên đồng thời c o n người co rụt lại kiếm chỉ tại hư không v ạ c h một cái đầu ngón tay dâng trào ra cao và i trượng dọa người kiếm khí tam đại tiên thiên chiêu thức tại kiếm khí hạ trực tiếp sụp đổ ba người như d i ề u đứt dây cùng nhau bay ngược mà ra, miệng phun màu tươi mà lẫm liệt kiếm khí xét qua ngoài mấy t r ư ợ n g bạch vân quận trường đỉnh đầu ngọc quan đem hắn đánh nát khiến cho hắn áo chẳng tán phát rút lui mấy bước kiếm khí tán đi sau chỉ thấy tam đại tiên thiên cùng một chỗ ngã trên mặt đất trừ còn lại hai người đều là khí tức hoàn toàn không có hai mắt t r ừ n g lớn chết không nhắm mắt trong lúc nhất thời toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch lâm việt vương gia nhị gia kinh hãi muốn chết tê liệt ngồi dưới đất nguyên bản x a suốt tinh thần đến cực điểm lưu n h ư ợ c m ai bạch tăm g i a c h ấ n kinh sau khi càng là hai mắt tỏa ánh sáng trên mặt dần dần lộ ra vẻ mừng như điên chương bốn mươi tám bạch vân quận đội chủ một đạo kiếm khí chạm giết hai tiên tiên h trọng thương một tiên tiên thu vi như thế kinh hãi mọi người tại đây cái kia mới vừa rồi còn cao cao tại thượng tự tin có thể nắm giữ hết thạy đem lưu nhược mai bạch tam ra chở người vận mệnh đặt ở trong lòng bàn tay dễ dàng bắt c h ẹ t bạch vân của trường giờ phút này hào chọn phát ra nhìn xem lăng phong hai chân cũng ngăn không được đang run r u dày hãn mộ phán lăng phong tu vi mà nay mộ phán đổi lấy nhất khó có thể tưởng tượng hậu quả thiên thiên trung kỳ không người chi tu vi có khả năng đã tiếp cận tiên h thiên hậu kỳ chân khí kết đan cấp độ loại tu vi này ngươi ngươi làm sao có thể còn trẻ như vậy nằm trên mặt đất không ngừng thổ huyết lý cương long kinh dị nhìn xem lăng phong cái kia vỡ tan dưới quần áo một kiện tơ vàng nội giáp như ẩn như hiện nhưng hắn tung hoành ộ t bạch vân quận nhiều năm như vậy chưa bao giờ thấy qua lăng phong còn trẻ như vậy tiên tiên võ giả càng không nghĩ tới đối phương có thể đi đến tiên tiên trung hậu ký mức độ lăng phong đứng tại chỗ đứng chắp tay đạ mạc nhìn xem đối diện hai chân rút rẫy nhưng nỗ lực duy trì lấy quận trưởng tôn nghiêm bạch vân c ủ n trường hiện tại chúng ta có khả năng thật tốt nói một chút ngươi ngươi muốn nói cái gì liên đàm ngươi vừa rồi nói t ỷ như ư ơ n g thành thành tây khối kia là cho ư ơ n g thành lầm ra vẫn là cho bạch ra đâu lăng phong thản n h i ê nói n bạch tam ra hai mắt sáng lên nhìn về phía bạch vân của t r ư ở n g mà đối phương nuốt xuống một thoáng nước miếng cho cho bạch ra ừm rất tốt như vậy thanh phong thương hội hộ i trưởng là nhường lưu nhược mai tiếp tục đảm nhiệm vẫn là để lưu trường phong ngồi đâu lưu nhược mai nhường lưu nhược mai tiếp tục đảm nhiệm cái kia thanh phong thương hội vận tải đường thủy còn có lá trà s à n nghiệp có phải hay không muốn cho tứ hải thương hội còn có vương gia làm đâu không không vẫn là để thanh phong thương hội làm há ta đây có cần hay không giải tán h ắ t hổ ban đầu không không cần lăng phong hỏi một cái bạch vân quận trưởng đáp một cái một cái hỏi tùy ý một cái trả lời trong lòng rốn sợ ta mới vừa nói này chút là ta quyết định vẫn là n g ư ơ i định đoạn n g ư ơ i n g ư ơ i nói tính vậy bây giờ còn có một vấn đề cuối cùng bạch vân quận là n g ư ơ i nói tính vẫn là ta quyết định lăng phong đứng c h ắ p tay khí thế như cầu rồng bạch vân quận trưởng nghe vậy vẻ mặt kinh hãi nhìn về phía lăng phong đối phương nói cái gì bạch vân quận chẳng lẽ không phải chính mình cái này quận trưởng định đoạn sao nhưng đối đầu với lăng phong cái kia tĩnh mịch tầm mắt về sau hắn há miệng lại là nói không nên lời mình nói tính mấy chữ này toàn thân khống chế không nổi run r à y ta lập lại một lần nữa bạch vân quận người đó định đ o ạ n ta là là ngựa bạch vân quận trưởng nói ra hai chữ này về sau tỉnh khí thần phán g p h ấ t bị rút khô cả người rốt cuộc duy trì không ở trực tiếp tê liệt ngồi dưới đất mà những người còn lại thấy cảnh này nội tâm rung động trong đầu chỉ còn lại có một cái ý nghĩ thứ này về sau bạch vân quận đội chủ ừ m rất tốt lan g phong h à i lòng gật đầu sau đó quay người rời đi lưu nhược mai bạch tam ra vội vàng đi theo ra ngoài trên đến tiệc chỉ còn lại có vương gia nhị gia lâm việt bạch vân quận trưởng tại nhìn nhau c ư ờ i khổ bọn hắn trăm triệu không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến một bước này cái tia lăng phong tu vi lại đã đạt tới loại trình độ này ba cái tiên tiên h thế mà bị hắn nhất kiếm chém hai cái quá kinh khủng đừng nói bạch vân quận toàn bộ đại chu giang hồ đều không có bao nhiêu cao thủ như vậy đi mà lại hắn còn trẻ như vậy tương lai thậm chí có thể trở thành tông sư. tương ô n g s t ư lai tông sự vừa nghĩ tới đó bạch vân quận trưởng nội tâm càng thêm sợ hãi tông sư không thể đủ tông sư tại đại chu thậm chí có cung cấp hoàng quyền khủng bố quyền nói chuyện trên đường trở về bạch tam gia lưu nhược mai thành thành thật thật cùng sau lưng lăng phong hai người túi đầu tỉnh cờ đối mặt trong mắt còn mang theo c h ấ n kinh nhìn lại một chút đi ở phía trước lăng phong không khỏi tính sợ lăng công tử tu vi của ngươi đã đi đến tiên thiên hậu kỳ sao bạch tam gia cả g â n hỏi lăng phong không có trả lời mà là nhàn nhạt nhìn bạch tam gia l ư ớ t mắt đối phương lập tức nhịp tim c h ầ m mấy nhịp túi đầu nói là ta lỡ lời võ giả hành tẩu giang hồ tu vi cực kỳ trọng yếu tại giang hồ nếu không phải quan hệ cực kỳ thân cận người là sẽ không tự tiện hỏi thăm một người tu vi nhưng hắn thực sự quá hiếu k ỷ thế m à vô ý thức không để ý đến điểm này đi qua lần yến hội này bạch vân quận trưởng đối với các ngươi sẽ không còn ý từ nay về sau các ngươi có thể an tâm phát triển thương hội cùng với gia tộc lang phong tử t ổ n nói hai người nghe vậy cũng biết lúc này muốn tỏ thái độ nguyện v ì công tử ra sức châu ngựa hai người trang miệng một lời nói không mình hành lễ lang phong không nói gì hai người đối với hắn biểu trung tâm là chuyện trong dự liệu dù sao hắn đều thể hiện ra tu vi như thế thực lực là một người đủ mạnh thời điểm hắn liền như là h n g có vô hình n ư c hút hoa tươi tiếng vô tay quyền lực bằng hữu cấp dưới của không lâu lưu nhược mai liền truyền lời cho hắn nói là trong ba ngày có thể vì lăng phong tìm đến ba cây ngàn năm nhân sâm lăng phong cũng không để ý tại bạch vân chủ thành chờ lâu mấy ngày ngày thứ hai hoa dung dậy thật sớm là ngày hôm trước vì lăng phong chờ đợi một đêm hôm nay ngủ suốt cả đêm sau đó đối diện bắt gặp hai người là lưu nhược mai còn có bạch vân quận t r ư ở n g hoa dung ánh mắt ngưng tụ bạch vân quận t r ư ở n g hắn làm sao tới cái này chẳng lẽ là tìm đến công tử phiền tại sao hoa ban chủ buổi sáng tốt lành lưu nhược mai khuôn mặt tươi cười đòi lấy bạch vân quận t r ư ở n g trên mặt cũng kéo ra một cái nụ cười gặp qua hoa ban chủ hoa dung có chút bồi dối thật hay giả cái k ê a cao cao tại thượng bạch vân quận trường thế mà hướng mình vẫn ăn rồi công tử hôm trước bất tài vừa đắc tội đối phương sao một ngày này công phu làm sao lại đại biến dạc rồi hoa dung nội tâm không hiểu nghi ngờ nhìn về phía lưu n h ư mai đối phương k h ẽ mỉm cười nói quận trưởng đại nhân là tới b á i phòng lăng công tử hoa bang chủ vừa lên là có thể đi trước dùng đồ ăn sáng không được ta cùng các ngươi cùng đi gặp công tử đi hoa dung lắc đầu ba người cùng đi đến đại sảnh nhìn thấy lăng phong hoa dung còn không có hành lễ cũng là bạch vân quận trưởng đoạt trước một bước một mực cung kính hành lễ nói gặp qua lăng công tử một đêm không thấy quận trưởng đại nhân trở nên bình dị gần gũi rất nhiều đây lăng phong tự tiếu phi tiếu nói bạch vân quận trưởng trên mặt lộ ra một nụ cười khổ đối mặt một cái tương lai thông sư chỗ của hắn còn dám cản rỡ công tử nói đùa hôm qua là ta m ạ o phạm hôm nay đặc biệt đến đây b á i phỏng chuẩn bị một chút l ễ mọn còn mời công tử vui vẻ nhận hắn vùi tay có hai người g ơ lên một ngụm dương lớn tiến đến ta biết công tử đối với kim ngân thực vật không có hứng thú cho nên chuẩn bị một chút đối luyện vo có chỗ ích lợi chân quý đ ư ợ c liệu mở dương ra một hồi mùi thơ ngát tràn ngập ra lang phong nhìn lướt qua cũng không hứng thú lắm dược liệu thả này đi lang phong nói xong ngồi tại trên đại sành bắt đầu tiếp tục bật qua đan điện một bộ đắm chìm trong chi thức trong hải dương dám vẻ hắn nước mắt nhìn thoáng qua còn không hề rời đi bạch vân có trường ngươi còn có chuyện gì sao b ạ chương Vân quận t r bốn mươi chín thanh hỏa quyết viên mãn nếm thử luyện đan hồi công tử ta từng tại một bản tiền triều bí văn bên trong biết được vô tình kiếm khách liều vô tình ngoại trừ là tiền triều kiếm đạo tổng sư bên ngoài vẫn là tiền triều hoàng thất người bất quá bởi vì hắn mâu thân xuất thân thấp hẻn không nhận hoàng đế sủ lái cho nên cuối cùng sầu nao hất ức mà chết sau này vô tình kiếm khách rời đi hoàng cung dấu diếm thân phận sông sáo giang hồ này mới có sau này van g danh thiên hạ vô tình kiếm khách mà nghe nói ở tiền triều hủy diện trước đó tiền triều hoàng đế vì không cho đại chu khai quốc tiên tổ đạt được tiền triều của cải từng bí mật đem trong quốc hố số lớn bảo vật chuyển rời đến địa phương khác mà nơi này liền ghi lại ở một tấm bản đồ bảo tàng bên trên tiền triều hoàng đế muốn cho hậu nhân một ngày kia có thể bằng vào này bảo tàng đông sơn tái k h ở i vì không khiến người khác đạt được này bảo tàng hắn đem tàng bảo đồ giao cho lúc ấy đã danh khắp thiên hạ vô tình kiếm khách sau này tiền triều hủy diện vô tình kiếm khách tại cùng bản triều võ giả đại chiến bên trong chết đi hắn tàng bảo đồ lại là biến mất không thấy gì nữa. ta nhiều mặt nghe ngóng tìm tới vô tình kiếm khách đồ đệ hậu nhân theo bọn hắn khẩu bên trong biết được tàng bảo khố khả năng liền giấu ở vô tình kiếm khách đội kiếm bên trong bạch vân quận t r ư ở n g e m t hay nói lăng phong nghe xong hai mắt tỏa sáng tiền triệu bảo tàng nghe thật đúng là mê người a lưu nhược mai mấy người cũng là nghe được tâm trí hướng về nếu là có thể đạt được này tiền triệu bảo tàng vậy bọn hắn cả đời này liền đều không cần buồn mấy người nhìn xem lăng phong lăng phong t h ả n như nói ngươi quả nhiên cũng biết chuyện này này mới không tiết hoa nhiều như vậy ngân lượng cùng ta cạnh tranh n à y kiếm bất quá đáng tiếc tàng bảo đồ cũng chỉ là một cái nghe nhầm đồn bậy nghe đồn thôi thanh kiếm kia đã bị ta làm hỏng trong đó cũng không có cái gì tàng bảo đồ mọi người nghe vậy có chút thất vọng bạch vân quận trường thở dài ta ban đầu cũng không có ô m hy vọng quá lớn bây giờ biết được việc này là giả ngược lại bông lòng không ít đồng thời nội tâm của hắn cũng là âm thầm kinh ngạc tại lang phong thần thông quảng đại chính mình tốn không ít tâm huyết vận dụng không ít nhân mạch mới biết được tàng bảo đồn g h e đồn có thể lăng phong thế mà cũng biết mặc dù hắn đối tàng bảo đ ồ có phải là thật hay không không tồn tại còn, còn có lo nghĩ nhưng lăng phong nói không có hắn cũng không dễ lại tiếp tục nhấc lên coi như thật có vật này rơi vào lăng phong trong tay hắn lại có thể cầm về đến lúc đó nhìn xem bảo tàng bị người khắc cầm chính mình chỉ có thể trơ mắt nhìn không chừng sẽ cỡ nào đau lòng liên quyền đương cái kêu bảo tàng không tồn tại đi bạch vân quận trưởng đưa xong lễ vật nói xong vô tình kiếm khách bội kiếm sự tình sau liền đi trước khi đi biểu thị lăng phong có chuyện gì có thể cứ việc đi tìm hắn rõ ràng mong muốn tìm cơ hội cùng lăng phong chữa trị quan hệ dù sao một cái tương lai tông sư có thể giao hảo liền giao hảo coi như không thể giao hảo cũng tuyệt đối không thể cùng là địch ban đêm lăng phong về đến phòng xuất ra cái kia tấm bản đồ bảo tàng cẩn thận xem xét khoe miệng lộ ra nụ cười tiền triệu bảo tàng thật có ý tứ hắn không có nói tàng bảo đồ ý tứ tự nhiên là muốn n u ố t một mình tiền t a i động nhân tâm người biết càng ít càng tốt việc này can hệ trọng đại ta đi đầu tìm tới bảo tàng lại nói đến lúc đó muốn làm sao lợi dụng này món bảo tàng lại hành sự tùy theo hoàn cảnh lăng phong thầm nghĩ hắn nhìn thoáng qua tàng bảo đồ chỗ bày tỏ vị trí đam sơn chưa nghe nói qua địa phương đến lúc đó có thể cho hoa dung hỏi thăm một chút hôm sau lại có người đến đây bãi phóng lăng phong lại là cái kia lâm việt còn có vương gia nhị gia cùng bạch vân quận trưởng một dạng đều là tới tìm hắn chịu nhận lỗi hy vọng hắn đại nhân không chấp tiểu nhân lăng phong đối bọn hắn hưng thu không lớn nhường lưu nhược mai đối phó đối phó xong hai người này về sau lưu nhược mai cho hắn đưa lên một cái hộp cầm phía trên thật chỉnh tề để đó ba cây cánh tay trẻ con dài ngắn nhân sâm rõ ràng là ngàn năm nhân sâm lăng phong hai mắt tỏa sáng rất tốt thanh phong thương hội hiệu suất làm việc quả nhiên đủ cao cầm ngươi hoàn mỹ sâm hắn đem hắn mất vào ngày thứa đúng lúc là cái trời đẹp hắn bên trên nóc nhà tại mặt trời đã khuất bạo chiếu d thỏa mãn thanh hỏa quyết viên mãn ba điều kiện điều kiện thỏa mãn về sau hắn cảm giác trong cơ thể có một c ỗ ấm áp chân khí bắt đầu ở toàn thân bên trong tư sinh ra đi khắp toàn thân cuối cùng hội tụ ở đan đ i ệ n hắn cảm giác cả người cùng ngâm trong suối nước nóng một dạng ấm áp cố này chân khí càng ngày càng nhiều theo x ư ơ n g mù hình dáng chân khí đến ngưng tụ ra điểm điểm giọt xương chân khí hóa dịch lại đến cuối cùng chân khí qua vào ngưng tụ thành viên thứ hai chân khí đan viên chân khí kết đan thanh hỏa quyết viên mãn về sau quả nhiên để cho ta ngưng tụ ra viên thứ hai chân khí viên đạn mà lại cố này chân khí cùng phiếu miểu vấn tiền kiếm quyết không gi càng tăng nhiệt độ hơn hòa có t ẩ m bổ gân cốt kéo dài tuổi thọ hiệu quả không phải tầm thường phát giác trong cơ thể trong đan điền cái kia viên tân sinh thanh hỏa quyết chân khí đan viên l a n g phong h à i lòng cười một tiếng hắn hiện tại không chỉ có là tông sư mà lại trong cơ thể còn lại thêm ra một cỗ tiên tiên hậu kỳ chân khí so bình thường tông sư càng cường thịnh một tầng cũng không biết này hai luồng chân khí có thể hay không dung hợp lại cùng nhau l a n g phong ý tưởng đột phát tâm niệm vừa động điều khiển này hai luồng chân khí trong đan điền dung hợp nhưng hai luồng chân khí tới gần trong nháy mắt lại là lẫn nhau sinh ra một cỗ sức chống cự bá đạo phiếu miếu vấn tiên kiếm quyết kiếm kh đem thanh hỏa quyết chân khí từng cái xe rách lang phong t h ấ y thế vội vàng dừng lại dung hợp xem ra khác biệt công pháp sinh ra chân khí lẫn nhau xung đột mong muốn dung hợp không có dễ dàng như vậy lang phong t h ẩ m nghĩ hắn dự định về sau lại tìm cơ hội chậm rãi nếm thử đem thanh hỏa quyết tu hành đến viên mãn về sau hắn không kịp chờ đợi mong muốn nếm thử luyện đan xem lâu như vậy đan điện cuối cùng có thể tự thân lên tay lang phong có chút chờ mong hắn lựa chọn luyện chế chính là làm một loại gọi dưỡng khí đan đan dược đan dược này có khả năng tăng lên võ giả nội tình thậm chí đối tiên thiên cảnh chân khí tăng lên cũng có một chút trợ rút, chính là thượng phẩm đan dược. cũng không phải lăng phong mơ tưởng xa vời lần thứ nhất luyện chế liền mốn u độ khó cao đan dược mà là đan điện bên trong ghi lại đủ loại đan dược đẳng cấp đều cực cao n à y dưỡng khi đan đã là đan điện bên trong cơ sở nhất mây loại đan dược một trong thanh phong thương hội có làm dược tài sinh ý tăng thêm trước đó không lâu bạch vân quận t r ư ở n g đưa tới một nhóm lớn dược liệu lấy lỏng lăng phong không tiêu tốn nhiều ít công phu liền đem dưỡng khi đan cần có các loại dược liệu đều chủ chuẩn bị tốt sau đó liền là tìm nơi yên tĩnh luyện đan điểm này không khó lưu phủ bên trong có cái thanh u sân nhỏ đem nơi đó cho ngăn cách ngoại trừ lăng phong bên ngoài không cho ph thời gian thoáng qua hai ngày trôi qua trong sân lăng phong đứng tại một tôn ba chân thanh đồng đan lô trước mặt trong cơ thể thanh hỏa quyết chân khí tôn u r a rót vào trong lò đan tại đan lô bốn phía hình thành một đ o ạ n chân khí màu xanh chi hỏa trong lò đan các loại dược liệu tại nhiệt độ cao bên trong hòa tan xôi c h ả o cuối cùng ngưng tụ thành đan mà tại bên cạnh lò lợi đan có không ít dược liệu cho cạn vậy cũng là lăng phong lấy ra luyện tập thất bại phẩm đông nhiên một hồi mùi thơm ngát theo đan lô bên trong tung bay ra lăng phong hai mắt tỏa sáng chậm rãi thu hồi chân khí hòa diễm tiến lên xem xét bên trong lò lợi đan bất n dù, dù cho là thượng phẩm đan d ư ợ c đối với hắn trợ giúp cũng lác đắc không có mấy nhưng l a n g phong cũng không nghĩ lấy dựa vào này mấy viên thuốc liền có thể tăng lên cảnh giới của mình lần này luyện đan bất quá là mới bắt đầu cái kia đan điện bên trong còn có chư bao nhiêu thần kỳ đan g dược chờ lấy hắn từng cái đi nếm thử trong đó đối t ô n g sư cũng có trợ giúp đan dược cũng không dưới m ộ ư ơ i loại chương năm mươi dưỡng khí đan hiệu quả bạch sơ thần tấn cấp nhất phẩm luyện xong đan dược lang phong đưa tay v u n g lên đem đan lô thu vào thanh ngọc trong nhẫn hắn nuốt ve trong tay nhẫn ngọc khỏe miệng hơi hơi dâng lên n à y chữ vật giới chỉ liền là dùng tốt về sau ra cửa đều không cần mang hành lý không chỉ như thế lâm trận thời điểm đối địch một cái trong tay không có binh khí người đánh lấy đánh lấy trong tay đột nhiên xuất hiện một đống đau thương kiếm kích địch nhân kia còn không phải bị doạng h a sân nhỏ cách đó không xa chuyển đến một hồi nóng bỏng cảm giác lại là hoa dung đang tại lợi công đối phương liệt hỏa liệu nguyên đao đã đạt đến cảnh giới lại thành khoảng cách đỉnh phong cũng chỉ có cách xa một bước mà lại đối phương tu vi cũng nhanh đi đến n h ị phẩm phát giác được lang phong đến hoa dung dừng tay không mình hành lễ công tử chuyện của ngươi đã xong xuôi sao hoa dung không biết đối phương trong khoảng thời gian này một người đợi trong sân làm cái gì nhưng cũng đoán ra là rất trọng yếu sự tình ừ n xử lý xong cái này cho ngươi lang phong lấy ra một k h ỏ a vừa luyện chế tốt dưỡng khí đan đưa cho hoa dung một hồi mùi thương át nhường hoa dung thấy tâm thần thanh thản đây là độc dược ngươi ăn sao hoa dung s ừ n g sốt một chút sau đó lắc đầu cười một tiếng nàng biết lăng phong không cần thiết dùng độc dược tới khống chế nàng đối phương muốn ghi nhận nàng tùy thời đều có thể mà lại lăng phong thật nghĩ cho nàng hạ độc sớm là có thể rơi xuống này là đồ tốt ăn đi đúng hoa dung không nghi ngờ gì trực tiếp ăn dưỡng khí đan dược lực lưu chuyển toàn thân nàng chỉ cảm thấy nội kình trong cơ thể đột nhiên t ă n g vọt đúng là nhất c ử đã thông đầu thứ tám kinh mạch một bước nhảy vào nhị phẩm cảnh hơn nữa còn hướng phía nội kình thông suốt bắt mạch sinh sôi không ngừng nhất phẩm cũng bước ra một bước dài này một viên thuốc lại sánh được nàng mấy tháng khổ tu công tử đây là cái gì đan dược lại thần kỳ như thế coi như là yến thành đệ nhất dược cửa hàng thiên tâm đường cũng không có dạng này đan dược ca hoa dung cả kinh nói một k h ỏ a dưỡng khí đan mà thôi liền q u ê n đương trong khoảng thời gian này ngươi vì ta hiệu lực khen thưởng l a n g phong tử t ổ n ó i đa tạ công tử vì công tử cống hiến sức lực là vinh hạnh của ta hoa dung lập tức quỳ một chân trên đất dùng biểu trung tâm đứng lên đi tiếp theo l a n g phong lại chỉ bảo một phiên hoa dung liệt hỏa liệu nguyên nào tăng thêm đối phương đã tấn cấp nhị phẩm lập tức liền thành công đi đến đỉnh phong cảnh giới không qua một chút thời gian tu vi của nàng theo tam phẩm nhảy lên trở thành nhị phẩm võ học cũng có cực lớn tiến cảnh thực lực thăng lên một cái cấp bậc cái này khiến nàng đối lang phong càng ngày càng kính sợ tôn sùng sau đó không lâu lưu nhược mai nghe nói lang phong già s â nhỏ n sắp xếp người chuẩn bị tốt tiên hội mà lang phong ở trên đường cũng cho đối phương hai khỏa dưỡng khí đan những người này vì hắn hiệu mệnh vì hắn cung cấp không ít tài nguyên một vị đòi lấy thời gian lâu dài khó tránh khỏi sẽ cho người không vừa lòng tình cờ cho chút ngon ngọt t ă n g thêm vũ lực chân thiết mới có thể để cho những người này kéo dài vì hắn bán mạng ngược lại này chút dưỡng khí đan với hắn mà nói hiệu quả không lớn nhưng đối với còn không có tấn cấp tiên tiên hoa dung lưu nhược mai tới nói lại là linh đan rượu dược đáng giá ngàn vàng đều không đủ dùng hình dung tại bạch vân chủ thành đợi thời gian cũng đủ dài tại cầm một nhóm luyện đan chỗ dược liệu cần thiết về sau lang phong còn có hoa dung liền rời đi trên đường hoa dung nhìn xem hai tay g ô n g tuyết lang phong nhịn không được tò mò nàng nhớ kỹ lang phong lúc gần đi cùng lưu nhược mai muốn không ít dược liệu này làm sao vừa lên đường những dược liệu kia liền đều không thấy đâu công tử ngươi có phải hay không quên lấy dược tài rồi a chưa quên những dược liệu kia ta đều hào hào thu về lăng phong mỉm cười nói nguyên lai công tử tìm người trước đưa trở về dạng này cũng tốt dù sao lộ trình xa xôi mang theo nhiều đồ như vậy lên đường hoàn toàn chính xác không tiện là ta có sai lầm suy tính hoa dung có chút tự trách nói lăng phong cũng không có nói rõ lý do m ớ i cỗ xe ngựa hai người rất nhanh liền trở lại yến thành hoa dung hồi trở lại hát hồ b a n g lăng phong dự định hồi t r ở lại bạch vân tông trước khi đi hắn dặn dò hoa dung người giúp ta ỉ một cái một cái gọi đàm sơn địa phương đàm sơn cái nào đám mây g à y phù dung sớm nở tối tàn đám mây g à y tìm tới sau l vương, tiên tiên vương, vương, vương dương húc có chút v thấp thỏm hỏi hắn đã nghe ngóng vương gia gia chủ chính là tiên t i ê n cao thủ tăng thêm vương ra tại chủ thành nội nhân mạch cử lớn nhưng đối phương thật muốn đối phó bạch vân tông bạch vân tông đại khái xuất là ngăn cản không nổi Coi như lăng phong cũng là thiên thiên mà dù sao chỉ có một người há có thể đỡ nổi toàn bộ vương gia ta biết tông chủ đang lo lắng cái gì bất quá ngươi không cần lo lắng vương gia từ đó về sau sẽ không lại tìm bạch vân tông phiền thoái lăng phong lạnh nhạt nói ra biết hắn t ỏ a chấn bạch vân tông n h ư vương gia còn dám tới tìm phiền thoái chỉ có thể nói bọn hắn mong muốn tự tìm đ ư ờ n g chết vương dương húc còn có mấy cái trưởng lão hai mặt nhìn nhau có ý tứ gì nghe lời này có vẻ giống như lăng phong diệt toàn bộ vương gia một dạng ta cùng người của vương gia đã nói lăng phong lại bổ sung một câu vương dương húc như có điều suy nghĩ sau đó gật gật đầu ta hiểu được ngươi là tiên thiên võ giả vương gia sẽ có kiên kỵ cũng thuộc về như thường hắn yên tâm bên trong một tảng đá lớn nhẹ nhàng thở ra đưa tiễn vương dương h ú t mấy người về sau bạch sơ thần tới bãi phỏng hướng hắn hỏi thăm bạch vân chủ thành bên trong chứng kiến hết thảy nghĩ tìm thời gian cũng đi chủ thành sông sáo một phiên ta trước đó xuống núi đều không đi qua chủ thành đâu nghe nói bạch vân quận cao thủ đại đô tụ tập ở nơi đó thật nghĩ đi xem một chút cũng là a phong ngươi nói không muốn hành tấu giang hồ thế mà so ta đi trước lăng phong cười cùng bạch sơ thần hàn huyên một hồi trong lúc đó hắn xuất ra hai khoả dưỡng khí đan đưa cho đối phương vật này tên cứ gọi dưỡng khí đan có lẽ có thể trợ giúp ngươi tốc độ cao đột phá nhất phẩm cảnh giới cái gì cái t i ê u đan dược này không khỏi cũng quá quý giá bạch sơ thần khoát tay h áo không muốn nhận lấy lang phong lại nói ta đã là tiên t i ê n đan dược này đối ta không có bao nhiêu tác dụng ngươi nhanh lên tấn cấp nhất phẩm liền có thể nhanh lên đảm nhiệm vị trí tôn g chủ đến lúc đó phong ta cái trưởng lao đương đương là được rồi cái này được a bạch sơ thần đón lấy đan dược sau đó nói vất quá a phòng ta cảm thấy ngươi so ta càng thích hợp làm tôn chủ ngươi cảm thấy ta giống như là sẽ người quản sự sao bạch h o sơ thần cao mày tuy nói hắn là thủ tịch đệ tử nhưng dù sao còn trẻ liền bạch vân tông mấy cái trưởng lão tư lịch đều cao hơn hắn cũng đều có kế nhiệm tông chủ khả năng hắn sẽ lăng phong tử tồn nói sau đó không lâu bạch vân tông bên trong truyền ra một tin tức thủ tịch đệ tử bạch sơ thần bế quan mười ngày thành công đột phá nhất phẩm võ giả cảnh giới trở thành bạch vân tông trong lịch sử trẻ tuổi nhất nhất phẩm võ giả một trong coi như là năm đó vương dương húc cũng kém xa tích tắp biết được tin tức này vương dương húc đang luyện kiếm hắn đứng dưới tảng cây thờ giờ ở mờ m ặ t một hồi tâm tình phức tạp lại vui mừng lại hâm mộ ghét n đầu tiên là một cái l a n g phong sau tới một cái bạch sơ thần ta bạch vân tông thật sự là trường giang sóng sau đẻ sóng trước nhân tài xuất hiện lớp lớp a trái lại ta người tông chủ này mười năm không được tiến thêm nếu là lại hư háo mười năm đời này sẽ không còn hy vọng tân cấp tiến vương húc đùi thở dài hắn xem trong tay bội kiếm phạm phất đã quyết định cái gì quyết tâm trong mắt lộ ra một tiệm kiên định chương năm mươi mốt kế nhiệm đại điện thiết lang gây chuyện lang phong ta nghĩ thông suốt hiện tại bạch v ậ n tông là những người tuổi trẻ các người thiên hạng ta muốn nhường bạch sơ thần tiếp nhận vị trí tôn g chủ đến mức ta cũng nên cùng sư huynh của ta lâm chiêu mở dạng ẩn cư phía sau màn nếm thử chủng kích t i ê n thiên cảnh giới vương dương húc tìm tới lang phong chậm rãi nói ra hắn biết lang phong chấm mắt bạch vật tông người tôn chủ này vị trí tám ư ơ chín phần m ư ơ i sẽ không đảm nhiệm như vậy chỉ có thể đem tôn chủ truyền cho bạch sơ thần bất quá trước đó hắn vẫn là muốn đến so xét một t h o á n g l a n g phong thái độ nếu như đối phương muốn làm tông chủ vậy hắn liền thay đổi chủ ý làm cho đối phương làm bất quá như hắn sở liệu nghe được bạch sơ thần sắp tiếp nhận tông chủ vị trí l a n g phong vẻ mặt lạnh nhạt tuyệt không quan tâm sơ thần rất tốt khiến cho hắn làm tông chủ bạch vân tông khí tượng sẽ rực rỡ hẳn lên nâng cao một bước l a n g phong khẽ vất cảm ừ m ta cũng nghĩ như vậy ngươi cùng sơ thần là bằng hữu ta hy vọng ngươi về sau có khả năng thật tốt phụ tạ hắn vương、Dương、húc thành thần nói ta một lòng hướng võ không muốn để ý tới t h c sự bất quá ta dù sao thân ở bạch vân tông như bạch vân tông đã kh mà tân tông c chủ kế vị dĩ nhiên không thể quan loa vương dương húc để cho người ta phát không ít tiền mời mời các môn các phái đến đây làm chứng không nghĩ tới ta này vừa mới thành làm nhất phẩm vó giả cái này muốn kế nhiệm vị trí tông chủ ta còn tưởng rằng lại muốn chờ mấy năm nay chỉ có thể trách ta thật sự là quá mức ưu tú bạch sơ thần thở dài sơ lấy mặt mình tự lên nói lăng phong liếc mắt không có nói tiếp trên thực tế từ khi ta thành vi thủ tịch đệ tử về sau liền sớm đoán được này vị trí tông chủ sẽ rơi vào trên đầu ta cũng là không quá ngoài ý mớn chẳng qua là khiến ta kinh nha chính là a phong ngươi cho cái kia hai viên thuốc quá ra s ư ớ c bạch sơ thần nhìn xem lăng phong nhìn không được tán thưởng hắn có thể tấn cấp n h ấ t phẩm ở mức độ rất lớn chính là lăng phong cho dưỡng khí đan biết liền tốt cho nên thật tốt nắm vị trí tông chủ làm tốt phát triển lớn mạnh bạch vân tông ta vẫn chờ cho ngươi mượn tông chủ bị phòng hưởng hưởng thanh phục ha ha nhất định nhất định bạch sơ thần cười cười sau đó thân ảnh lóe lên thi triển thân pháp rời đi chỉ chốc lát lại trở về trong tay dẫn theo hai vỏ con rượu mấy ngày nữa ta liền muốn kế nhiệm vị trí tôn g chủ đến lúc đó sự tỉnh khẳng định bệ bộn nhiều việc đoán chừng liền không có cái gì thời gian tìm đến ngươi huynh đệ chúng ta hai liền thừa dịp hôm nay uống thật sảng khoái bạch sơ thần cười nói phụng ồ i lang phong không có cự tuyệt hai người làm xong hai hũ lớn rượu bạch sơ thần say đến bất tỉnh nhân sự lang phong tu hành tiểu long tự công thân thể mạnh mẽ khí huyết dồi dào phân giải cồn tốc độ cũng vô cùng người có thể so sánh cũng là một điểm men say đều không có một v ò rượu lớn cùng uống bạch thủy cuộc sống ngày ngày trôi qua rất nhanh liền đến kế nhiệm đại điện tháng này g rất nhiều tiếp vào thiệp mời môn phái đều phái người đến đây xem lễ thiết linh tông tông chủ đến một thanh â m vang lên đang tại chiêu đ á i mọi người vương dương húc hướng m ả y thiết linh tông bọn hắn sao lại tới đây thiết linh tông bạch vân quận đỉnh tiêm môn phái một trong cùng bạch vân tông khó phân t r ê n dưới vương dương húc lúc tuổi còn trẻ sông sáo giang hồ cùng đương nhiệm thiết linh tông chủ kết xuống cử hoán hai bên đều xem không hợp nhãn nay dẫn đến hai đại môn phái đệ tử cũng lẫn nhau không đối phó d â n d a hai đại môn phái thậm chí có thể nói thế như nước với lửa hai bên đệ tử tại bên ngoài gặp gỡ đánh cãi nhau thậm chí thấy binh khí đều là chuyện thường ngày lần này kế nhiệm đại điện vương dương húc dĩ nhiên không cho thiết lĩnh tông phát thiệp mời nhưng đối phương lại là không ngợi mà tới rõ ràng không có an cái gì hảo tâm ha ha bạch vân tông có tân tông chủ chuyện lớn như vậy vương tông chủ ngươi làm sao không cho ta biết đâu một cái, cười sang sảng tiếng ra. Một cái thân mặc áo đen hán tử cao lớn đi vào đại điện người tới chính là thiết lĩnh tông, tông chủ thiết lang à thiết tông chủ ngươi trăm công nghìn việc ta bạch vân tông tân tông chủ kế nhiệm đại điện lại làm sao có ý tứ làm phiền ngươi đến đây đây vương dương h ú t ngoài cười nhưng trong không cười nói ai nha vương tông chủ lời nói này đến quá k h á c h khí đúng ta xem vương tông chủ ngươi tỉnh thần vô cùng phân c h ấ n dung nhan tỏa sáng tuyệt không giống sắp phải chết dáng vẻ tốt như vậy mang quả nhiên liền muốn thoái vị nữa nha đây không phải cho thêm người trẻ tuổi lịch luyện cơ hội nha cũng là thiết tông chủ ngươi đảm nhiệm vị trí tông chủ đều nhanh hai mươi năm đi những năm gần đây tại ngươi quản lý giới thiết lĩnh tông vững vằng vàng, vàng một điểm tiên bộ đều không có a vương tông chủ ngươi cũng không thua bao nhiêu a cho nên ta thoái vị k h ô í c h lĩnh hử nhẹ nói làm bạch vân công kẻ địch thiết lang tự nhiên muốn rõ ràng bạch vân công tân nhiệm tông chủ nội tỉnh này về sau đối đầu cũng có nắm bắt hắn đem tầm mắt đặt ở bạch sơ thần trên thân sách vị này liền là bạch vân công tử đi quả nhiên danh bất hư truyền tuổi còn trẻ liền đảm nhiệm nhất tông chi chủ thiết tông chủ cũng cùng trong truyền thuyết một dạng khí thế phi phạm a bạch sơ thần cười nhạt một tiếng ha ha ha người trẻ tuổi lời này của ngươi ta thích nghe nhưng cũng tiếc muốn làm tông chủ cũng không phải biết nói chuyện là được vẫn phải phải có thực lực nếu như ngươi không ngại cho ta lĩnh giáo mấy chiêu như thế nào thiết lan g cười nói trực tiếp liền muốn động thủ nếu thiết tông chủ có này nhã hứng ta đây cũng từ chối thì bất kính bạch sơ thần ngay trước nhiều như vậy giang hồ đồng đạo còn có môn đồ trước mặt nếu là cự tuyệt chỉ sợ mặt mũi có hại dĩ nhiên nếu ứng nghiệm rơi xuống thiết lang cười ha ha một tiếng lúc này triển khai tư thế bốn phía những người khác dồn dập t ả n ra cho hai người đưa ra không gian thiết lang xuất thủ trước năm ngón tay thành trảo khí thế sắc bén b ằ n g bạc chính là thiết lĩnh tông độc môn thượng phẩm võ học thiết c h á o công bạch so thần thân hình l ó ạ i lên bạch vân vô tung bộ thi triển thân hình lơ lửng không cố định liên tiếp tránh thoát thiết lang mười mấy chiêu tuốt linh xảo thân p h á p a nay bạch vân công tử hoàn toàn chính xác danh bất hư truyền bốn phía người con chiên đều tán thưởng bạch vân tông tân nhiệm tông chủ chẳng lẽ chỉ biết tránh n ã nha thế công liên tục bị bạch sơ thần tránh thoát thiết lang có chút phập phồng không yên mà bạch sơ thần không để ý trốn tránh thời điểm thần phong thối thi triển lăng lệ thối pháp khiến thiết lang liên tục bại lui bị một cước đạp trúng ngực rút lui mấy bước Tốt. vương dương hút ở một bên tán thưởng một tiếng ta này hai chân cũng không phải sẽ nhanh chóng mà thôi bạch sơ thần từ tốn ó i thiết lang mặc dù không có bị thương gì nhưng tự giác mất đi mặt mũi vẻ mặt cũng khó nhìn hắn tự a hầu nghĩ tới điều gì c ư ờ i nhặt nói bạch vân tông có một môn bạch vân kiếm pháp độc bộ bạch vân quận làm sao tân tông chủ không thi triển đi ra nhìn một chút vẫn là nói người cái kêu hai tay không có cách nào cầm kiếm đây hắn đã sớm nghe nói bạch sơ thần hai tay vô pháp dùng kiếm lúc này cô y dùng chuyện này tới kích bạch sơ thần quả nhiên bạch sơ thần tầm mắt chìm xuống nhưng cũng không mất lý trí thản nhiên nói hai chân đủ để đối phó ngươi vừa lại không cần dùng kiếm đâu ngươi thiết lang nhất thời ngại lời lúc này ngoài cửa truyền ra một hồi ồn ào tiếng vương gia gia chủ đ ê n t r ư ơ n g năm mươi hai thế lực khắp nơi đến đây tham gia kế nhiệm đại điện vương gia gia chủ đến đại điện bên ngoài truyền tới một thanh âm mọi người dồn dập nhìn tới là vương gia gia chủ hắn làm sao tới bạch vân tông ta nghe nói vương gia t h ủ tịch giám bảo sư chính là bạch vân tông phản đồ sau này tới bạch vân tông về sau liền tung tích không rõ chẳng lẽ vương gia vì việc này cũng là đến gây chuyện không phải là không có khả năng mọi người khe khẽ bàn luận lấy mà thiết lang hai mắt tỏa sáng nghe nói vương gia gia chủ chính là tiên tiên cao thủ hắn nếu là đến gây chuyện này bạch vân tông hôm nay cái này kế nhiệm đại điện liền muốn đầy đất lông gà uy danh quét sơn vương dương húc bạch sơ thần liếc nhau trong mắt mơ hồ mang theo một tia lo lắng lúc này vương gia gia chủ đã đi vào đại điện thiết lang vội vàng nên đón tiếp lấy cửi nói vương gia chủ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a vương dương chỉ nhìn xem thiết lang hơi sức sở ngươi là tại hạ thiết lang thiết l ĩ n h tông tông chủ thiết l ĩ n h tông vương dương chỉ bừng tỉnh đại ngộ vừa định cùng đối phương khách sáo một phen thời điểm bên cạnh vương gia nhị ra đột nhiên nhắc nhở đại ca cái này thiết lang xưa nay cùng bạch v â n tông bất hòa hôm nay sợ là đến gây chuyện nghe đến nơi này vốn còn muốn hành lễ vương dương chỉ lập tức để tay xuống vẻ mặt lạnh lùng quét thiết lang một dạng sau đó trực tiếp vượt qua đối phương bị không để ý tới thiết lang không k h i sức sở sau đó vẻ mặt có chút khó coi thầm nghĩ chính mình chẳng lẽ có chỗ nào đắc tội vương gia không nên a hắn cùng vương gia không có gì gặp nhau chớ nói chỉ là đắc tội đối phương không nghĩ ra hắn dự định yên lặng theo dõi kỷ biến mà vương dương chỉ đi đến vương dương húc bạch sơ thần trước mặt c h ắ p tay nói hai vị hữu lễ nay không trung mây trắng tông tân nhiệm tông chủ kế nhiệm ta vương mỗi người không mời mà tới đến đây chúc mừng còn mời hai vị đừng nên trách hắn quá k h á c h khí k h á c h khí đến nhường vương dương húc đều cảm thấy có chút không thực tế vương gia chủ khắc khí ngài có thể tới tham gia kế nhiệm đại điện ta bạch vân tông rồng đến nhà tô a vương dương húc khách xáo nói đâu có đâu có hai người hàn huyên vài câu tuyệt không giống như là có khúc m ắ t dám vẻ thiết lang ở một bên ngồi không yên nhịn không được nhắc nhở vương gia chủ nghe nói vương gia có cái thủ tịch giám bảo sư hắn còn có cùng đi nghe đến nơi này vương dương húc nội tâm hơi hồi hộp một chút không khỏi chú ý lên vương dương chi t h ầ n sắc chỉ thấy đối phương vẻ mặt đ ố n g nhiên lạnh xuống cái này khiến vương dương chi tâm tình dần dần ngưng trọng quả nhiên đối phương vẫn là đến gây chuyện sao một bên thiết lang vẻ mặt vui vẻ nhưng lại nghe vương dương chi hử lạnh nói đừng đề cập cái tên kia một cái phản bội tông môn của một người cũng xứng trở thành ta vương gia thủ tịch giám bảo sư này người chết tại bên ngoài cũng không liên quan ta vương gia sự tình trên thực tế hắn cũng đoán được chu trấn có khả năng chết tại bạch vân tông vương gia đưa cho đối phương cái kia tiên thiên hộ vệ cũng vô cùng có khả năng cùng nhau cắm có thể là vương dương chỉ tuyệt không dám biểu lộ không vừa lòng không phải vương gia gặp hạn cũng không phải là một cái dám bảo sư cùng một cái tiên thiên toàn bộ vương gia cũng có thể có thai h o ạ ngập đầu hắn vội vàng rũ sạch vương gia cùng chu trấn quan hệ cũng là ám chỉ vương dương húc hắn biết chu trấn chết rồi nhưng vương gia là sẽ không truy cứu vương dương húc tự nhiên nghe hiểu vương dương chỉ ám chỉ hai mắt tỏa sáng trên mặt tươi cười vương gia chủ chu chấn người này thật là tâm thuật bất chính ta trước đó còn lo lắng vương gia có thể hay không chịu hắn l ừ a bịp n g h ị đ ă n g m ô n nhắc nhở đây hiện tại xem ra vương gia chủ anh minh quả quyết cùng loại người này sớm một chút phủi sạch quan hệ cũng tốt bằng không tương lai bị hắn hại cũng không biết vương tông chủ nói rất đúng ấy ta đã không phải là tông chủ sơ t h ầ n mới là ha ha cũng là ta lỡ lời vương minh ngươi bạch vân tông tân nhiệm tông chủ tuấn tú lịch sự anh tư bất p h ạ m à ta vẫn luôn chỉ nghe nói qua bạch vân công tử danh tiếng hôm nay có duyên thấy một lần quả nhiên danh bất hư truyền vương、Dương、chi cùng vương、Dương、húc trò chuyện với nhau thật vui một bộ gặp nhau hận mộn u dáng vẻ thiết lang ở một bên b ồ i rối những người khác cũng là sắc mặt cổ quái vương gia lúc nào trở nên dễ nói chuyện như vậy mọi người nghi ngờ không thôi thời điểm ngoài cửa lại lần nữa chuyển đến thanh â m tiến thành h ắ t hổ bang bang chủ đến hoa dung đi đến sau lưng còn có người d ơ lên một cái dương hoa dung mỉm cười nói tại hạ đến đây chúc mừng tân tông chủ kế vị mở dương ra bên trong chứa tràn đầy một dương lớn vàng bạc trâu b á o mặc dù hết sức t ụ nhưng lại hết sức xúc động lòng người mọi người thấy đến có chút hâm mộ mà vương、dương、chỉ thấy hoa dung hai mắt tỏa sáng tiến lên bắt chuyện hoa ban g chủ t ừ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a há vương gia chủ cũng ở đây a bạch vân tông tân nhiệm tông chủ kế nhiệm ta đương nhiên muốn tới chúc mừng ưng thành bạch gia bạch tam gia đến lại là một cái trọng lượng cấp nhân vật có mặt tại mọi người chú mục dưới bạch tam gia đi vào đại điện sau lưng đồng d ạ n g có người dơ lên một dương lễ vật hắn cười ha ha một tiếng nghe nói bạch vân tông c n g có tân tông chủ kế vị tại hạ nhỏ chuẩn bị lễ mọn đến đây chúc mừng hắn vừa đến đừng nói những người khác vương dương húc đều có chút bối rối hắn không nhớ rõ bạch vân tông cùng ưng thành bạch gia có quan hệ a đối phương nếu đặc biệt mà chuẩn bị lễ vật chạy đến chúc mừng bạch tam gia k h á c h khí bạch tam gia có thể nhận biết sơ t h ầ n vương dương húc t ỏ mò hỏi hướng về đã lâu hôm nay nhìn thấy đích thật là phong thái hơn người không hổ là lăng phong lăng công tử bằng hữu bạch tam gia cười nói lăng phong nghe được danh tự vương dương húc bạch sơ t h ầ n mừng tỉnh đại ngộ thì ra là thế những người này không là hướng về phía bọn hà tới là sông lăng phong mặt núi tới khá lắm lăng phong bí mật đến cùng kết giao nhiều ít người hoa dung ưng thành bạch gia thậm chí liền vương gia đều muốn cho hắn mặt mũi. giữa sân vẻ mặt khó coi nhất hợp lý thuộc thiết lang hắn trăm triệu không nghĩ tới bạch vân tông có lớn như vậy mặt mũi ư ơ n g thành bạch già chủ thành vương gia đều tới chúc mừng này đã hoàn toàn đem thiết lĩnh tông hạ t h ấ p xuống thanh phong thương hội hội trưởng đến tứ hải thương hội hội trưởng đến lưu lưu mai lâm việt đi đến mà mọi người lại là một mảnh xôn xao hai cái này hội trưởng bọn hắn tự nhiên là biết đến bọn hắn trưởng quản dưới thương hội nắm giữ lấy bạch vân quận một nửa sản nghiệp nhất là thanh phong thương hội càng là bạch vân quận đệ nhất thương hội không ít môn phái đều cùng bọn hắn có sinh ý qua lại thế nào cái tông môn nếu có được đến thanh phong thương hội trợ rút khẳng định là muốn phát triển không ngừng có thể thanh phong thương hội hội trưởng mặc dù cùng các môn phái có sinh ý qua lại nhưng bí mật chưa bao giờ cùng cái nào môn phái có mật thiết liên hệ chớ nói chỉ là như hôm nay dạng này quan g minh chính đại tới tham gia một cái tông môn thịnh hội vẫn là cùng đối đầu tứ hải thương hội hội trưởng cùng đi bạch vân tông đến cùng xảy ra chuyện gì vì cái gì nhiều như vậy thế lực người cầm lái đều tới tham gia tân tông chủ kế nhiệm đại điển cái này bạch sơ thần có mặt mũi lớn như vậy sao ông trời ơi bạch vân tông đây là muốn triệt để cuộc kh chật chật này nếu là quận trưởng phủ cũng tới vậy thì có ý tứ đừng nói dỡn quận trưởng phủ cũng không phải những thế lực này có thể so nếu là quận trưởng phủ cũng phái người đến bạch vân tông liền thật không người có thể so lúc này ngoài cửa thông báo đệ tử đ ỗ n g nhiên run run dày dày hô tráng bạch vân quận trưởng đến trong lúc nhất thời toàn bộ đại điện người đều trầm mặc tính đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được vương dương húc bạch sơ thần trong đầu chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu bọn hắn sẽ không còn chưa có tình ngủ a chương năm mươi ba tiền triệu bảo tàng ta tới hắc hổ ba người tới chúc mừng bọn hắn có thể lý giải dù sao hát hổ bang tại yến thành mà bạch vân tông khoảng cách y ế n thành cũng không xa hưng thành người của bạch gia tới chúc mừng mọi người cũng cảm thấy tình có thể hiểu dù sao hưng thành bạch gia so với bạch vân tông không có mạnh đến mức nào hai bên về sau nói không chừng có cơ hội hợp tác có cần phải bảo trì hữu hảo quan hệ chủ thành vương gia gia chủ tự mình đến đây chúc mừng bọn hắn miễn cưỡng cũng còn có thể tiếp nhận chu c h ấ n là bạch vân tông phản đ ồ bị bạch vân tông xử lý vương dương chi thân vì vương gia gia chủ đến đây biểu thị biến chiến tranh thành tơ lụa dù sao nhiều người bằng hữu dù sao cũng so nhiều địch nhân một tốt thanh phong thương hội Tứ t hải h ư ơ nay g trưởng hội hội trưởng đến đ Này cũng h bọn bọn đến đến tại mọi người nhìn lại liền hết sức bất khả tư nghị bạch vân tông có năng lượng lớn như vậy liền bạch vân quận trưởng thứ đại nhân vật này đều muốn đến đây chúc mừng bọn hắn tấn công chủ kế vị nói đùa cái gì thật chính là bạch vân quận trưởng sao tuyệt đối là đối phương bên người người kia chúng ta n gặp qua quân trường bạch vân quận trưởng mỉm cười nói không cần khắc chấn khí ta nghe nói bạch vân tông tân tông chủ kế nhiệm đến đây chúc mừng không mời mà tới chư vị đừng trách tội liền tốt quân t r ư ở n g nói quá lời ngài có thể tới là vinh hạnh của chúng ta vương dương húc nội và nói có chút sợ hãi bạch vân quận t r ư ở n g thế mà đối bọn hắn khách khí như vậy cái này cũng thật bất khả tư nghị nương theo lấy bạch vân quận t r ư ở n g đến kế nhiệm đại đ i ể n bầu không khí đạt đến cao cấp nhất hết thể đến đây xem lễ người đều đối bạch vân tông trong lòng còn có kiên kỵ ưng thành bạch gia chủ thành vương gia thanh phong thương hội tứ hải thương lại thậm chí là bạch vân quận t r ư ở n g những người này trên cơ bản liền đại biểu hơn phân nửa bạch vân quận lúc này hội tụ một đường chúc mừng bạch vân tông tân tông chủ kế nhiệm toàn bộ bạch vân quận còn không có thế nào cái tông môn có đái nộ như thế không có cái nào tân tông chủ có bạch sơ th có thể bạch sơ thần lại biết những người này cũng không là vì mình mà đến a phong a người đến cùng đều đã làm những gì bạch sơ thần nội tâm vô cùng nghỉ hoặc kế nhiệm trong đại điện bạch vân quận trưởng nhìn lướt qua nhưng không có phát hiện lăng phong tung tích tò mò hỏi làm sao không thấy lăng công tử vương dương húc lập tức phản ánh tới đối phương nói tới ai nói lăng phong tại bạch vân tông một mực thâm cư không ra ngoài theo không có mặt bất luận cái gì để lễ lần này sơ thần kế nhiệm đại điện hắn tự nhiên cũng không có tới chẳng lẽ hắn cùng tần tông chủ quan hệ không tốt sao đây cũng k h phải sơ thần là lăng phong tại bạch vân tông bằng hữu duy nhất ta nghĩ hắn bí mật cũng đã chúc mừng qua sơ thần thì ra là thế bạch vân quận trưởng mừng tỉnh đại ngộ hắn còn thật sợ mình biết đến tình báo sai lầm bạch sơ thần cùng lăng phong quan hệ không tốt vậy mình đến đây chúc mừng ngược lại sẽ khiến lăng phong không thích quận t r ư ở n g đại nhân muốn gặp lăng phong ta p h ả i người đi tỉnh h hắn không cần q u a y giày lăng công tử thanh tu chờ điện lễ sau khi kết thúc ta lại tự mình đi bái phòng đi bạch vân quận trưởng vội và nói vương dương h ú nghe vậy nội tâm kinh ngạc tàn thán đường đường quận trưởng thế mà tự hạ thấp địa vị đi bái phỏng bạch vân tông đệ tử lang phong năng lượng đã để hắn cảm thấy khó có thể tưởng tượng đối phương tuyệt đối không phải bình thường tiên tiên cao thủ kế nhiệm đại điện rất nhanh liền kết thúc mọi người lưu lại sau khi cơm nước xong tâm tư dị biệt rời đi nội tâm đều đang nghĩ lấy về sau muốn làm sao cùng bạch vân tông giao hảo liên thiết lang cũng nghĩ đến làm sao hóa giải cùng bạch vân tông ân đoán không phải hắn thiết l ĩ n h tông sợ là lúc sau muốn tại bạch vân quận xóa tên a bạch vân tông một chỗ mỏm núi một cái nhà gỗ nhỏ trước tụ tập bạch vân quận trường vương gia gia chủ bạch tầm gia lưu nhược mai chở một đám bạch vân quận đại nhân vật bọn hắn mỗi một cái trên mặt đều mang trịnh trọng phán phất trước mắt cái kia thường thường không có gì lạ nhà gỗ nhỏ là cái gì để bọn hắn trong lòng còn có kinh ý đồ vật vương dương húc cũng ở trong đó nhìn xem những đại nhân vật này cái kia trịnh trọng thân sắc nội tâm của hắn lại một lần nữa cảm khái lang phong năng lượng to lớn kéo kẹt lúc này nhà gỗ môn mở ra lang phong đi ra bạch vân quận trưởng mấy người liền vội vàng tiến lên hành lễ gặp qua bạch công tử ừ m các người đều tới ăn cơm xong sao đối với bạch vân quận trưởng đám người đến lang phong hơi ngoài ý mớn sau đó tỉ mỉ nghĩ lại cũng hiểu không có hỏi nhiều đã dùng cơm xong lần này đến đây chúc mừng bạch vân tông tân tông chủ kế nhiệm đồng thời thuận tiện tới b á i phòng một thoáng công tử ừ m các ngươi có lòng lăng phong khẽ vất c ằ m mà lưu nhược mai lấy ra một cái hộp ấm đưa cho lăng phong công tử đây là ngươi trước đó vài ngày để cho chúng ta tìm đồ vật đã đã tìm được lăng phong nhận lấy mở ra bên trong bất ngờ trưng bày ba khỏa tròn vo mang theo nhàn nhạt mùi tanh h tưởi chỉ tức giận yêu thú ánh mắt n à y ba khỏa con mắt phân biệt đến từ một đầu xà yêu một đầu hộ yêu cùng với một đầu hộ yêu đều là tiên thiên cấp bậc yêu thú trong đó xà yêu chỉ nhãn là theo một cái săn trong tay người mua được hắn t ạ i lên núi săn thú thời điểm vừa vặn gặp được một đầu vừa mới chết đi không lâu xả yêu đem hắn đưa đến phiên chợ buôn bán bị ta người gặp được sau đó mua xuống đến mức mặt khác hai khoả yêu thú chỉ nhãn thì là tại đông hải quận một chỗ dưới mặt đất yêu thú trên thị trường mua được lưu nhược mai hêm hay nói lăng phong hài lòng cười một tiếng làm không tệ kể từ đó hắn kim đồng thuật cũng có thể tân cấp đến viên mãn tùy ý cùng mấy người hàn huyên vài câu mọi người một vừa rời đi chỉ còn lại có hoa dung lưu tại nhà gỗ nói công tử ngươi để cho ta tìm đàm sơn đã có manh mối chúng ta hết thể tìm được ba khu gọi đàm sân núi trong đó một chỗ tại bạch vân quận mặt khác hai nơi thì là tại đông hải quận hoa dung đem tìm tới đàm sơn manh mối nói với lăng phong một phiên mà lăng phong đi qua so với phát hiện trước đó hướng bảo tàng vị trí chỗ ở có thể là tại đông hải quận đàm sơn hắn dự định qua hai ngày liền xuất phát trước khi đi hắn tìm được bạch sơ thần đem một bình đan dược đưa cho hắn đây là hắc ngọc đoạn tục đan đan dược này có khả năng tiếp tục kinh mạch giúp ngươi khôi phục hai tay lăng phong cười nhặt nói nghe nói lời ấy bạch sơ thần vui mừng quá đỗi bởi vì hai tay gân mạch bị đoạn hắn vô pháp dùng kiếm việc này vẫn luôn là hắn một cái tết đuối không có nghĩ đến cái này tiếp nối thế mà còn có bù đắp cơ hội thật thật tự nhiên ta không cần lừa gạt ngươi lang phong cười nhạt một tiếng sau đó nói mặt khác ta muốn rời khỏi bạch vân tông một quãng thời gian ngươi phải xuống núi sông sáo giang hồ a cũng có thể nói như vậy tiền t r i ệ u bảo tàng c a n hệ trọng đại cho dù là bạch sơ thần lang phong cũng không có ý định giảng rất nhanh lang phong liền xuống núi rời đi bạch vân tông đi tới đông hải quận h ắ n cũng không nóng n ả y đi đường trên đường đi du sơn mặt thủy cũng là thanh nhàn tự tại thời gian thoáng qua mười ngày đi qua lăng phong đi vào đông hải quận p h ạ m vi một phiên nghe ngóng về sau khóa chặt đàm son vị trí thiền triều bảo tàng ta đến rồi chương năm mươi b ố bảo tàng thiên phẩm trường kiếm đông hải quận đàm sơn nơi này chính là đông hải quận m ộ ư ơ i đại danh sơn một trong mà ở chỗ này còn có đông hải quận đệ nhất tông môn thanh danh tốt đẹp đàm hoa tông dưới chân núi hai cái đệ tử đang ở tốc độ cao chạy về tông môn nhanh đến mau trở về bẩm báo tông chủ không nghĩ tới đại trưởng lao t h ế m à tìm tới võ lâm minh cái này phiền t h i hy vọng tông chủ có thể ngăn cản được võ lâm minh người hai cái đệ tử trên mặt mang theo lo lắng ngựa không ngừng vó hồi trở lại tông mà tại đàm hoa tông hậu sơn một cái áo trắng trung niên đang ngâm tại một cái hàn đàm bên trong trên đỉnh đầu có xương trắng bốc hơi rõ ràng nội công cảnh giới cực kỳ thâm hậu qua một hồi lâu áo trắng trung niên mở hai mắt ra trong mắt lộ ra một tia tinh quang này hàn đàm quả nhiên không tầm thường áo trắng trung niên chính là đương đại đàm hoa tông tông chủ người xưng đàm hoa nhất kiếm lý đàm đoạn thời gian trước đàm hoa tông tiền nhiệm tông chủ cũng chính là hắn sư tôn chết bệnh hắn đánh bại tông môn đại trưởng lão thành công đoạt được vị trí tông chủ mà nay hậu sơn hàn đàm chính là tông chủ đặc biệt luyện công chỗ. này hàn đàm có thể tăng tốc nội công tu hành tốc độ mười điểm bất p h ạ m chính là bởi vì có này hàn đàm tại cho nên đàm hoa tông mỗi một thời đại tông chủ trên cơ bản đều là tiên thiên cao thủ can đoan đàm hoa tông t r ư ở n g thịnh k h ô n g suy có cái này hàn đàm tại không ngoài mười năm ta liền có cơ hội từ tiên thiên sơ cảnh tấn cấp đến tiên thiên t r u n g cảnh đến lúc đó nhất định có thể dẫn đầu ta đàm hoa tông nâng cao một bước thậm chí là đi ra đông hải quận lý đàm trong mắt lóe lên một tia tinh quang dã tâm mừng mừng lúc này hàn đàm cách đó không xa một khối giới bia bên ngoài một cái đệ tử đi vào hồi bẩm tông chủ phái đi ra truy xét đại trưởng lão đệ tử trở về ừ n ta biết rồi để bọn hắn đi đại đệ i n chờ lý đàm gật gật đầu đoạn thời gian trước đại trưởng lão cùng hắn tranh đoạt vị trí tông chủ thất bại liền phẫn nộ mà rời đi chẳng biết đi đâu lý đàm làm tân nhiệm tông chủ dĩ nhiên không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ lúc này p h ả i người tiến đến tìm đối phương hạ lạc hắn đứng dậy đi ra hàn đàm sau khi mặc chỉnh tề rời đi tại hắn đi không lâu sau một đạo khác áo trắng thân ảnh phiêu nhiên từ một bên đại thụ hạ xuống nhẹ nhàng giống như một mảnh lá cây mà này người chính là trước đến tìm kiếm tiền triệu bảo tàng lam phong hắn so với qua tàng bảo đồ nay đam sơn đích thật là tàng bảo đồ ghi lại đam sơn chỉ bất quá tiền triệu bảo tàng cách nay mấy trăm năm thương h ả i tăng điển mặc dù có tàng bảo đồ nơi tay cũng không dễ tìm chớ nói chi là nơi này tại đây gần trăm năm bên trong còn hưng khởi một cái đàm hoa tông trải qua hơn thiên tìm lăng phong k h ó a chặt đàm hoa tông hậu son là có khả năng nhất cất g i ấ u bảo tàng địa phương vì vậy mới đến đến đây vừa vặn gặp được lý đàm tại hàn đàm lợi công vì không đánh rắn độ cỏ hắn liền chờ đến đối phương rời đi mới hiện thân nương t ự theo viên mãn liễm ký quyết hắn liền đứng cách lý đ à m không đến mười bước trên cây vừa vặn vì tiên thiên đối phương sửng sốt không có phát hiện cái này hàn đ à m đích sắc không ít tục có thể x u ấ tiến t nội công tu hành hiệu suất nhưng cũng vẹn vẹn như thế n ế u ta tại tiên tiên cảnh giới có lẽ còn sẽ có điểm tâm động nhưng đối với tông sư mà nói này hàn đ à m không đáng giá nhắc tới lăng phong nhìn thoáng qua hàn đ à m lập tức thân hình loại lên tại hậu sơn bên trong tìm trước đó hướng bảo tàng đi qua hơn một canh giờ tìm không có cái gì tính thực chất tiến triển hắn cũng không nhậm í ngược lại địa phương là ở nơi này có ý tìm luôn có thể tìm được nay hậu sơn thật lớn muốn đem hắn lật khắp đoán chừng phải muốn tốt mấy ngày đi lang phong lắc đầu cười một tiếng bất quá hắn có rất nhiều kiên nhẫn thời gian thoáng qua ba ngày trôi qua trong ba ngày này cái t i u ly đàm mỗi ngày đều sẽ đến hàn đàm tu hành mà lại mỗi lần trên mặt đều mang vẻ mặt nghiêm trọng giống như là gặp cái gì khó giải quyết sự tình lang phong không để ý đến đối phương luyện công hắn tìm bảo tàng hậu sơn rất lớn không can thiệp chuyện của nhau một ngày này bầu trời âm trầm có tiếng sấm rung động ầm ầm chỉ chốc lát bàng bạc lớn mưa to rồi hạ xuống đang đang tìm bảo tàng lang phong tìm sơn động tránh mưa mà nhìn trước mắt hang núi lăng phong như có điều suy nghĩ nơi này giống như chưa có tới cái tiêu bảo tàng không biết có hay không đặt ở này những ngày gần đây hắn tại hậu sơn tìm m ư ờ i mây hang núi đều không kết quả đối với cái này lấy ra tránh mưa hang núi có hay không bảo tàng hắn cũng không ôm hy vọng quá lớn ôm có táo không có táo trước đánh một gậy tâm thái dò xét chỉ gặp hắn hai mắt lóe lên một tia kỳ quang đã tu hành đến cảnh giới viên mãn kim đồng thuật thị triển công pháp này cực kỳ huyền diệu viên mãn về sau càng làm cho lăng phong sức quan sát càng thêm nhạy cảm có thể dò xét vạn vật trị linh khí hắn quét mắt trình sân động không có bông tha một cái góc người cũng tại chiều trong sơn động đi đến đông nhiên tại một mặt trên vách núi đá hắn phát hiện một chỗ đại lượng linh khí nơi tụ tập chẳng lẽ hắn hai mắt tỏa sáng với lúc lúc này hang núi bên ngoài một tia chấp t r ợ t lóe lên lăng phong bóp đúng giờ ở giữa một q u y ề n hướng phía vách núi vanh ra bàng bạc chân khí đủ để khai sơn trực tiếp đem trước mặt vách núi vanh ra một cái to lớn hố mà bên ngoài sơn động cũng có âm thanh sấm xét vang vọng vừa vặn che giấu hắn lô rách tiếng vang khoảng cách nơi này chừng một dằm lý đảm cũng không phát hiện cái gì dị dạng hắm đầu nhìn càng lúc càng lớn n ư ớ mưa đứng dậy rời đi phải trong ở trưởng về chuẩn bị cẩn thận mới được, ngày mai cái thận ngày bị mới mai kia đại l l i ề muốn điểm Nếu này tới. thời là ở ặ p phong mưa thụ hàn sẽ không hay. Trong sân ẽ không động lang phong đi vào ngọn núi đập vào mi mắt chính là một cái tổng g i hang động b ố n phía tràn ngập nhân công đào đới dấu vết cùng với vô số cô phong hóa xương khô ngoài ra còn có từng ngụm dương lớn có mấy cái dương mở bất ngờ trưng bày đủ loại hoàng kim châu báu thật sự là tự nhiên chui tới cửa a lang phong mỉm cười nhìn thoáng qua những cái kia xương khô từ dưới đất nhặt lên một khối công bài kết hợp với bên cạnh tản mát cái sèn chờ công cụ có thể phán đoán này chút xương khô hắn là đào đới cái sơn động này công nhân nhưng lại đều bị giết chết ở chỗ này hắn là tiền triều người vì phòng ngừa bảo tàng bí mật tiết lộ làm lăng phong tiến lên phất tay h á o vung lên quét tới trên cái dương bụi trần đem thứ nhất vừa mở ra đủ loại kỳ chân dị bảo đập vào mi mắt đồ trang sức chân châu phi thúy bảo thạch mã não tùy tiện một cái dương cầm đến bên ngoài đều giá trị liên thành nhưng nơi này có chừng trên trang khẩu bất quá đối với này chút châu báo đồ trang sức hoàng kim lăng phong hứng thu không lớn hắn càng cảm thấy hứng thu chính là nơi này có không có đối võ đạo có trợ giút đồ vật hắn kim đồng t h u ậ t thi triển quét qua từng kiện từng kiện chân bảo đông nhiên vài thanh nhận chứa nồng đậm linh khí binh khí đập vào mi mắt mỗi một chiếc đều là không thua liếu vô tình bội kiếm địa phẩm binh khí mà trong đó có một thanh đen nhánh liền vỏ trường kiếm càng làm cho lăng phong trên mặt không tự chủ lộ ra một vệ vui mừng t ố t t ố t t ố t vẹn vẹn là thanh bảo kiếm này liền chuyến đi này không tệ nay tiên triều bảo tàng quả nhiên không có khiến ta thất vọng hắn cầm lấy vậy ngay cả vỏ trường kiếm rút ra trong nháy mắt hàn khí tứ g ậ t bốn phía nhiệt độ đều giảm xuống nhiều độ tuyết trắng thất kiếm lư chuyển từng tia từng tia kiếm khí dưới c h ô i kiếm tên u y khắc lấy hai cái chữ c ổ xương hàn nhất kiếm xương hàn mười bốn châu thanh kiếm này đang là một thanh áp đ ả o địa phẩm phía trên thiên phẩm bảo kiếm đại chu binh khí lục đẳng hạ trung trưởng h u y ề n địa tiên thiên phẩm bảo kiếm cả thế gian hiếm thấy mỗi một chiếc h i h n thế đều đủ để trên giang hồ dẫn tới gió tanh m ư a máu ngoài ra thiên phẩm bảo kiếm đúng lúc là lang phong phiếu miếu v ấ n tiên kiếm quyết đi đến viên mãn điều kiện một trong